quy 1 chương 169, linh thụ tẩy lễ, cổ yêu chi huyết. Chương 169, linh thụ tẩy lễ, cổ yêu chi huyết. Tô giả làm sao có thể không biết? Loại này cấp luyện đan sư khác mạnh yếu, hắn một chút liền có thể nhìn ra được. Cái này đoạn hành trưởng lão, thủ pháp luyện đan như thế là nhạt, mà yêu huyết đan xem ra, lại càng giống là nhị phẩm trở lên đan dược, lấy nó thủ pháp, luyện chế ra đến vốn liền cần sát suất. Lại thêm đoạn hành trưởng lão, căn bản không có ý định giúp mình luyện chế yêu huyết đan, lúc căn bản không mang theo tình cảm cùng hy vọng ở bên trong, hủy lô nhiều lần là lại chuyện không quá bình thường. Tô Dạ quyết định tập nhanh Hắn cũng không có thời gian ở đây lề mề, nói thẳng, không dùng luyện chế yêu huyết đan, ta trực tiếp tiến hành tẩy lễ tốt. Có yêu huyết đan càng thêm ổn thỏa một chút, nếu không xuất hiện hậu quả gì, ta nhưng không có cách nào cam đoan. Ngụy Điên nhắc nhở. Tô giả khẽ cười nói, lấy cái này đoạn hành trưởng lão thủ pháp luyện đan, chỉ sợ lại luyện chế 3 ngày cũng luyện chế không ra thành phẩm yêu huyết đan. Hướng chi, yêu huyết đan có thể hay không đưa đến hiệu quả, chưa từng có người nào thử qua, đến cùng phải trang dùng tốt, cũng không có người biết, không phải sao? Ngươi, ngươi dám xem thưởng ta thủ pháp đan. Đoan Hành ở một bên căn bản không có chuyên tâm luyện đan, lột dựng thẳng lên, tức giận nói: Tô Dạ lúc đầu, ta chỉ là tại thuyết minh một sự thật mà thôi. Gia hỏa này, dám đối với chúng ta như vậy thú vực luyện đan sư. Đoạn hành trưởng lão thế, nhưng là chúng ta thú vực phi thường hiếm thấy luyện đan sư đâu. Một số người bất mãn lên, đoạn hành tại bọn hắn thú vực địa vị phi phạm. Cũng chính bởi vì vậy, đoạn hành cựu cư cao vị, nơi nào bị người xem thường qua, nghe tới Tô Dạ, tự nhiên là giận tím mặt, nhất thời đứng dậy. Ta luyện đan còn chưa tới phiên ngươi đến xem bảo, yêu huyết đan là cao giai đan dược, lãng phí một chút thời gian là rất bình thường. Đoàn hành quát. Tô Dạ lúc đầu, đầu tiên, nếu như ngươi thật chuyên tâm luyện đan, Ta ở bên nói chuyện, ngươi không đến mức xa như vậy liền có thể nghe tới." Luyện Đan tính tâm, đây là một cái sơ cấp luyện đan sư liền vốn có tố dưỡng, không cần ta dạy cho ngươi đi, tất cả mọi người biết. Ngươi đừng nói ngươi bây giờ còn chưa lĩnh hội tới điểm này. "Ngươi." Đoạn Hành trợn mắt hốt muội, bị Tô Dạ sắc bén môn tử, nói không có cách nào đánh trả. "Dựa theo ta từ ngươi vừa rồi thủ pháp đến xem, ngươi tiêu chuẩn luyện đan đại khái là tại nhị phẩm luyện đan sư các bậc, cấp bậc này luyện đan, không có đạo lý phạm loại này sai lầm nhỏ lẩm, mà ngươi mỗi một chữ cũng nghe được, giải thích duy nhất chính là ngươi căn bản không có thực tình nghĩ luyện chế cho ta yêu đan. Đúng không?" Tô Dạ nói, Đoạn Hành như ngược nuốt ngụm nước miếng, hắn hiện tại ngược lại là nghị phản kích, thế nhưng là trong lòng của hắn mỗi một câu, mỗi một cái ý nghĩ, Tô giả đều nắm rất cao. Đoạn Hành, ngươi điên có chút không vui, hóa ra Đoạn Hành lâu như vậy không có luyện chế ra đến nguyên nhân căn bản là bởi vì nó căn bản không có muốn luyện chế. Tô giả sắc bén nói ra, ngươi không muốn giúp ta luyện chế, ta có thể tha thứ ngươi, bởi vì ngươi thân là cổ yêu, xác thực không có đạo lý giúp ta luyện chế yêu huyết đan. Bất quá ta nói không nghĩ để ngươi sóng phí thời gian cũng là lời nói thật, yêu huyết đan làm vì yêu tộc chủng loại đan dược ta chưa từng này qua, nhưng ngươi thủ pháp luyện đan rất có vấn đề cứ đặt vật liệu quá mức vội vàng sao động, thiếu một cái điều hòa quá trình. Trừ cái đó ra, hỏa hầu đem khống cũng rất có vấn đề, nên lửa mạnh thời điểm không nên lửa mạnh, nên ép lửa thời điểm không ép lửa. Ta đoán ngươi một đường đến đều là tự mình tìm tòi luyện đan đi, ngươi luyện đan thiên phú có hạ, có thể tự mình tìm tòi đến nhị phẩm luyện đan sư đã là cực hạ. Nghe tới Tô Dạ, đoạn hành hiện tại đã không phải là có muốn hay không phản kích sự tình, mà là muốn hỏi một chút Tô Dạ đến cùng là thần thánh phương nào. Nếu như không có nhất định ánh mắt cùng dự Quả quyết không có khả năng đem hắn nhìn như thế tấu triệt. Đích xác, thú vực là không có luyện đan sư. Luyện đan sư trí tuệ toàn trưởng không tại nhân loại trong tay, chỉ có nhân loại thông minh mới có thể điều khiển luyện đan. Cổ yêu tộc bên trong, nơi nào có cái gì luyện đan bội dưỡng? Ngươi, ngươi đừng lời bịa đặt đời miệng, ngươi còn trẻ như vậy, chẳng lẽ cũng hiểu luyện đan? Đoạn Hành cắn răng nói, "Ta đoán ngươi cho tới bây giờ không có luyện chế ra tới qua một lò hai viên đan dược đi, tối đa cũng liền thành đàn một viên." Tô giả nói, "Làm sao ngươi biết?" Đoạn Hành cả kinh nói, "Thủ pháp của ngươi có vấn đề, tự nhiên luyện chế không ra." Tô Dạ nhún "Về phần phương diện luyện đan a, nói thực ra, đồ lệ của ta đều so với ngươi còn mạnh hơn hơn nhiều." Loạn hành kinh ngạc nói không ra lời, Tô Dạ nhất châm kiếm huyết, dùng không được nó phản bác. Đối phương đồ đệ đều so với nó lợi hại. Giang Hỏa này chẳng lẽ cảnh giới võ đạo cao như thế đồng thời, còn kiêm tu luyện đan? Không có cao nhân chỉ điểm, đời này cũng chỉ có thể dừng bước nhị phẩm luyện đan sư tối cao. Về phần yêu huyết đan, ngươi căn bản chưa quen thuộc, ta nói ba ngày là để mà ngươi, y theo ngươi bây giờ trạng thái này, 5 ngày cũng luyện chế không ra yêu huyết đan. Ta không có thời gian tại ngươi cái này lãng phí, cho nên, chỉ có thể để ngươi từ bỏ, vừa vặn luyện cũng rất lãng phí tài liệu." Tô Dạ nói. Ngụy Tiên nghe tới Tô Dạ chi ngôn, hỏi Ngươi quyết định rồi. Phía trước hết thảy không biết, thậm chí khả năng xuất hiện nhân mạng. Không biết đối với ta hiện tại, không có chút nào đáng sợ. Tô Dạ trầm giọng nói, hắn muốn về Long Hỏa quận quyết tâm, tháng qua hết thảy. "Tô Dạ, bắt đầu nghi lễ rửa tội đi. Chư vị trưởng lao chuẩn bị, thôi động linh thụ lực lượng." Ngụy Tiên nói. Một bên cổ trưởng lao yêu tộc tại không tình nguyện bên trong, thôi động nghi thức. Toàn bộ linh thụ bên trong lực lượng, cấp tốc lăn lộn phun trào, rung động kịch liệt. Đứng tại linh thụ trước đi." Ngụy Tiên nói. "Sô Đêm đã đi tới linh thụ phía trước. Chỉ nhìn linh thụ trong lúc đó, phản phất có sinh mệnh đồng đẳng." Phía trên thân cảnh cấp tốc hướng phía phía dưới lan tràn ra, chợt, một thanh đâm vào Tô Dạ thể nội. Tô Dạ kêu lên một tiếng đau đớn, không kịp phản kháng, chỉ cảm thấy đại lượng như máu dịch không phải huyết dịch đồ vật, thuận thân cảnh, dung nhập trong cơ thể của hắn. Không nên phản kháng, linh thụ trải qua ta cổ yêu nhất tộc rất nhiều tiền nhân huyết dịch cùng linh hồn bồi dưỡng, huyết dịch cùng linh hồn đã cùng linh thụ linh lực hòa làm một thể, hình thành linh thụ tinh hoa, linh thụ tinh hoa vô cùng quý giá, tại ngoại giới căn bản không có, hắn sẽ thuận thân cảnh, rót vào thân thể của ngươi. giải nói, mỗi một cái đã từng bị rót vào qua linh thụ lực lượng tiền nhân, đều lại bởi vậy thực lực tăng gấp bội. Tô Dạ cũng xác thực cảm thấy cố này tinh hoa lực lượng. Một đám cổ yêu tộc ở bên vây xem, nghị luận ầm ý. Nhân loại không có ta cổ yêu tộc huyết mạch, làm sao có thể tiếp nhận được linh thụ lực lượng? Linh thụ lực lượng nếu như tiến vào nó thể nội, cùng dòng máu bài xích, kia mới gọi lãng phí. Rất nhiều người ngược lại là hi vọng xuất hiện một chút đường rẽ. Bất quá, lạ thường chính là, Tô giả tiếp nhận vô cùng thông thuận. Hắn kỳ thật cũng rất lo lắng, cái này linh thụ dù sao cũng là trải qua cổ yêu chi huyết bồi dưỡng, nói cho cùng là vì cổ yêu nhất tộc đo thân mà làm, nhân loại trên lý luận đến nói là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Nhưng mà cỗ này tinh hoa tiến vào trong cơ thể của hắn, lại là thật nhanh cùng hắn hòa thành một thể, trở thành hắn lực lượng. Tô Dạ thậm chí không có cảm giác được một tia trở ngại, hết thảy hết thảy đều thông thuận vô cùng. Muốn tiến dai, Tô Dạ cảm nhận được cảnh giới của mình lại phi tốc tăng lên. Quy một chương 170, gia khư phục. Chương 170, gia khư phục. Tu vi tiến thêm một bước loại chuyện này, Tô Dạ nguyên bản trước đó là căn bản không dám nghĩ. Vừa tiến vào mệnh huyết cảnh đệ nhị trọng, muốn đi vào mệnh huyết cảnh đệ tam trọng cần nhất định động mới có thể. Mệnh cảnh không phải cố nguyên cảnh, cảnh giới này muốn tiến thêm một bước, vô cùng gian nan. Nếu không cũng không đến nỗi nhiều như vậy Long Hòa quận cao nhân, đều mới chỉ là mệnh huyết cảnh 2 3 trọng chi cao. Nhưng bây giờ lại là tại cố lực lượng này trợ giúp hạ, Tô giả thể nội mệnh đạo huyết vị cấp tốc đạt thông. Cái thứ 3 mở ra, tiến vào mệnh huyết cảnh đệ tam trọng, mà lại vẫn không có đình chỉ. Cái thứ 4 mệnh đạo huyết vị cũng là cấp tốc mở ra, nương theo lấy, là để Tô giả tùy theo tiến vào mệnh huyết cảnh đệ tứ trọng. Cuối cùng, tiếp tục nửa cái cách giờ, rốt cục dừng lại. Tô thực lực, chọn vẹn tăng lên tới phong, mới khó khăn lắm đình chỉ. Tô đại hỉ bộc lộ, liên tiếp tăng lên hai cấp, hắn tự nhiên vui vẻ mà lại để người mừng rỡ là, cái này linh thụ lực lượng tại trong cơ thể hắn đồng thời chưa hoàn toàn tiêu hóa sạch sẽ, sẽ. Nói cách khác, tương lai hắn tu vi tiến dài, hoàn toàn có thể lại lợi dụng này tinh hoa làm trợ giúp. Mà lại, Tô giả cảm thụ được thân thể của mình biến hóa. Thân thể của hắn trở nên không hề nghi ngờ kiên cố rất nhiều, cái này không phải là hào giác, mà là từ trong tới ngoài cải biến. Liên phản phất phát thai hoán cốt đồng dạng, là dung hợp yêu tố huyết dịch tinh hoa tiến vào trong cơ thể ta đưa đến cải biến sau. Tô Dạ tiểu dung triệt lộ. Thực lực của hắn bây giờ so trước mạnh hơn quá nhiều. Bây giờ, linh thụ tẩy lễ đã kết thúc tô dạng so với trước đây đã hoàn toàn khác biệt. Thân cảnh dần dần tiêu tán, thôi động linh tụ lực lượng cổ trưởng lao yêu tộc nhau nhao xô lơ trên mặt đất, lực lượng hao hết. Ngụy Tiên lại là nghi hoặc không thôi, nhìn xem hăng hái tô giả, Kiều Kỳ nói ra, "Tô giả, ngươi không có cảm thấy cái gì không thích đứng sao?" Tô dạng Nhu Hòa nói ra, "Không có, không thể tưởng tượng nổi." Ngụy Tiên tự lẩm bẩm, thân vì nhân loại lại có thể cùng linh thụ lực lượng đạt tới cao như thế độ phù hợp. Còn lại cổ yêu cũng là vì đó rung động cùng kinh ngạc. Cổ tịch bên trên ghi chép, cho dù là cổ yêu tộc tuyệt đại thiên tài, tại kinh lịch linh tụ tẩy lễ lúc cũng sẽ nương theo lấy khác biệt trình độ đau đớn cùng suy yếu. Bởi vì cổ yêu tộc cũng không có cách nào làm được cùng linh thụ tinh hoa hoàn toàn phù hợp, cái này cổ bá đạo tinh hoa tiến nhập thể nội sẽ để cho sinh mệnh làm ra to lớn thực lực tăng lên, nhưng tác dụng phụ vẫn phải có. Thế nhưng là Tô Dạ lại là có thể làm được hoàn mỹ vô khuyết tiếp nhận những này, lại chuyện cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện bất kỳ suy yếu. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra." Tô Dạ chắp tay nói ra, "Có thể, ta đúng là vạn thú chi vương." Hắn cảm thấy, hơn phân nửa cùng vạn tuyệt thú hồn thể có quan hệ. Ngụy Điên không có trả lời, mà là nhìn thật sâu Tô Dạ một chút, chuyện cho tới bây giờ, nàng đã từ từ tin tưởng Tô Dạ cái này cuồng vọng tự đại, có mấy phần, có độ tin thậy. Từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta thú vực thiếu chủ. Thú vực hết thảy, trừ ta, ngươi đều có thể chi phối. Nhưng đồng lý, ngươi cũng muốn che chở thú vực. Ngụy Tiên bình tĩnh nói ra, hiện sẽ nói với ngươi những này, ngươi khẳng định không thể nào hiểu được, bất quá, chờ ngươi kiến thức đến thú vực chỗ tốt thời điểm, ta nghĩ, ngươi sẽ lý giải. Các ngươi, còn không mau thảm kiến thú thiếu chủ. Người Tiên quan sát bốn phía, một đám cổ yêu tộc đã dần dần có mấy cái tiếp nhận thân phận của Tô Dạ. Đạt được linh thụ tẩy lễ tán thành, Tô Dạ năng lực, còn có chỗ nào có thể chất vấn? Thiếu chủ Đa số cổ yêu như cũ không tình nguyện, nhất là cổ yêu bảy bên trong, một cái cự đại thải dược chi chim. Ta không đồng ý. Người nói chuyện chính là cổ yêu tộc thiết tài, Phi Vũ. Phi Vũ cầm nắm đấm, nhìn xem Tô Dạ, ánh mắt bên trong bao hàm không cam lòng, "Ngươi tiên đại nhân, ta có lời muốn nói." Ngươi tiên nhìn xem Phi Vũ không cam tâm đứng ra. Thở dài nói ra, "Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn làm gì?" "Phi Vũ, ngươi một hạng là tỉnh táo người, ta biết ngươi giấc mộng trong lòng, bất quá ngươi làm không được, ai cũng giúp không được ngươi." "Ngươi tiên đại nhân, ta nhiều lần để ngài thất vọng, không thể xông qua bắt trọng thần quan, đảm đương thiếu chủ chức trách lớn." Là ta vô năng, bất quá, ta không nghĩ cứ thế từ bỏ. Chí ít ta không hy vọng một nhân loại khi ta thú vực thiếu chủ. Phi Vũ nhìn xem Tô Dạ, "Tô Dạ, người ta tỉ thí một trận, nếu như ta thua, liền tâm phục khẩu phục. Nếu như ta thắng, ta không hy vọng xa vừa đi làm thú vực thiếu chủ, chỉ hi vọng ngươi cũng đừng làm bận vị trí này." Tô Dạ nghe đây, nhún vai. Hắn đang nghĩ đến, mình khi người thiếu chủ này vị trí nhất định sẽ không gió êm sóng lặng. Đối với cái này Phi Vũ, hắn không có ác cảm gì, bởi vì một mực vừa đến, đối phương đều vẫn chưa quá mức đối với mình ác ngôn tương hướng. Hắn không nóng không đợi mà nói, "Phi Vũ, Ngươi hẳn là tại ta mới từ bắt trọng thần quan nội ra lúc so với ta thử, ngươi hẳn là rõ ràng, hiện tại ta thực lực tăng nhiều, ngươi phần thắng cực kỳ bé nhỏ. Ta không nghĩ dậu đổ bỉm leo. Cho dù ngươi thực lực bây giờ tăng nhiều, cảnh giới võ đạo vẫn như cũ cùng ta chênh lệnh một tầng, ta và ngươi giao thủ, sẽ không để cho ngươi cảm thấy có chỗ nào chiếm tiện nghi." Phi Vũ nói. "Tô Dạ có thể minh bạch Phi Vũ tâm tư." Đối phương mộng tưởng liền là trở thành thú vực thiếu chủ, hiện tại ngẫm tưởng sinh sinh vỡ cảm giác, hắn có thể lý giải. Tô giả Dạ rãi nói ra, "Phi Vũ, hiện thực rất tàn phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cái này Tô Dạ cũng quá tùy tiện đi." Bai Vũ Ca ca nhất định sẽ thắng. Chỉ cần bay Vũ Ca ca cá thắng, cái này Tô Dạ cũng không có cái gì mặt mũi tại khi chúng ta thiếu chủ đi. Cái này Tô giả thua không nghi ngờ, Phi Vũ Đại Ca thậm chí có thể làm được khiêu chiến của cấp, cùng gia bên trong, Phi Vũ Đại Ca căn bản không có bại qua, càng đừng đề cập là đánh một cái so với mình còn thấp một cấp nhân loại. Nhân loại cùng cổ yêu tộc giao thủ, thiên nhiên sẽ có yếu thế, đây là thưởng thức. Bởi vì cổ yêu tộc có được tiên phú thần thông, cũng không kém ai loại thông minh cùng kinh nghiệm chiến đấu. Ta đã làm tốt." Phi Vũ ánh mắt đe dọa nhìn Tô Dạ. Nguyên vốn định lại, bất quá nhìn xem Tô giả. Nàng đột nhiên rất hiếu kỳ tiếp xuống phát triển. Vậy liền, tới đi. Tô giả không nhúc nhích, vững như bản thạch. Phi Vũ có được thải dược thần điểu huyết mạch, một nháy mắt bay lên mà lên, đem loài chim ưu thế phát huy vô cùng mạnhuyễn. Chật, tại trong cao không, bồi hồi đại khái số cái hô hấp, làm ra đầy đủ thăm dò cùng ứng đối lúc, nó mới tức giận nói, thần điểu chi hỏa. Thăm dò đầy đủ, nó là thời điểm xuất thủ. Nhưng ngay tại nó hỏa diễm chưa phun ra trước đó, lại là đột nhiên giật mình. Tô Dạ rõ ràng không lúc nhích đứng tại chỗ, vì sao nó sẽ có một cỗ xuất phát từ nội tâm cảm giác nguy cơ? Lẽ ra Đối phương căn bản không đụng tới thân ở không trung chính mình mới đúng. Phi Vũ đại ca cẩn thận sau lưng. Một cái cổ yêu nhắc nhở. Phi Vũ đột nhiên ý thức được, giữ quang thoáng nhìn, chỉ thấy một thanh đến từ sau lưng nó là kiếm. Trong dặm hư không kiếm. Tô Dạ nhẹ nhàng lợi dụng ngón tay làm cái trạng tư thế, thanh kiếm này liền gác ở Phi Vũ trên đầu. Ba cái hô hấp. Tháng bại đã phân, Quy một chương 171, không cần phải sợ, ta tại. Chương 171, không cần phải sợ, ta tại. Vị trí này, hắn tùy thời có thể giết đối phương. Bất quá cân nhắc đến cái này, Phi Vũ cũng không tính quá làm cho người ta chán ghét, mà lại là tại thú vực bên trong, hắn vẫn chưa quá mức quá phận. Điều khiển chuyển sinh chi kiếm, hơi thay đổi một chút vị trí, hướng xuống hung hăng vỗ. Phi Vũ trực tiếp từ không rơi xuống, ngã nhào trên đất. Nó không có đứng dậy. Bên ngoài tổn thương không nghiêm trọng, nghiêm trọng là nội tâm tổn thương. Nó chưa hề nghĩ tới, nó chiến lệch cùng Tô Dạ sẽ có khổng lồ như vậy. Phi Vũ đại ca, bại. Một đám cổ yêu toàn thân run dậy thậm chí cảm giác mình có phải là lầm. Ba cái hô hấp, chỉ một chiêu. Chuyện cho tới bây giờ Rất nhiều người nhìn về phía Tô giả ánh mắt đã kinh biến đến mức hoàn toàn khác biệt. Bọn chúng mặc dù chán ghét Tô Dạ, nhưng đồng thời không có nghĩa là bọn chúng không tán đồng tương đại. Tô giả mới biểu hiện để bọn chúng tâm phục khẩu phục. "Hiện tại, ngươi là có hay không tán đồng ta rồi?" Tô giả nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Phi Vũ, từ tốn nói, "Ta, phục." Phi Vũ dần dần đứng dậy, ngưng trọng nói ra, "Kể từ hôm nay, ta Phi Vũ nhất định phụng ngươi, vì ta thú vực thiếu chủ, vì ngươi đi theo làm tùy tùng sẽ không tiếc." Tô chỉ coi là mặt ngoài ngôn từ, vẫn chưa quá mức để ý, "Ngươi tiên tiền tiền mối, hiện tại ta có hay không có thể rời đi rồi." Có thể "Bất quá, ngươi liền định như thế đi?" Ngụy Tiên nghi hoặc hỏi. "Lần sau cùng ngươi ngủ cái đủ." Tô Dạ nghĩ nghĩ, kỳ thật nội tâm cũng có chút xấu hổ. Lúc đầu hắn là chuyên trách ngủ cùng, kết quả tới đây, ngủ cùng nghĩa vụ cái gì cũng không làm đến, ngược lại là để Ngụy Tiên giúp hắn không ít bận dữ. Ngụy Tiên miết miệng lên, ngủ cùng sự tình không đòi nhất thời, "Bất quá lời này của ngươi ta ghi nhớ, nhưng bên ta mới ý tứ, cũng không phải là ngủ cùng phương diện này, mà là đơn thuần muốn hỏi ngươi, ngươi liền định như thế trở về." Tô Dạ mơ mơ màng màng, "Không phải đâu." Ngụy Điên cười khẽ lắc đầu, "Tô giả, Xem ra ngươi thật đúng là không có quá đem thân phận của mình coi ra gì, a ngươi bây giờ là thú vực thiếu chủ, đơn giản điểm tới nói, ngươi bây giờ có được thống ngự thú vực tất cả cổ yêu quyền lợi. Cho dù là có được cái quyền lợi này điều kiện tiên quyết, ngươi còn muốn lẻ loi một mình rời đi sao? Tô giả nghe đây, Đông dưng khẽ giật mình, tại Nguyệt Tiên nhắc nhở hạ, hắn đột nhiên vui mừng phụ chào. "Tốt, đã như vậy, liền mời các vị giúp ta một chút sức lực đi." Tô Dạ vui vẻ cười nói. Hắn mới đầu kỳ thật thập phần lo lắng, Long Hỏa quận hiện tại tình trạng. Một mình hắn trở về, có lẽ có thể làm được cải biến chiến cuộc, nhưng lại rất khó đưa đến cái gì tính áp đảo trợ giúp. Bất quá bây giờ, có thú vực cổ yêu trợ rút, hết thảy đều trở nên không giống mới. Liêu Đông bọn giặc cùng cổ yêu tộc hợp tác. Ha ha, dù vậy, hắn cũng liền lấy đạo của người trả lại cho người tốt. Lấy bạo chế bạo, là đối phó những này phỉ nhân phương pháp tốt nhất. Một ngày sau, trên bầu trời, một con cự điểu dương cánh phi hành, tốc độ cực nhanh. Đây là một con thực lực mạnh mẽ, đã đạt tới mệnh huyệt cảnh cổ yêu, đây cũng không phải là kỳ quái nhất địa phương, kỳ quái nhất chỗ, là cái này cự điểu phía trên, đứng một nhân loại. Cái này nhân loại, chính là Tô Dạ. Đoạn hành trưởng lão, mây qua thành, ngay ở phía trước. Tô Dạ nói, Đoạn hành tê minh một tiếng, nói ra, thiếu chủ, ta đã thấy, lại cho ta 10 cái hô hấp." Tô giả đứng tại đoạn hành trên thân thể, cảm thụ được không trung gió lạnh. Lợi dụng phi hành cổ yêu trợ, tốc độ là muốn so thường ngày mau ra một màng lớn. Nếu là hắn, một thân một mình đuổi tới Long Hoạ quận, chỉ sợ còn muốn mấy ngày. Đây cũng là hắn thương lượng với Ngụy Tiên kết quả. Đại lượng cổ yêu tộc muốn điều động cũng không dễ dàng, hắn trước cùng một cổ yêu đổi đến nơi này. Thế là, đoạn này hồng liền xung phong nhập việc. Cái này khiến Tô Dạ một mặt kinh ngạc, may mới đầu còn tưởng rằng đoạn hành là đối với mình có ý kiến, chỉ coi đối phương chờ mình đi tới Long Hoạ vào lúc Tô Dạ mới hiểu được tới, đoạn hành trong nội tâm tính toán nhỏ nhặt. Cái này đoạn hành một đi ngang qua đến, không ít hỏi thăm hắn có quan hệ luyện đan chi thức, không khó phán đoán đối phương là một cái chấp mê luyện đan cổ yêu. Tô giả đối đây, tự nhiên cũng không có sao không sắc, một đi ngang qua đến, thỉnh thoảng chỉ điểm đoạn hành hai câu. Dù chỉ là một đôi lời, lấy Tô giả tiêu chuẩn, cũng đủ làm cho đoạn hành được rích lợi không nhỏ, khiến cho nó hưng phấn không thôi, đối Tô giả cảm kích vô cùng. Cái này làm lên sự tình đến, tự nhiên cũng là ra sức vô cùng, vẹn vẹn một ngày, đối phương liền đã chờ hắn, đi tới mây qua thành trên bầu trời. Chính là đặt chân tại mảnh này trên không lúc, tối nhìn phía dưới, Tô Dạ nhìn thấy mây qua trong thành đại lượng của Cổ Ưu tộc cùng bọn giặc thành viên. Mây qua thành đã bị đánh xuống sao? Tô Dạ nhíu nhíu mày. Cổ yêu tộc số lượng rất nhiều, mà lại phần lớn không yếu, phối hợp Liêu Đông bọn giặc thế lực, đánh xuống mây qua thành cũng không phải là chuyện kỳ quái. "Trước xuống đây đi." Tô Dạ phân phó, cùng đoạn hành từ trong cao không rơi xuống, tiến vào mây qua trong thành. Mây qua thành hiện tại đã bị hoàn toàn công hãm, Tô Dạ hơi dùng mặt nạ che chắn một chút dung mạo, cùng đoạn hành cái này Cổ yêu đồng thời tiến vào trong thành, vẫn chưa gây lên cái gì lớn chú ý, rất nhiều người còn tưởng rằng hắn cũng là bọn giặc một viên. Đều đi tiên cơ phụ bên kia. Thiên cơ phủ đã là cùng đồ mặt lộ, lại vây lên bọn hắn ba ngày, Thiên cơ phủ liền phải triệt để luân hãm. Mấy cái bọn giặc thoải mái cười to. Tô giả lo lắng chính là Thiên cơ phủ, hộ tống những này bọn giặc sau lưng, một đường đi tới Thiên cơ phủ phụ cận. Chính là đi tới lúc, Tô giả cũng cảm ứng được Thiên cơ phủ nguy cơ chỗ. Toàn bộ phủ đệ đã bị vây chật như nêm tối, khó mà xuất nhập, chung quanh toàn bộ đều là Liêu Đông bọn giặc binh mã. Ha ha ha ha, Thiên cơ phủ chủ, nếu như ngươi không còn ổn ra, bạo bối của ngươi nô lệ, khả năng liền muốn thất thân nữa nha. Một cái nam tử thô lỗ, phát ra trương dương tiếng cười to. Tô Dạ nghe tiếng nhìn lại, nhìn thấy là một cái thân mặc hắc bào râu ria nam tử trung niên. Nam tử ngồi trên ghế, bị người chen trúc ở trung ương, hiển nhiên thân cư cao vị. Liệt Phong Sơn sơn chủ. Tô giả nheo mắt lại. Đối với Liệt Phong Sơn sơn chủ, hắn vẫn là rất rõ ràng. Lúc trước hắn giết Mạc Giang Ưu, chính là Liệt Phong Sơn sơn chủ chớ có hỏi Vũ nhi tử. Cuối cùng, chớ có hỏi Vũ đầu nhập hướng Liêu Đông bọn giặc, cùng Liêu Đông bọn giặc đứng tại một đội ngũ bên trong. Là nàng. Tô giả nho nhỏ kinh ngạc. Chớ có hỏi Vũ bên cạnh bị bắt lại một thiên cơ phủ nữ đệ tử, chính là Minh Hải Hồng. Minh Hải Hồng bây giờ hoa dung sắc, trên mặt bôi rối. Nàng cố nhiên trải qua chiến đấu, thế nhưng là, bây giờ bị người nắm trong tay, như kiểu non chúa tể sinh mệnh, cũng là trở nên bối rối vật vần. Nàng rất sợ hãi, nàng kiến thức những ngày bọn giặc việc các bất tận, nếu như thiên cơ phủ không thể cứu nàng trở về, đến cùng sẽ phát sinh cái gì, nàng ngẫm lại, nội tâm đều bao hàm tuyệt vọng. Mà bây giờ, thiên cơ phủ tự thân khó đảm bảo, toàn bộ phủ đệ đã bị song toàn bao vây lại, thiên cơ phủ đệ tử trưởng lão hoàn toàn không dám xuất đầu, càng đừng đề cập, ai còn có thể ra cứu nàng. Nàng thật chẳng lẽ muốn. Minh thải hồng mắt, nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống. Cũng chính là lúc này, nó trong ngóc, đương nhiên, xuất hiện một thanh âm Không cần phải sợ, ta tại. Quy 1 chương 172, Huyền Thiên Chỉ cần Thế. Chương 172, Huyền Thiên Chỉ cần Thế. Minh Hải hồng thân thể mềm mại run lên, Khẩn Trương nhìn một phía, không biết thanh âm từ chỗ nào chuyển đến. Thanh âm này là tại trong óc quế quẩn, mà không phải bên ngoài, nàng nhìn một lần, cũng không biết thanh âm đến cùng là xuất từ nơi nào. Chỉ biết, thanh âm này vô hạn quân hai. Tô Dạ nhíu nhíu lông mày, truyền âm người, tự nhiên đúng là hắn. Tu luyện diệt thần quyết về sau, chuyển âm loại thuật này, hắn cũng có thể điều khiển. Bất quá không có tu thành thần hồn trước đó, hắn truyền âm tiêu chuẩn không cao, chỉ có thể miễn cưỡng một câu thôi. Mạc Vân Vũ lợi dụng Liệt Phong Sơn thế lực, phối hợp cổ yêu tộc, vây quét Thiên Cơ phủ, lực lượng có thể nói chênh lệnh cách xa. Mạc Vân Vũ thực lực, nên tại mệnh huyệt cảnh đệ thất trọng. Tô Dạ lẩm bẩm nói, Mạc Vân Vũ hùng hổ giở người, cười nhạo nói, "Ha ha ha, Thiên Cơ phủ chủ, không nghĩ tới ngươi coi là thật lạnh lùng như vậy à, nếu như ta nhớ không lầm, Minh thải hồng thế, nhưng là các ngươi Thiên Cơ phủ đệ tử kiện xuất nhất đi, hiện tại nản cho các ngươi dục huyết phấn chiến bị bắt, các ngươi cứ như vậy thờ sao?" "Tốt, đã ngươi mặc kệ, vậy ta chỉ có thể, để ngươi cái này bảo bối độ hoàn mỹ thân thể, khiến cái này bọn giặc huynh đệ, hào hào tận tận hứng. Ha ha ha, ta ân mạng sân chủ. Cái này Minh thải hồng ta tưởng nghiệm quá lâu. Mấy cái bọn giặc người đứng dậy, một mặt cười phóng đãng, nhìn xem Minh thải hồng, ánh mắt bên trong lộ ra tàn niệm. Phải biết, Minh thải hồng đó là cái gì rất nhỉ? Đây chính là toàn bộ Long Hỏa quận đều có tiếng thiên tài. Dạng này một cái thiên phú hơn người nữ tử, bình thường bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ lại có thể để bọn hắn đau yếm, đợi chút nữa hung hăng chà đạp, ngẫm lại đều cảm thấy vô hạn kích độc a. Minh thải hồng bị hù nước mắt đều chảy ra, nàng hại hơn nữa, cũng cuối cùng chỉ là nữ tử a. Dương tay. Thiên cơ trong phủ, cơ phủ chủ cục mặt không biểu tình đứng dậy. Vẻ mặt chàng ngập tràn góc, trước dừng tay, Mạc Vân Vũ phất phất tay. Một đám bọn giật người ám cảm giác xui quẩy, không nghĩ tới Thiên Cơ phụ chủ lúc này ra. Hai người xa xa đối mặt, Thiên Cơ phụ chủ răng ngà thẳng cắn, Thiên Cơ phụ chủ trầm thấp nói, "Mạc Vân Vũ, trước kia ta kính ngươi là tên hắn tử, lại không nghĩ rằng ngươi như thế sa đoạn, cùng Cổ Yêu tộc hợp tác." "Hừ, Thiên Cơ phụ chủ, nói ít những thứ vô dụng này nói nhảm. Cùng Cổ Yêu tộc hợp tác còn không phải ngươi ép. Cái kia Tô Dạ nhi tử ta Mạc Giang Lưu, các ngươi còn cùng nó hợp tác, ta đương nhiên phải cùng Cổ Yêu tộc hợp tác." Mạc Vân Vũ trầm nói. Thiên Cơ phủ chủ thanh sắc câu lệ, "Mạc Vân Vũ, nói ít những này đường hoàng, con của ngươi bình thường người nào, chính ngươi sẽ không rõ ràng. Ngươi giật dây nó, không thêm quản giáo, hiện tại ngược lại là cầm nó khi lý do, ngươi còn có một cái khi bộ dáng của cha sao? Ta nhìn ngươi muốn cùng cổ yêu tộc hợp tác đã thật lâu đi." Mạc Vân Vũ sắc mặt trầm xuống, không nghĩ cái này Thiên Cơ phủ chủ như thế luôn từ sắc bén, mỗi một câu đều nói chính giữa hắn hai tâm. Hắn cười lạnh một tiếng, "Thiên Cơ phủ chủ, ta gọi ngươi già, không phải cùng ngươi thảo luận những này, mà là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi đến cùng có muốn hay không cứu ngươi cái này nữ nô lệ?" Nàng như thế tiểu bất mỹ, Ai cũng không dám cam đoan, không đối hắn làm chút gì a. Thiên Cơ phủ chủ nhìn về phía Minh Hải Hồng, thân thể mềm mại run dậy, "Mạc Vân Vũ, ngươi quả nhiên là sau cùng mặt mũi đều không cần." "Hắc hắc, Thiên Cơ phủ chủ, ngươi phải hiểu rõ tình huống. Ta tự nhiên là sẽ không đối một cái tuổi trẻ tiểu bối hạ thủ, bất quá, những này bọn giặc huynh đệ, mỗi cái đều là tính tình bên trong người, bọn hắn có thể hay không quản tốt phía dưới của mình đồ vận, ta nhưng không được rõ lắm." Mặc Vân Vũ nét, nét miệng. Minh Hải Hổng khóc nước mắt như mưa, "Sư phó, mau cứu ta." Nàng la thật sợ hãi. Thiên Cơ phủ chủ nắm chặt nắm đấm, "Cầu vồng, là ta vô năng." bất lực bảo hộ ngươi. Thiên Cơ phủ chủ, ngươi muốn cứu ngươi cái này bảo bối đồ đệ, ngược lại cũng không phải là không thể được. Mạc Vân Vũ nhếch nhếch miệng, âm trầm cười một tiếng. Thiên Cơ phủ chủ bây giờ cứu người xuất ruột, biết rõ sự tình vi diệu, hay là hỏi, ngươi muốn làm gì? Ngươi ta không bằng cực một trận như thế nào, chúng ta đơn độc giao thủ. Ngươi thằng ta, ta đem ngươi cái này bảo bối đồ đệ thả cho ngươi, ngươi thua, đem các ngươi Thiên Cơ phủ chủ tuyệt thế võ kỹ cho ta, như thế nào? Mạc Vân Vũ cười ha hả nói. Thiên Cơ phủ chủ cau mày nói, Mạc Vân Vũ, ngươi nghĩ hoa chiêu gì? Cùng ta giao thủ, ngươi có hảo tâm như vậy? Mạc Vân Vũ thở dài, "Thiên Cơ phụ chủ, ta chỉ là đơn thuần đối Huyền Tiên chỉ rất hiếu kỳ mà thôi, nếu như không làm như vậy, ta tựa hồ cũng rất khó chiếm được Huyền Tiên chỉ đúng không? Ta mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng tựa hồ cũng không có làm qua chuyện thương thiên hại lý gì. Ta Mạc mỗi người, lối ra một hạng nói được thì làm được, tuyệt vô hư ngôn." Nghe nói như thế, Thiên Cơ phụ chủ tin mấy phần, trắng nón trên khuôn mặt sinh ra mấy phần chần trở, cuối cùng tắn môi đỏ nói ra, "Tốt, Mạc Vân Vũ, ta đáp ứng ngươi." Tư Tỷ, không ít đệ tử tại Thiên Cơ phụ chủ sau lưng, nhìn xem Minh Phải Hồng, rất là lo lắng. Dung Huyền Tiên chỉ đến trao đổi Minh Thải Hồng, bây giờ cũng là chuyện không có cách nào khác. Mạc Vân Vũ một bộ nhẹ nhàng quân tử bộ dáng, bình thản đứng dậy, bất quá Thiên Cơ phụ chủ, rõ ràng không thấy được nó đứng dậy lúc, ánh mắt bên trong lóe lên một kia phong mang. "Mời đi." Mạc Vân Vũ thản nhiên nói, "Ta cùng thiên Cơ phụ chủ giao thủ, các vị còn mời không nên nhúng tay." Còn lại bọn giặc cùng cổ yêu tộc nhau nhau đáp ứng. Thiên Cơ phủ chủ thấy thế, vẫn như cũ có mấy phần lòng nghi ngờ, đứng tại Thiên Cơ phủ phủ cách đó không xa, "Mạc Vân Vũ, ngay ở chỗ này giao thủ đi." Mạc Vân Vũ biết Tiên Cơ phụ chủ có cảnh giác Bước nhanh đến phía trước, đi tới Thiên Cơ phủ chủ cách đó không xa. "Bắt đầu đi." Mạc Vân Vũ tiêu sái nói. Thế thế, Thiên Cơ phủ chủ biểu lộ trầm xuống, không có chút gì do dự, tay cầm lại kiếm, tiến lên chính là một kích. Nàng cảnh giới võ đạo, giống như Mạc Vân Vũ, đều đạt tới mệnh huyền cảnh đệ thất trọng, một giới thân kiếm, uy thế kinh người. Kiếm khí trực tiếp chém ra bốn trượng xa, càn quét hướng Mạc Vân Vũ. Mạc Vân Vũ thấy thế, nhếch miệng lên, thần pháp lóe lên, tùy theo tránh đi, liên phong bước. Mạc Vân tốc độ cực nhanh, hướng phía Thiên Cơ phủ chủ bắt tới. Thiên Cơ phủ chủ đối Mạc Vân Vũ thủ đoạn có mấy phần hiểu rõ. Mắt thấy Mạc Vân Vũ tiến công mà đến, Đồng dạng đem mình am hiểu võ ký thi triển mà ra. Võ ký, Huyền Cơ Trạm. Mạc Vân Vũ đồng dạng ứng đối hưu chiêu, cười ha ha phía dưới, võ ký, phượng dương tay. Chỉ một thoáng, hai bên liền giao thủ mấy hiệp, đánh chính là khó khăn chia liệu. Tô Dạ ở bên quan sát, đứng chắp tay, tự đủ, hai người này thật đấu tiếp, bây giờ đến xem, vẫn là thế lực ngang nhau, bất quá Thiên Cơ phủ chủ sẽ còn một tay huyền thiên chỉ, thật liệu lên, Mạc Vân Vũ không phải là đối thủ. Bất quá, Tô Dạ cảm giác được, Mạc Vân Vũ không có ý tốt. Cùng hắn suy nghĩ, Thiên Cơ phủ chủ cùng Mạc Vân Vũ va chạm phía dưới, Đích thật là cân sức ngang tài. Bất quá rất nhanh, Thiên Cơ phủ chủ liền chuyển thủ thành công, từng chiêu tiến công, lăng lệ vô cùng, cơ hội đem Mạc Vân Vũ đè lên đánh. Chính là đánh Mạc Vân Vũ miễn cưỡng chống đỡ lúc, Thiên Cơ phủ chủ vận sức chờ phát động, quát mắng nói, "Mạc Vân Vũ, ngươi thua. Muôn vo ký này, ngươi không phòng được." Nói xong, Huyền Tiên Chỉ nó nắm lấy cơ hội, tại đè ép Mạc Vân Vũ chỉ có thể lúc phòng thủ, một chỉ tiên mà đi. Huyền Tiên Chỉ, Mạc Vân Vũ, nhưng gánh không được. "Hả?" Mạc Vân Vũ đồng tử co lại, trên bờ vai đột nhiên bị đánh xuyên một cái lỗ máu, đau đớn lúc này tê dảm mà ra. Đánh chợt sao? Thiên Cơ phụ chủ nhẹ giọng nhắc tới, ta Huyền Thiên Chỉ cùng Tô Dạ còn có chút trên lý a, tại đem linh lực báo chỉ như thế tinh vì trình độ đồng thời, còn muốn nhắm chuẩn suy nghĩ đánh vị trí thực tế quá khó." Càng là hướng sâu lĩnh hội Huyền Thiên Chỉ, Thiên Cơ phụ chủ liền cảm phát khó có thể tưởng tượng, Tô giả đến cùng lại như thế nào khó có thể tưởng tượng thiên tài. Chí ít, nếu như không phải Tô giả, nàng bây giờ quả quyết thủ thắng không được Mạc Vân Vũ. Quy 1 chương 173, Tô Dạ hiện thân. Chương 173, Tô Dạ hiện thân. Hiện tại Viễn Chỉ đánh chúng, Thiên Cơ phụ chủ lạnh lùng nói ra, "Mạc Vân Vũ, ngươi đã thua, đem Minh thải hồng trà thả lại tới đi." Mạc Vân Vũ cảm thụ được trên bả vai mình lỗ máu, ánh mắt bên trong tràn ngập kinh hái cũng khó có thể tin. "Chậc, hắn cười to lên, ha ha ha, đây chính là Huyền Thiên Chỉ a, quả nhiên lợi hại, quả nhiên lợi hại a. Ta càng ngày càng vang đạt được võ kỹ này. Ngươi thua, vũ khí này ta cũng không thể cho ngươi." Thiên Cơ phủ chủ trầm giọng nói. "Ha ha, vậy nếu như ta nói, cái này Huyền Thiên Chỉ cùng kia Minh Thải Hồng ta đều muốn đây." Mạc Vân Vũ liếm môi một cái. "Ngươi có ý tứ gì?" Thiên Cơ phủ chủ phát giác được có cái gì không đúng. Mạc Vân Vũ cười nhạo nói, "Thiên Cơ phủ chủ, ngươi thật sự cho rằng ta muốn cùng ngươi tỉ thí công bình sao?" hào hào cảm thụ một chút xung quanh, ngươi chẳng lẽ không có phát ra được, thân thể của mình càng ngày càng lực bất phòng tâm sao? Thiên cơ phủ chủ nghe đến nơi này, toàn thân dừng lại, lại nghị khống chế linh lực lúc, đột nhiên phát hiện, linh lực trong cơ thể lại nhưng đã không nhận nàng khống chế lại. Thân thể nàng mềm nhũn, khịt hả, tức giận nói, ngươi trong không khí hạ độc tán. Mạc Vân Vũ trương dương cười lạnh, ha ha ha, ta Liệt Phong Sơn có một môn kịch độc vô cùng dự vật, có thể thông qua không khí truyền bá, chỉ cần phải 100 cái hô hấp, cũng đủ để cho thân thể người như ra, không cách nào sử dụng linh lực. Chết để đánh mất hết thể sức chiến đấu, Thiên cơ phụ chủ, ngươi không biết đi. Mạc Vân Vũ, ngươi cái hèn hạ vô sỉ ra hỏa." Thiên Cơ phủ chủ khàn giọng hô lên. Nàng ngay từ đầu tiểu bất nên tin tưởng Mạc Vân Vũ. Đối mới có thể cùng Cổ yêu tộc hợp tác, còn có chuyện gì là nó làm không được? "Trốn." Thiên Cơ phủ chủ biết, mình nhất định phải chạy trở về mới được, bằng không mà nói, hôm nay liền ngay cả nàng đều phải cắm. "Muốn đi?" Mạc Vân Vũ há sẽ bỏ qua như thế cơ hội ngàn năm một thở, Mắt thấy Thiên Cơ phủ chủ muốn đi, phi tốc đuổi theo. Thiên Cơ phủ chủ hiện tại đã không cách nào điều động linh lực, trốn chỗ nào ra Mạc Vân Vũ lòng bàn tay, chỉ là một lát liền bị đuổi theo. "Phủ chủ Thiên cơ phủ đệ tử Khẩn Trương ngồi rối, tiến lên cứu đều không có cách nào cứu. Thiên cơ phủ chủ, trước kia ta liền truy cầu qua ngươi, đáng tiếc ngươi không đáp ứng ta. Ha ha ha, hiện tại, ngươi là người của ta. Ta ngược lại là muốn nhìn, rơi xuống trong lòng bàn tay của ta, ngươi như thế nào trốn. Mạc Vân Vũ khuôn mặt tham lam. Đây mới là hắn ngay từ đầu kế hoạch. Mạc Vân Vũ, ngươi cái này hỗn trướng. Thiên cơ phủ chủ tại độc tính phía dưới, rốt cục tình trạng kiệt sức, ngã nhào trên đất. Phủ chủ. Minh Hải Hồng đồng tử run rẩy sợ hãi. Thiên cơ phủ chủ vì nàng, rơi kết cục như thế. Tuyệt vọng. Nàng đã không biết, như thế nào cho phải. Mạc Vân Vũ tay vồ một cái, liền phải đem Thiên Cơ phủ chủ bắt trong lòng bàn tay, mang về nguyên bản trận doanh. Nhưng cũng chính là cùng lúc đó, một đạo lăng lệ phong mang, trong lúc đó, từ nơi không xa của tới. Một kiếm này phong mang, xa so với Thiên Cơ phủ chủ chạm kích càng hơn một bậc, một chảm mà qua, để Mạc Vân Vũ quá sợ hãi, kịp phản ứng lúc đội vàng chống cự, lại là giống như lấy trứng chọi đá. Phốc phốc. A. Mạc Vân Vũ thảm téo đi ra, cánh tay sưng sở sinh bị chém đứt xuống tới. Hắn giật mình té lên, đội vàng đội vàng lui ra phía sau, nắm nhìn một phía, cả kinh nói, "Ai?" Mạc Vân Vũ, đã ngươi nghĩ như vậy so, không bằng so với ta so vượt vẫn rất tốt. Ta giết con của ngươi, ngươi hẳn là rất ghi hận ta mới đúng. Một thanh âm băng lãnh vô tình, chợt, một thân ảnh từ nơi không xa chậm rãi sắp đến. Tất cả mọi người tại hiếu kỳ người này là ai? Thiên cơ phủ người cũng đã tuyệt vọng, liền ngay cả thiên cơ phủ chủ đều biết sự tình không ổn, coi là cứ như vậy bị Mạc Vân Vũ chiếm tiện nghi. Ai biết, sự tình lại phát sinh chuyển hướng. Cái này nhìn thân ảnh biểu lộ ra khá là nam tử trẻ tuổi, dần dần đem che khuôn mặt mạng che mặt lấy xuống. Cái này khiến rất nhiều người đều vô hạn hiếu kỳ người này đến cùng là ai. Một kiếm chặt đứt mặc Vân Vũ cánh tay, cái này cần là thực lực gì? Mãi cho đến nhìn thấy khuôn mặt người nọ, Tô dạng. Rất nhiều người trăm miệng một lời, nhất là thiên cơ phủ những cái kia nữ đệ tử, cơ hồ đều biết Tô dạng, nhìn thấy trương này khuôn mặt lúc, triển lộ cùng hỉ. Tô dạng. Thiên cơ phủ chủ đồng dạng đồng tử co rụt lại. Chiến tranh khởi sướng, Tô Dạ phảng phất biến mất đồng dạng, đối phương tại sao lại tại thời gian này tiết điểm xuất hiện ở đây? Mặc Vân Vũ đồng dạng nhìn xem Tô Dạ, hận thấu xương, tức giận gầm thét lên, "Tô Dạ, vậy mà là ngươi." Hắn che lấy mình tụ thương cánh tay, thật y đã tới tiêu đau lớn. "Ta muốn mạng của ngươi a!" Mạc Vân Vũ hung hăng nói: "Về căn bản không có do dự, lúc này hướng phía Tô Dạ lao đến. Tô Dạ, đi mau." Thiên Cơ phủ chủ nghiêm nghị hô. Ở trong mắt nàng, Tô Dạ vừa rồi chặt đứt Mạc Vân Vũ một cánh tay, hoàn toàn là đánh lén bố trí, lại thêm Mạc Vân Vũ bản thân thụ thương nghiêm trọng, một cánh tay bị trảm. Đánh lén đến loại trình độ này đã phi thường đáng quý. Hiện tại tiếp tục đánh xuống, Mạc Vân Vũ đã nghiêm túc, Tô Dạ căn bản không thể nào là nó đối thủ. "Chết đi cho ta." Mạc Vân Vũ trong lòng cười lạnh. Mặc dù không biết Tô Dạ vì cái gì xuất hiện ở đây, nhưng Nguyễn tu đối Tô nhưng là đồng dạng hận thấu xương, nếu như có thể giết Tô Dạ Hiện tại Nguyên Tu trước mặt cũng liền ổn. Chỉ là một cái mộng nguyệt cảnh đệ nhất trọng tiểu ra hòa, ở trước mặt mình tùy tiện. Nhưng là Tô Dạ, lại là tại Mạc Vân Vũ tiến công hạ, không lúc nick. Khóe miệng của hắn nhẹ nhàng dương lên. Thời kỳ toàn thịnh Mạc Vân Vũ, hắn còn còn không sợ. Căng đương đề cập, là hiện tại đoạn mất một cánh tay Mạc Vân Vũ. Mắt thấy Mạc Vân Vũ cứ như vậy hướng phía hắn tiến công mà đến, Tô Dạ nhẹ nhàng giơ ngón tay lên. Sơ hở trong chỗ. Huyền Chỉ. Hắn dùng là cùng tiên cơ phụ chủ một dạng huyền chỉ. Mạc Vân Vũ đã đến qua một lần huyền chỉ thua thiệt, mắt thấy Tô Dạ giơ tay lên, lập tức dự định lấy mình. Tránh. Tô giả ngón tay không lúc đích. Lập tức, đầu ngón tay buộc phát ra một đầu chỉ khí, càn quét ra mánh liệt của phòng. Lấy thời gian một hơi thở, đột nhiên noanh kích mà ra. Chỉ khí buộc phát ra hậu kình, để tô giả tóc, đều theo gió lạnh quấn lên. Đây là huyền thiên chỉ Trong chốc lát, mặc vấn vũ trong ốc, sinh ra một vấn đề như vậy. Cái này cùng thiên cơ phụ chủ chỗ thi triển huyền thiên trị, hoàn toàn không phải một cái võ kỹ à. Mạnh hơn lực buộc phát, tốc độ nhanh hơn, thậm chí võ kỹ thi triển, đều không có có dư động tác Cùng Mạc Vân Vũ có giống nhau, chất vấn còn có thiên cơ phụ tất cả mọi người, cũng có thể khoảng cách gần quan sát đến đây hết thể thiên cơ phụ chủ. Đây là Huyền Thiên Chỉ ạ. Tô Dạ trong thời gian ngắn như vậy, tựa hồ lại đem Huyền Thiên Chỉ tiến tiến một chút, một chỉ rất nhanh kết thúc. Tại Hoa Mỹ linh lực dư uy hạ, Mạc Vân Vũ ngực bị đâm mở một cái miệng lớn, tại chỗ đánh mất hết thể sức chiến đấu, ngã trên mặt đất, máu tươi phương ra. Toàn trường đều trở nên yên lặng lại. Tô quanh thân bồi hồi khí tức, hay nhưng đã đạt tới mệnh trọng. Đây cũng không phải là màu chốt, mấu chốt chính là Mạc Vân Vũ tại Tô Dạ trước mặt, một chiêu đều ngăn cản không được. Quy 1 chương 174, thiếu chủ nhà ta. Chương 174, thiếu chủ nhà ta. Tô Dạ từng bước một hướng phía Mạc Vân Vũ mà đi. Tô Dạ cẩn thận. Thiên Cơ phủ chủ tại Tô Dạ sau lưng hô. Tô giả tự nhiên cũng cảm ứng được, hai cái mệnh huyết cảnh cổ yêu từ cổ yêu trong trận doanh lao vùn vụt mà ra, một cách mà đến, dự định chém giết Tô Dạ, cứu Mạc Vân Vũ. Mạc Vân Vũ trong lòng vui mừng, Tô giả dù sao chỉ là mệnh huyết cảnh đệ tứ trọng, mới là bởi vì chính mình thụ thương nguyên nhân, mới đưa đến với đối phương. Hiện tại hai cái này cổ yêu, không khỏi là đạt tới mệnh huyết trọng, cùng Tô Dạ thực lực tương đương lấy hai chọn một, Tô Dạ từ đâu thủ thắng? Nhưng mà Tô Dạ lại là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Hắn dơ tay lên, chuyển sinh chi kiếm vung chặt mà ra. Một kiếm, phá vật pháp. Một kiếm này mà đi, kiếm khí bắn ra bốn phía, cuốn bay mà ra, đạo đạo kiếm khí cùng hai cái này cổ yêu giao thoa lại với nhau. Phá cho ta. Hai cái cổ yêu xuất ra mình bản lĩnh giữ nhà, muốn chống cự Tô Dạ một chiêu này. Thế nhưng là rất nhanh bọn chúng phát hiện, căn bản bất lực ngăn cản. Thủ đoạn của bọn nó bị trong chốc lát tan rã sạch sẽ. Mà lập tức, từng đạo không biết từ nơi nào xuất hiện hỏa diễm, trực tiếp bao trùm hai người toàn thân. Cái này hỏa diễm Tự nhiên là Tô Dạ vô cực lĩnh vực chi hỏa. Xanh lam vô cực lửa theo hắn cảnh giới võ đạo đạt tới mệnh huyết cảnh đệ tứ trọng, uy lực cũng tại cấp tốc tăng lên, chém giết hai cái này mệnh huyết cảnh cổ yêu, dư sải. Hỏa diễm đốt cháy qua đi, hai cái này cổ yêu hóa thành tro, bị đốt hải cốt không còn. Thấy cảnh này, thiên cơ phụ tất cả mọi người đều trận to con mắt. Một lần rung động, càng hơn một lần. Trong lòng của các nàng không khỏi sinh ra một vấn đề. Hiện tại Tô Dạ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn biến mất khoảng thời gian này, đến cùng kinh lịch cái gì? Đích xác, Tô hiện tại cũng rất tò mò mình mạnh bao nhiêu, chỉ có chính hắn rõ ràng. Chiêu thượng linh thủ tẩy lễ qua đi hán, tăng cường, tuyệt đối không chỉ chỉ là cảnh giới võ đạo đơn giản như vậy. Mạc Vân Vũ, hiện tại, không ai cứu ngươi đi. Tô Dạ, nhấc miệng lên. Mạc Vân Vũ hoảng sợ hô, "Tô Dạ, ngươi, ngươi dám giết ta? A, ngươi là đang gây hấn ta sao?" Tô Dạ trầm chậm nói. Mạc Vân Vũ nghiến răng nghiến lợi, "Tô Dạ, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ta hiện tại thế nhưng là cùng Cổ yêu tộc hợp tác. Cổ yêu tộc Diệt Phong đại nhân đã sớm đạt tới huyền cung cảnh, thực lực của nó đang phong tạo cực. Lần này trưởng Khống Long Hỏa quận, nó tình thế bắt buộc Toàn bộ Long Hỏa quận, 3000 cấu nguyên cảnh cổ yêu, Long Hỏa quận sớm tối đều là nó. Tô Dạ cười nhạt mà ra, nghe tới loại lời này, cảm giác lỗ thai đều muốn sinh ra cái ra. 3000 cổ yêu. Huyền cung cảnh, thật đúng là vì phong a. Tô Dạ nói nhỏ, ngươi bây giờ cùng chúng ta đối nghịch, đó chính là muốn chết. Ngươi phải thật tốt nghĩ rõ ràng, hiện tại cầu xin tha thứ, còn kịp. Mạc Vân Vũ nhìn thấy Tô Dạ do dự, coi là Tô Dạ là sợ, hàng khí bức người cười to nói, Tô Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, cầu xin tha thứ. Mạc Vân Vũ, ngươi thật đúng là không làm rõ ràng được lập trường của mình a, ta chẳng qua là cảm thấy, 3000 cổ yêu số lượng cả năng ít một chút. Cái này nhưng chấn nhiếp không được ta, cho nên người vẫn là chết đi." Mạc Vân Vũ toàn thân run lên, tô dạ vậy mà không có bị hù dọa, đây chính là 3000 cổ yêu, đủ để hủy diệt long hỏa quận lực lượng a. Tô dạ sắc khí, không người nào có thể ngăn lại." Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một thanh em đột nhiên cắm vào. Tô Dạ ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa, phát hiện là một cái thân mặc hắc giáp cổ yêu, tại Minh thải Hồng bên cạnh bình tĩnh đứng. Nó một cái tay án lấy Minh thải hổng đầu, lạnh căm căm mà nói, "Nếu như ngươi giam giết hắn, nữ nhân này liền phải chết." Mệnh cảnh đệ tử trọng. Tô Dạ hé mắt, cổ yêu tộc quả nhiên có một chút khó giải quyết to tại. Lấy thực lực của hắn bây giờ, ứng đối mệnh huyết cảnh đệ tửu trọng, còn có chút phiền phức. "Đúng, Tô Dạ, ngươi dám giết ta, Minh Thải Hồng liền phải chết." Mạc Vân Vũ bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ tứ mã, khàn giọng hô lên. Minh Thải Hồng hốc mắt rưng rưng, sở sợ động lòng người, nàng cắn môi, "Tô Dạ công tử, ngài có thể ra tới cứu ta, ta rất hài lòng, ngài không dùng vì ta, từ bỏ như thế cơ hội cơ tốt." Tô Dạ vẫn chưa bối rối, mà là nhẹ ung dung cười nói, "Ta giết hắn, ngươi liền giết Minh Thải Hồng." "Không sai." Hắc giáp cổ yêu biểu lộ chất phác, Người đi hiệp không được ta, Tô giả sát khí vẫn chưa tiêu tán, hắn phải chết. Hôm nay, ai cũng cứu không được hắn. Hắc giáp cổ yêu thờ ư, đối với Mạc Vân Vũ tính mệnh hoàn toàn không để trong lòng, vậy người liền đợi đến cho nữ nhân này nhặt sát đi. Tô giả cười nhạt mà ra, nhìn cũng không nhìn Minh Thải Hùng một chút, một trường hướng phía Mạc Vân Vũ vô xuống đi. Uy hiếp hắn. Minh Thải Hùng nhìn thấy Tô Dạ chém đinh chặt xác giết Mạc Vân Vũ, thê lương mà cười. Mặc dù trong lòng tuyệt vọng, nhưng nàng làm sao không hy vọng Tô Dạ cứu nàng. Chỉ tiếc, Tô Dạ có nói trong lòng nói, cũng tốt, mệnh của nàng đổi Mạc Vân Vũ mệnh, giá trị Hắc Phong đại nhân, cứu ta a." Mạc Vân Vũ khóc hô lên, tại nguy hiểm tính mạng thời điểm, hắn hốt hoàng tôn nghiêm không đáng một đồng. Ẩm. Máu tươi bao tác, Mạc Vân Vũ tại chỗ bị Tô Dạ đánh chết. Hắc Giáp cổ yêu thế thế, đồng dạng không do dự nữa, dự định đem Minh Thải Hồng đánh chết tại đây. Rất nhiều người đã tuyệt vọng nhắm mắt lại. Thế nhưng là, rất nhanh tất cả mọi người phát hiện, nguyên bản tại Hắc Phong trong tay Minh Thải Hồng, lại nhưng đã hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng. Cái gì? Hắc Phong đồng tử đột nhiên giật lại, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Tô Dạ đứng tại Mạc Vân Vũ trước thi thể, lạnh lùng nói ra, "Thật có lỗi, Mạc Vân Vũ phải chết." Minh Hải Hồng, ta cũng muốn sống." Hắc Phong cấp tốc chuyển mắt nhìn lại, phát hiện trên không một cái bay lên tự điều, bắt lấy Minh Hải Hồng thân thể. "Này chim, chính là Đoạn Hoành trưởng lão." Minh Hải Hồng đôi mắt lóe ra kinh hãi, sự tình đến bây giờ còn không biết xảy ra chuyện gì. Tô Dạ trước kia liền đã làm tốt phân bài, hắn biết do âm thầm có khác cổ yêu tộc, tựa như là cái này Hắc Phong, mới đầu vẫn chưa hiện thân, cho nên hắn cũng không nóng nảy cứu ra Minh Hải Hồng. Chính là để Đoạn Hoành những đối hết thể đột biến. "Ngươi là thải thần điểu nhất của người." Hát phong tiến thức giọng dãi, kinh hãi hôi lạnh "Lan gia Long Hỏa cho các ngươi con đường sống." Lưu lại, chết. Tô giả ngữ khí, như cừu rũ sương lạnh. Hắc Phong sao lại đem Tô Dạ coi thành chuyện gì to tát, tùy ý cười nói, nhân loại tiểu tử, ngươi thật giống như căn bản thấy không rõ hiện trạng a, ngươi thì tính là cái gì, cổ yêu tộc con đường, ngươi cho rằng ngươi cả sao? Hắn tính là thứ gì, hắn là chúng ta thú vực thiếu chủ. Đoạn Hành sát khí hiện hiện, rất là bất mãn Hắc Phong. Tô giả hiện tại chính là thiên khai dừng giở mặt, xem thường Tô Dạ. Mặt của nó hướng nơi nào đặt? Nó đối Tô đồng thời không ác cảm, nhất là trao đổi qua luyện đan kỹ về sau, tại Tô Dạ, nó đã tràn ngập hảo cảm. Hắc Phong ánh mắt đe dọa nhìn Đoạn Hành, cắn nói: cũng là cổ yêu, ngươi muốn cùng ta đối nghịch. Đoạn hành vứt cánh, không có nửa điểm giải thích gì tứ, Hắc Dạ Tê, thiếu chủ nhà ta, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy sao? Hai lựa chọn, lăn ra Long Hỏa Quận, sống, lưu lại, chết. Quy một chương 175, ngươi lựa chọn chết. Chương 175, ngươi lựa chọn chết. Hát Phong nghe nói như thế, nội gần xanh. Nó xuất linh đông đảo cổ yêu tới đây, thực lực mạnh mẽ, toàn thắng Long Hòa Quận. Nhưng bây giờ cái này không biết từ nơi nào xuất hiện cổ yêu, cũng dám như thế nói chuyện cùng nó. Ha, ha, ha ta Hắc Phong thật đúng là lần đầu nhìn thấy như vậy cuồng. Ta hôm nay liền liền ngồi ở chỗ này, Ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể làm gì được ta?" Hắc Phong giễu lạnh cười nói, "Thế lực của nó, thực lực của nó. Tô Dạ, cùng cái này tự điểu, có thể đem nói như thế nào?" Đoạn Hành cười nhạo lắc đầu, "Xem ra ta thiên khai dừng dậm điệu thấp nhiều năm như vậy, ngoại giới người, căn bản không biết sự lợi hại của chúng ta. Cũng được, Hắc ZT, cùng là cổ yêu, ta đã đã cho người cơ hội, là chính ngươi không trân quý." Nói xong, khí tức của nó đột nhiên mở ra. Khí tức lần đầu tiên ngoại phóng, liền đã dẫn động hướng gió quy biến, hoàn cảnh xung quanh, tựa hồ cũng tại bởi vì đoạn hành triển lộ thực lực mà phát sinh biến hóa. Đợi đến thực lực hoàn toàn triển lộ lúc, tất cả mọi người đang ngước nhìn cái này bay lượn bầu trời cư điểu. Bởi vì thực lực đã đã tới. Nửa bước, nửa bước huyền cung cảnh. Tất cả mọi người đều ngực nuốt ngụm nước miếng, không biết mình đến tột cùng đối mặt chính là một con như thế nào quái vật khổng lồ. Tô Dạ lại đến cùng mợ đến như thế nào một vai. Tô Dạ nhìn thấy một màn như thế, vẫn chưa có gì động dung, hắn đã sớm biết đây hết thảy. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có xem thường trước mắt hết thảy tiền vốn, vốn đang coi là Liêu Đông bọn giặc hợp tác cổ yêu mạnh bao nhiêu, một mực đem đoạn hồi đến cùng. Không nghĩ tới, là như thế không chịu nổi một kích. Trên thực tế, Đoạn hành cũng chính bởi vì thực lực mới lên làm thú vực trưởng lão. Mà như đoạn hành tồn tại cấp bậc này, tại thú vực bên trong, chỗ nào cũng có. Nhất là kia nữ từ thần bí Nguyệt tiên thực lực, càng là mạnh đến một loại kinh khủng hoàn cảnh. Làm thú vực vương cũng không phải tốt như vậy lên làm. Nửa bước huyền cung cảnh. Hắc Phong hiện tại rốt cục hoảng loạn lên, thực lực của nó chỉ là mệnh huyền cảnh đệ tử trọng, tại đã chạm đến huyền cung cảnh cảnh giới yêu thú trước mặt, nó quả thực chính là nhỏ bó Nó biết, mình lần này là thật đụng phải tâm sát. Chốn, không hề nghĩ ngợi, hát Phong tức thân liền phải thoát đi. Bất quá, đoạn hành cũng không phải nói đùa. Vừa rồi ta đã nhắc nhở qua ngươi, nếu như nói, muốn giết ngươi là gia bạn thân miệng, ta có lẽ sẽ ra ngoài cùng là cổ yêu tộc, cho ngươi lưu một chút thể diện, nhưng cũng tiếc." Đoạn Hành trầm giọng nói ra, lời này là xuất từ thiếu chủ nhà Tam miệng. Thiếu chủ đã mở miệng, liền phải thực hiện đến cùng. Ngươi đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất." Đoạn Hành dương cánh, hung hăng một cái động, đến từ nó trên cánh hỏa diễm, hóa thành mấy đạo hỏa diều, trong chốc lát bay về phía hát Phong. Vẹn vẹn chỉ là một sát na, tốc độ nhanh chóng, có thể nói mắt thường đều ẩn ẩn có chút bắt giữ không đến. Đại lượng hỏa điệu lấy tốc độ cực nhanh vây quanh Hắc Phong, từng đợt cuồng ngoan loạt tạp tại chỗ càn quét mà ra. Hắc Phong vội vàng triển khai Hắc Giáp tiến hành chống cự, nhưng mà chống cự phía dưới lại lộ vẻ hoàn toàn không chịu nổi một kích. Hỏa điệu đốt cháy qua đi, Hắc Phong giáp sắt dần dần vỡ tan. A a a. Hắc Phong thân thể càng phát ra bất lực. Giáp sát phá vỡ, nó rốt cục không cách nào lại kiên trì, tại hỏa diễm đốt cháy về sau, tại chỗ vẫn lạc. Chỉ là một chiêu, nguyên bản không ai bị nổi Hắc Phong, cứ như vậy chết tại đoạn hành trong tay. Đoạn hành đối này đồng thời không cái gì ngoài ý muốn, nửa bước cảnh, tự nhiên là có thân là nửa bước cảnh áp chế năng lực. Còn lại Cổ yêu nhìn thấy Hắc Phong đều đã vất lạc, tự nhiên là hốt hoảng chạy tứ tán. Thiếu chủ." Đoạn Hành hỏi hướng Tô giả. "Cổ yêu tộc ngươi muốn lưu có thể lưu mấy cái, bọn giặc phải chết hết." Tô giả ngữ khí băng lánh, không tình cảm chút nào. Đoạn Hành thật có chút không đành lòng, cùng là Cổ yêu nhất tộc, nó không có ý tứ giết quá sạch sẽ. Tại trên không, cánh gỗ vô số hỏa điểu hành tạc hướng phía dưới. Ở trên không trung, nó đứng ở thế bất bại, mà phía dưới sinh linh đồ thán, tại nó tay, giống như sâu tiến. Nó đối Cổ Ưu tộc sát thực lưu lại mấy phần tình, chỉ là giết đại bộ phận. Còn lại một chút đều là nhỏ yếu cổ yếu tọc, đạo tẩu cũng sinh không nổi sóng gió gì, nghĩ đến không còn dám làm mưa làm gió. Về phần bọn đặc, hết thể kẻ cầm đầu, nó toàn bộ giết sạch sành xanh. Hết thể kết thúc về sau, đoạn hành đi tới Tô Dạ trước mặt, đem Minh Hải Hồng để xuống. Minh Hải Hồng cảm giác hết thệ đều giống như giống như nằm mơ, kinh ngạc nhìn Tô Dạ, vậy mà trong lúc nhất thời ồ phun khóc lên. "Tô Dạ, thật rất đa tạ ngươi." Minh Hải Hồng ngăn không được nước mắt. Đang bị nắm ở lúc, nàng khóc không có, có như thế tan nát tâm nhưng bây giờ, nàng lại ngăn không được cảm xúc, khóc giống mà ra. Còn lại tiên cơ phụ đệ tử mắt thấy nguy cơ giải trừ, nhao nhao tiến lên Trần An. Cầu Vong sư tỷ, hết thảy đều đi qua. Minh sư tỷ, ngài không có việc gì liền tốt. Tô giả nhìn về phía Đoạn Hành, nói ra, Đoạn Hành, làm không tệ. Đoạn Hành cung kính nói ra, thiếu chủ, tuyệt đối không được nói như vậy, vô luận hiện tại ta làm cái gì, đều là hẳn là Ta chỉ hy vọng, một ngày nào đó thiếu chủ mạnh lên, không nên quên thú vực là đủ. Hiện tại thú vực, đã xa không có năm đó huy hoàng. Ta Tô Dạ, xưa nay không nợ người nhân tình. Phần này luyện đan sổ tay đi đi, học biết cái này, có thể để ngươi thiếu đi rất nhiều đường quên cò. Tô Dạ tiện tay một viết, một chút có thể giúp luyện đan sư bí quyết, liền giao đến Đoạn Hành trong tay. Đoạn Hành tiếp lấy luyện đan sổ tay, nhìn kỹ, kinh hỉ triệt lộ, nhìn không được nói, thiếu chủ, có chuyện gì còn xin lập tức phân phó ta." Ha ha ha, tiện tay duyệt mấy cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật, liền có thể đạt được loại bảo bối này, để nó làm bao nhiêu lần nó đều làm a. Càng hướng xuống nhìn, Đoạn Hành liền càng phát ra cảm giác cái này luyện đan sổ tay hào diệu vô cùng. Tô giả nhìn về phía thiên cơ phủ đám người, có thể cảm giác được, các nàng khoảng thời gian này đến cùng qua là cuộc sống ra sao. "Sở hại, sở hại." Thậm chí rất nhiều thiên cơ phụ đệ tử trên thân đều mình đầy thương tích, đến bây giờ đều không có khỏi hẳn. Tô giả thở dài, mà lúc này, thiên cơ phủ đám người cũng là nhìn về phía Tô Dạ, rất nhiều người đã kích động thân thể không xuống, quỳ giảm xuống đất, đa tạ Tô giả công tử ân tứ mạng. Tô giả công tử, ngài đại ân đại đức, chúng ta cả đời khó quên. Các nàng đối xô đêm đã không chỉ là sùng bái cùng cảm kích, mà là loại kiết như nhìn về phía thần minh ngưỡng mộ. Là Tô giả, tại các nàng cần trợ giúp nhất thời điểm, đứng dậy, cho các nàng trợ giúp. Tô Dạ nhìn xem những này cảm kích, thành khẩn nói ra, Các vị cảm ơn ta tiểu bất tất, Long Hỏa quận hôm nay xảy ra chuyện như vậy, cùng ta có không thể rời đi quan hệ, ta làm đây đều là hẳn là. Tô giả công tử tuyệt đối không được gãy nãy, ngươi tu nhu đầu ngày này đã rất lâu, không phải một sớm một chiều. Ngươi liền không coi là tội mưu tu, việc này cũng quả quyết sẽ phát sinh. Thiên Cơ phủ chủ Ôn Nhu trấn an. Tô giả nhẹ gật đầu, nói đến, Thiên Cơ phủ chủ, không biết hiện tại Long Hỏa quận thế cục như thế nào. Thiên Cơ phủ chủ nghe vậy, lông mày nhẹ nhàng nh lên, kỳ thật chúng ta Thiên Cơ phủ còn tốt, thậm chí Long Hỏa quận còn lại các thế lực lớn đều có thể tạm thời miễn cưỡng tự vệ. Duy chỉ có hư không kiếm tông phủ Hiện tại là nhất là nước sôi lửa bỏng. Tình huống chỉ sợ xa so với nơi này hỏng bét nhiều hơn nhiều. Quy một chương 176, cầm Tô Dạ Mạnh đi đổi. Chương 176, cầm Tô Dạ Mạnh đi đổi. Chuyện gì xảy ra? Tô giả nhíu mày lại. Nghĩ đến là cổ yêu tộc rất rõ ràng hư không kiếm tông cùng quan phủ mới thật sự là hoạch tâm lực lượng, đến mức chiến tranh bắt đầu. Liên đem lực lượng chủ yếu tập trung ở hai phe này bên trên. Quan phủ cùng hư không kiếm tông đã hoàn toàn hợp tác, nhưng vẫn là hoàn toàn không phải cổ yêu tộc đối thủ. Chuyện cho tới bây giờ bên kia tình hình chiến đấu như thế nào, ta cũng không rõ lắm. Thiên Cơ phủ chủ lắc đầu thở dài. Tô Dạ nghe đây, lập tức nói ra, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền chạy tới quan phủ nơi đó. Tô giả công tử, ta cùng các ngươi đi thôi." Thiên Cơ phủ chủ nói. Còn lại thiên cơ phủ đệ tử cũng rối rít nói, "Tô giả công tử, chúng ta cũng là Long Hỏa quận một viên, mang ta lên nhóm." "Đúng vậy a, Tô Dạ công tử, cũng mang theo chúng ta cùng đi chứ." Tô giả nói ra, "Các ngươi tiểu bất tất cùng theo chúng ta tiến đến, ta còn có một chuyện muốn phân phó các vị. Các ngươi lưu thủ nơi này, càng thêm hữu dụ. Một đám người không biết Tô Dạ ý tứ, ngẩn người, xô ý của công tử là Tô giả vẫn chưa sốt ruột trả lời mà là nhìn về phía cách đó không xa đoạn hành đoạn hành trưởng lão còn muốn mấy ngày đoạn hành ngồi xồn trên mặt đất hai mắt nhắm lại không biết thi triển bí thuật gì sau một lúc lâu nó mới mở hai mắt ra nói ra còn muốn ba ngày lần này khác biệt di vãng muốn xuất động đại lượng binh lực chạy đến thời gian sẽ so ra mà nói lâu một chút đợi đến đi tới lúc sẽ lấy 7 chim bay mình làm làm tín hiệu ra minh bạch tô giả nói thiên cơ phủ một đám đệ tử nghe mơ mơ màng mng không biết hai người đến cùng đang nghị luận cái gì tô giả hướng phía thiên cơ phụ chủ vậy vây tay nói ra thiên cơ phụ chủ gần một bước nói chuyện. Thiên Cơ phủ chủ một mặt mở mịt, đi tới Tô Dạ bên cạnh. "Sau 3 ngày sẽ có viện binh đến đây, đến lúc đó, các ngươi liền nói là ta bạn của Tô Dạ, về sau phụ trách dẫn bọn hắn tiến về quan phủ là đủ." Tô Dạ nói, "Cái này gian khổ nhiệm vụ, liền giao cho các ngươi." Thiên Cơ phủ chủ mở to hai mắt. "Viện binh? Tô Dạ từ nơi nào tìm viện binh? To lớn Long Hoạ quận, hiện tại còn từ nơi nào có thể tìm được viện binh, lấy sau 3 ngày đến nơi đây." Tô Dạ đồng thời chưa làm giải thích quá nhiều, phất tay áo nói, "Đoạn Hành trưởng lão, chúng ta đi." Đoạn Hành dương cánh, Tô Dạ thả người nhảy lên. Hai người hóa thành tàn ảnh, tan biến tại dải giữa không trung. Lại một lần nữa xuất hiện lúc, bọn hắn đi tới quan phủ phía trên. Tô giả tại trong cao không, túi nhìn phía dưới, những mày lại. Phía dưới lít nha lít nhít, tất cả đều là cổ yêu tộc đại quân, đem toàn bộ quan phủ đều vòng vây chật như nêm tối, ngay cả cái diều hâu đều khó mà đi vào. Đến một chút, số lượng nói ít phải 2000 nhiều. Tô giả ngược lại hút miệng khí lạnh, xem ra 3000 cổ yêu, hơn phân nửa đều đang vây công quan phủ sự tình, cũng không phải là là giả. Nguyên Tu, Tô Dạ nhìn rõ ràng. Liêu Đông cũng ở trong đó, cùng cổ yêu tộc tâm tình thật vui, cười sinh động. Tô Dạ vẻ mặt nghiêm túc, "Đoạn Hành trưởng lão, như thế nào? Lấy thực lực của ngươi, có thể hay không triển khai tay chân?" Đoạn Hành thần điểu chi nhãn triển khai, hết thể đều ở nó trong đôi mắt, nhìn rõ ràng. Sau một lúc lâu, nó khe khẽ thở dài, "Rất khó, những này cổ yêu bên trong, có mấy cái thực lực không thua gì ta tổ tại. Xem ra diệt gió lần này tiến công Long Hoa quận, tình thế bắt buộc. Ta không thể lại tại không trung bồi hồi, nếu không rất dễ dàng bị bọn chúng phát ra được. Trước tiến vào trong quan phủ đi." Tô giả quyết định thật nhanh. Đoạn Hành lập tức đáp ứng. Làm thải dược thần điểu nhân, nó mặc dù có thải thần điểu chi không nhiều, nhưng cũng là thần điểu loại hình. Tại rất nhiều không có thể phi hành cổ yêu tộc đại quân trước, tại không trung xuyên qua, tiến vào trong quan phủ lại dễ dàng bất quá. Chính là Tô Dạ rơi vào quan phủ thời điểm, mấy cái quan binh cấp tốc tiến lên, cả kinh nói, người nào? Không tốt, có cổ yêu. Chim bay cổ yêu. Trước kia chưa bao giờ thấy qua. Vậy mà trực tiếp đột vào, nhanh lên. Đông đảo quan binh xông về phía trước, một bộ khẩn trương khẩn trương bộ dáng, lớn uống. Nhưng rất nhanh, tự điều trên lưng, đột nhiên nhảy xuống một người. Các vị không cần khẩn trương, là ta. Xuất hiện người, chính là Tô Dạ. Những quan binh này đối với Tô Dạ tự nhiên rất quen thuộc, nhìn thấy Tô Dạ lúc kinh hỉ bộc lộ, Tô Dạ đội trưởng, phó đội trưởng, ngài trở về. Quá tốt, là phó đội trưởng. Những quan binh này tại Tô Dạ mà nói đều rất có ý lại cảm giác, lúc trước Tô giả dẫn theo bọn hắn giết cường đạo, diệt bọn giặc, loại kia hăng hái, là đến bây giờ đều không có người thứ hai có thể lại mang cho bọn hắn. Phó đội trưởng, ngài đi nơi nào, làm sao lại đột phá trùng đây, đi tới trong quán phủ. Mấy cái quan binh cảm động khóc ròng ròng. Tô giả nói ra, chuyện xưa của ta nói rất dài dòng, các ngươi. Tô Dạ hiện tại nhìn quanh mà đi. Những quan binh này trên thân đều có hoặc nhiều hoặc ít thương thế, mà có mấy cái nghiêm trọng, thậm chí đoạn cánh tay thiếu chân, dù vậy, còn thủ vững cương vị, như cũ không hề từ bỏ. Đến cùng là ai làm? Tô Dạ cơ hồ động não, liền có thể nghĩ ra được. Phó đội trưởng, thương thế của chúng ta cũng không chót yếu, hiện tại ngài trở về liền tốt. Mấy cái quan binh cùng Tô Dạ có rất dày tình cảm, nhìn thấy Tô Dạ lúc, thậm chí nhịn không được lệ nào. Tô Dạ vô vô bờ vai của bọn hắn, "Mối thủ của các ngươi sẽ không cứ như vậy tính. Hiện tại, trước mang ta đi văn đại nhân nơi đó đi." Ân. Mấy cái quan binh cấp tốc dẫn đầu, lôi kéo Tô Dạ một đường đi tới quan phủ trong phủ đệ ương trại viện. Đoạn hành vẫn chưa theo tới. Đi tới trại viện thời điểm, Tô Dạ nhìn thấy không ít người. Quan phủ người, Văn Thiên Vân, còn có hư không kiếm tông thiên vận đại sư, cùng Huyền Dương môn cao nhân đều ở trong đó. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái Tô Dạ người không quen thuộc, đồng dạng ở trong đó, thậm chí chiếm cứ lấy chủ vị, địa vị xem ra tất cả đều không thấp. Các vị tiền bối, các vị đại nhân, Tô Dạ đội mọc trở lại. Mấy cái quan binh cấp tốc nói. Tô giả. Một đám người đồng dạng nhìn thấy Tô Dạ, trên mặt không khỏi là sinh ra kinh ngạc thần sắc. Tô Dạ, ngươi không có việc gì, thật quá tốt. Văn Thiên Quân cấp tốc tiến lên, cất tiếng cười to, rất là vui mừng, ta lúc ấy nghe Viên Hằng nói, ngươi cùng một con thực lực mạnh mẽ của yêu rồi đi, lại là lo lắng chết ta. Viên Hằng nhìn thấy Tô Dạ không có việc gì, đồng dạng nhẹ nhàng thở ra. Dường như hư không kiếm tông cùng Huyền Dương môn người, biểu lộ thì là hơi dị dạng một chút, đến mức trong không khí đều ẩn ẩn trở nên cứng ngắc. Tô Dạ tự nhiên nhẹ cảm phát giác được những này, không biết xảy ra chuyện gì. Cũng đúng là như thế, cách đó không xa mấy cái người xa lạ, chậm chạp đứng dậy, triển lộ ra đã đạt tới mệnh cảnh kỳ Người chính là Tô Dạ. Haha, tới thật đúng lúc, chúng ta muốn thương lượng với ngươi một việc. Mấy cái lao giả dẫn một người trẻ tuổi tiến lên, thái độ thường thường đạo. Tô giả nhìn thấy những người này, nghi hoặc hỏi: "Bọn hắn là?" "Bọn hắn là Minh Đều quận quan phủ người, là ta mời đến giúp đỡ Lăng Hỏa quận vượt qua nan quan, chỉ là không nghĩ tới, cổ yêu tộc thực lực cường thế, vẫn là vượt quá dự liệu của chúng ta, hiện tại quan phủ tình huống, Tô giả tiểu hữu nguyên lên cũng có thể nhìn ra được một chút, thực tế là giữ nhiều lành đi ta." Văn Thiên Quân nói. "Tốt, Văn đại nhân cũng không cần nói nhảm. Chính là bởi vì chúng ta Minh Đều quận quan phủ người ở đây, những cái kia cổ yêu tộc mới nhất thời bán hội không dám hành động thiếu suy nghĩ, việc này ngươi rõ ràng." Mã Liêu Đông bọn giặc yêu cầu người chỉ có một cái, đó chính là cái này Tô Dạ. Chỉ cần đem cái này Tô Dạ đưa ra ngoài, dù mệnh của hắn trao đổi, hết thảy vạn sự đại cát. Minh đều quận quan phủ một trường lão gọn gàng mà linh hồn nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng xem thường. Quy một chương 177, người nhanh lên đi chết. Chương 177, người nhanh lên đi chết. Tô Dạ nghe đây, thần sắc cứng lại. Hắn ngàn giảm xa xôi đổi ở đây, muốn giúp quan phủ một tay, kết quả không nghĩ tới đi lên liền nghe tới dạng này lời nói, đem mình đưa ra ngoài. Văn Thiên một mặt xấu hổ, liền nói, trưởng lão, cái này không quá thỏa đáng đi. Tô Dạ dù sao cũng là chúng ta Long Hỏa quận người, mà lại nó là Long Hỏa quận đệ nhất thiên tài, thì tính sao? Long Hỏa quận đệ nhất thiên tài, tại thiếu chủ nhà ta tính mệnh trước mặt, cái dám cũng không bằng." Phong trưởng lão trầm giọng nói, "Văn Tiên Quân, ngươi phải hiểu rõ, nếu như thiếu chủ nhà ta tại Long Hỏa quận xảy ra điều gì đừng rẽ, ngươi phải gánh vác khi cái dạng gì hậu quả. Đến lúc đó các ngươi Long Hỏa quận bao nhiêu cái nhân mạng đều không tưởng nổi." Văn Tiên Quân nghe đây, thân thể cứng đờ, nhìn về phía cách đó không xa một cái mặt hướng Tuấn Lãng thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt đặt ở Tô Dạ trên thân, "Ngươi chính là Tô Dạ?" "Không sai." Tô Dạ nói. Thanh niên nam tử niết miệng, mỉm cười nói, "Ta gọi Hoa Thanh Mây, minh đều quận quan phủ thiếu chủ, sự tình có thể từ từ nói chuyện, ngồi xuống trước đã." Tô giả cũng muốn làm rõ ràng hiện trạng, tìm một chỗ ngồi xuống. "Văn đại nhân, đem sự tình chân tướng nói với Tô giả xuống đi, nếu như hắn thật rõ lý lẽ, nên làm ra lựa chọn." Phong trưởng lão, trước không nên gấp gáp, dù sao để một người đi chủ động tính dâng, dù sao cũng phải cho người ta một chút tâm lý chuẩn bị. "Hoa Thanh Mây thản nhiên nói, Văn Thiên Quân giải, Tô Dạ, cái này, ta liền cùng ngươi từ đầu nói lên đi." Tô Dạ không nóng nảy, lặng, lặng đợi đến Văn Thiên tiếng. Văn Thiên Quân trần chờ một lát, vẫn là nói, lúc ấy cổ yêu tộc xâm nhập, ta xác thực trong lòng đại loạn, trong lòng biết Long Hỏa quận hiện tại binh lực quyết thiếu, liền hướng Minh Điểu quận phát ra thư cầu cứu. Mình đều quận quan phủ Hoa đại nhân, chính là quan cư ngũ phẩm. Về phấn Hoa Thanh Mây, thì là Hoa đại nhân con trai độc nhất, mình đều quận quan phủ thiếu chủ. Hoa đại nhân an bài binh lực đến đây, xác thực làm dịu không ít. Chỉ là ai cũng không nghĩ ra, cổ yêu tộc binh lực hùng hậu như vậy. Kỳ thật cổ yêu tộc sớm liền có thể đánh vào trong phủ, từ đầu đến cuối không có xuất thủ cớ, cũng là bởi vì mấy vị này Minh Điểu quận cao nhân cớ. Cũng chính bởi vì vậy, Minh Điểu quận những trưởng lão này cùng cổ yêu tộc lập thành một cái hiệp nghị. Hiệp nghị? Tô Dạ không khỏi nói. Văn Tiên quân lúng túng nói, "Chúng ta thế lực khắp nơi đầu hàng, tiếp nhận cổ yêu tộc nô dịch, minh đều quận các vị thì còn sống rời đi. Đây coi là cái gì hiệp nghị?" Tô Dạ thần sắc lạnh lẽo. "Bọn hắn Long Hỏa quận tiếp nhận nô dịch, minh đều quận người còn sống rời đi." "Nói đùa cái gì?" "Hử? Tiểu tử, ngươi lại hiểu cái gì? Ngươi bây giờ không làm ra cái lựa chọn này, Long Hỏa quận sớm tối cũng phải bị cổ yêu tộc phá, mà chỉ cần chúng ta còn sống trở về, đến lúc đó nói cho nhà ta đại nhân, đại nhân nhà ta phát binh đến đây, các ngươi Long Hỏa quận còn có một tia hy vọng." Biết sao? Phong trưởng lão mặt không biểu tình quát, "Tô Dạ nghe đây, cười nhạo nói, các ngươi coi là thật có hảo tâm như vậy, hay là nói, Cổ Yêu tộc thật ngốc như vậy? Ngốc đến có thể thả hổ về rừng. Tùy ý mấy người các ngươi đại phiền toái rời đi. Hẳn là các ngươi cùng Cổ Yêu tộc, vụ trộm làm cái gì nó kế hoạch của hắn?" Phong trưởng lão biểu lộ trầm xuống, có mấy phần bối rối, rất nhanh liền bị hắn che giấu xuống dưới. Hắn không nghĩ tới Tô Dạ như thế thông minh, một chút liền đem kế hoạch của bọn hắn nhìn thấu. Đích xác, nơi nào có chuyện tốt như vậy tình, bọn hắn còn sống rời đi, trở về viện binh. Bọn hắn lúc ấy cùng cổ yêu tộc trao đổi hiệp nghị lúc, bí mật đã nói qua, bọn hắn còn sống rời đi, phát thể tuyệt không lại phải binh tới phạm, chính là bởi vì như thế, cổ yêu tộc mới đồng ý cái hiệp nghị này. Về phần Long Hỏa quận An Uy, quản bọn họ thí sự, nếu như bọn hắn biết Long Hỏa quận có như vậy phi thức, đánh chết bọn hắn cũng không sẽ tới đây. Hiện tại, vẫn là tính mạng của bọn hắn trọng yếu hơn một chút. Chỉ bất quá loại lời này, hắn há sẽ nói đi ra, quất lên, tiểu tử, nói chuyện chú ý điểm. Chúng ta Minh đều quận quan phủ làm là từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, há có thể để người khinh nhẫn. Tô Dạ nhìn về phía Văn Tiên Quân, không cảm thấy Văn Tiên Quân sẽ nhìn không ra những chuyện này tai nạn. Chỉ bất quá Văn Thiên Quân một đám người không có lựa chọn khác, bọn hắn dù sao đều là chết, bị nô dịch, chờ đợi kia một tuyến hy vọng mong manh, tại bọn hắn mà nói còn có một chút sĩ khí. Đã như vậy, việc này cùng ta có quan hệ gì?" Tô giả nói. "Bởi vì ngươi trêu chọc Liêu Đông bọn giặc, Liêu Đông bọn giặc hiện tại chỉ mặt gọi tên muốn mạng của ngươi. Nếu như không nhìn thấy ngươi người, trận này hiệp nghị không coi là thành lập." Phong trưởng lão trầm Giọng nói. Hoa Thanh Mây nhìn về phía Tô Dạ, nàng cười một tiếng, "Tô Dạ, ngươi bây giờ có thể lựa chọn. Chỉ muốn ngươi chết, Long Hỏa liền đổi lấy hy vọng." Mà nếu như ngươi còn sống, Long Hỏa quận đều phải vì ngươi chôn cùng. Ngươi mình có thể ước lượng lấy nhìn, trái phải rõ ràng trước mặt, ta hy vọng ngươi có thể làm ra lựa chọn. Đương nhiên, ngươi chết sẽ không chết vô ích, nếu như ngươi kính dân tính mạng của mình lựa chọn đại nghĩa, ta Hoa Thanh Mây sẽ ghi nhớ tên của ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ để cho người tại Long Hỏa quận bên trong vì ngươi làm một tôn bia tượng, thậm chí đối ngoại, ta cũng có thể nói ngươi là ta Hoa Thanh Mây người hầu. Loại này vinh quang, cũng không phải cái gì người đều có thể hưởng thụ được. Tô Dạ nghe đây, trong lúc nhất thời giận quá mà cười. Hắn thật đúng là gặp mấy cái cực phẩm. Các ngươi tại cùng ta nói đùa sao? Tô Dạ cười lạnh mà ra, hay là nói, ta Tô Dạ mệnh cứ như vậy không đáng tiền. Hoa Thanh Mây nhìn thấy Tô Dạ thái độ như thế, biểu lộ cũng âm chấm rất nhiều, không có mới đầu tao nhã nhõn nhã, nói thực ra, mệnh của ngươi xác thực không đáng tiền. Ngươi vô luận còn sống vẫn là chết rồi, tại Long Hỏa quận mà nói cũng sẽ không có quá biến hóa lớn. Nhưng chúng ta miễn là còn sống, liền có hy vọng. Phong trưởng lão châm chọc nói ra, tuổi còn trẻ, khắp nơi trêu chọc thị phi, Tô Dạ. Chuyện của ngươi ta đã nghe nói qua, nếu như không phải ngươi trêu chọc Liêu Đông bọn đặc, Long Hỏa hôm nay há sẽ xuất hiện loại tình huống này. Ngươi bây giờ, cũng vì tội của ngươi đánh đổi khá nhiều đi. Tô Dạ vẫn chưa sốt ruột trả lời, mà là nhìn bốn phía. Rất nhiều người, đối với Minh đều quận quan phủ môn luận, đều lựa chọn trầm mặc không nói, không biết đến cùng là đồng ý nó cách làm, vẫn là không đồng ý. Ha ha ha ha. Tô Dạ trong lòng rất là thất vọng, Minh đều quận, tốt một cái quang minh lỗi là quan phủ. Các ngươi làm vì người quan phủ, đối đãi bọn đặc, chính là loại này dung túng thái độ sao? Ta chỉ là nói minh một sự thật mà thôi." Phong trưởng lão băng lãnh nói. "Tô Dạ, ngươi làm sao có thể như thế tự tư, ngươi phải biết, ngươi bây giờ là vì Long Hòa quận. Mệnh của ngươi đã không phải là một mình mệnh." Một thanh âm thanh sắc câu lệ vang lên, lại là Hư Không Kiếm Tông bên trong, cùng Tô Dạ có khúc mắc Long Mị Nhi. Tô Dạ giận cười nói, ngươi nói nhẹ nhàng như vậy, ngươi sao không đi chết đi? Long Mỹ Nhi a đúng, lập tức hiên ngang lẫm liệt mà nói, nếu như ta mệnh có thể làm Long Hỏa Quận mang đến hy vọng, ta sẽ không có chút nào lo lắng tính dương ra ngoài, tuyệt sẽ không giống như là ngươi đồng dạng, sợ hãi rụt rẻ, vì tư lợi. Tô Dạ, ngươi đúng là Long Hỏa Quận đệ nhất thiên tài, bất quá hiện ở loại tình huống này, mệnh của có thể làm mọi người mang đến hy vọng, ngươi liền không thể vì Long Hỏa Quận suy nghĩ một chút sao? Không ít đệ tử trẻ tuổi nhau, nhau quát, luôn từ sắc bén. Quy 1 chương 178, cho ta ngày 3. Chương 178, cho ta ngày 3. Huyền Dương môn bên trong, một chút đệ tử cũng là không đúng lúc lối ra, cảm thấy Tô Dạ lẽ ra kính dâng ra tính mạng của mình. Thiên vận đại sư hơi chút ít nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, "Tất cả câm miệng đi, Tô Dạ như thế nào làm lựa chọn, kia là hắn chính mình sự tình, không tới phiên các ngươi đến xem bảo. Hoa Thanh Mây ngữ khi cứng rắn nói, "Tô Dạ, ngươi còn sống, không đáng một đồng, chỉ ít, ngươi không có cách nào cải biến long hỏa quận hiện trạng, nhưng nếu như ngươi chết rồi, vẫn là sẽ bộc phát ra một chút giá trị." Lời của ta mới vừa rồi vẫn còn Hào Hào nghĩ rõ ràng đi. Hắn một bộ chính nghĩa thuyết phục bộ dáng, dù là lúc này nói chuyện, cũng vẫn như cũ cao cao tại thượng, coi trời bằng vùng. Tô giả là bị triệt để chọc giận. Thần sắc hắn ở giữa hiện lên sắc mặt giận dữ, trầm giọng nói ra, tốt một câu ta sống không đáng một đồng, tốt, đã như vậy, ta liền hỏi ngươi. Hoa Thanh Mây, Phong trưởng lão, các ngươi dám vào hôm nay nơi đây phát thể sao? Phát tệ? Hòa Thanh Mây liếc mắt. Tô giả cười nhẹ nói, chỉ muốn các ngươi chỉ thiên phát tệ, ta Tô giả chỉ muốn đi ra ngoài, các ngươi còn sống sau khi trở về, tất nhiên sẽ dẫn đầu minh đều quận quan binh đến đây cứu vớt Long Hỏa quận tại trong nước lừa. Trợn để chấn áp cổ yêu tộc, ta Tô Dạ không nói hai lời, lập tức đột thân ra ngoài. Nhưng là, các ngươi dám sao? Dám chỉ thiên phát thế, nếu như làm không được, nhất định gặp tâm ma phạt vệ, thiên lôi nhằm đánh sao? Tô Dạ nhìn gần Hoa Thanh Mây cùng Phong Trưởng lão hai người, ánh mắt lăng lệ. Hoa Thanh Mây cùng Phong Trưởng lão hai người đều đúng, trong lúc nhất thời một câu cũng nói không nên lời. Phát thế có thể, nhưng phát lớn như vậy thế độc, ai dám? Võ giả chỉ thiên phát thế, rất có thể sẽ linh nghiệm. Bọn hắn căn bản không có ý định cứu Long Hỏa quận, chỉ là đơn thuần tự vệ mà thôi, về phần Tô Dạ tính mệnh, chết thì chết, quản bọn họ chuyện gì? Tô Dạ nhìn thấy hai người do dự, cười lạnh, hắn liền ngờ tới hai người này không dám phát thế, bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ không có ý định cứu Long Hỏa Quận qua. Những này lao bối người ai nhìn không ra. Buồn cười một chút hư không kiếm tông đệ tử trẻ tuổi căn bản không biết, còn ở nơi này đối với hắn châm trọc khiêu khích. Rất rõ ràng, các ngươi căn bản không dám. Tô giả mặt không biểu tình nào. Tô giả, người đây là cố tình gây sự. Chúng ta nói qua muốn cứu Long Hỏa Quận, sao lại nuốt lời? Cổ yêu tộc hiện trạng, chúng ta xác thực không có quá nhiều năm chắc, nhưng ít ra chúng ta còn sống còn có hy vọng, ngươi đây, ngươi còn sống có thể làm cái gì? Ngươi có thể cho Long Hỏa quận mang đến hy vọng sao?" Phòng trưởng lão nổi giận nói, "Tô dạ, ngươi quá vì tư lợi." Long Mỹ Nhi lạnh lùng nói, "Ngươi căn bản không biết còn sót lại một chút hy vọng, đối với Long Hỏa quận mà nói đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Ngươi đây là đem Long Hỏa quận một tia hy vọng cuối cùng cũng cho xóa bỏ." Hoa Thanh Mây cũng là hung tận nói, "Liêu Đông bọn rặc, là ngươi đưa tới, ngươi cái gì đều làm không được, còn ở nơi này đối hai chúng ta chạy đến chi viện Long Hỏa quận ân nhân ngôn ngữ ngứ đốt, đốt." Ai nói ta cái gì đều làm không được? Ai còn nói qua, Long Hỏa quận nhân ta không có cách nào giải quyết." Tô Dạ âm trầm nói. Nghe nói như thế, Tô Dạ quân tại một bên trầm mặc hồi lâu, ngẩng người, "Tô Dạ, ngươi hẳn là có biện pháp." Thiên vận đại sư nghi hoặc hỏi, "Hoang đường, ngươi có thể có biện pháp nào?" Hoa Thanh Mây biểu lộ khẽ biến, quáp, "Tô Dạ chậm chạp đứng dậy, cho ta ba ngày, chỉ cần 3 ngày, ta có năm chắc, có thể khiến cái này cổ yêu tộc toàn bộ lui mình. Tin tưởng ta Tô Dạ người, ta Tô giả sẽ trả các vị một cái bình yên vô sự, không kẻ tin ta, ta cũng hy vọng đến lúc đó các vị đừng mượn nhờ lực lượng của ta, các ngươi không phải nguyện ý bị cổ yêu tộc nô Đi theo cổ yêu tộc rời đi là được. 3 ngày, ngươi để chúng ta ở đây đánh cược với ngươi bên trên 3 ngày." Tô Dạ, ngươi rửa vào cái gì để chúng ta tin tưởng ngươi?" Hoa Thanh Mây Hàn khí bước người nói. "Tô Dạ, thiếu chủ nhà ta tính mệnh, ngươi cực nổi sao? Chúng ta Minh đều quận quan phủ đi tới các ngươi Long Hoạ quận, cũng không phải đến cùng ngươi tại cái này đánh cược." Phong trưởng lão quát. "Tô Dạ ha ha nở nụ cười, các ngươi Minh đều quận quan phủ đến Long Hoạ quận, nói trắng ra là cầm thù lao mà tới. Ta không tin văn đại nhân cái gì cũng không có cho các ngươi, cầm thú lao làm việc, đó là các ngươi chuyện đương nhiên. Lẫn nhau giao dịch, rất công bằng. Về phần nhà ngươi thiếu chủ tính mệnh, cùng ta có liên quan gì? Hắn dám đến đến Long Hoạ quận, liền phải chuẩn bị tâm lý thật tốt." không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, liền để nhà ngươi thiếu chủ về nhà chơi, nhà tròi trò chơi đi, chiến tranh vốn cũng không phải là ở đây nói đùa. Ngươi! Phong trưởng lao giận tí mặt. Hoa Thanh Mây cũng là biểu lộ âm trầm, cái này Tô Dạ, hắn ghi nhớ, nếu như Cổ yêu tộc không đánh chết cái này Tô Dạ, hắn cũng sẽ để Tô Dạ chết rất khó chịu, chỉ ít chưa từng có người nào dám đã nói với hắn lời này. Bất quá, Tô Dạ xem ra rất có hy vọng, nếu như hắn cường ngạnh đột thủ, hư không kiếm tông, Văn đều sẽ không dễ dàng để hắn thành công. Khiến cho hắn trong lúc nhất thời, thật đúng là không tốt xuống tay với Tô Dạ cái gì. Ta nói qua, Tin lời của ta, ta bảo đảm các vị một con đường sống, không tin lời của ta, các ngươi yêu lựa chọn thế nào lựa chọn thế nào, không liên quan gì đến ta." Tô giả nói. Ba ngày, ngươi lấy cái gì trèo chống ba ngày?" Hòa Thanh Mây vui chế giễu, cô yêu tộc tình huống hiện tại, tùy thời đánh vào đến, ngươi một ngày đều chống đỡ không được. "Chúng ta Huyền Dương môn có một kế hoạch, có thể giúp kéo dài ba ngày." Huyền Dương môn bên trong, một ông lão mặc áo tím, từ đầu đến cô im lặng, bỗng nhiên mở miệng giảng đạo. "Lục môn chủ, nhưng có cái gì thượng vận đại sư tò hỏi. Lục môn chủ ôn hòa nói ra, "Chúng ta Huyền Dương môn Có một môn thiên hỏa khô mây trận, trận pháp này, một khi mở ra, hỏa diễm sẽ trực tiếp bao trùm toàn bộ quán phủ. Như vậy hỏa diễm là từ chúng ta tổ tiên truyền lại, coi như Huyền cung cảnh cưỡng ép văng kích, cũng phải tốn hao cái 2 3 ngày mới được. Bất quá cụ thể có thể hay không đạt tới Tô Dạ tiểu hữu yêu cầu 3 ngày thời điểm, ta cũng không dám hứa chắc. Còn có trận pháp này, Lục Môn chủ làm sao không nói sớm? Văn Thiên Quân kinh thì nói. Cái này, trận pháp này mở ra có một cái điều kiện tất yếu. Lục Môn chủ đắng chắc nói. Điều kiện gì? Văn Thiên Quân hỏi. Lục Môn chủ thở dài, trận pháp này chợt bản, ta một mực tùy thân mang theo. Nhưng nghĩ muốn mở ra trận pháp này, nhất định phải có một môn tu luyện hỏa diễm công pháp mạnh mẽ cảnh cường giả, tiến hành liên tục không ngừng rót vào linh lực, tiến hành duy trì mới có thể. Đương nhiên, có thần thể càng tốt hơn, chỉ tiếc, cái này hỏa diễm thần thể người sở hữu, thực tế quá mức thưa thớt. Mà chúng ta đời này phân huyền dương môn đệ tử, tổ tiên chỗ chuyển thừa công pháp, chúng ta chỉ học xong 3 năm thành, dùng tới mở trận này bản, thực tế là có chút chật vật. Cho nên, các vị đang ngồi, nếu như ai tại hỏa diễm tạo nghệ bên trên có được đặc biệt tiêu chuẩn, còn xin giúp đỡ chút. Tô Dạ nghe đây, bình tĩnh đứng lên, ta tới đi. Tô Dạ công tử có được phi thường mạnh mẽ hỏa diễm công pháp." Thiên vận đại sư kinh ngạc nói, "Xem như ta có thể thử một chút." Tô giả nói, "Hắn có không phải hỏa diễm công pháp, mà là thân thể." Với hắn mà nói, ba ngày, chỉ cần 3 ngày. Ba ngày sau, hắn luôn toàn bộ Long Hỏa quận đều phong vân biến sắc, Quy một chương 179, cái gì bảng môn tà đạo? Chương 179, cái gì bảng môn tà đạo? Lục môn chủ mừng rỡ cười to, "Tô giả tiểu hữu đồng ý giúp đỡ, liền thật quá tốt, chúng ta Huyền Dương cũng không có gì có thể để giúp trợ Tô Dạ tiểu hữu ngươi." Môn này chợ bản Tuy nói có thể hao phí đại lượng hỏa diễm linh lực, nhưng lại có thể giúp võ giả nhiều lần rèn luyện thể nội chi hỏa, là có thể giúp võ giả tiến hành hỏa diễm tôi luyện tốt nhất bảo vận. Tô giả công tử, lúc ấy ta nói có thể giúp ngài đem thể nội chi hỏa tiến hóa pháp môn, kỳ thật chính là cái này cho bạn." Mục Thanh Lan tại Huyền Dương môn bên trong, nhuận nhượm cười. "Tô giả thấy thế, nào nao, cái này muốn thế nào cảm ơn Huyền Dương môn các vị, nói thật ra, ta còn dưới cơn nóng giận giết Phong trấn Nam. Bây giờ lại còn muốn như thế làm phiền lục môn chủ." Phong trấn Nam chết, ta hiểu rõ một chút, Mục Thanh Lan cũng ta nói rất rõ ràng. Phong trấn Nam vì bản thân tư dục, không để ý đồng tộc. Xem như chết chưa hết tội." Lục Môn chủ nói ra, về phần trợ giúp Tô Dạ tiểu hữu tiến hành hóa diễm tiến hóa, vốn là một thanh lan hứa hẹn sự tình, lão phu tự nhiên có nghĩa vụ trợ giúp Tô Dạ tiểu hữu. Mà lại, hiện tại Tô Dạ tiểu hữu làm chính là trợ giúp lang Hòa quận đại sự, lão phu ha có không xuất thủ đạo lý. Tô Dạ tiểu hữu, ngươi không nợ chúng ta cái gì, ngược lại là chúng ta thiếu ngươi. Tô Dạ nghe đây, đối Lục Môn chủ nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Chỉ ít đối phương hiểu được không phải là đen trắng. Ta ân Lục Môn chủ lý giải." Tô Dạ giả nói. "Lục chủ, ngươi nói, các ngươi ngày này lửa khô mây trận trận bản, có trợ giúp thể nội chi hỏa tiến hóa hiệu quả. Hòa Thanh Mây đứng lên, Lục Môn chủ một mặt mờ mịt, chợt nói ra, "Không sai." Hoa Thanh vân dương lên vẻ miệng, tự tin cười nói, "Đã như vậy, liền liền để ta tới duy trì trận này bản đi. Cái này, thế nhưng là chúng ta đã đáp ứng Tô giả tiểu hữu." Lục Môn chủ lung túng nói. Hoa Thanh Mây tự nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản bỏ qua. Với hắn mà nói, đạt được như vậy một lần cơ hội tốt, có thể khiến cho thể nội hỏa diễm lực lượng tiến hóa, lại thêm có thể bợi vậy để Tô Dạ kinh ngạc, hắn cớ sao mà không làm. "Ta tu luyện chính là ta minh đô quận quan phủ đặc hữu hỏa diễm công pháp, hỏa chi pháp." Công pháp này là từ một vị cao giai pháp sĩ sáng tạo, đã bị ta tu luyện lô hỏa thuần thành." Hoa Thanh Mây cười nhạo nói, "Các người loại địa phương nhỏ này, có cái này cấp bậc công pháp sao? Mà lại, ta cảnh giới đã đạt tới mệnh huyết cảnh đệ tam trọng, các ngươi Long Hỏa Quận, có ta cấp bậc này thiên tài sao?" "Cái này?" Lục Môn chủ một mặt kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía Tô Dạ. Hoa Thanh Mây lúc này cũng nhìn về phía Tô Dạ, cười lạnh nói, "Tô Dạ, ngươi tu luyện Hỏa Diễm công pháp, có thể đem ra được sao?" "Ta không có tu luyện Hỏa Diễm công pháp." Tô Dạ nhún vai. "Ha ha ha, chủ, ngươi nhưng tới, Tô Dạ hắn căn bản không có tu luyện Hỏa Diễm công pháp." Không có tu luyện hỏa diễm công pháp, ngươi cũng không cảm thấy ngại duy trì trận bàn. Ngươi tựu bất sợ trận này bản duy trì phía dưới, mấy lần liền bị yêu thú cho phá. Ta quả nhiên không nên tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Hoa Thanh Mây cũng là hơi giận mình, lập tức thoải mái cười ha hả. Tô giả nói ra, không có hỏa diễm công pháp, liền không thể duy trì trận bàn rồi. Hoàng Đường, không có hỏa diễm công pháp, ngươi lấy cái gì duy trì trận bàn? Bัง vào ngươi mấy tay tô giáp hỏa diễm vô đến cùng biết hay không công pháp tầm quan trọng. Hoa Mây chênh cười gần nói, ta nhìn, trận này bản vẫn là để ta tới duy trì tốt một chút. Vậy nếu như ta không để đâu? Tô Dạ giống như cười mà không phải cười đạo. "Ngươi không nường." "Tốt, đừng trách ta khi dễ ngươi, chúng ta liền đơn thuần dùng lẫn nhau hỏa diễm thủ đoạn, tỉ thí một chút như thế nào?" Hòa Thanh Mây nói. "Tốt, không có vấn đề." Tô Dạ thiếu dung ngôn hòa. Hoa Thanh Mây trong lòng cũng nghĩ, chờ chính là Tô Dạ câu nói này. Giá hỏa này thật đúng là đến chết vẫn sĩ diện a. Không có hỏa diễm công pháp điều kiện tiên quyết, lại còn dám cùng mình khiêu chiến. Đợi chút nữa, hắn sẽ để cho Tô giả biết sự lợi hại của hắn. "Hoa thiếu chủ, ngàn không thể a." Lục Môn chủ lập tức đứng ra khuyên giải nói. "Thế nào, ngươi lo lắng tiểu tử này rồi?" Hắn nhưng là đã đáp ứng ta, nam tử nhất ngôn cửu định, cũng không thể đổi ý đi. Hoa Thanh Vân liền cười mà ra. Lúc Môn chủ một mặt xấu hổ, hắn phải làm sao cùng Hoa Thanh Mây nói, hắn lo lắng kỳ thật không phải tô dạng. Chẳng qua hiện nay thấy thế nào, Hoa Thanh Mây cũng không giống là có thể nghe vào tiếng người ý tứ a. Phong trưởng lao ở một bên cười nhạo liên tục, nhà hắn thiếu chủ tu luyện Ly Hỏa chi pháp, môn võ kỹ này dù là tại mình Đô quận đều tiếng tăm lừng lẫy, thuộc về hoàn toàn thượng thừa hỏa diễm công pháp. Người bình thường cùng Hoa Mây giao đấu diễm, cơ bản cũng là bị hoàn phần. Thế nào, ngươi có dám hay không? Ngươi nếu như bây giờ hướng ta quỷ xuống đất cầu xin tha thứ, ta ngược lại không phải là không thể tha ngươi." Hoa Thanh Mây hăng hái cười như đến nói, "Ta dạ sờ sờ cái cảm, có cái gì không dám, ngươi muốn so, vậy liền so tốt. Tốt, ta rất thưởng thức ngươi dương khí." Hoa Thanh Mây trong lúc đó khí tức ngoại phóng, trong lúc nhất thời, mệnh huyết cảnh khí tức hoàn toàn phun trào ra. Mệnh huyết cảnh đệ tâm trọng. Hoa thiếu chủ thực lực mạnh như thế, không ít người kinh hô mà ra. Chỉ có Thiên vận đại sư ở một bên nhìn xem một màn như thế, nhẹ nhàng lắc đầu. Thần rượu hỏa. Hoa Thanh Mây trong lòng bàn tay, bốc cháy lên ngọn lửa màu tím. Như vậy ngọn lửa màu tím hiện ra lúc, kinh Diễm mỗi người đôi mắt. Nghe đồn hỏa Diễm tu luyện tới một loại trình độ lúc, có thể biến thành tự sắc, Hoa Thiếu chủ hỏa Diễm đã tu luyện tới tự hỏa tình chẳng sao. Nói đùa, Ly Hỏa chi pháp thế nhưng là cao giai pháp sĩ sáng tạo võ kỹ. Hoa Thanh Mây nhìn thấy không ít người vì đó sợ hãi thán phục, trên mặt lộ ra ánh mắt đặc ý. Loại địa phương này nhà quê, làm sao có thể được chứng kiến loại này lợi hại hỏa Diễm. Bất quá, lại nhìn về phía Tô Dạ lúc, lại là đồng thời chưa phát hiện, Tô Dạ có cái gì sợ hãi chỗ, ngược lại là vẻ mặt lộ ra bình tĩnh. Ngươi hỏa Diễm đâu? Hoa Thanh hùng hổ người quát. Tô Dạ niết miệng lên, trong tay toát ra một đoàn ngọn lửa màu xanh lam. Hắn xanh lam vô cực lửa rất ít hiện ra cho người khác nhìn, đến mức hỏa diễm chợt hiện thời điểm, để rất nhiều người đồng dạng vì đó sợ hãi than. Đây là lửa gì? Ngọn lửa màu xanh lam. Tô giả từng bước một hướng phía Hoa Thanh Mây đi đến, khí tức của hắn cũng là dần dần bộc phát ra. Cũng chính là xô không khí ban đêm bộc phát ra lúc, Hoa Thanh Mây hỏa diễm đều lộ vẻ ảm đạm phai mở mấy phần. Cái gì? Mệnh cảnh đệ trọng? Làm sao có thể? Rất nhiều người đều hoàn toàn nhìn mắt trợn tròn, Tô Dạ cảnh giới, lại nhưng đã đạt tới mệnh nguyệt cảnh trọng. Đến lúc này, kinh ngạc liền đã không vẹn vẹn chỉ là những cái kia không có thấy qua việc đời đệ tử, liền không nứt vận đại sư, Văn Tiên Quân, còn có Phong trưởng lão cũng vì đó cứng họng. Sao lại thế? Tô giả tấn cấp tốc độ không khỏi quá khủng bố đi. Lúc này mới bao lâu, đối phương đã đạt tới mệnh huyết cảnh đệ tứ trọng. Ngay cả Phong trưởng lão đều bị chấn nhiếp đều nói không nên lời. "Tới đi." Tô Dạ lời nói rất đơn giản. Thế nhưng là thời khắc này Hoa Thanh Mây lại là nhịn không được lui về sau một bước. "Thế nào? Sợ hãi? Ta cái này Long Hỏa quân đệ nhất thiên tài, ta cái này địa phương nhỏ nhân vật, không phải ở trước mặt ngươi, không đáng một đồng ạ." Tô Dạ ngữ khí lộ ra giận lạnh. Hoa Thanh Mây hiện tại là thật muốn cùng Tô Dạ liệu cái cao thấp, nhưng mà, hắn làm không được. Hắn tử hỏa, vậy mà sợ hãi ngay cả bảo trì hiện trạng đều có chút gian nan. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Tô Dạ tu luyện cái gì? Tà môn ma đạo cấm pháp, Quy 1 chương 180, thứ hai cái Thiên Phú thần thông. Chương 180, thứ hai cái Thiên Phú thần thông. Ngươi cứ như vậy sợ hãi sao? Tô Dạ bước bạch tiến đến, nếu như ngươi không tới, vậy ta sẽ phải đi. Nghe Tô Dạ, Hoa Thanh Mây trong lòng bốc cháy lên lửa giận. Hắn nhưng là Minh Đô quận tiễn tài, hắn nhưng là quan phủ thiếu chủ. Hắn tử nhỏ là chính là thiên tử kiêu tử, thiên tử chất truyện, là toàn bộ quan phủ hòn ngọc quý trên tay, Tô Dạ lại đáng là gì? Hắn giựa vào cái gì cùng mình chống lại? Giả thân giả quỷ, chết đi cho ta. Hoa Thanh Mây nắm tay bên trong chi hỏa, rốt cục hướng phía Tô Dạ vào tới. Tô giả thấy thế, ánh mắt không có bất kỳ cái gì dao động, tay cầm hỏa diễm, chỉ là nhẹ nhàng phất một cái. Hai đạo hỏa diễm lẫn nhau đụng vào nhau. Lộng lây chói mắt hỏa diễm đem dung hợp lại với nhau, nhưng mà nhưng gần như là thiên về một bên kết quả. Hoa Thanh Mây kia tinh tinh chi hỏa, cùng Tô Dạ hỏa diễm va chạm sát liền bị hoàn toàn thôn sẽ. Ngươi, ngươi là thần thể chi hỏa? Hoa Thanh Mây đồng tử đột nhiên rụt lại, chỉ đến bây giờ, hắn mới nhận biết đến, hắn khiêu khích, đến cùng là một tồn tại ra sao. Lập tức, Tô Dạ ngọn lửa màu xanh lam hoàn toàn đánh vào Hoa Thanh Mây trên thân thể, toàn bộ bay ngược mà ra, che ngực, đau đớn cứ gọi mà ra. Nhìn thấy nhà mình thiếu chủ bộ dạng, Phong trưởng lão lập tức một ngày ra, bàn tay linh lực phun trào, đem bao trùm tại Hoa Thanh Mây trên thân thể hỏa diễm phi tốc tản đi, chợt âm tàn nhìn xem Tô Dạ, "Tiểu tử, ngươi dám đả thương thiếu chủ nhà ta?" Tô nhìn thấy Phong trưởng lão bộ chắp tay nói ra, "Đầu tiên, là hắn muốn chủ động tìm ta phiền Tiếp theo, Lục Môn chủ đã rất trịnh trọng nhắc nhở qua hắn, là hắn không có nghe. Thế thế, Lục Môn chủ nhẹ nhàng lắc đầu, một Thanh Lan ở bên cũng là một mặt thở dài. Bọn hắn vừa rồi xác thực cố ý nhắc nhở Hoa Thanh Mây a. Bọn hắn là biết Tô Dạ có thần thể thiên tư, thế nhưng là Hoa Thanh Mây hoàn toàn không phải một cái có thể đem người khác lời nói nghe vào dáng vẻ. Lấy về phần bọn hắn không chen lời vào, bây giờ Hoa Thanh Mây ăn phải cái lô vốn, chết được hay. Nói đùa, chớ nói Hoa Thanh Mây tu luyện chính là cao dài pháp sĩ cấp bậc công pháp, liền xem như pháp sư cấp bậc võ Ký. đối đầu Tô Dạ, Hoa Mây cũng được thành thành thật thật. Cuối cùng Tô Dạ Băng lạnh nói ra, luận bàn chính là luận bàn, núi dao không có mắt, nếu như ngươi đau lòng như vậy nhà ngươi thiếu chủ thủ thương. Lần sau liền đừng để hắn ra tìm lung tung người khác phiền phức, sớm làm trở về chơi nhà chòi trò chơi, thích hợp hắn hơn. Hoa Thanh Mây ngay đây, càng là khí một ngụm lao huyết. Phong trưởng lão cũng là lựa dẫn bút lên, nhưng lại sửng sốt một câu nói không nên lời. Việc này xác thực hắn chiếm không lên cái gì lý nhị, bây giờ cái này trước mắt, hắn cũng không tốt chừng trị Tô Dạ cái gì. Tốt, tốt tốt họ Tô tiểu tử, ta ghi nhớ ngươi. Phong trưởng lão vịn Hoa thân. Chúc mừng Tô Dạ tiểu hữu thủ thắng, vạn hạnh Đem trận bàn lấy ra đi." Lục Môn chủ nói. Vạn Hành không trong đám người, nhìn thấy Tô Dạ như thế dễ như trở bàn tay, liền đem Mệnh Huyết cảnh đệ Tam Trọng Hoa Thanh Mây cho đánh bại, trong lòng ẽ e ngại Tô Dạ và phần. Hắn hiện tại là nửa điểm không dám trêu chọc đối phương, ngoan ngoãn đem trận bản đưa đi lên, ngay cả cũng không dám nhìn Tô giả một chút. "Tô giả tiểu hữu, đây là Thiên Hỏa Khô Mây trận trận bàn Người chỉ cho phép đem linh lực rót vào trận bàn bên trong, trận bàn liền sẽ lập tức mở ra." Lục Môn chủ nói. "Đã như vậy, còn phải làm phiền hai vị tiền bối giúp ta hộ pháp." Tô Dạ nói. "Ta tới đi." Thiên vận đại sư cấp tốc đứng dậy ta đến. Văn Tiên Quân cũng đứng dậy. Lục môn chủ cùng mấy cái long hỏa quận đức cao vọng trọng cao nhân toàn đứng dậy, cái này cũng đại biểu cho bọn hắn tin tưởng Tô Dạ, từ đầu đến cuối đều là đứng tại Tô Dạ bên này. Tô Dạ thấy thế, vui mừng nhẹ gật đầu, Thiên vận đại sư, Văn đại nhân, các ngươi tới đi. Tô Dạ lấy chật bàn, đi tới một chỗ nơi yên tĩnh, do trời vận đại sư cùng Văn Tiên Quân hộ pháp, lúc này triển khai trận pháp bắt đầu. Tô Dạ nhìn lên trời lửa khô mây trận bàn, không thể không sợ hai thán phục những cái kia cao nhân tiền bối kiệt tác. Trận bàn mặc dù không lớn, chỉ có một cái bản tay mà thôi, nhưng nuốt vẻ tại nó lại có thể cảm nhận được trong đó vô cùng tinh túy lực lượng. Đặt ở trên đùi lúc, liền cảm giác một cái hỏa lô đang tiêu đốt hùng hùng. Tô giả lập tức đem linh lực rót vào trong đó. Cũng đúng là như thế, Tô giả cảm giác được trong cơ thể mình hỏa diễm phảng phất triệu tập mà đi, hoàn toàn chạy vào trận bàn bên trong. Trận bàn bên trong, trong chốc lát phóng thích mà ra đại lượng làm sắc hỏa diễm, hoàn toàn phun trào ra, chỉ trước mắt, liền bao trùm toàn bộ quan phủ bên ngoài phương viên mấy chục trượng khoảng cách. Đợi đến đạo này đạo hỏa diễm triển khai thời điểm, giống như một cái bình trướng, triệt để bao trùm quan phủ. Quan phủ bên ngoài cổ yêu tộc đại quân nhìn thấy một màn như thế, không khỏi lá sắc mặt biến. Đáng ghét, những nhân loại này dám đổi ý. Liêu Đông bọn giặc bên trong, Nguyễn Đạo mặt sắc căm trầm, trầm thấp nói, Diện Phong đại nhân, quả nhiên không nên tin tưởng những nhân loại này. Sớm biết trực tiếp một đợt giết đi vào tốt. Minh Đô quận quan phủ vẫn còn có chút không dễ trêu chọc, nhất là cái này Hoa Thanh Mây đến chỗ này, nếu quả thật động nó, khó đảm bảo Minh Đô quận hoa đại nhân sẽ nổi giận. Ta muốn chiếm cứ Long Hòa quận, không thể đem quan phủ người làm mất lòng. Được xưng là Diệt gió Cổ Yêu, là một con to lớn mà giàn mua quý yêu, nó ánh mắt lộ ra hung ác, lạnh lùng nói ra, bất quá, không giết bọn hắn, dù sao cũng phải cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn xem. Những nhân loại này thật sự là ngu xuẩn, dựa vào môn này trấn pháp đến kéo dài thêm 2 ngày. 2 ngày sau, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, bọn hắn muốn làm sao lựa chọn? Nó có thể mạnh phá trấn pháp, bất quá không cần thiết, nó thủ hạ cổ yêu rất đáng tiền. Haha, ta cũng thật tò mò 2 ngày sau bọn hắn làm sao bây giờ, ta còn chuyên môn cho cái kia tô dạ, chuẩn bị một phần hậu lễ đâu. Nguyễn Tu liếm môi một cái. Cùng lúc đó, số Đêm đã hoàn toàn cùng Thiên Hỏa Khô Mây trận hòa hợp cùng một chỗ. Trận bàn có thể liên tục không ngừng từ trong cơ thể hắn hấp thu hỏa diễm lượng, mà hắn hỏa diễm tại trải qua trận rửa sạch cùng rèn luyện về sau, cũng nhận được rõ ràng tăng lên. Loại này tăng lên, chỉ có Tô giả mình có thể cảm ứng được, rất nhỏ bé, nhưng mà như thế nhiều lần xung dưới, hắn lực lượng tất nhất định có thể tăng nhiều. Loại này đặc biệt rèn luyện hỏa diễm phương thức, Tô giả thật đúng là chưa từng nghe thấy. Bất quá không hề nghi ngờ, cái này với hắn mà nói là một kiện tốt đẹp sự tình. Thời gian một ngày, dần dần trôi qua. Bên ngoài giao đấu cổ yêu cùng bọn đặc, đều không có quá mức sốt ruột phá trận. Bởi vậy có thể thấy được, thiên hỏa khô mây trận cho toàn bộ cổ yêu tộc đủ rất cường lực uy hiếp. Sau đó, 2 ngày. 2 ngày, Tô còn tại kiên trì bên trong. Bất quá hắn hiện tại tình trạng, cùng mới đầu hoàn toàn khác biệt. Nếu như tự quan sát kỹ, có thể phát hiện tô dạ chúng quanh thân thể ngọn lửa màu xanh lam, tại duy trì trận bản kéo dài đồng thời, vẫn chưa có bất kỳ giảm tiểu nào, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Đồng thời, hắn hỏa diễm bốc cháy lên, rõ ràng so trước kia, càng khủng bố hơn. Một mực tiếp tục trọn vẹn nửa ngày, chính là tâm nửa ngày sau, tô dạ quanh thân hỏa diễm, hoàn toàn dung nhập nó thể nội, hoàn toàn biến mất. Phản phất khô kiệt đồng dạng, không có người biết xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, tô rốt cục mở hai mắt ra. Hắn lộ ra tiểu trận này bản ngược lại là giúp ta đại ân, ta cái này Big Lam Hỏa Thánh thể thứ 2 môn thần thông. Vậy mà lại như vậy tác dụng. Bất quá đáng tiếc, vì mở ra môn thần thông này, trong cơ thể ta hỏa diễm toàn bộ dùng sạch sẽ. Quy một chương 181, bảy chim thiên minh, đại quân đổ tới. Chương 181, bảy chim thiên minh, đại quân đổ tới. Tô Dạ, kết thúc rồi hả? Thiên vận đại sư nói. "Ừ, kết thúc." Tô giả nói ra, trận pháp duy trì hai ngày nửa thời gian, không sai biệt lắm. Hắn kỳ thật có thể duy trì càng lâu, bất quá bởi vì mở ra Bích Lam Hỏa Thánh Thể thứ hai môn thần thông, dẫn đến thể nội hỏa diễm lực lượng toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Đương nhiên, không có gì to tát. Dù sao về thời gian đã không sai biệt lắm, đi ra xem một chút đi." Tô giả nói. Ba người cấp tốc đi tới quan phủ cao trên tường, nhìn xem bên ngoài. Đại lượng Cổ Yêu tộc cùng bọn giặc trùng trùng điệp điệp đại quân, hoàn toàn tới gần quan phủ, tùy thời đều có thể công phá quan phủ. Tô giả vẫn như cũ không sợ hãi bất động, bất quá không ít người đã hoàn hồn, hư không kiếm tông, Huyền Dương môn các loại phương các phái thế lực cũng giống như Tô Dạ đã đổi tới cao trên tường. Nhìn thấy cái này Cổ Yêu tộc cùng bọn giặc tiếp cận thời điểm, hoàn toàn đã bị bị thất hồn lạc phách. "Tô giả, nhìn ngươi làm chuyện tốt." Ngươi bây giờ đã thành công chọc giận cổ yêu tộc, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi kết thúc như thế nào." Hoa Thanh Mây đối Tô Dạ hận thấu xương, lúc này tự nhiên không ngại lạnh lùng nói. Long Mỹ Nhi cũng là bối rối sợ hai phía dưới, tức giận nói, "Tô Dạ, chúng ta tiểu bất nên tin tưởng ngươi nói ba ngày kỳ hạn, hiện tại trống đỡ hai ngày nữa, vậy còn dư lại nửa ngày, ngươi lấy cái gì đi chống đỡ? Ngươi vì bản thân tư dục, đem toàn bộ Long Hỏa quận đều cực đi vào. Nếu như Long Hỏa quận hủy diệt, chính là tội nhân tiến cổ." Không ít người đã vọng, lúc này cũng vô chỗ lo lắng, nhao nhao trách cứ lên Tô Dạ. Chí ít trước mắt đến xem, bọn hắn là đã chết chắc. Cái gọi là tô dạ chờ ba ngày, chỉ sợ chỉ là một cái miệng mà nói thôi. Tô dạ nghe tới không ít người phát ra gian dạy, nhẹ nhàng lắc đầu. Đây chính là nhân tính a. Vì mạng sống, vì chỉ có xa vời hy vọng một con cỏ cứu mạng, bọn hắn thậm chí có thể để người khác chịu chết, đều như vậy yên tâm thoải mái. Tô dạ không có trả lời, mà là ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Nguyễn Tu, hồi lâu không gặp, biệt lai like vô dạ a. Tô dạ đứng chắp tay, bình tĩnh nói. Nguyễn Tu tự nhiên cũng nhìn thấy Tô dạ, nhìn thấy cái này với hắn mà nói chính là huyết hải thâm cựu nhân. Tô dạ. Nguyễn Tu giống giận gào hét mà ra. Tô Dạ nhìn thấy Nguyễn Tu như thế cửu thị mình, nét mặt lên, vô cùng bình tĩnh. Tô Dạ, ngươi rốt cục dám thở đầu ra ra a? Ha ha ha ha. Nguyễn Tu nhìn thấy Tô Dạ, đầu tiên là phẫn nộ, chợt cất tiếng cười to, "Hôm nay, ta sẽ để cho ngươi chết vô cùng khó xử." Tô Dạ khẽ cười nói, "Nguyễn Tu, ngươi giết không được ta." Hắn không có nói đùa. Lại không tốt, hắn cũng có đoạn huyền tại, chỉ cần nhất phi trùng thiên, coi như huyền cùng cảnh cổ yêu, đều chưa hẳn có thể làm gì được hắn. Chỉ bất quá, đoạn hành khi tiến vào quan phủ ngay lập tức, trước hết giấu đi, vẫn chưa hiện thân. Mà lại, thời gian đã nhanh đến. Nửa ngày Quan phủ vẫn là chịu được được, chỉ bất quá hạ người ham sống sợ chết, thực tế quá nhiều một chút. Ha ha ha ha, ta không giết được ngươi, Hoàng Đường. Nguyễn Tu căn bản không có đem Tô Dạ coi ra gì, liếm môi một cái, bất quá Tô Dạ, hôm nay ta cũng không có ý định để ngươi như vậy dễ dàng chết rồi, ta muốn để ngươi tại trong thống khổ chết đi. Tô giả híp mắt, không biết Nguyễn Tu đến cùng muốn làm gì. Diễn Phong đại nhân, tiến công sự tình không cần gấp gáp như vậy, có thể lại chờ một lát. Nguyễn Tu niết niết miệng. Diễn Phong thản như nói, không muốn chỉ hoãn ta quá lâu thời gian. Không có vấn đề, thuộc hạ chỉ muốn cái này Tô Dạ tại trong thống khổ chết đi. Nguyễn Tu trên mặt giữ tận cười cười, ánh mắt nhìn gần Tô Dạ, "Tô Dạ, phần này đại lễ, ta thế nhưng là chuẩn bị cho người quá lâu. Bất quá từ đầu đến cuối không thấy ngươi người, một mực không thể triệt lộ ra đâu." Tô Dạ nhìn thấy Nguyễn Tu biểu lộ, trong lòng sinh ra một cố dự cảm không tốt, đem người dẫn tới. Nguyễn Tu hung tợn nói, "Dưới đấy bọn giặc đem người cấp tốc mang tới. Cái này dẫn tới người, để Tô Dạ thần sắc cứng lại. Một đám người, thinh linh chính là Mạc Bình Sơn bọn người. Nhìn thấy Mạc Bình Sơn bọn người thời điểm, Tô Dạ sắc thực lấy làm kinh hãi. Hắn vốn cho là Mạc Bình Sơn đã chết rồi, không nghĩ tới, lại còn sống, thật ở chỗ này. Tô Dạ, ngươi hẳn là nhận biết mấy người này đi. Ha ha ha. Nguyễn Tu nhìn thấy Tô Dạ khó chịu biểu lộ, càng phát ra cuồng vọng, nói thật, vì nghe ngóng ngươi tại Cửu Giang trấn có những cái nào thân nhân thật đúng là phế ta không ít công phu, mấy người này, nên là ngươi người thân cận nhất đi. Tô giả nắm chặt nắm đấm. Hắn tại cựu Giang trấn, sắp thực không có gì thân nhân, Diệp Vũ Liên cùng Lâm Mộng đều đã rời đi. Mạc Bình Sơn bọn người ở trong học viện lúc, đối với hắn trung thành cảnh cảnh, đã coi như là hắn thân cận nhất bằng hữu. Cái này Nguyễn Tu, lai like ngay từ đầu liền kế hoạch xong, áp chế Bình Sơn bọn người, đến uy hiếp chính mình. Hắn nhìn xem Mạc Bình Sơn bọn người vết thương chồng chất bộ dạng, tâm đều đang chảy máu. Thiếu chủ." Mạc Bình Sơn mấy người cũng nhìn thấy Tô Dạ, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần bối rối. "Như thế nào, Tô Dạ?" Nguyễn Tu Sủy vừa cười vừa nói. "Giết Tô Dạ, hắn không nóng nảy, với hắn mà nói, số đêm đã là cá trong chậu." Hắn muốn làm là để Tô Dạ tại trong thống khổ chết đi. Lúc ấy Tô Dạ giết con của hắn. Hiện tại hắn liền muốn ngay trước mặt Tô Dạ, đem đối phương thân nhân bằng hữu toàn bộ trà đạp đến chết, sau đó cuối cùng lại đem Tô Dạ cha đến chết. Những người khác thì thôi, nhưng Mạc Bình Sơn từ trước đều là cái xương cứng. Hắn hung tợn nói: "Thiếu chủ, không cần phải để ý đến chúng ta, ta Mạc Bình Sơn năm đó lựa chọn đi theo tại ngài, liền phát thiệt qua, tuyệt sẽ không trở thành ngài liên lụy." "Im miệng cho ta." Nguyễn Tu một bàn tay đập vào Mạc Bình Sơn trên mặt. Mạc Bình Sơn ngoài miệng đều bị rút ra máu, nhưng không có kêu thảm ra một tiếng. Haha, ngươi ngược lại là xương cốt quá cứng rắn, bất quá ta ngược lại là thật tò mò ngươi còn có thể kiên trì bao lâu thời gian." Nguyễn Tu không có chút nào bối rối, nói chuyện, móc ra một thanh đoản đao. "Cái này thanh đoản đao," liền đặt ở Mạc Bình Sơn trước ngực. Sau đó, một chút xíu, đâm đi vào. Hắn không có gấp, mà là mười phần chấm rãi. Loại phương thức này sẽ để cho người tiếp nhận toàn bộ thống khổ quá trình, cũng chính là cái gọi là tra tấn. Máu tươi tại dần dần nhỏ xuống, Mạc Bình Sơn cắn chặt hàm răng, chuyện cho tới bây giờ, hắn vẫn không có hô lên một tiếng, cũng không có nửa câu cầu xin tha thứ. "Ngụy Tu, ta cam đoan, ngươi sẽ chết rất thế thảm." Tô giả ngữ khí trầm thấp, nếu như sương lạnh. Ngụy Tu căn bản không có đem Tô Dạ nghe vào, cây dao kia, một mực xuyên qua Mạc Bình Sơn thân thể, chém đi chí mệnh tương thế. Sau đó, lại chậm rãi rút ra. "Thẳng thắn cương nghị hắn tử." Văn Tiên quân dài, Nếu như loại người này có thể sống, hắn nhất định thu làm thủ hạ. Loại thống khổ này, hắn Văn Tiên quân tự hỏi mình, đều chịu không được, nhưng mà Mạc Bình Sơn lại từ đầu đến cuối đều không có phát ra một chút xíu thanh âm. Đối phương nhất định là một cái cương trực công chính binh sĩ. Bất quá, quá đáng tiếc. Tô giả hai mắt nhắm lại, đã không đành lòng đi nhìn, hắn biết Mạc Bình Sơn vì sao cố nén thống khổ mà không ra, bởi vì Mạc Bình Sơn không nghĩ để nội tâm của hắn dao động, tính tình của đối phương, hắn hiểu rất rõ. Sát khí của hắn đã đến đỉnh điểm. Cũng chính là thời gian này, trên bầu trời, một đạo đinh thai nhức góc tê minh thành, từ đằng xa To rõ vàng vọng ra. Tô giả bỗng dưng mở hai mắt ra. Đã đến rồi sao? Bảy chim thiên minh, chính là Thiên Khải rừng rậm cổ yêu, đại quân đuổi đến tín hiệu, Quy một chương 182, kinh khủng thải dựng thần điều tộc. Chương 182, kinh khủng thải dựng thần điều tộc. Đạo này đạo bảy chim thiên minh, để không ít cổ yêu, cũng vì đó kinh ngạc, không biết xảy ra chuyện gì. Nguyễn Tu cũng là rất kỳ quái, nhưng hắn đồng thời không để ý, chỉ là một chút chim gọi mà thôi. Hắn đem đao từ mạc bình sơn trong thân thể, lại chậm rãi rút ra. Sau đó, lại nhắm chuẩn một nơi khác, dự định chậm rãi cắm đi vào. Dạng này cha tấn phong phước Hắn rất thích. Lợi dụng loại phương thức này, chơi chết một cái người, có thể chơi bên trên thời gian rất lâu. Nhưng vào lúc này, toàn bộ cổ yêu tộc đại quân hậu phương đột nhiên phát sinh kịch liệt rung chuyển. "Người nào? Không tốt, đây là cái gì?" Một đoàn chim bay tại trong cao không, dương cánh bay lượn, vạch phá bầu trời, trực tiếp tiến vào chiến trường bên trong. Nay một đám cự điểu xuất hiện thời điểm, che khuất bầu trời, hoàn toàn bao phủ toàn bộ chiến trường, để ở đây tất cả cổ yêu, cho dù là kia cổ yêu tộc bên trong diện phong, cũng vì đó hít một hơi thật sâu. Không có người biết xảy ra chuyện gì. Quan phủ một đám người hoàn toàn nhìn mắt trợn tròn chim bay cổ yêu, là cổ yêu tộc vi quân. Song song, nhiều như vậy cổ yêu, chúng ta hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể nào sống được. Tô Dạ, người hại chết chúng ta. Một đám quan phủ người nhìn thấy bọn này chim thời điểm, trong lòng không khỏi là tuyệt vọng xuống tới, như thế hải lượng binh lực, 10 cái quan phủ chỉ sợ cũng không là đối thủ. Nhưng mà, để người kinh ngạc chính là, cái này phi hành bởi chim, lại là tại xuất hiện lúc, rất nhanh nhắm chuẩn Tô dạng. Chợt, hải lượng cổ yêu chi chim, tại trên không gần như trăm miệng một lời đạo. Bái Kiến thiếu chủ, Bái Kiến thiếu chủ đại nhân. Những này cổ yêu chi chim vô không tôn kính mở miệng bọn chúng đã dần dần tiếp nhận thân phận của Tô Dạ. Chỉ bất quá, một đám cổ yêu tộc cùng quan phủ người hoàn toàn không biết đến tuột cùng sẽ ra chuyện gì a. Thiếu chủ? Ai là thiếu chủ? Một đám người đưa mắt nhìn nhau, trưởng hai hòa thượng không nghĩ ra, cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không biết, người thiếu chủ này kêu đến cùng là ai. Mãi cho đến, một đạo cự điều thân ảnh xuất hiện tại quan phủ bầu trời. Này cổ yêu chi chim chính là đoạn hành. Tô Dạ cưới đoạn hành thân thể, đi tới trong cao không. Các người rốt cục đến. Tô Dạ thản nhiên nói. Cầm đầu thải dược thần là thú vực bên trong một ít trưởng lão, Tô đều rất quen thuộc, trong đó còn có Phi Vũ bọn người. Những trưởng lão này thì tôi, Phi Vũ ngược lại là như lời nói, đã quyết định muốn hiệu chung với Tô Dạ, nhìn thấy Tô Dạ lúc, thái độ bên trong tràn ngập tôn kính. Nhìn thấy một màn như thế, coi như đầu lại có vấn đề, cũng biết bọn này chim sưng hô thiếu chủ, chính là Tô Dạ. Tô Dạ, cùng những này bảy chim đến cùng là quan hệ như thế nào? Thiếu chủ, chuyện gì xảy ra? Một đám người cứng họng, đến bây giờ còn không có từ trong rung động đi ra. Thải Dực thần điệu nhất tộc, các ngươi làm gì? Diễn Phong tử cổ yêu bảy bên trong đứng dậy, ngữ vọng trên không, giống giận gào thiết nói, "Thiếu chủ, ngươi muốn làm thế nào?" Đoạn hấn hỏi. Tô Dạ nói ra Những này của yêu, không đi liền chết, muốn đi, không cần thiết tận lực ngăn cản. Bất quá những ngày bọn giặc phải chết. Vâng. Đoạn Hành nghe đến mấy câu này, tối nhìn phía dưới, lạnh giọng nói, Diệt Phong, cho người hai lựa chọn, một, dẫn đầu ngươi cổ yêu đại quân, lan, chúng ta Thiên Khải rừng rẫm không nan ngươi. Hai, lưu lại, bất quá như vậy, chính là cùng chúng ta Thiên Khải thú vực đối nghịch. Cùng chúng ta đối nghịch hạ tràng, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Mặc dù chúng ta lần này chỉ vận dụng ba thành binh lực, nhưng diện các ngươi, hẳn là dư xài đi. Diệt Phong nghe đây, toàn thân khẽ run dậy, biết rõ Thiên thú vực lợi hại. Mà lại trên trời cao hải lượng tự điệu, hắn căn bản ngay cả đánh khả năng đều không có, vừa đánh nhau, hoàn toàn là đơn phương nghiền ép, tuyệt không cái gì thủ thắng khả năng. Đã đến một bước này, thống trị Long Hỏa quận gần trong gang tấc, Diễn Phong sao lại dễ dàng như vậy từ bỏ? Hắn cắn răng nói ra, "Thiên Khải Thủ vực, cùng là Cổ Yêu tộc, các ngươi vì sao muốn ngăn cản chúng ta thống trị Long Hỏa quận?" Diễn Phong, nghe người ta khuyên ăn cơm no. Cổ Yêu liền ăn phận tại mình thú vực đợi là đủ. Thống trị Long Hỏa quận cho các ngươi mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt." Đoạn nói, "Không, ta muốn gặp Mật Tiên đại nhân. Ta muốn tìm nàng hỏi thăm rõ ràng." Không có chăng khói đại nhân ở đây, các ngươi dựa vào cái gì ngăn cản tại ta?" Diệt Phong giận dữ hết. Đoạn Hành cười nhạo nói, "Diệt Phong, ngươi điên đại nhân há lại ngươi muốn gặp là gặp. Ngụy Tiên đại nhân hôm nay đích sắc không ở chỗ này, bất quá, Tô Dạ chính là chúng ta thú vực thiếu chủ. Hán, cùng Ngụy Tiên đại nhân là một dạng. Có chút nhắc nhở ta không muốn nói câu thứ hai. Đi, về sau không còn đặt chân Long hòa quận, chúng ta không lưu, nhưng nếu như ngươi còn chấp mê bất độ, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đại khai sát giới." Thiếu chủ, Diệt Phong nhìn xem trên không Tô Dạ, thực tế không cách nào tưởng tượng, nam tử trẻ tuổi này, đến cùng ẩn chứa như thế nào lực lượng kinh khủng. Nhờ có nó không có quá gấp đánh vào trong quan phủ. Nó cho rằng nó không nên tổn thương Hoa Thanh Mây, mà bây giờ mới phát hiện, chân chính không thể gây tổn thương cho người là Tô dạng. Nếu không kết quả của nó, nó biết, nó nhất định phải đi, nếu không hậu quả khó mà lường được. "Tốt, chúng ta đi." Diễn phong cuối cùng chỉ có thể lựa chọn khuất phục, tại hàm răng bên trong, bước ra như thế mấy chữ. Trong lúc nhất thời, nó xuất linh trùng trùng điệp điệp đông đảo cổ yêu, lựa chọn rời đi. Nguyễn Tu nhìn thấy tình huống không đúng, đồng dạng toàn thân khẽ run rẩy dự định đi theo Diệp Phong bọn người rời đi. Nhưng vào lúc này, Tô Dạ bỗng nhiên hung tợn nói, "Ngụy Tu, ta tựa hồ chỉ nói qua để cổ yêu rời đi, chưa nói qua, để các ngươi những này bọn giặc người cũng rời đi đi." Ngụy Tu nghe đây, biết sự tình phức ổn, hắn đã đoán được Tô Dạ sẽ không như vậy mà đơn giản bỏ qua hắn, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong. "Diệp Phong đại nhân, mau cứu ta, mau cứu ta a." Tu hô. Diệp Phong nhìn Ngụy Tu, lại nhìn trên không đã che khất thương không bảy chim, căn bản không hề nghĩ ngợi. "Chúng ta đi, Nguyên Tu, ngươi bọn giặc từ nay về sau, cùng chúng ta nhất tộc không có bất cứ quan hệ nào." Với hắn mà nói, Nguyễn Tu chỉ là hắn chiếm cứ Long Hỏa quận về sau, tìm một cái thống trị con rối mà thôi. Nhưng bây giờ Long Hòa quận đã hoàn toàn không có hy vọng, Nguyễn Tu chết sống với hắn mà nói, tự nhiên cũng không có quan hệ gì. Nguyễn Tu nhìn đến nơi này, chết để hoàn hốt, Diệt Phong đại nhân, Diệt Phong đại nhân. Còn lại bọn giặc người cũng là bị hù khóc ròng ròng, hoàn toàn co quắp xuống dưới. Nguyễn Tu trong lúc nhất thời tuyệt vọng xuống tới, liền bọn hắn bọn giặc như thế cho người, làm sao cùng những này cự phách đối kháng? Bất quá rất nhanh, hắn liền nghĩ đến cái gì, tay đặt ở Mạc Bình Sơn trên cổ, "Tô dạ, người dám ta, ngươi những huynh đệ này, phải chết hết!" Tô Dạ nghe tới uy hiếp, cười nhạo mà ra, "Nguyên Tu, ngươi thật đúng là không biết, đối mặt mình đến cùng là cái gì à? Nó tiếng nói rơi thôi, Nguyên Tu đầu, tại chỗ bị xuyên phá một cái lô máu. Trọn vẹn mệnh huyệt cảnh đệ bắt trọng Nguyên Tu, ngay cả kịp phản ứng chuyện gì xảy ra đều không, liền đã bị mất mạng tại chỗ. Quy một chương 183, Bồi đối phương ngủ một lần đi. Chương 183, bồi đối phương ngủ một lần đi. Toàn trường yên tĩnh vô cùng. Một đám người nhìn về phía không trung, phát hiện xuất thủ người, là Tô Dạ bên cạnh một con thải sắc hai cánh cự điểu. Nhìn qua nó khí tức, đã đạt tới cung cảnh chi cao. Cái này nhìn tất cả mọi người hít vào một hơi, Huyền cung cảnh cổ yêu. Chắc không được diệt phong e sợ như thế, chỉ là tiện tay ra tới một cái cổ yêu, đều đã đạt tới Huyền cung cảnh sau. Tô Dạ đồng thời không kỳ quái, nhìn thấy cái này chỉ xuất thủ thải vực thần điểu trưởng lão, khẽ gật đầu một cái. "Ta ân ngân trưởng lão." Tô giả nói. "Thiếu chủ khách khí, vì thiếu chủ chia sẻ ưu sầu là chức trách của ta. Chỉ hy vọng thiếu chủ ngày sau có thể ghi nhớ thú vực tốt là đủ." Ngân trưởng lão bình tĩnh nói. "Huyền cung cảnh xuất thủ, Lãng Yên không một tiếng động diện sát một cái mệnh tiêu chuẩn nhân vật, thực tế lại dễ dàng cực kỳ." Tô Dạ nhẹ gật đầu. Hắn cũng không phải là vong ân phụ nghĩa người, thú vực đợi hắn như thế, đợi một thời gian, hắn nhất định không phụ thú vực. Bây giờ, Tô giả cấp tốc rơi xuống, đi tới Mạc Bình Sơn bên cạnh. Thiếu chủ, Mạc Bình Sơn khí tức đã hết sức yếu đất." "Đừng nói chuyện." Tô giả án lấy Mạc Bình Sơn bà vai, rót vào linh lực. Mạc Bình Sơn chỉ cảm thấy một cố mê man dục vọng đánh tới, cứ như vậy khép lại hai mắt. "Ngủ đi." Tô giả đau lòng giảng đạo. Hắn tử trên thân lấy ra mấy cái linh dược, sát tại Mạc Bình Sơn trên thân, đem hắn đưa tiến đi, hảo hảo giúp hắn liệu dưỡng. Tô Dạ nói, Quan phủ quan binh cấp tốc tiến lên đón lấy, đưa xuống dưới. Tô Dạ, lần này thật rất đa tạ ngươi. Văn Tiên quân bọn người cấp tốc tiến lên, vui mừng phụ trào, quả thực cảm thấy mình như giống như nằm mơ. Rất nhiều người nhìn về phía Tô Dạ ánh mắt đã không giống với. Tô Dạ cứu bọn hắn là một, mấu chốt nhất chính là Tô Dạ thân phận bây giờ. Nó vậy mà có thể điều động như cái này lượng lớn cổ yêu, kia phải là khái niệm gì? Ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Tô Dạ nghe tới không ít người đến đây nói lời cảm tạng, khẽ cười nói, không có gì, ta mới đầu nói qua, chỉ muốn cho ta ba ngày, ta còn các vị một cái long hạ quận bình tĩnh. Tin ta người, ta bảo đảm hắn bình an, không tin ta người. Nói đến đây, Tô Dạ ngắm nhìn một phía. Cuối cùng, ánh mắt đặt ở Hoa Thanh Mây còn có Phong trưởng lão bọn người trên thân. Tô Dạ trầm giọng nói ra, "Ta nói qua, không tin ta người, các ngươi có thể lựa chọn hướng cổ yêu tộc quất phục, cầu xin bọn hắn tha các ngươi một mạng." Hoa Thanh Mây, Phong trưởng lão, Long Mị Nhi, còn có vừa rồi để ta đi chịu chết các vị, cổ yêu tộc còn chưa đi xa, các ngươi hiện tại đều có thể theo tới. Nghe nói như thế, một đám vừa rồi đối Tô Dạ châm khiếu khích người, không khỏi là ngậm miệng lại, một câu cũng nói không nên lời. Làm sao không có lời nói rồi? Tô Dạ hai mắt bằng lánh, Hoa Thanh Mây cùng Phong Trưởng lão mặt đều nghẹn đỏ. Bọn hắn cảm giác mình giống như là bị người hung hăng rút một bạt thai như vậy khó xử. Phải biết, bọn hắn mới đầu hùng hổ giang người, để Tô Dạ chịu chết lấy uy khúc cầu toàn, kết quả hiện tại ngược lại tốt. Tô giả một hơi gọi tới Hải Lượng đại quân, trực tiếp đem diệt Phong chờ cổ yêu toàn bộ quét lui. Thật làm lúc để Tô Dạ chịu chết, nơi nào sẽ có hiện tại kết quả. Mà bọn hắn những này để Tô Dạ chịu chết người, hoàn toàn trở thành một trận trò cười. Chúng ta đi. Phong Trưởng lão đi, cùng Hoa Thanh Mây cùng rời đi, đã không mặt mũi lưu lại nữa làm cái gì. Nhìn thấy Minh Đô quận quan phủ người lần lượt rời đi, Tô Dạ không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Văn Tiên quân mấy người cũng không có quá nhiều lựa tiễn, dù sao Minh Đô quận quan phủ người, xác thực cũng không có làm cái gì quá nhiều chuyện. Tô Dạ tức giận vẫn chưa tiêu tán, nhìn về phía Long Mị Nhi, mà không biểu tình mà nói, "Thế nào, hiện tại không có vừa rồi để ta đi chịu chết thế khí?" Một đám người lời nói nghẹn đắc gạo. "Long Mị Nhi, ta hy vọng ngươi có thể ghi nhớ, ngươi bây giờ có thể sống sót là ta Tô giả bố thí đưa cho ngươi." Tô Dạ cuối cùng xem ở Thiên Vận đại sư trên mặt mũi, vẫn chưa cùng Long Mị Nhi quá nhiều truy cứu. Lăng Mị Nhi là lúc ấy bức bách Tô Dạ hung nhất một người, bây giờ bị Tô Dạ lạnh lùng nghiêm nghị như vậy phản kích, cảm giác mình hoàn toàn thành một cái khiêu lương tiểu sửu. "Tô Dạ, còn có các vị cổ yêu tộc bằng hữu đã đến, không bằng ở lại nghỉ ngơi mấy ngày." Văn Tiên Quân cười ngây ngô nói. Hắn hiện đang nhìn những này cổ yêu tộc, cũng không biết ứng đối ra sao. Dù sao trước chút thời gian, cổ yêu tộc vẫn là Long Hỏa quận số một đệ nhân. "Không cần." Đoạn Hành Từ Tô nói, qua không được một hồi, chúng ta còn muốn trở về. "Cái này, Tô A, đã như vậy, Tô Dạ tiểu hữu, ngươi lại đi theo ta đi." Văn Tiên Quân nói. Tô Dạ nhẹ gật đầu. Không biết Văn Tiên Quân ý gì, hộ tống nó mà thôi. Văn đại nhân có chuyện gì sao? Tô Dạ hỏi. Văn Tiên Quân cười vân nói, "Tô Dạ, ngươi lần này lại là giúp ta đại ơn a bây giờ cổ yêu tộc lui quân, toàn bộ Long Hỏa quận, ta đã triệt để bình định xuống tới. Nguyện nhờ ngươi một bộ phận hy vọng, ta tại Long Hỏa quận bên trong xem như đứng ngững." "Không có gì, Văn đại nhân tại ta có ơn tri ngộ, ta làm những này, chuyện đương nhiên." Tô giả nói. Văn Tiên Quân thuận tức cảm khái. Hắn lúc trước làm lựa chọn chính xác nhất, chính là nhìn đối Tô giả. Hiện tại Long Hỏa quận sự tình bình định, ta dự định mang theo viên hằng cùng một chỗ tiến về Minh Đô quận trung thượng báo tình huống. Ta chỉ dùng hoàng triều an bài xuống bộ phận lực lượng, liền làm được bình định Long Hoạ quận, cái này xem như một kiện đại công. Nếu như bên trên báo lên, ta nhất định quan thăng một cấp, đặt tới lục phẩm." Văn Thiên Quân nói. "Quan thăng một cấp đến lục phẩm, văn đại nhân liền sẽ không lại quản Long Hoạ quận đi." Tô giả nói. Văn Thiên Quân nhẹ gật đầu, "Đây là tự nhiên, bất quá Long Hoạ quận, ta sẽ giao cho cho viên hằng đi chư quản." Lần này viên hằng đồng dạng đại công không ít, lên tới thất phẩm chức quan, trưởng khống Long Hoạ quận đã dư xài. Như thế thuận tiện. Tô Dạ đối viên hằng vì người vẫn còn tin được, nhất là trưởng khống Long Hoạ quận, hắn tin được. Ta muốn cùng ngươi nói chính là Lần này ta tiến về Minh Đô quận, vừa đi liền sẽ không lại trở về. Tô giả tiểu hữu, Long Hỏa quận ngươi mà nói đã quá nhỏ, nếu như ngươi muốn rời khỏi, ta có thể mang ngươi cùng đi. Minh Đô quận chính là phương nam của lớn, thậm chí chú có tuần phụ đại nhân. Nơi đó mới là nơi đáng giá tiêu xài thiên phú địa phương." Văn Thiên Quân nói. "Tô giả nghe đây, chỉ là làm sơ trầm tư liền nói, đã như vậy, ta liền hộ tống Văn đại nhân cùng rời đi đi." Hắn muốn đi trước Thiên Bắc học viện tổng viện, rời đi nơi đây là chuyện tất nhiên. Bây giờ có thể cùng Văn Tiên cùng một chỗ, không thể tốt hơn. Văn Thiên Quân sướng cười nói, kia thật đúng là quá tốt, sau 10 ngày, chúng ta liền đi. Ta báo cáo tình huống thời điểm, tất nhiên sẽ cho thấy ngươi cùng lao, đến lúc đó, phía trên tất nhiên sẽ ngươi có chỗ khen thưởng. Tô Dạ đối khen thưởng cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú chính là hắn cách Thiên bác Học viện tổng viện còn nhiều hơn xa xôi. Với hắn mà nói, Lâm Lộng cũng không phải là một cái đơn giản danh tự. Cùng Văn Thiên Quân sướng trò chuyện hồi lâu, Tô Dạ Phương mới rời khỏi, đi tới Đông đảo nơi này chờ thải dục trước. Thiếu chủ. Những này thải thần điểu tộc nhân nhìn thấy Tô Dạ lúc, đều nói ra, nếu như không có dặn dò gì, Chúng ta liền về trước đi, ta cũng cùng các ngươi một khối trở về đi." Tô giả nói, đã muốn rời khỏi, cũng không thể nói đi là đi. "Bùi Nguyệt Tiên ngủ một lần đi." Hàn Thiếu đối phương. Quy một chương 184, Tô Dạ hồi báo. Chương 184, Tô Dạ hồi báo. Những này cổ yêu diện mang kinh ngạc. Bọn chúng tự nhiên hy vọng Tô Dạ có thể theo cùng chúng nó trở về, chỉ là bọn chúng vẫn chưa ép buộc, bởi vì Nguyệt Tiên trước khi đến cùng bọn chúng nói qua, thú vực tiểu chủ không phải ép buộc đến. Bây giờ đến xem, Nguyệt Tiên ánh mắt quả thật không tệ. Tô Dạ cũng không phải là một cái ăn sạch sẽ sờ rầu vô rời đi Bạch Nhãn Lang. Thiếu chủ mời. Tô Dạ cùng quan phủ người hơi lên tiếng chào, nói cho bọn hắn mình sẽ rời đi mấy ngày. Cổ yêu Môn trên mặt sinh ra vui mừng, chờ Tô Dạ cứ như vậy rời đi Long Hoạ Quận. Lại một lần nữa xuất hiện lúc, Tô Dạ lần nữa tới đến thú vực bên trong. Khi đi tới thú vực bên trong lúc, Tô Dạ rất nhanh liền nhìn thấy Ngụy Tiên. Ngụy Tiên nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, trên mặt sinh ra mấy phần nghi hoặc, ngươi làm sao trở về? Ách, ta lần này trở về, là dự định muốn bồi cùng ngươi. Tô Dạ khụ khụ nói. Ngụy Tiên nghe đây, ánh mắt bên trong không dễ dàng phát xuất hiện lên vẻ vui mừng, lập tức liền sinh ra mấy phần hồ nghi hỏi, bồi ta? ngươi có hảo tâm như vậy. Một đám cổ yêu nhìn ra được Tô Dạ cùng Ngụy Tiên có không đứng đắn quan hệ, nếu không Ngụy Tiên cũng không đến nội như thế tôn sùng Tô Dạ. Nhưng là trước mắt đến xem, Tô Dạ coi như có thể để bọn hắn hài lòng. Rất nhiều người đã lần lượt tiếp nhận Tô Dạ thành vì bọn họ thú vực thiếu chủ sự tình. Tô Dạ gai gãi đầu, ta người này vẫn là biết có ơn đáp báo. Vẫn là nói thật đi. Ngụy Tiên nhìn xem Tô Dạ, ánh mắt dường như có thể xem thấu hết thảy. Tô Dạ liền biết không gạt được Ngụy Tiên, nữ nhân này thực tế quá thông minh, thông minh ngươi thậm chí làm không được ở trước mặt nàng có bất kỳ hoàn luôn. Tô Dạ biết mình không thể không nói ra lời nói thật, ta muốn rời khỏi Long Hỏa quận. Ngụy Tiên nghe đây, hơi nhíu nhíu mày, sau đó nói, ta biết có một ngày như vậy, Long Hỏa quận giam không được ngươi loại thiên tài này, ngươi sớm tôi muốn đi, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Ngươi không có ý kiến đi? Tô giả nói, hắn thật là có điểm sợ hãi Ngụy Tiên dưới cơn nóng giận đem hắn cột vào Long Hỏa quận bên trong, bất quá dù vậy, ở vào báo ân góc độ đến nói, những lời này, hắn vẫn như cũng phải nói. Ngụy Tiên cười một tiếng, bộ ngươi không có chút ý nghĩa nào, ngay từ đầu sẽ còn, bất quá ta nói qua, ngươi bây giờ là thú vực thiếu chủ. Cậu người không yêu cầu ta người thiếu chủ này làm chuyện gì sao?" Tô Dạ hỏi. "Thiếu chủ nhiệm vụ chính là tương lai thú vực chủ nhân, ngươi bây giờ quá yếu, thành không thú vực chủ nhân, muốn trở thành thú vực chủ nhân, liền phải trở nên càng mạnh. Tại thú vực bên trong chơi nhà tròi có thể biến đổi không mạnh, ngươi sát thực cần mạnh hơn bầu trời chiến phát hiện mình." Ngụy Tiên nói. "Tô giả nghe đây," trong lòng không biết như thế nào cảm kích. Từ đầu đến giờ, Ngụy Tiên tuy nói thực lực mạnh mẽ, nhưng lại chưa bao giờ quá nhiều lấy thực lực ép hắn, ngược lại là đối phương lần lượt giúp hắn, cho hắn rất nhiều cơ duyên. "Ngụy Tiên, cảm ơn ngươi." Tô Dạ nói. "Thật muốn cảm ơn ta." Liên buổi tối hảo hảo hầu hạ hầu hạ ta. Ngụy tiên lời biếng nói, mà lại, ngươi không thể chỉ chỉ cho ta cáo biệt. Nói xong, Ngụy tiên tiêu sái rời đi. Tô giả biết Ngụy tiên ý tứ, hắn nhìn về phía một đám cổ yêu. Thiếu chủ muốn đi rồi. Đoạn hành nhíu như mày, có chút bất mãn. Kỳ thật không chỉ hắn bất mãn, rất nhiều cổ yêu đều bất mãn. Bọn hắn vừa tiếp nhận Tô giả trở thành cổ yêu thiếu chủ sự thật, kết quả hiện tại, Tô giả liền náo ra như thế một cái yêu thiếu thân. Rời đi, như vậy Tô Dạ trở thành thú vực thiếu chủ ý nghĩa ở đâu? Cũng không phải là mỗi một cái cổ yêu đều đại nia như vậy nghiêm nghị, có thể làm được vô điều kiện trợ giúp Tô Dạ. Trợ giúp Tô Dạ về sau, bọn hắn cũng muốn lấy được hồi báo, mà không phải Đan Vương. Tô Dạ nhìn ra được những này cổ yêu tộc bất mãn, hắn đã dự kiến đến những thứ này. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đồng thời không nóng nảy, mà là khoanh chân ngồi xuống, hướng phía Đoạn Hành phất phất tay. "Đoạn Hành, người qua đây." Tô Dạ nói. Đoạn Hành một mặt mờ mịt, không biết Tô Dạ ý gì. Tô Dạ móc ra tờ giấy, cấp tốc viết xuống mười mấy tấm, sau đó đưa cho đối phương. "Đây là." Đoạn Hành nhìn xem những này, một mặt kinh ngạc. "Đây là tam phẩm Đan Vương, đến ngũ phẩm Đan Vương đủ loại đan dược. Trừ cái đó ra." Còn có do ta viết một chút luyện đan bí yếu, có thể giúp ngươi một đường luyện đan không đi đường quân co. Mà lại có rất nhiều đan phương nơi này phụ tá, ngươi không cần lo lắng luyện chế không ra tốt đan được." Tô Giả chậm rãi nói ra, "Những này đan phương giá trị liên thành, tại ngoại giới là cơ hồ mua không được. Lần này ta rời đi thú vực, thật không phải hành động bất đắc dĩ, tại thú vực ta không có gì có thể để giúp trợ, những này đan phương, xem như ta vì thú vực làm ra một phần cống hiến." Đoạn Hành thấy thế, nhìn kỹ mắt những này đan phương, ánh mắt bên trong sinh ra mấy phần cuồng hỉ. Làm một luyện đan sư, hắn tự nhiên biết những này đan phương quý giá cùng ý nghĩa chỗ. Cái này, cái này Đoạn hành nhìn xem những này đàn phương, vừa rồi vẻ lo lắng quét qua thanh hùng, khẩn trương nói ra, thiếu chủ, cái này quá chân quý. Ta đoạn hành, thực tế không biết như thế nào cảm kích ngươi. Cái này một hơi đến 5 phẩm cấp bậc đàn phương, khắp cả thú vực mà nói thực tế quá chân quý. Phải biết, thú vực bên trong, căn bản không có dự trữ cao như vậy dài đàn phương. Bây giờ nhiều như vậy đàn phương bày ở đây, hắn luyện chế không ra, những người khác cũng có thể luyện chế. Hoàn toàn cho bọn hắn mở một cái mới bầu trời. Thật khó có thể tin. Tôi dạ tại sao lại có cao như vậy phẩm chất đan phương, loại đan phương này coi như phóng tới Minh Đô quận loại địa phương kia, đều chưa hẳn có bao nhiêu người có thể cầm ra được. Cảm ơn ta cựu bất tất, ta đã làm thú vực thiếu chủ, vì thú vực làm ra cống hiến là hẳn là. Những này đan phương chỉ là một, trừ cái đó ra, nếu như ngươi thật nghĩ học tập luyện đan, đều có thể tiến về Long Hỏa quận đan cung bên trong, đến lúc đó mượn tên của ta Nghĩa, nghĩ đến học tập một chút luyện đan kỹ xảo cũng không khó." Tôi giả nói. Đa Tạ thiếu chủ. Đoạn Hành hít một hơi thật sâu. Ngân trưởng lão, người cũng tới." Tôi dạ nói. Ngân trưởng lão nhìn thấy Đoạn Hành một mặt thỏa mãn cùng kinh khỉ. Viết Tô Dạ tất nhiên muốn cho mình đồ vật, chỉ là không biết Tô Dạ lần này đến đây là muốn cho mình cái gì. Tô Dạ cấp tốc lại viết xuống cái gì? Đây là ta tự sáng tạo kiếm pháp, một kiếm tránh kinh hồng, một kiếm phá và pháp. Tô Dạ nói ra, hai loại kiếm kỹ đủ để tan tác cao giải pháp si cấp bậc võ kỹ, về phần một kiếm phá và pháp, thậm chí có thể có thể sư pháp sư cấp võ kỹ. Thủ vực bên trong có lẽ không thiếu khuyết cường lực võ kỹ, nhưng cái này hai môn võ kỹ cũng coi là ta tấm lòng thành. Giống như là hư không kiếm thuật, huyền chỉ cái này võ hắn không cách nào truyền thụ, bởi vì kia là khác. Nhưng cái này hai môn võ kỹ đều là hắn tự sáng tạo. Với hắn mà nói, những này kiếm pháp, hắn đã có tốt hơn cầu tứ. Truyền thụ ra ngoài ngược lại là không sao, tương lai hắn còn có thể sáng tạo ra mạnh hơn võ kỹ. Vân trưởng lão làm huyền cung cảnh cường dạ, ánh mắt tự nhiên là cao vô cùng, nhưng là bây giờ nhìn xem tô dạ cho cái này hai môn võ kỹ, vẫn là ngược lại hút miệng khí lạnh. Một kiếm tránh kinh hồng, một kiếm phá và pháp, ha ha ha, tốt tốt tốt. Vân trưởng lão khó mà tin được cặp mắt của mình. Nhất là môn này một kiếm phá và pháp, Quy 1 chương 185, một cách nhưng vẫn mạnh mẽ. Chương 185, một cách nhưng vẫn mạnh mẽ. Nó làm Cổ yêu tộc Huyền cung cảnh trưởng lão, lễ duyệt cùng người bình thường tự nhiên hoàn toàn khác biệt, có thể nói, bình thường võ kỹ là căn bản nhập không pháp nhãn của hắn. Tô giả môn này một kiếm tránh kinh hồng, còn tại hắn trong phạm vi chịu đựng, nhưng môn này một kiếm phá và pháp, kiếm thuật cao siêu, có thể sưng nhất lưu. Dù hắn đều không thể không sợ hai thán phục kiếm pháp này lợi hại. Nó trước kia chưa bao giờ từng thấy. Ngân trưởng lão hít một hơi thật sâu, nói ra, thiếu chủ, thực tế là rất đa tạ người ta đại biểu tất cả Cổ yêu cảm tạ ngươi. Khách khí, các vị đã gọi ta một câu thiếu chủ, nếu có chỗ tốt, ta quả quyết sẽ không quên các ngươi. Tô Dạ bật cười lớn, Nghe đến mấy câu này, một đám cổ yêu đối Tô Dạ cách nhìn dần dần cải biến. Chỉ ít hiện tại đến nhìn, Tô Dạ cũng không phải là vì tư lợi người, đối phương tâm buộc lên bọn chúng, đủ để gánh khi chúng nó tôn xưng đối phương một câu thiếu chủ. Tô Dạ có thể cảm nhận được, những này cổ yêu tộc dần dần tán thành hắn, đây cũng là hắn nghĩ muốn nhìn thấy sự tình. Người khác kính hắn một thước, hắn kính người khác một trượng, đây chính là hắn phong cách làm việc. Rất nhanh, liền tới đến ban đêm. Man đêm đen nhánh, Tô Dạ đi tới Nguyệt Tiên nơi ở. Cửa làm mở rộng ra, căn bản không có đóng lại. Tô nghi hoặc hỏi, ta có thể vào không? Vừa dứt lời, Liên tử bên trong cửa thoát ra một thân ảnh, trực tiếp giống như như bạch tuộc nhào vào tô dạ trên thân, để tô dạ có chút không biết làm sao. Nữ nhân này, chính là Nguyệt Tiên. Nguyệt Tiên một tay lấy tô dạ ôm gắt gao, sau đó tham lam mút thỏa thích một ngụm tô dạ khí tức trên thân, tựa hồ cũng muốn niệm cái này miệng thật lâu, chỉ là một mực khổ không cơ hội chiếm được có chiếm được tôi. Cửa đóng lại, mau vào. Nguyệt Tiên hưng phấn không thôi nói, tại trong đêm tối, kia một đôi mắt chiếu lấp lánh, như bảo thạch. Tô dạ lúng không thôi, cảm giác những ngày qua Nguyệt Tiên đều là trước mặt người gắt kìm nén, hiện tại tìm tới cơ hội, hoàn toàn vô chỗ lo lắng, thanh này mình ôm gắt gao. Hận không thể muốn đem hắn trực tiếp cho ăn. Dựa theo Nguyên Tiên, Tô Dạ đóng cửa lại. Nguyên Tiên thì là không nhúc nhích ôm Tô Dạ, một mặt buổi rối, tựa hồ dự định cứ như vậy ngủ say tại Tô Dạ trong ngực. Tô Dạ nhìn xem Nguyên Tiên một mặt tủ dữ, có chút xấu hổ đánh gãy hỏi, "Ta hỏi ngươi cái vấn đề." Nguyên Tiên mỏi mệt mở ra hai con ngươi, có dám mau thả. Tô Dạ trợn khóc trợn cười, "Ngươi nói, thể chất của ta ngươi mà nói cứ như vậy có lực hấp dẫn sao? Vì cái gì còn lại cổ yêu tộc ngược lại là hiệu quả không có tốt như vậy?" Linh thú thì thôi, Trên thực tế đại đa số cổ yêu, hắn vạn tuyệt thú hồn thể đưa đến lực hấp dẫn tác dụng cũng không tính quá mạnh, ngược lại là đưa đến áp chế lực là một đỉnh một. Bọn chúng quá nhỏ yếu, nhỏ yếu người, người đem đồ tốt đặt ở trước mặt nó, nó cũng ăn không ra vị gì. Ngụy Tiên hướng tô dạ trên thân bò bò, ôm lấy tô dạ cổ, thật chặt leo lên tại trên thân thể. Ta không giống, ta có thể ăn ra. Người khí tức trên thân đối với yêu thú mà nói thực tế quá có lực hấp dẫn, cảm giác giống như là. Ngụy Tiên hai gò má có chút hồng nhuận. nàng cũng không biết như thế nào hình dung, ngấm lại cảm thấy có chút sở hộ. Nói tóm lại, tô dạ càng là cường đại cổ yêu. Ngươi thể chất lực hấp dẫn liền càng khủng bố hơn. Ngươi thật đúng là trời sinh chính là yêu thú khát tinh. Ngươi tiên dịu dàng nói ra, "Bất quá, cũng không phải là mỗi một cái yêu thú cường đại đều có thể giống như ta, cho nên, đem ngươi khí tức trong người tận khả năng thu liễm một chút." "Ta minh bạch." Tô giả nói, "Ta buồn ngủ, phải ngủ hơn mấy ngày, nếu như ngươi lúc sắp đi đánh thức ta. Còn có, đem lơi khí tức trong người lại phóng xuất một chút, ta muốn càng nhiều, còn muốn càng nhiều." Ngươi tiên tựa ở Tô Dạ trên bờ vai, khép lại hai mắt. Nàng thích đi ngủ, càng thích như thế ôm Tô đi ngủ, cái loại cảm giác này hình dung như thế nào đâu? Dục tiên dục tử không cách nào tự kềm chế. Đảo mắt, số ngày trôi qua. Tô Dạ bấm đốt ngón tay lấy mình muốn rời khỏi, đánh thức Nguyên Tiên, đạp lên rời đi lưu trình. Hắn rời đi thú vực, đông đảo thải dược thần điệu tộc cổ yêu đến đây đưa tiễn. Nhìn xem Tô Dạ, cùng Tô Dạ quan hệ hơi tốt mấy người, đối Tô Dạ có chút lưu luyến không rời. "Tiểu chủ, ngài thật muốn đi sao?" "Đoạn hành là nhất không thôi, đối với Tô Dạ, nó đã hoàn toàn tán thành." Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu, "Ừm, lần này rời đi, không biết muốn khi nào trở về, chư vị tại thú vực bên trong tự lo liệu lấy." Nguyên Điên nhìn xem Tô giả, đôi mắt bên trong đồng dạng có mấy phần không bỏ. Nàng không nỡ Tô Dạ, càng nhiều nguyên nhân là bởi vì về sau ngủ, lại muốn nàng một thân một mình. Cái này liền giống như là nàng ăn sơn chân hải vị về sau, lại muốn cho nàng một lần nữa trở lại trước kia thịt rừng nhi, nàng thực tế có chút không quá tình nguyện. Tô Dạ, Ngụy Điên nóng nhìn phía trước. Tô Dạ cũng nhìn xem Ngụy Điên. Lần này rời đi, ngoại giới hung hiểm vô cùng. Ta vốn định an bài mấy cái cổ yêu theo cùng ngươi, hiệp đồng bảo hộ ngươi. Dù sao ngươi thân là thú vực thiếu chủ, đơn độc rời đi, thực đang gọi ta không yên lòng. Bất quá chúng ta tiên khai dựng cùng nhân loại từng có ước định, không thể tự tiện tùy tiện rời đi long hòa quận. Cho nên lần này rời đi Long Hoạ quận, bất kỳ cái gì sự tình đều phải xem chính ngươi." Ngụy Tiên Trịnh trọng nói ra, vạn sự cẩn thận. Vạn sự cẩn thận. Còn lại Cổ yêu cũng nhao nhao thiện ý nhắc nhở. Tô giả trong lòng ấm áp, không thể không nói, mới đầu hắn đối thú vực vẫn chưa hào cảm, cho tới bây giờ, hắn tử thú vực những người này trên thân, cảm thấy nhà ấm áp. "Ân, ta ơn các vị." Tô giả ôn hòa nói. Đoàn Hành, ngươi tặng tặng Tô giả đi." Ngụy Tiên khoát tay nào. "Vâng." Tại Đoạn Hành đưa tiễn phía dưới, Tô Dạ cứ như vậy rời đi thú vực, một đường bay đến, trở về đến Long Hoạ quận bên trong. Tại trở lại Long Hỏa quận bên trong về sau, Văn Thiên Quân đã đợi chờ đã lâu. "Tô Dạ, ngươi trở về." Văn Thiên Quân cười nhạt như gió, "Đã trở về, chúng ta cũng là thời điểm xuất phát. Ta đã chuẩn bị kỹ càng ngàn giảm tiêu mây ngựa, đổi tới Minh đô quận, đại khái 10 ngày lộ trình là đủ." Tô Dạ nhìn về phía trước xe ngựa, hai tuất màu nâu tuấn mã cao lớn, lộ vẻ vô cùng chú mục. "Tô Dạ, còn có cái gì muốn chuẩn bị không?" Viên Hằng hỏi. Tô Dạ không khỏi hỏi, Mạc Bình Sơn sự tình, giống như là loại tiên tài này, ta đã sớm an trí thỏa đáng. Hắn khi lên quan phủ quan binh rất vui vẻ, mà chúng ta quan phủ cũng chính cần loại nhân tài này. Mà Bình Sơn tiểu tử này tiến hành ngồi dưỡng, đợi một thời gian, nhất định thành tiểu không thể đoán trước. Văn Thiên cuốn nói: "Tô giả nghe đây, cũng là nở nụ cười. Đã như vậy, chúng ta liền lên đường đi." Tô giả nói. Một đội ngũ người cùng nhau lên xe ngựa. Đội xe hành xử, ngàn giảm tiêu mây mã tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua, chỉ để lại màu lam lao nhanh linh lực, rất nhanh liền biến mất tại đường hẹp quanh co bên trong. Tô Dạ tại trong xe ngựa ngồi xếp bằng, tu luyện Diệt Thần Quyết, trong óc vô hạn suy tư. Giờ đi Long Hoạt Quận, cách Thiên Bắc Học viện tổng viện liền sẽ không quá xa. Lâm Mộc lão sư, hiện tại lại đạt tới cái dạng gì cảnh giới? Còn có Diệp Ưu Liên, hết thể nhưng vẫn mạnh khỏe, quy một chương 186, tu thành thần hồn. Chương 186, tu thành thần hồn. Một đi ngang qua đi, Tô Dạ tại Diệt Thần Quyết thượng, hạ rất lớn công phu. Với hắn mà nói, tu thành thần hồn là một chuyện trọng yếu phi thường. Đợi đến có được thần hồn, phối hợp Diệt Thần Quyết, hắn liền có một môn át chủ bài mang theo, đối đây, Tô Dạ không dám lười biếng. Chỉ cần dành thời gian, hắn liền sẽ tu luyện Diệt Thần Quyết, hiện tại một đường ngồi ở trên xe ngựa, Tô Dạ đồng dạng hết sức chăm chú. Tô Dạ đối ngộ tính của mình 10 phần tự tin. Diệt Thần Quyết, hắn đến bây giờ chưa tu đến đệ nhất trọng. Một khi tu đến đệ nhất trọng hắn liền có thể phá vỡ tinh thần lực chi pháp trực tiếp có được thứ Hải mở ra thần hồn trước kia đang tu luyện diệt thần quyết lúc hắn đã từng có nhất định cơ sở hiện tại lại tu luyện liền hơi có chút nước chảy thành sông ý tứ ba ngày trước hắn khổ tu dung nhập trong đó phía dưới, đã cảm giác được trong óc một cô tức sẽ sinh ra lực lượng quẩn quận lưu thông ngày thứ tư tô dạ cảm giác cố lực lượng này tuổi hồ muốn bạo phát đi ra ngày thứ năm tô dạ tại khổ tu phía dưới, lực lượng này rốt cuộc không còn bị hạn chế hoàn toàn tại trong đầu của hắn buộc phát ra tô dạ chỉ cảm thấy mình tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu Hắn đột nhiên phát hiện trong đầu của mình thêm ra một mảnh uy đại dương màu xanh lam. Đại dương này cũng không phải là phổ thông hải dương, mà là có từng đạo tinh thần lực hội tụ hải dương. Nói là tinh thần lực, kỳ thật cùng trước đó tinh thần lực đã hoàn toàn khác biệt, trước đó tinh thần lực rất hiu hửu, bây giờ lại là nồng đậm ra nhiều như vậy. Đây chính là trong truyền thuyết Thức Hải a. Tô Dạ trong lòng kinh hỉ tri lộ. Thức Hải sinh ra, tinh thần lực tính cả hức, cả hai tương dung phía dưới thì làm thần hồn chi lực. Thần hồn chi lực, áp đảo tinh thần lực phía trên, có thể làm được thần hồn hóa biết, ngoại phóng mấy chục trượng xa, hai ngày bát vương, mắt nhìn xung quanh, Bây giờ Tô Dạ thần hồn sơ thành, chỉ một thoáng đem thức hải bao trùm tại bộ phía, chỉ cảm thấy hết thảy độc đã mắt không thể nghi ngờ, thu hết vào mắt. Cái này là cao nhân phương nào thần hồn? Viễn Hằng cả kinh nói, cảm giác tốt kiềm chế, văn đại nhân, là của người sao? Văn Thiên Quân ngồi ở trên xe ngựa, đồng dạng kinh ngạc không thôi, ta sự tình đến bây giờ còn không có rơi ra thần hồn, bình thường đến nói chỉ có huyền cung cảnh cao nhân mới có thể rơi ra thần hồn ra, đây là vị nào cao nhân? Hắn đã kinh ngạc có chút không hiểu rõ nổi, thậm chí hoài nghi có phải là cái kia đường huyền cung cảnh cao nhân ở đây. Ta kém chút quên. Tô Dạ lắc đầu, thứ hải bao trùm Đối với không có thần hồn người mà nói, sẽ sinh ra rất mạnh áp bách năng lực, dẫn đến tâm thần có chút không tập trung. Đây là hồn lực bên trên hoàn toàn khác biệt. Hắn ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Văn Tiên Quân cùng Viên Hằng đều không có tu thành thần hồn, xem ra hùng có lực lượng thần hồn người thật đúng là không nhiều a. Hắn không có quá bại lộ mình, dù sao tu thành thần hồn một đạo sự tình nói ra, quá mức nghe rợn cả người. Văn Tiên Quân cùng Viên Hằng kinh ngạc một hồi lâu, mắt thấy bốn phía xác thực không người có ý đồ với bọn họ, phương mới thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ là vị cao nhân tiền bối nào ở đây đi ngang qua. Trong lúc vô tình quét chúng ta một chút, đã vị tiền bối này vô ý cùng chúng ta liên hệ, chúng ta cũng đi nhanh đi. Nói đến, dựa theo lộ trình nên nhanh đến. Văn Tiên Quân lau mồ hôi trán, viên hằng tự nhiên bước nhanh. Hai người vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này thần hồn căn nguyên, đúng là khởi nguyên từ Tô Dạ. Tô Dạ hiện tại nhun nhun lông mày, thứ hại sơ bộ ngoại phóng, ít nhiều có chút không tính đứng. Đợi đến về sau lại từ từ làm thích đứng đi, hiện ở đây, đem diệt thần quyết một chút pháp môn tu luyện lại nói. Tô Dạ mừng rỡ mà cười. Cứ như vậy, một đường phi nhanh tiến lên, Tô Dạ bấm đốt ngón tay. Bọn hắn rời đi Long Hỏa quận, đã có 10 ngày không kém nhiều thời giờ. Một ngày này, trời tờ mờ sáng, Tô Dạ bọn người tiến vào trong một tòa thành cổ. Nơi này liền đã đến Minh Đô quận, nơi đây là Minh Đô quận tiên lộ trấn. Văn Tiên Quân cười nói, "Tòa thành này trấn dòng người đông đảo, tuy nói thành trấn không lớn, thế nhưng là Tô Dạ từ trong xe ngựa hơi ngoại phóng thần hồn đi nhìn, phát hiện cao thủ đồng thời không phải số ít. Cung La thành trấn, dù rằng trấn căn bản là không có cách tới tán tác, dù là Long Hỏa quận cùng nó so với, cũng là hơi có vẻ kém. Long Hỏa vẫn là địa phương Tô Dạ lắc đầu. Hắn vừa rồi như vậy thần hồn có chút qua, đã thấy không ít cấu nguyên cảnh cao thủ, ngựa xe như nước, công trình kiến trúc, cảnh tượng đều kém xa Tít Đáp. Võ giả nơi này khắp nơi đều có, căn bản không có người bình thường, trên đường phố khắp nơi đều là bọn bán võ kỹ, võ sư giao lưu, Long Hỏa quận cùng so sánh, càng giống là xa xôi đất hoang. Đến, Văn Thiên Quân ôn hòa nói, nơi này là Tô giả xuống xe ngựa, hứa phủ. Nơi này chính là Hứa đại nhân phủ đệ, kỳ thật lẽ ra ta báo cáo tình huống, lẽ ra tiến về Minh Đô quận Hoa đại nhân nơi đó, chỉ bất quá chúng ta cùng Hoa đại nhân phủ thượng một mình hoa thanh mây náo không phải mãi. Cho nên vẫn là không nên đi trêu chọc nó. Văn Tiên Quân lắc đầu, hứa đại nhân trưởng quản minh đô quận biên giới một vùng, lệ thuộc trực tiếp tuần phủ đại nhân, báo cáo nó cũng là có thể. Các ngươi là người phương nào? Hứa phủ bên trong, hai cái thị vệ nhìn chằm chằm nhìn lại. Tô giả nhìn một cái, hai cái thị vệ cảnh giới, vậy mà đều đã đạt tới cấu nguyên cảnh đỉnh phong, hơi có chút dần mình. Văn Tiên Quân tiến lên đem yêu bài của mình lấy ra, ta chính là Long Hoạ quận Văn Tiên Quân, đến đây thấy hứa đại nhân. Long Hoạ quận. Thứ như vậy chỗ thật xa đến. Hai cái thị vệ nhìn thoáng qua Văn Tiên Quân, thái độ bình tĩnh, nói ra, lệnh bài cũng không giả. Bất quá hứa đại nhân bây giờ ngay tại đại khách, các người đi vào chớ có ồn nào. Nơi này không phải là các người long hòa quận. Nghe tới hai cái thị vệ trong lời nói rất có xem thường ý vị, Văn Thiên Quân ít nhiều có chút không vui, bất quá nhưng cũng không có phát tác, chỉ là đơn giản đáp ứng. Một người thị vệ bước ra ra, nói ra, đi theo ta. Văn Thiên Kim hộ tống phía sau, dẫn Tô Dạ bọn người tiến vào trong phủ. Xuyên qua trang trí xa hoa đá vụn tiểu đạo, một đám người tiến vào trung ương trong chật viện. Có thể nhìn ở đây, đám người vây tụ, trò chuyện vui vẻ. Một cái râu cá chê khéo lão giả áo bào trắng, vướt ve sợi râu, nhìn người tới, khi mắt Hồ Tam, không biết ta tại đái khách sao. Hồ Tam nhìn thấy không ít danh lưu hạ người đều ở trong đó, vội vàng giải thích nói, là Long Hỏa quận Văn Thiên Quân đến đây cầu kiến. Ồ, Văn Thiên Quân. Hứa mặc phong trên giới dò xét một chút Văn Thiên Quân, tựa hồ cũng không ngoại ý muốn nói đến, cười ha hà nói, Văn Đại Nhân, biệt lai like vô dạng à. Văn Thiên Quân nói ra, hứa Đại Nhân, hạ quan lần này đến đây, là muốn báo cáo một chút Long Hỏa quận tình trạng. Hoặc, xem ra người tại Long Hỏa quận công tích không tệ A đều báo cáo đến nơi này của ta Văn Tiên quân quan cấp một cấp, đối hứa Mạc Phong cung cung kính kính, cười ngây ngô nói, đều là kéo hứa đại nhân phúc khí. Hắn trên mặt nói như thế, trong lòng lại là có chút xấu hổ. Vườn hoa này bên trong, khách quý không ít, nhưng không vị vẫn phải có, hứa Mạc Phong lại là nửa điểm để hắn ngồi ý tứ đều không có. Cứng đợi rất lâu, hứa Mạc Phong mới lười biếng nói, đã như vậy, có liên quan đến ngươi tại Long Hỏa quận tình trạng, chúng ta có thể hào hào thương thảo thương thảo. Dùng đủ, ngươi đi chiêu đãi còn lại tân khách đi. Không có vấn đề. Hứa Mạc Phong bên cạnh, một cái tuổi trẻ nam tử như một xuân phong đứng lên, Tiêu Dung Hiền Hòa như ánh mắt bên trong, lại là trong lúc vô hình lộ ra mấy phần ngễ. Tô Dạ nhìn thoáng qua, đối phương Tiêu Ngạo cũng không phải là không có tư bản, bởi vì nó tuổi còn trẻ, lại liền đã đạt tới mệnh huyết cảnh đệ nhị trọng chi cao. Bây giờ có được thần hồn, hắn có thể làm được sự tình rất nhiều, chỉ cần người khác không có thần hồn, hắn đều có thể một chút xuyên thủng. Quy 1 chương 187, vấn kiếm hội tin tức. Chương 187, vấn kiếm hội tin tức. Vừa bạn, các vị đến từ Sư Đạo học viện thiên tài, đều là đến ta trong phủ thấy kiếm thị phong thái, Dòng đủ, ngươi liền lĩnh lấy bọn hắn, đi mở mang kiến thức một chút ta trong phủ kiếm thị đi." Hứa Mặc Phong nói. Thực tế là rất cảm tạ hứa lại nhân, những này kiếm thị có thể để chúng ta tốt hơn hiểu rõ Huyền kiếm môn vấn kiếm hội bên trên kiếm thị. Nếu như chúng ta có thể tại Huyền kiếm muôn vấn kiếm hội bên trên lấy được hữu dị thành tích, tất nhiên sẽ trở về báo đáp hứa lại nhân. Mấy cái thân mang lộng lấy người trẻ tuổi đứng dậy, cung kính nói cảm tạ. Hứa Long Đủ cười ha ha nói, các người đến chúng ta quán phủ, xem như đến đúng rồi. Vấn kiếm hội bên trên kiếm thị, có thể nói là vấn kiếm hội thượng lưu trình cửa ải khó khăn nhất, mà kiếm thị loại vực này, bình thường địch nhân là không có. Chỉ có nhà ta gia phụ trước kia lúc ngẫu nhiên được từng tới một cái, dùng để tôi luyện các ngươi, không có gì thích hợp bằng. Nghe tôi vấn kiếm hội mấy chữ, Tô giả lên mấy phần hào hứng. Sớm tại Long Hỏa quận thời điểm, cô nhạn thánh nữ cùng Mộng Linh đại sư liền từng mời qua hắn, để hắn tham gia huyền kiếm môn vấn kiếm hội. Lúc ấy hắn còn cũng không phải là đặc biệt để ý, hiện tại đến nhìn, cái này vấn kiếm hội, tựa hồ rất hấp dẫn người. Chỉ ít bây giờ đến xem, cái này đang ngồi rất nhiều ưu tú người trẻ tuổi, tựa hồ cũng phi thường trọng thị tại nó. Ta Tạ Ưân rồng tệ thiếu ra, mấy người trẻ tuổi đều là tuấn nam thị nữ, tiến lên chen hứa Long Đǔ, gây hứa Long đều mở màn cười to. Tô Dạ đối kiếm thị rất là to mò, vừa vận Vân Thiên quân cùng Hứa Mặc Phong thương thảo sự tình, cùng hắn không có quan hệ gì. Trong lúc nhất thời, Tô Dạ không khỏi nói ra, "Hứa đại nhân, tại hạ không biết có thể hộ tống tiến đến thăm một chút kiếm thị." Hứa Long Đǔ nghe đây, lập tức nở nụ cười, nghĩ muốn phiêu chiến kiếm thị, tối thiểu nhất cũng phải là mệnh nguyệt cảnh thực lực tiêu chuẩn. "Long Hỏa quận tiên tài, có mệnh nguyệt cảnh tiêu chuẩn sao?" Hứa Long cùng lên hạ nhìn Tô Dạ, nhẹ nhàng lắc đầu, xem thường. Viên Hằng mắt thấy Tô Dạ bị người xem thường, cau mày nói, "Rồng Tệ thiếu ra, Tô Dạ thực lực đã sớm đạt tới mệnh nguyệt Nghe nói như thế, không ít thân mang lọng lấy người trẻ tuổi, cùng Hứa Long Đǔ cũng hơi giận mình. "Long Hỏa quận trời mới đạt tới mệnh cảnh." ại bọn hắn mà nói đúng là có chút giận mình. Ngươi đạt tới mệnh người cảnh. Tấm mắt của bọn hắn cùng nhau bỏ vào Tô Dạ trên thân. May mắn, Tô Dạ bật cười lớn. Hứa Long đủ nhếch miệng lên, nhìn thấy Tô Dạ thái độ không kiêu ngạo không tự ti, liền càng thêm không xem ra gì, kiếm thị loại vật này thế nhưng là rất nguy hiểm, chẳng qua nếu như ngươi cứng rắn muốn đi tham quan cũng được, hy vọng ngươi chí ít có điểm tự mình hiểu lấy. Hứa thiếu ra, sợ chính là những này Long hỏa quận địa phương nhỏ thiên tài không có tự mình hiểu lấy a vạn nhất bị kiếm thị làm bị thương được phải, đến lúc đó người nào chịu chứ? Một cái tuổi trẻ nam tử cười nhạo nói, Yên tâm, nếu quả thật xảy ra sự tình, các ngươi không cần phụ trách." Tô giả nhún vai. "Nếu như không phải cân nhắc đến vấn kiếm hội, cái này kiếm thị, hắn thật đúng là không nghĩ tới đi thăm một chút." "Tốt a, đã như vậy, liền cố mà làm mang người tới đi." Hứa Long đủ rối lưng một cái, một bộ bố thí bộ dáng. Tô giả đồng thời không để ý, hộ tống Hứa Long tề thân về sau, rời đi nơi đây. "Hứa đại nhân, đã như vậy, chúng ta cũng thương lượng một chút đi." Văn thiên Quân lúc này cũng không có tiếp thụ lấy Hứa Mặc Phong mời ngồi xuống, có chút lúng túng nói. Cùng lúc đó, Tô Dạ cùng Hứa Long đủ chờ thiên tài, một đường tại quan phủ hạ nhân dẫn đầu hạ điến về to lớn quan phủ phía sau núi Vân Hoa. Đường xá bên trong, Hứa Long đủ cùng những này cổ đạo học viện thiên tài cười cười nói nói, về phần Tô Dạ, là hoàn toàn bị cô lập xuống dưới. Vô luận là những này cổ đạo học viện thiên tài, hoặc là Hứa Long đủ đều không có đem Tô Dạ coi ra gì, tại trong con mắt của bọn họ, Tô Dạ căn bản là chỉ là một cái không đủ thành đạo tiểu nhân vật mà thôi. Cùng loại người này liên hệ, lại có ý nghĩa gì có thể nói. Tô Dạ chắp tay đi theo, biểu lộ không thay đổi, một mực hộ tống đám người, đi tới phía sau núi bên trong. Toàn này phía sau núi bên trong, có một tòa cự đại trấn pháp, trong pháp, có một cái cự đại đeo kiếm đồng nhân. Này đồng nhân cùng trận pháp hòa làm một thể, Tô Dạ xem xét, liền biết nó chính là những người này nói tới kiếm thị. Các vị, đây chính là phụ thân ta trước kia đoạt được Phi Ưng kiếm thị, chúng có được 36 bộ kiếm pháp. Thực lực tan tác mệnh nguyệt cảnh đại ngũ trọng, nếu như các ngươi có thể phá giải cái này, Phi Ưng kiếm thị 20 bộ kiếm pháp, vẫn kiếm hội bên trên kiếm thị, các ngươi hợp cách nên là dư xài. Hứa Long đủ nói đến chỗ này lúc, khuôn mặt bên trên sinh ra mấy phần ngậm ngễ. Đây chính là Phi Ưng kiếm thị sao? Nghe đồn kiếm thị chính là đặc biệt chân quý chí vật, không chỉ có kiếm pháp cao siêu, tốc độ nhanh. Liên liên phá phun đều lắc đắc không có mấy. Nếu như có thể lâu dài lấy kiếm hầu luyện kiếm lời nói, kiếm pháp tất nhiên có thể đạt tới tình trạng xuất thần nhũ hóa. Như thế nói đến, dòng Tề thiếu ra kiếm pháp, định nhưng đã đạt tới phi thường cao siêu tình trạng đi. Không ít người cùng nhau nhìn về phía Hứa Long Đủ, ánh mắt bên trong lóe ra hâm mộ và sùng bái. Hứa Long Đủ chắp tay tự hào, cao siêu không dám giáng, bất quá có kiếm thị nơi tay, ta xác thực thường xuyên tôi luyện kiếm thuật của mình, so sánh các vị, kiếm thuật của ta xác thực cao hơn ra một cảnh giới. Dũng Tề thiếu gia đối vấn kiếm hội, xem ra là tình thế bắt buộc. Cổ đạo học viện thiên nói, tình thế bắt buộc cũng không dám khi. Uyên kiếm môn vì lôi kéo kiếm đạo thiên tài, chiệc để tăng lớn vốn kiếm hội tặng thưởng, nghe nói là xuất ra một viên thức tỉnh đan làm tù lao, cái này thức tỉnh đan nghe nói có thể thức tỉnh võ giả tiềm ẩn năng lực, đan dược vì ngũ dai, quý giá chỗ tự nhiên không dùng ta nói. Hứa Long đủ cảm thắn nói, cũng chính bởi vì vậy, vốn kiếm hội dẫn tới Đông Đảo Thiên Tài thăng ra, không nói trước Huyền Kiếm môn trung thiên mới đông đảo. Tuy cô nhạn thánh nữ kiếm pháp cao thần nhập hóa liền không phải ta có thể địch, còn lại các thế lực lớn kiếm đạo thiên tài cũng không thiếu thiên phú hơn người người, ta lần này tiền đến, chỉ là vì phụ thân ta làm bại có thể lấy được 10 hạng đầu, thu hoạch được một viên Pháp đan là đủ có nhận thánh nữ kiếm pháp sát thực cường hãn kinh người, bất quá rồng thể thiếu ra lần này tiến về Vân Kiếm hội, cũng nhất định có thể dương danh lập vận a. Không ít cổ đạo học viện thiên tài, vô không niềm mơ. Tô Dạ thì là một bên nghe có chút cảm thấy hứng thú. Thức Tỉnh Đan, nét mặt của hắn bên trong sinh ra mấy phần hứng trọng. Mới đầu hắn đối Vân Kiếm hội chỉ là ôm nhìn xem thái độ, vẫn chưa thật dự định đi tham gia. Nhưng cái này Mai Thức Tỉnh Đan, thật gây nên sự chú ý của hắn. Ta thức tỉnh đệ tam trọng thân thể, trọng yếu nhất điều kiện chính là Thức Tỉnh Đan. Nếu như có thể lấy được một viên Thức Tỉnh Đan, ta rất có thể tại trong ngắn hạn thức tỉnh đệ tam trọng thân thể. Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Ngũ phẩm đan dược, giá trị liên thành. Cái này Mai Thức Tỉnh Đan, Tô giả âm thầm suy nghĩ, nhất định phải tranh đoạt một chút. Nếu như có thể thức tỉnh đệ tam trọng thân thể, thực lực của hắn tất nhiên có thể lại đến một tầng lầu. Cùng lúc đó, Hứa Long đủ tại một đám người nếu như chúng tinh phùng nguyệt quay chung quanh phía dưới, cũng là thoải mái cười to, mấu chốt nhất chính là, nếu như có thể tại Vấn Kiếm hội bên trên lấy được tốt thành tích, rất có thể được thu vào Huyền Kiếm môn, đến lúc đó thu hoạch được Huyền Kiếm môn chính tông nhất kiếm đạo thủ đoạn, đó mới là vô thượng chí bảo a. Quy 1 chương 188, buồn cười sự tỉnh. Chương 188 Buồn cười sự tỉnh. "Tốt, nhàn không nói nhiều nói, các ngươi đem trận pháp mở ra, để cổ đạo học viện các bằng hữu đến kiến thức một chút phi ưng kiếm thị thực lực." "Vâng, thiếu ra. Mấy cái quan phủ người hầu cấp tốc đem trận pháp mở ra. Chính là trận pháp mở ra thời điểm, phi ưng kiếm thị hai mắt hiện lên một tia sáng tỏ hừng quang, nó vung tay áo, cũng đã đem trên lưng kiếm rút ra. "Các ngươi ai muốn đến đây thử một chút?" Hứa Long Đủ cười ha hả nói, "Ta tôi trước đi." Một cái tuổi trẻ nam tử đột nhiên đứng ra. Quách Hằng huynh thật đúng là gia đời con nghế không sợ cọ ha ha ha, ngươi hết đến thử một chút phi ưng kiếm thị uy lực đi. Vũ Long đổi nét miệng nói, Quách Hằng là cái cường tráng thanh niên, lần này đứng ra, con mắt nhìn ra xa phía trước Phi Ưng kiếm thị, trên nét mặt có mấy phần không cách nào tránh khỏi bối rối. Bất quá rất nhanh hắn liền điều chỉnh xong, đạp lập tiến lên, từ trong lực lấy ra một thanh lợi kiếm. Bảo kiếm ra khỏi vỏ, lập tức đối mặt Phi Ưng kiếm thị. Cái này Phi Ưng kiếm thị cũng phát hiện Quách Hằng, một kiếm hướng phía Quách Hằng đánh tới. Thật nhanh kiếm. Quách Hằng mắt mang rung động, bị Phi Ưng kiếm thị một kiếm quét, kinh ngậy một cái, lập tức bắt đầu đề phòng. Chỉ một thoáng, ngay cả qua ba chiêu, Quách Hằng đẩy lui ba bước, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Thật đạo kiếm pháp. Quách Hằng cơ hồ không thể tin được cặp mắt của mình. Hắn đã hoàn toàn bị Phi Ưng kiếm thị đè lên đánh. Phi Ưng kiếm thị hoàn toàn không giống như là một cái đồng nhân con rối, càng giống là một cái cầm kiếm nhiều năm siêu cấp cao thủ. Mỗi một giới kiếm đến cũng không cho người bất luận cái gì thở dốc công phù, kiếm kiếm chiêu thu nhận mệnh, đem Quách hàng đánh không hề có lực hoàn thủ. Quách hàng làm cổ đạo học viện học viên, ngược lại cũng không phải là không có một điểm năng lực, liên tục ra chiêu, chọn vẹn phá Phi Ưng kiếm thị bốn bộ kiếm pháp. Thế nhưng là rất nhanh, liền không tiên trì nổi, thua trận. Từ trong trận pháp ra, Phi Ưng kiếm thị liền sẽ không ra tay với ngươi. Long đùi ha ha cười nói. Quách Hằng nghe tới thanh âm, vội vàng từ trong trận pháp thoát ly mà ra, thở hững học, đại hãn chảy ròng. Thật là lợi hại phi ưng kiếm thị." Quách Hằng cả kinh nói. Hứa Long đủ chắp tay nói ra, "Kia là đương nhiên, liền xem như ta, cũng chỉ có thể tại kiếm này hầu trong tay, miễn cưỡng phá giải 28 bộ kiếm pháp mà thôi." 28 bộ kiếm pháp? Một đám cổ đệ học viện thiên tài nghe vậy, nhìn xem Hứa Long đủ ánh mắt càng thêm không giộng với. Quách Hằng mới chỉ là phá giải 4 bộ mà thôi, Hứa Long đủ lại có thể phá giải 28 bộ. Các ngươi ai còn muốn tới nếm thử?" Hứa Long cùng nói. Vừa rồi quét hàng kinh ngạc vẫn chưa gọi những này cổ đạo học viện thiên tài có độc dụng, ngược lại càng thêm kích phát trong bọn họ nghĩ thầm muốn đi sông ý nghĩ. Phải biết, nhiều sông mấy lần, đối phi ưng kiếm thị có hiểu rõ, vẫn kiếm hội bên trên kiếm thị, bọn hắn cũng liền có sung tốc năm chắc. Trong lúc nhất thời, mấy cái học viên đều nhau nhau đứng dậy, đi nếm thử cùng phi ưng kiếm thị giao thủ. Bất quá giao thủ kết quả, lại là thảm đạm vô cùng, cơ hồ đều là nhiều lần thảm bại, bị giao hơn khó mà hoàn thủ. Kẻ lợi hại nhất, cũng chính là phá giải phi ưng kiếm thị tám bộ kiếm pháp. Càng là như thế, một đám người mới càng phát ra nhìn chúng hứa long đủ, khiến cho hứa long đủ ở trong đám người mà toàn là bị xem như cao nhân đối đãi. Tô Dạ hiện tại cũng là đem Phi ưng kiếm thị sở vô cùng tấu triệt. Thì ra là thế, đem kiếm pháp con đường đều đánh vào trong trận pháp, sau đó trận pháp cùng kiếm thị con rối hòa làm một thể. Từ đó làm được kiếm thị có thể làm được hoàn mỹ kiếm thuật kỹ xảo. Tô Dạ lầm bẩm, bất quá trung quy là kiếm thị, căn bản trưởng không không được kiếm thuật chân lý. Tô Dạ đối kiếm này hầu đến cũng không phải là như thế nào nhìn chúng. Chân chính kiếm thuật cao thủ, không câu nệ kiếm thuật quy cách. Giống như là hắn, vô luận là một kiếm tránh kinh hồng vẫn là một kiếm phá vật pháp, hắn đều sẽ truyền tụ ra ngoài, không giữ cho mình mãi mãi. Hắn sẽ còn sáng tạo ra càng mạnh. Dẫm chân tại chỗ, làm từng bước kiếm pháp vĩnh hoàn toàn không phải hảo kiếm pháp. Chân chính kiếm thuật, mọi loại biến hóa, Khôi lỗi kiếm pháp mạnh hơn, cuối cùng chỉ là chết một bộ kiếm pháp, muốn phá giải lại dễ dàng bất quá. Hắn mặc dù chưa xem xong 36 bộ kiếm pháp, nhưng chỉ nhìn phía trước mấy bộ, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, phá giải sẽ không quá khó. Nhưng mà những người này tự nhiên lĩnh hội không đến cảnh giới này, cùng kiếm này hầu lúc giao thủ, đã hoàn toàn mê mộng trong đó. Hàn sư muội thật là lợi hại, lần thứ 2 khiêu chiến, vậy mà kiên trì đến thứ 10 bộ kiếm pháp. Một đám trời mới nhìn trong trận pháp một cô gái trẻ tuổi, đều phát ra kinh diễm biểu lộ. Trong trận pháp, một trẻ tuổi mỹ mạo nữ tử người ở trong đó, kiếm pháp thoát tục, dáng người linh lung, tô điểm phía dưới, để nó thân ảnh lộ vẻ mọi loại xuất trần, để người nhìn một cái, cũng không khỏi mê mộng trong đó. Hứa Long đủ nhìn hai mắt nóng rực, hắn đối với người khác thật không có hứng thú, bất quá cái này Hàn Kỳ lại là khác biệt. Cái này Hàn sư mội tính là trong một đám người xinh đẹp nhất người, dung mạo đích sắc xuất trần thoát tục, được xưng tụng một câu chim sa cá lặn cũng không đủ. Nó thiên tư cũng là tương đương chi cao, tuổi còn trẻ, cảnh giới võ đạo đã đạt tới mệnh huyết cảnh tam trọng. Chỉ là lần thứ hai khiêu chiến, liền không như người thường, kiên trì đến thứ 10 bộ kiếm pháp. Nếu như có thể đạt được tại nó, Tô giả hiện tại cũng đang nhìn, cái này hàng Kỳ kiên trì đến thứ 10 bộ kiếm pháp đã rất khó lại kiên trì. Rốt cục, nó kiếm pháp có chút bất lực, đang bay hư kiếm thị bức bách phía dưới, rốt cục đạt đến cực hạn, không thể không lui trở về. Phi hư kiếm thị thực tế quá lợi hại, một bộ kiếm pháp tiếp lấy một bộ, thực tế gọi người khó mà chống đỡ. Hàng Kỳ hít một hơi thật sâu, hai gỏ má hiện ra hồng nhuận, đẹp kiểu diễm độc lòng người. Chính là bởi vì như thế, thứ Long Đủ Phương mới đối với hắn càng thêm có thừa, cười nói, "Hàn sư muội Kiếm pháp của ngươi thì triển có vấn đề." Hàng ký nghe tới Hứa Long Đủ, vui mừng phun trào, "Hứa huynh nhưng có gì chỉ giáo?" Hứa Long Đủ nghe nói như thế, tự nhiên không ngại dốc túi tương thụ, hắn còn trông cậy vào cùng Hàn Kỳ phát sinh chút gì đâu. Hàng ký nghe tới Hứa Long Đủ chỉ điểm, yên lặng ghi ở trong lòng, thì ra là thế, đa tạ Hứa huynh trợ rút. Hứa minh kiếm pháp tạo nghệ quả nhiên cao siêu a, mấy câu ra, liền đã nhìn ra được. Những học viên này đối Hứa Long Đủ lại là một trận đua ngựa. Cái này khiến Tô Dạ cười khẽ lắc đầu. Hắn là thật có chút nhìn không được. Những người này kiếm pháp thực tế thường thường không có gì lạ, vẹn vẹn như thế thì tôi Những người này còn lẫn nhau lẫn nhau thổi phồng, nhất là Hứa long Đủ còn cho người chỉ điểm. Đây coi như là cái gì chỉ điểm a, đây rõ ràng là đem người hướng trên đường nghiêng chỉ a. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới nhịn không được phốc phốc nở nụ cười. Cái này Phi Ưng kiếm thị ngược lại là trân quý, không qua kiếm pháp của hắn đã không thích hợp ở đây lịch luyện, là thời điểm rời đi. Bất quá hắn không nghĩ tới, hắn một đạo tiếng cười, vẫn là gây nên những người này chú ý. Người lại cười gì vậy? Một cái cổ đạo học viện nữ đệ tử nhìn thấy Tô Dạ tại kia nguyên điệu lắc đầu, quát lên. Tô Dạ rõ ràng là đối kiếm pháp của bọn hắn có ý kiến a. Không ít người đều nhau nhau hướng phía tô dạ nơi này nhìn tới tô giả nghe đây sờ sờ cái mũi các vị hiểu lầm ta vừa rồi chỉ là nhớ tới một chút buồn cười sự tình mà thôi quy một chương 189 ta ta xuất thủ chương 189 ta ta xuất thủ không ít người đều biểu lộ không vui bọn hắn ở đây lĩnh hội kiếm pháp nghiêm túc tu luyện tô giả ở đây cười trộm, ai biết lái tâm. mà lại lý do này không khỏi quá gượng ép một chút tô giả thấy thế nào đều giống như đang cười bọn hắn thế nào người đối kiếm pháp của chúng ta hẳn là còn có ý kiến gì không thành hứa Long đủ thần sắc cứng lại Cái kia ngược lại là không có." Tô Dạ mỉm cười nói, "Hứa minh, không cần chấp nhặt với hắn. Gia hỏa này đối với kiếm pháp có thể có ý kiến gì? Đến từ Long Hỏa quận loại địa phương nhỏ này mà hàng, có thể có cái gì đặc biệt cách nhìn. Ta nhìn hắn rõ ràng là cái gì cũng đều không hiểu, vì cố ý gây nên lực chú ý của chúng ta, mới dùng loại này khiêu lương tiểu sửu phương thức đi. Hứa Long Đủ vẫn chưa định lúc này bỏ qua, không cần phải lo lắng, có ý kiến gì ngươi có thể nói ra." Tô giả bị một đám người như thế xem thường, ít nhiều có chút tức giận, trên mặt vẫn như cũ như một xuân phòng, cười nói, "Ta cảm thấy vẫn là không nói rất hay." Không có chuyện, người có thể nói. Hứa Long đủ nghe tới Tô Dạ, khi mắt, gia hỏa này có ý tứ gì, hắn thật là có cái nhìn. Tô Dạ nhìn thấy Hứa Long đủ như thế bức bách, nhún vai. Hắn vốn là dự định đi, ai nghĩ đến cười một chút còn không được, mà không nói đến còn không được. Vậy cũng đừng trách hắn. Tô Dạ đối Hứa Long đủ lúc đầu cũng không có cảm tình gì, không nóng không vội mà nói, "Tô ta, ta nói." Nghe tới Tô Dạ, một đám cổ đạo học viện thiên tài cười càng thêm vui vẻ, Tô Dạ thật còn dự định nói cái gì? Hắn có thể nói ra cái gì đạo đạo ra? Bọn hắn những người này đều là minh đô quận kiếm đạo thiên tài. Tô Dạ không có để ý một đám người chế giễu, lạnh lùng nói ra, liền nói ngươi mới chỉ điểm vị này Hàn sư mỗi đi, ta cảm thấy chính ngươi đi vai đạo liền đừng có lại dạy hư học sinh. Ngươi mới nói với hắn những cái kia, không phải đang dạy nàng kiếm pháp, mà là lại nói cho nàng, ngươi lại chống lại Phi Ưng kiếm thị lúc một chút kinh nghiệm, để nàng như thế nào bằng vào kinh nghiệm của ngươi, đi đối phó Phi Ưng kiếm thị. Như vậy vấn đề đến, nàng học xong đánh bại Phi Ưng kiếm thị, kiếm pháp có chỗ nào để cao sao? Nàng chỉ là đơn thuần học xong đánh Phi Ưng kiếm thị mà thôi, nhưng Phi Ưng kiếm thị là một cái khối lỗi, là một người chết, học sẽ đánh bại Phi Ưng kiếm thị có ý nghĩa gì? Nghe tới Tô Dạ Một đám cổ đạo học viện học viên, vốn là dự định lên tiếng đùa cận, nhưng giờ phút này sững sốt tinh tế nhất phẩm, có chút nói không ra lời. Nhất là Hàn Kỳ, càng là lông mày nhíu lên, tử tế nghe lấy Tô Dạ, tựa hồ đúng là chuyện như vậy. Hứa Long tận gốc vốn không có chỉ điểm kiếm pháp của nàng cái gì thiếu hụt, chỉ là đơn thuần nói cho nàng làm sao đối phó Phi Ưng kiếm thị mà thôi. Người cùng Phi Ưng kiếm thị đánh nhiều năm như vậy, chính là một con lợn cũng biết đánh như thế nào Phi Ưng kiếm thị. Nói thật ra, kiếm pháp của tiến vào một cái lầm lẫn, chỉ lại đối phó con rối, sẽ không đối phó người sống. Ngươi đời này kiếm pháp thành tựu cũng liền như thế. Đương nhiên, cái này không quan hệ với ta, ngươi cũng chưa chắc nghe lời ta. Tô Dạ trợn khóc trợn cười mà nói, "Nhưng ngươi còn dạy hư học sinh, một bộ kiếm pháp của ngươi rất lợi hại, để người khác cũng đi theo ngươi đi qua đạo, vậy thì có điểm không tử tế đi." Lời này rơi xuống, khí hứa long đủ muốn giết người tâm đều có. Kiếm pháp của hắn, kiếm đạo của hắn thiên phú, mỗi người nhìn thấy đều đủ tiểu tán thưởng. Kết quả đến Tô Dạ trong miệng, lại là như thế không đáng một đồng. Hắn khi nào nhận qua dạng này khí? Tô giả ngược lại là không có gì, ta không nói, ngươi không phải muốn ta nói, ta nói ra ngươi sinh khí. Ngươi sinh khí chuyện không ăn nhầm gì tới ta. Tiểu tử, ngươi không cảm thấy ngươi có chút cuồng vọng tự tại sao? Nói ta chỉ điểm có vấn đề, ngươi chẳng lẽ còn có thể chỉ điểm ra cái gì ra? Hứa Long Đủ cố gắng duy trì phong độ của mình. Nếu như không phải là bởi vì Hàn Kỳ cùng Đông đảo cổ đạo học viện thiên tại ở đây, hắn phải cố gắng để cho mình không quá qua giữ tợn, hắn đã sớm đi lên đem Tô giả xén nát. Tô Dạ cười cười, nếu như ta chỉ điểm, hắn lần sau tối thiểu nhất có thể phá giải đến thứ 20 bộ kiếm pháp. Bất quá, không phải ai cũng có thể để ta chỉ điểm, ta cũng không có ngươi cái kia nhàn tình nhã trí chỉ điểm người khác. Hứa Long Đủ bị Tô Dạ triệt để khí đến, tiểu tử con lắc ai không biết, ngươi lời nói ngược lại là rất tinh minh, thổi lợi hại như vậy, cuối cùng nói một câu không có nhàn tình nhã chí chỉ điểm người khác. Ta nhìn ngươi rõ ràng là không biết như thế nào chỉ điểm đi. Hứa Minh, không cần cùng kẻ này chấp nhặt. Để ra hỏa này thử một lần cái này phi ương kiếm thị, hết thảy là được. Một bên cổ đạo học viện thiên tài nết miệng nói. Nghe đây, Hứa Long đủ lấy lại tinh thần, cười nhạo nói, "Tiểu tử, ngươi dám đi thử xem sao?" Ngoài miệng công phu ai không biết, trên tay công phu mới là đạo lý quyết định. Ta đối cái này phi ương kiếm thị không có hứng thú. Tô Dạ biểu đạt rất rõ ràng. Thế nào, ngươi không dám rồi? Hứa Long Đủ hung tận nói, "Tô Dạ nhìn thấy Hứa Long Đủ như thế khiêu khích, nhíu mày lại, xem ra, nếu như hắn không lộ hai tay, bây giờ thật đúng là không tốt tiện." "Thôi ta, ta thử một chút." Tô Dạ vung tay, cất bước hướng về phía trước. Nhìn thấy Tô Dạ như thế, Hứa Long Đủ âm thầm cười lạnh, hắn ngược lại là muốn nhìn Tô Dạ như thế nào kinh ngạc. Đối với cái này phi ưng kiếm thị kiếm pháp hắn là rõ ràng nhất. Bao nhiêu tự đại coi là đối phương là cái khôi lỗi kiếm thuật thiên tài, dưới tay đối phương bất lực. Thấy thế nào, Tô Dạ những cái kia cuồng vọng tự đại kiếm thuật thiên tài đều không có gì khác biệt. Những thiên tài khác cũng vui vẻ nhìn thấy Tô Dạ kinh ngạc. Dù sao tại bọn hắn mà nói, Tô giả đúng là địa phương nhỏ xuất thân, như thế một nhân vật nhỏ còn như thế tùy tiện, nghĩ đến là thật chưa thấy qua cái gì sự kiện lớn. Chỉ có Hàn Kỳ tại trong đám người nhìn chăm chú Tô Dạ bóng lưng, vô cùng hiếu kỳ. Kỳ thật nàng ngay từ đầu cũng cảm thấy Hứa Long đủ kiếm pháp giáo có vấn đề, bất quá trở ngại Hứa Long đủ kiếm pháp sát thực lợi hại, nàng cũng chưa nói thêm cái gì. Có lẽ đối phương giáo đúng là đúng. Thế nhưng là Tô Dạ lại dũng cảm nói ra nàng muốn nói, để nàng vô cùng hiếu kỳ, Tô Dạ đến cùng là thật có bản lĩnh, vẫn là, chỉ là một mép bên trên công vụ. Tô Dạ tiến vào trong trận pháp, Tiểu tử này ngay cả kiếm đều không có lấy ra, muốn chết phải không? Bây giờ Tô Dạ vẫn như cũ chắp tay tiến lên. Lúc này, không xuất ra kiếm đúng là hành động tìm chết, bởi vì Phi ưng kiếm thị lập tức liền sẽ đánh tới. Như bọn hắn suy nghĩ, Phi ưng kiếm thị đã của tới. Cũng chính là lúc này, Tô Dạ từ hư giữa không trung, đột nhiên rút ra chuyển sinh kiếm. Cái gì? Hắn thanh kiếm này từ nơi nào lấy ra? Một đám người trợn mắt há mồm, hoàn toàn nhìn không rõ Tô Dạ kiếm thuật. Tô Dạ sững sờ sinh sinh từ trong không khí lấy ra một thanh kiếm. Đợi đến truyền sinh kiếm lấy ra thời điểm, Tô Dạ vung tay đao một kiếm. Phá! Hắn một trong kiếm Đột nhiên xuyên qua Phi Ưng Kiếm thị kiếm, điểm đại Phi Ưng Kiếm thị trên thân thể. Bộ thứ nhất đến từ Phi Ưng Kiếm thị kiếm pháp, cứ như vậy bị nó thông răng phá giải ra tới. Trận thứ hai bộ kiếm pháp, vẫn như cũng một kích phá mở. Ngày thứ ba, thứ tư bộ, thứ năm bộ. Phá phá phá. Toàn bộ đều là một chiêu, Quy một chương 190, có thể chỉ điểm ta. Chương 190, có thể chỉ điểm ta. Một màn này rơi xuống, nhìn mỗi người đều hít một hơi thật sâu, cảm giác mình giống như là gặp quỷ đồng dạng. Giá hỏa này là làm sao làm được? Tô Dạ kiếm pháp một bộ xuống tới, vô cùng trôi chảy. Không không thể nói là kiếm pháp. Tô giả trên thân căn bản không có cái gì cố định kiếm thuật. Hắn đang mở. Đúng, chính là giải. Đối phương phảng phất có một đôi tuyệt nhãn, phi ương kiếm thị kiếm thuật tại nó trước mặt liền như là trò trẻ con đồng dạng. Tại xuất kiếm ngay lập tức, Tô Dạ liền đã nhìn ra nó kiếm thuật lỗ thủ cùng thiếu hụt, đủ để một kiếm hóa giải nó kiếm thuật, trực chỉ đối phương trọng thương tại nó. Cái này cần là kinh khủng bực nào kiếm thuật tạo nghệ mới có thể làm đến. Rất nhiều người thậm chí trong lúc nhất thời sinh ra một loại suy nghĩ, đó chính là Tô Dạ kiếm pháp tạo nghệ, ở xa bọn hắn phía trên, bọn hắn cùng Tô căn bản không phải một cái bậc tồn tại. Hứa long đủ cũng là nhìn nắm chặt song quyền cả người đều mắt cho tròn hắn nguyên bản cho rằng tô dạ bất quá là giả vờ giả vịt thật có thể làm được loại trình độ này làm sao có thể liền xem như hắn vô hạn hiểu rõ cái này phi ưng kiếm thị giao thủ qua vô số lần cũng chỉ là minh bạch nó kiếm thuật sơ hở nhưng dù vậy vẫn là không có cách nào làm được như tô dạng như vậy động thủ nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly một chiêu hóa giải phi ưng kiếm thị các loại kiếm pháp quả thực đem kiếm thuật chơi thành một loại nghệ thuật gia hỏa này hơn phân nửa là trước kia giao thủ qua như kiếm hầu loại vật này cho nên có chút lý giải Ta tiểu bất tin hắn kế tiếp còn có thể như một chiêu này hóa giải Phi ưng kiếm thị tất cả kiếm pháp." Một người học viên quát lạnh nói. Một cái đến từ Long Hòa quận, một cái mới vừa rồi bị các nàng xem thường, bị các nàng xem không lên tiêu tài, lại có thể làm được như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình, thực tại gọi mặt của các nàng không có chỗ thả. Hứa Long Đủ nghe đây, đột nhiên bừng tỉnh, đúng, tiểu tử này hơn phân nửa là giao thủ qua kiếm thị loại vật này. Phi ưng kiếm thị trước 10 bộ kiếm pháp, phá giải đi cũng không khó, phía sau 26 bộ kiếm pháp mới thật sự là khủng bố chỗ. Hứa Long Đủ giơ lên khóe miệng, hắn ngược lại là muốn nhìn Tô Dạ sau đó phải làm thế nào. Hàng kỳ cũng là vô hạn nhiều kỳ, bên người nàng những sư huynh đệ này lời nói có chút cực đoan, bất quá lại không cách nào phủ nhận có mấy phần đạo lý ở trong đó. Tiếp xuống, mới là mấu chốt. Tô giả hiện tại đã lôi lệ phong hành, phá giải đến thứ 9 bộ kiếm pháp, lập tức liền có thể lấy sông hướng thứ 10 bộ. Phá. Tô giả vẫn là một chiêu hóa giải, chiêu thức không có bất kỳ cái gì dư thừa chỗ. Thứ 9 bộ, hoàn mỹ hóa giải. Sau đó, thứ 10 bộ, đồng dạng không ngoại lệ. Thứ 11 bộ, Phi Ưng kiếm thị kiếm pháp rõ ràng so trước đó có phi thượng biến hóa rõ ràng, càng lăng lệ, càng bá đạo. Tô Dạ cũng rõ ràng cảm thấy Bất quá, với hắn mà nói, vẫn chưa có chỗ đặc biệt gì. Hắn nói qua, cái này Phi Ưng kiếm thị kiếm thuật, vạn biến không rời trong đó, tại chính thức kiếm thuật cao thủ trước mặt, những này bị đánh vào cố định lưu trình kiếm pháp, không chịu nổi một kích. Buông tay, Tô Dạ một kiếm hoàn mỹ chọn tại Phi Ưng kiếm thị trên chân. Đây là nó kiếm thuật sơ hở duy nhất. Về sau, Phi Ưng kiếm thuật lại tiến vào thứ 12 bộ kiếm pháp. Tô Dạ nhếch miệng lên, cái này kiếm pháp đang xuất thủ thứ một mấy mắt, hắn liền đã hoàn toàn xem thấu. Phá, phá phá, lại phá. Tô Dạ từng chiêu một xuống dưới, phá giải phía dưới mỗi một loại thủ đoạn với hắn chi thủ đều lộ vẻ vô cùng bất lực tái nhợt. Đến mức, cứ như vậy một mực phá đến thứ 20 bộ kiếm pháp. Giờ khắc này, mới vừa rồi còn có chút tiếng chất vấn âm thiên tài học viên, bây giờ đã hoàn toàn ngậm miệng lại, không biết lại như thế nào mở miệng nói chuyện. Tô giả, hoàn toàn lợi dụng phương thức của mình, phá đến loại trình độ này, đã đi tới thứ 20 bộ. Hứa Long đủ bờ môi run rẩy, hắn hiện tại đã có chút sợ hãi, thậm chí hi vọng Tô giả không muốn lại hướng xuống phá, lại hướng xuống phá, hắn ghi chép liền muốn bị Tô cho đánh vỡ. Nhưng mà Tô Dạ đã cùng Phi Ưng kiếm thị giáo thủ, sao lại có dừng tay đạo lý? Thứ 20 bộ kiếm pháp hóa giải, Tô giả mạnh mẽ đâm tới, không lùi mà tiến tới, không, có nửa điểm e ngại ý tứ. Ngược lại so vừa rồi 20 bộ kiếm pháp trước đó càng thêm hung mãnh. Tô Dạ chuyển thủ thành công, phá giải phía dưới so vừa rồi còn phải nhanh. 21 bộ, 22 bộ, 23 bộ, mãi cho đến 30 bộ. Hứa Long đều hiện tại đại hãn chảy ròng, hắn cho rằng tự hào, hắn tiêu ngạo tự mãn ghi chép, đã bị Tô Dạ cho vô tình mà lại hoàn mỹ đánh vỡ. Đối phương còn là lần đầu tiên ứng đối loại này kiếm thị a. Giá họa này đến cùng là cái tồn tại cấp nào? Không ít tiên tài học viên nhìn xem Tô Dạ ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt. Tô Dạ kỳ thật dự định ngay tại 30 bộ kiếm pháp nơi đây kết thúc, bất quá như là đã đến loại tình trạng này, còn lại 6 bộ cũng nhất nhất hóa giải tốt. Không trải qua thừa nhận, còn lại 6 bộ kiếm pháp quả thật có chút chỗ huyền diệu, đến mức hắn cũng rất khó làm được một chiêu hóa giải. Bất quá mỗi lần hóa giải đều tại trong vòng 5 chiêu. Cuối cùng, 36 bộ kiếm pháp toàn bộ kết thúc, Phi Hưng kiếm thị đã thối lui đến mấy trượng bên ngoài, không còn hướng Tô Dạ xuất thủ. Đại biểu cho Sô Đêm đã hoàn mỹ đánh bại hắn. Tô Dạ lúc này mới đem kiếm thu hồi, cùng hắn suy nghĩ đồng dạng, Phi Hưng kiếm thị đối kiếm pháp của hắn không được cái gì tôi luyện hiệu quả. Làm được loại trình độ này hay là bởi vì cực vũ kiếm quyết. Cực vũ kiếm quyết môn này đế cung tuyệt học để hắn thiếu đi rất nhiều đường quân cơ. Bình thường kiếm thuật bình thường đều sẽ câu nghệ tại kiếm thuật chi hình, đi một chút hoa bên trong xinh đẹp đồ vật. Nhưng cực vũ kiếm quyết sẽ không, nó đi chỉ là đơn thuần kiếm chi uy lực. Dùng hết tất cả biện pháp rèn luyện lợi kiếm, đây mới là vùng nói. Hắn một trong kiếm, bu đáp được người khác 10 kiếm trăm kiếm, cái này phi ứng kiếm thị kiếm pháp, tự nhiên cũng không tính là gì. Giờ phút này, Tô Dạ bình tĩnh thu tay lại, lạnh nhạt trở về, hứa thiếu gia, nên biểu hiện ra đều biểu hiện ra, không biết, tác cái này kiếm pháp, còn vào tới cái này pháp nhãn? Cái này, Hứa Long Đủ nghiến răng nghiến lợi, lại là không biết đáp lại ra sao. Tô giả lúc đầu, Hứa Long Đủ không tìm hắn gây phiền phức, hắn thật đúng là không đến mức cùng đối phương chấp nhận. Hiện tại kết thúc về sau, Tô giả cũng chưa dự định ở chỗ này lưu lại, dù sao nơi này là Hứa Long Đủ nhà, náo chút không nhanh, làm gì lại đem người đắc tội tới cùng. Nhưng lúc này, một thanh âm lại là dịu dàng vang lên, chính là Hàn Kỳ tại Tô Dạ sau lưng vội vàng đuổi theo, "Xin hỏi công tử đại danh?" "Tô Dạ." "Tô giả công tử, kiếm thuật của ngươi thực tế cao thâm mà chắc, không biết có thể tại ta vài câu chỉ điểm?" cũng để cho ta có thể tại vấn kiếm hội bên trên có thể lấy được tốt thành tích. Hàng Kỳ con mắt sáng rực phát sáng, nàng vừa rồi nhìn rất rõ ràng, lại muốn gặp được Tô Dạ dạng này kiếm thuật đại sư đã 10 phần gian nan, bây giờ có cơ hội, há không nhiều lĩnh giáo vài câu. Lời này rơi xuống, nghe hứa long đủ muốn giết người tâm đều có, vừa rồi Hàn Kỳ thế nhưng là hướng hắn linh giáo, kết quả hiện tại chỉ trước mắt, lại là chạy Tô Dạ linh giáo đi. Cái này khiến hắn mặt mũi để vào đâu? Mà hết lần này tới lần khác, hắn ngay từ đầu đối Tô Dạ nhìn chĩ không dặn nổi, thậm chí châm chọc khích, bây giờ lại phát sinh như vậy sự tình. Câu phiếu đề cử cùng một phiếu Ngươi phiêu không ai ném sao? Mặt khác công bố một chút thời gian đổi mới, thời gian đổi mới đem cùng sách cũ trước đó đồng dạng, buổi sáng, giữa trưa, buổi chiều, ban đêm sẽ không lại xuất hiện hơn 11 giờ càng tình huống mới, ta phải thật tốt giấc ngủ, không còn tu tiên. Quy một chương 191, hàng Kỳ uống nhầm thuốc rồi. Chương 191, hàng Kỳ uống nhầm thuốc rồi. Người xác định. Tô Dạ nhìn về phía hàng Kỳ, không có chút rung động nào đạo. Xác định. Hàng Kỳ cười một tiếng. Tô Dạ lười biếng nói, ngươi xác định, ta nhưng không xác định, ta và ngươi lại không có quan hệ gì. Dựa vào cái gì muốn dạy ngươi? Ta vừa rồi cũng đã nói, muốn ta chỉ điểm cũng được, dù sao cũng phải để ta có chỉ điểm ngươi dục vọng mới được, hiện tại ta cũng không có chỉ điểm ngươi dục vọng cũng không thời gian dối. Nghe nói như thế, Hàn Kỳ ngoài miệng có quát một trận. Mỹ nữ phải có mỹ nữ vốn có ưu thế a. Muốn nàng bình thường tìm người lĩnh giáo, mọi người hỗ trợ, những người kia ước gì lập tức giúp nàng bài ưu giải nạn, lấy lấy được nàng hảo cảm. Hứa Long Đủ, cùng tất cả mọi người là như thế. Thế nhưng là Tô giả ngược lại tốt, một câu giảng rõ ràng, không có chỗ tốt không làm. Tô Dạ nhìn vẫn là rất rõ ràng, mỹ nữ. Mỹ nữ lại không thể coi như cơm ăn. Trong lòng của hắn trang nữ người đã đủ nhiều, không có ý định lại trang. "Tô Dạ công tử, nếu như ngươi chỉ điểm ta thật sự hữu hiệu quả, có thể để ta giải được phi ưng kiếm thị 20 bộ kiếm pháp, ta liền dùng cái này mấy vị vật liệu làm trao đổi, mong rằng Tô Dạ công tử không muốn get bỏ." Trong tay của ta, bây giờ không có cái gì bên trên được mặt bàn đồ vật. Hàn kỳ cắn môi nói. Tô Dạ nhìn Hàn kỳ trong tay lấy ra mấy loại thiên tài địa bảo, cũng là tính nhập bên trên pháp nhãn của hắn. Hắn cũng không có trông cậy vào yêu cầu quá tốt bảo vật, dù sao chỉ là chống chỉ điểm người khác vài câu mà thôi. Cái này mấy vị vật liệu có như vậy đồng dạng, là trợ giúp hắn đem thần thể tấn thăng đến đệ tam trọng bà bối, có chút tác dụng. Hắn là nửa điểm đều không khách khí, đi lên một tay đem vật liệu cầm lên. Cái này nhìn không ít người đều trên mặt xấu hổ. Tô Dạ cứ như vậy có tự tin để hàng Kỳ thành công, hữu bất sợ cuối cùng rời lên tảng đá nện chân của mình. Thật đúng là đừng nói, Tô Dạ xác thực có cái này tự tin. Đồ vật ta thuật. Tô Dạ chậm rãi mà nói, kỳ thật kiếm thuật của ngươi bản thân vấn đề không lớn, mấu chốt là ở chỗ dùng kiếm người. Dùng kiếm người? Hàn Kỳ một mặt mê mang. Tô Dạ không nóng không đợi mà nói, ngươi cùng Phi Ưng kiếm thị giao thủ, Từ đầu tới đuôi nghĩ đều là thế nào đem kiếm pháp của ngươi con đường đánh ra đến, coi như thất bại mấy lần về sau, ngươi làm cũng chỉ là điều chỉnh kiếm thuật của ngươi con đường, nhưng ngươi nhưng từng nghĩ tới, kiếm là chết, người là sống. Thế nhưng là, sư môn bên trên giáo sư kiếm pháp chính là như thế a? Hàng Kỳ nhíu nhíu mày. Tô giả lắc đầu nói, ngươi thật đúng là ngu rốt. Một đám người muốn mắng người tâm đều có. Hàn Kỳ xem như ngay trong bọn họ thiên tư tốt nhất, kết quả đều bị Tô Dạ nói thành ngu rốt. Vậy bọn họ đâu? Chẳng phải là càng thêm không coi là gì? Nhưng hết lần này tới lần khác Tô Dạ thật là có nói lời này quyền lợi. Lời này ném cho còn lại nói không ổn, Tô Dạ vừa rồi thành tích còn tại đó, ai dám nói Tô giả nói lời này có cái gì không được. Hàn Kỳ ngược lại là khiêm tốn tỉnh giáo, "Tô giả công tử, không biết ta đến cùng sai ở nơi nào. Người sai tại ngươi quá cố định tại kiếm thuật của mình, ta hỏi ngươi, đến cùng là ngươi tại dùng kiếm vẫn là kiếm tại dùng ngươi?" Tô giả hỏi. "Tự nhiên là ta tại dùng kiếm." Hàng Kỳ nói. "Vậy ngươi còn câu nệ tại kia cái gọi là kiếm thuật con đường làm gì? Là ngươi tại dùng kiếm, ngươi dù là dùng chôi kiếm chặt người, đó cũng là ngươi tại dùng kiếm. Kiếm thuật của lợi hại hơn nữa, ngươi nhất định phải đi đâu ra đấy dùng?" Đó chính là kiếm tại dùng ngươi. Nghe tới Tô dạng, hàng Kỳ bỗng nhiên như thể hồ có đỉnh, phản phất minh bạch cái gì. Ngươi cùng Phi Ưng kiếm thị giao thủ, chính thành tâm đều tại mình xử kiếm bên trên. Ngươi chỉ nghĩ như thế nào đánh ra bản thân hoàn mỹ kiếm thuật, nhưng căn bản nhìn cũng không nhìn Phi Ưng kiếm thị ra chiêu, kiếm thuật của ngươi coi như lợi hại hơn nữa có làm được cái gì? Ngươi căn bản không biết như thế nào dùng cặp mắt của mình, dùng nội tâm của mình, đi tìm tới Phi Ưng kiếm thị sơ hở." Tô Dạ trùng nói, "Kiếm của ngươi là chết, chờ ngươi chừng nào thì thành kiếm dùng sống được, Phi Ưng kiếm thị ngươi mà nói, cũng liền không đáng, kệ chút nào." Hàn Kỳ nghe tới Tô dạ, Đột nhiên năm chặt Song Quyền, ánh mắt bên trong lóe ra ngoe ngoe muốn động, cùng Hứa Long Đủ khác biệt. Hứa Long Đủ chỉ là dạy nàng ứng đối ra Sao Phi ưng kiếm thị, nhưng Tô Dạ không giống. Tô Dạ lại là tay nắm tay dạy hắn làm sao đi dùng kiếm, làm sao thanh kiếm dùng tốt. Đồng thời đối phương cho nàng mở ra một cái thiên địa mới, dù là sư thúc của nàng sư bá, trước kia đều chưa hề nói qua với nàng những thứ này. Cái này thật có hiệu quả sao? Không ít thiên tài rất là hiếu kỳ. Tô Dạ lúc đầu, nhắc tới cũng đúng, không phải mỗi người đều có cực vũ kiến quyết, liền xem như Minh Đô quận nơi này, đối kiếm thuật lý giải cao siêu người cũng không nhiều. Hàn Kỳ ánh mắt sáng dựng, nàng không có quá nhiều nói nhảm, mà là dự định trực tiếp tiến đến nếm thử. Tô giả nói đến cùng có hữu dụng hay không, thưởng thức thử liền biết. Hứa Long đủ ở bên nhìn ánh mắt lăng lệ, sắc mặt khó xử. Tô giả nói lời xác thực cho hắn nhất định rung động, nhưng hắn cựu bất tin, kiếm thuật thật có thể đạt tới loại trình độ này? Cái gì thanh kiếm dùng sống? Nghe đều chưa nghe nói qua. Nhưng mà, hắn nghĩ như vậy, kết quả lại là rất nhanh công bố. Hàng Kỳ cả người đều bay ngược ra đến, lại là bị phi ương kiếm thị đánh ra. Hàn Kỳ sư muội, một đám thiên tài học viên vội vàng tiến lên ngâm, nhìn thấy Hàn Kỳ bộ dáng, tức giận quát lớn lên Tô Dạ. Tô Dạ, ngươi quả nhiên là lường gạt, ngươi giáo thứ gì? Hứa Long Đủ cũng là vui chế giễu, Tô Dạ giáo Hàn Kỳ về sau, Hàn Kỳ một chiêu liền bại rồi. Ha ha ha, thật sự là quá tốt. Hứa Long Đủ đương nhiên không ngại đúng tay một thước, lạnh lùng nói ra, "Tô Dạ, đây chính là ngươi giáo kiếm pháp, cầm đồ vật dạy người, đem Hàn Kỳ giáo thành cái bộ dáng này. Ta nhìn chân chính dạy hư học sinh người là ngươi đi." Lúc này, ai còn nhớ rõ Tô Dạ liền phá 36 bộ kiếm pháp sự tình. Tại bọn hắn mà nói, Tô Dạ rất có thể lúc trước xông qua cùng loại kiếm thị mà thôi. Hiện tại kết quả, lại là mấu chốt, Tô Dạ căn bản không hiểu kiếm pháp. "Hứa Lạc ca, gia hỏa này chính là cái dạy hư học sinh lừa đảo." Một thiên tài giận dữ hết. Hứa Long đủ sắc mặt giễu lạnh, hiện tại tình trạng này, hắn tùy tiện tìm cái lý do liền có thể để Tô Dạ lăn ra nơi đây, bất quá hắn không nóng nảy, hắn muốn nhìn Tô Dạ ứng đối ra sao loại quân cảnh này, như thế nào bị một đám người chế nhạo. Dạng này, người khác mới sẽ biết hắn mới thật sự là trên ý nghĩa kiếm thuật thiên tài, Tô Dạ chỉ là lường gạt mà thôi. Tô Dạ lại là không có chút nào sốt ruột, nhìn xem Hàn Kỳ bộ dáng, cũng cũng không ngoài ý muốn, nhàn như gió mà nói, "Hàn Kỳ, đừng chỉ dùng mắt thấy, vẹn vẹn dùng mắt thấy là vô dụng, còn phải dùng tâm nhìn." Dũng tâm nhìn. Giã hỏa này quả nhiên là lường gạt." Những thiên tài này trầm thấp nói. Nhưng mà Hàn Kỳ lại là cấp tốc đứng dậy, vẫn chưa có bất kỳ nghi ngờ nào Tô Dạ ý tứ, ngược lại tâm tình kích động phủi bụi trên người một cái, lại một lần nữa cất bước tiến về Phi Ưng kiếm thị nơi đó. "Hàn Kỳ sư muội, ngươi làm gì?" Những người khác hoàn toàn không hiểu Hàn Kỳ. Hứa Long Đủ cũng là kém chút nổi trận lôi đỉnh. Hắn lúc đầu coi là sự tình đảo ngược, Tô Dạ trò lửa gạt bại lộ, Hàn Kỳ sẽ nhận thức đến mình mới là chân chính quý giá kiếm thuật thiên tài. Từ đó càng thêm quý chính mình. Kết quả Hàn Kỳ lại phảng phất đầu xảy ra vấn đề đồng dạng, lại một lần nữa chạy Phi Ưng kiếm thị mà đi quy 1 chương 192, Hàn Kỳ thủy biến. Chương 192, Hàn Kỳ thủy biến. Nàng muốn làm gì? Nàng đầu hư mất sao? Tô Dạ là lường người ta. Tô Dạ, ngươi cùng Hàn Kỳ sư muội rốt cái gì canh? Một học viên nữ gầm thét lên. Tô Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với đối phương không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nói ra, "Chắc không được Hàn Kỳ so với các ngươi lợi hại hơn, biết tại sao không?" "Hả?" Một đám người vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc, không biết Tô Dạ bị vạch trần trò lừa gạt về sau, vì cái gì còn có thể như thế nặng Bởi vì nàng so với các ngươi càng có ánh mắt, nhìn sự vật càng thêm lâu dài. Không giống như là các ngươi, nhìn cái gì đều chỉ nhìn bề ngoài, thành cũng không bằng nó, cũng rất bình thường. Tô Dạ thản nhiên nói, một đám trời mới tức hỗn hẹn, Tô Dạ đến lúc này còn mạnh hơn trang. Hứa Long đủ phất phất tay, đừng náo động, ta ngược lại là muốn nhìn hắn có thể chữa tới khi nào. Tô Dạ không có trả lời, khoanh tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn phương xa hết thảy. Hàng Kỳ, lại một lần nữa cùng Phi Ưng kiếm thị giao thủ. Lần này giao thủ, cùng trước đó khác biệt. Nàng nhớ Tô Dạ mỗi một câu, dùng tâm đi nhìn, mà không chỉ chỉ là giới hạn tại hai mắt. Tô Dạ nói tới đạo lý nàng có thể lý giải, hiện tại nàng chích lệch, cũng chỉ có dùng nội tâm đi nhìn thấu Phi Ưng kiếm thị sơ hở. Đến rồi. Phi Ưng kiếm thị một kiếm đâm đi qua, hung manh sắp bén, kiếm thuật có thể xưng xào trá, không, có trôi xuống tay. Hàng Hanky lại một kiếm này đánh tới lúc, cũng là có chút luống cuốn tay chân, thế nhưng là rất nhanh, nàng liền nợ nụ cười. Tại khẩn trương cao độ bên trong, nàng đột nhiên phát hiện, cặp mắt của nàng có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. Thì như nói, sơ hở, nhiều lắm, sơ hở nhiều lắm. Hanky nói nhỏ thời điểm, một kiếm quét ngang mà đi, trong chốc lát, Đến Tử Phi Ứng Kiếm thị kiếm pháp liền bị tại chỗ phá giải ra tới. Hàng Kỳ một kiếm, trực tiếp điểm tại Phi Ứng Kiếm thị trên thân thể. Quả nhiên hữu dụng. Hàng Kỳ nhìn thấy hiệu quả nổi bật, kinh hỉ bộc lộ. Nàng chưa hề nghĩ tới những này, trước kia nàng đều tại nghĩ hết tất cả biện pháp để cao kiếm thuật của mình, dùng hai mắt nhìn địch nhân sơ hở, quan sát địch nhân, lực chú ý tập trung địch nhân. Nàng không hề nghĩ ngợi qua, nàng mà nói, kiếm pháp chỉ cần đầy đủ cao, bất kỳ cái gì địch người đều không tại lời nói hạ. Nhưng là bây giờ nàng mới phát hiện, nàng trước kia sai quá không hợp tỏ Dùng hai mắt, dùng nội tâm đi nhìn người khác sơ hở trong tay địch nhân kiếm thuật liền tràn ngập sơ hở, nhất là Phi Ưng kiếm thuật kiếm pháp, càng là làm tương bước, chỉ cần dùng tâm quan sát, hết thể cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Một chiêu phá giải, hiệp thứ 2, hiệp thứ 3 cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Phi Ưng kiếm thị trong chốc lát, tại Hàn Kỳ trước mặt trở nên giống như là một đứa bé. Hàn Kỳ mỗi một kiếm, đều trực đảo hoàng Long. Phá phá phá. Vậy mà giống như tô dạng, Phi Ưng kiếm thị không còn có thể lấy đối bọn hắn tạo thành một chút xiêu nan đề. Đả mắt, trước 10 bộ đến từ Phi Ưng kiếm thị kiếm pháp, liền bị phá giải không còn một mảnh, chút điểm vô tổn. Nhưng mà Hết thệ tự hồ vẫn chỉ là bắt đầu. Hàng Kỳ vẫn còn tiếp tục, nàng đã mê mẩn, mê mẩn tại Tô giả đối chỉ điểm của nàng. Nàng cảm thấy mình trước kia toàn là sai lầm. Đúng, dạ này mới đúng. Kiếm thuật chỉ là bề ngoài, nhân tài là hết thể căn nguyên. Thứ 12 bộ, 13 bộ, 15 bộ. Tất cả kiếm pháp đều bị hóa giải sạch sẽ, không còn xuất lại chút gì. Sau đó, thứ 20 bộ. Đây là mục tiêu của nàng, cũng là cùng Tô giả ước định thứ 20 bộ kiếm pháp. Mới đầu ở trong mắt Hàn Kỳ cái này cao cao tại thượng, cơ bản không có khả năng phá giải thứ 20 bộ kiếm pháp, hiện tại xem ra, lại cũng không gì hơn cái này phá. Hàng Kỳ giơ lên nụ cười tự tin, thứ 20 bộ kiếm pháp cứ như vậy bị nàng nhẹ nhẽn hóa giải. Không gì hơn cái này. Hàng Kỳ duỗi lưng một cái. Nàng vẫn còn tiếp tục. 21 bộ, 22 bộ, 23 bộ. Cuối cùng, đi thẳng tới 30 bộ. Đến 30 bộ thời điểm, hàng Kỳ rốt cục đạt tới cực hạn, cái này 30 bộ kiếm pháp đã siêu việt phía trước tất cả, đạt tới một cái khác tầng thứ. Phi Ưng kiếm thị thực lực cũng chỉnh thể tăng lên một cái cấp bậc, Hàn Kỳ rốt không thể chống đỡ được, dần dần thua trận. Nhưng dù vậy, đã để tất cả mọi người đều tại trong yên tĩnh không cách nào mở miệng lại nói cái gì. Bọn hắn chuyện cho tới bây giờ chỉ có rung động xuất phát từ nội tâm rung động thật sâu tô giả vẫn chưa nói bao nhiêu câu nói chỉ là vẹn vẹn hai 23 câu chỉ điểm bây giờ lại tạo nên hàng kỳ kinh người như thế kinh khủng tiến bộ hứa Long đủ đã á khẩu không trả lời được đối với kết quả như vậy hắn còn có thể nói cái gì chỉ cảm thấy mặt đau rát rất tuyệt vọng rất thương tâm hàng kỳ hiện tại mặc dù thua trận bất quá nhưng lại không có sao không duyệt, nàng kích động chạy hướng tô giả nói ra đa tạ tô giả công tử chỉ điểm chỉ tiết ta đạt đến một lúc này đã là cực hạn nếu như tô giả công tử có thể lại nhiều chỉ điểm ta vài câu ta nghĩ Ta tất nhiên có thể so hiện tại còn mạnh hơn." Hàng Kỳ một mặt chờ mong, Tô giả khụ khụ hai tiếng, "Kỳ thật ngươi tiếp nhận chỉ điểm của ta qua đi, một chút liền đến loại trình độ này, đã không sai. Về phần lại nhiều chỉ điểm, cũng có thể." Thù Lao phải gấp bội. Hàng Kỳ một mặt bất đắc dĩ, "Tô Dạ liền không thể chẳng phải hiện thực sao? Nàng hôm nay đi ra ngoài nơi nào nghĩ tới gặp được Tô giả loại kiếm thuật này cao nhân, căn bản không mang bao nhiêu đồ tốt. Nếu như biết, nàng sợ là sẽ phải đập nồi bán sát ra. Vẹn vẹn vài câu chỉ điểm liền để nàng đạt tới loại trình độ này, nếu như lại nhiều vài câu chỉ điểm đến cùng sẽ tới như thế nào hoàn cảnh, thực tế là khó có thể tưởng tượng. Tô Dạ công tử, ta chỗ này có mấy vị vật liệu, ngươi chỉ điểm ta vài câu đi. Ta vẫn cảm thấy kiếm thuật của ta có thiếu hụt. Một học viên nữ lập tức đứng dậy, xuất ra bảo bối, hướng phía Tô Dạ chen chúc mà đi. Nàng vừa rồi căn bản không có nghe rõ Tô Dạ đối Hàn Kỳ chỉ điểm, mới đầu cũng không có coi ra gì, ai nghĩ đến hiệu quả kinh người như thế a. Nếu như các nàng cũng có thể làm được giống như Hàn Kỳ, kia vấn kiếm hội chẳng phải là liền có hy vọng rồi. Chuyện tốt như thế ai sẽ bỏ lỡ, nơi nào sẽ mà mở, mở, lập tức xuất ra trên bảo bối trước. Có một người ra, những người khác từng cái không kịp chờ đợi, từng cái xông về phía trước, đều tranh nhau chèn lấn. Tô Dạ thấy thế, ít nhiều có chút dở khóc dở cười, hắn cũng không sợ người khác đối với hắn tới cứng, liền sợ người khác cùng hắn đến mềm. Những người này từng cái cầm bảo bối cầu hắn chỉ điểm, thật đúng là đừng nói, thật có mấy cái để hắn động tâm độ vật. Hứa Long đủ nhìn thấy một màn như thế, trong lòng tức hỗn hẹn. Hôm nay, hắn mới là nhân vật chính, bây giờ lại liền bị cái này Tô Dạ đoạt danh tiếng. Mấu chốt nhất chính là, vẫn là chính hắn chủ động trêu chọc Tô giả. Trong lòng của hắn thật có điểm hối hận, lúc ấy Tô Dạ không có ý định tìm hắn phiền phức, hắn liền đường hùng hổ dọa người không là tốt rồi sao? Nhưng bây giờ hối hận cũng muộn, nhìn thấy một đám người nhìn cũng không nhìn mình một chút, Hứa Long đủ cắn răng nói, "Các vị, hôm nay phi hứng kiếm thị tiêu hao tài nguyên đã đủ nhiều, chúng ta đã không có ý định mở ra, đã các vị đều đã thử qua, cũng nhanh chút trở về đi." Hắn cũng nhìn không được nữa, sợ Tô Dạ lại chỉ điểm ra mấy cái kiếm thuật cao siêu tồn tại ra. Vậy mà mặc dù như thế, một đám người vẫn là quay chúng quanh Tô Dạ không lứt, chỉ để đem Hứa Long đủ gã sang một bên. Quy 1 chương 193, Tô nhân cách bị lực. Chương 193 Tô Dạ nhân cách mị lực. Nhìn xem những người này đối với mình hỏi lung tung này kia, Tô giả ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Bóp tính toán thời gian, văn thiên quân nơi đó nên kết thúc, lại thêm hứa Long đủ hiển nhiên là tức hôn hẹn, hắn cũng chưa dự định lưu lại, nói thẳng, tại hạ còn có chuyện quan trọng mang theo, tiêu bất phục hồi. Nghe lời này, một đám người ít nhiều có chút thất lạc, dù sao tại bọn hắn mà nói, Tô giả một chữ ngàn vàng. Thật vất vả đạt được cơ hội này, lại không thể hảo hảo bắt lấy, thực tế là để trong lòng bọn họ khó mà vui vẻ. Tô Dạ cũng không có nói nhảm nhiều như vậy, nói đi là đi, trở lại Vân Tiên cùng hứa Mạc Phong giao lưu chi địa. Bây giờ trở về lúc, Văn Thiên Quân đã từ trong sân đi ra, chỉ bất quá sắc mặt lộ ra mấy phần u trầm. "Hứa đại nhân, ngươi thật sự là quá khiến ta thất vọng." Văn Thiên Quân lạnh giọng nói, nghiến răng nghiến lợi. Hứa Mạc Phong lại là một mặt khinh thường, "Văn Tiên Quân, điều kiện ta đã mở rất rõ ràng, chính ngươi không chấn quý, chết được ai. "Hắc hắc, muốn trách thì trách ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Hoa đại nhân cũng là ngươi dám treo trọc. thật sự là không biết tự lượng sức mình." Văn Tiên Quân vô cùng không lòng, cầm đấm, vô cùng phẫn nộ. "Thế nào, còn chưa cút, để ta huynh các ngươi đi sao?" Hứa Mạc Phong lạnh lùng nói. "Hừ!" Nơi đây ta còn khinh thường lưu thêm." Văn Thiên Quân trầm giọng nói. "Tô Dạ không khỏi đến đây, một mặt mở mịt, "Văn đại nhân, chuyện gì xảy ra?" Hứa Long Đủ cũng là cấp tốc đuổi đến, nhìn thấy một màn như thế, khi ngạc hỏi, "Cha, xảy ra chuyện gì?" "Không có gì, một đám nông dân chạy đến chỗ của ta trên công, thật sự là bọn người." Hứa Mạc Phong khinh thường nói. Nghe nói như thế, Hứa Long Đồng lòng bên trong trong bụng nở hoa. Hắn lúc đầu chính đầy trong đầu nghĩ đến như thế nào để Tô Dạ bị trò mẹo, kết quả liền xuất hiện loại tình huống này. Bây giờ Tô Dạ chỗ dựa đều bị cha hắn đánh ra, Tô Dạ lại đáng là gì? Cầm ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Không nghe thấy ta sao?" Cúp nhinh lên. Hứa Long đủ trầm giọng nói, "Chúng ta đi." Văn Tiên Quân cố nhiên phẫn nộ, nhưng cũng không có biện pháp, nơi này là người khác địa bàn, chỉ có thể vội vàng rời đi. Tô Dạ trong lòng ngàn vạn nghi hoặc, "Văn đại nhân, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Văn Thiên Quân thở dài, "Ta mất được rồi, không nghĩ tới cái này Hứa Mạc Phong cùng Hoa phụ quan hệ tốt như vậy, ngày đó chúng ta đắc tội Hoa Thanh Mây, bây giờ sau khi trở về, Hoa Thanh Mây tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, đã sớm ngờ tới chúng ta sẽ tới nơi đây, sớm cùng Hứa Mạc Phong bắt chuyện qua." Tô Dạ nhíu nhíu mày, "Cái này Hoa Thanh Mây Thật đúng là không cho bọn hắn lưu đường sống A. Cái này hứa Mạc Phong mở ra điều kiện, nói này công hắn toàn chiếm, đến lúc đó trở về sẽ ban thưởng một chút cho chúng ta, chẳng phải là khinh người quá đáng. Văn Thiên Quân cầm xong Quyền, vô cùng phẫn nộ. Văn đại nhân định làm như thế nào? Tô giả Hiếu kỳ nói, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể tiến về tuần phủ đại nhân nơi đó, việc này trực tiếp báo cáo tuần phủ đại nhân, hữu bất tin tuần phủ đại nhân không cho chúng ta một cái công đạo. Chỉ bất quá. Văn Thiên Quân nói xong lời cuối cùng, muốn nói lại thôi. Chỉ bất quá cái gì? Tô Dạ hỏi. Chỉ bất quá chúng ta đi tới Minh Đô quận, chưa quen cuộc sống nơi đây. Ta tuy nhỏ có chức quan, nhưng tại Minh Đô quận bên trong tính không được cái gì, loại tình huống này muốn gặp được thần long kiến thủ bất kiến vi tuần phủ đại nhân, thực tế là quá gian nan." Văn Thiên Quân than khổ nói. "Tô giả cũng là cảm thấy trong đó độ khó. Minh Đô quận rất lớn, cũng là võ giả thế giới, nơi này khắp nơi đều có võ giả, khắp nơi đều gặp nguy hiểm. Muốn ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây mưu sinh cũng không dễ dàng. Cũng đúng là bọn họ phát sầu thời điểm." Đột nhiên, mấy đạo mỉm cười thanh âm từ một bên vang lên. "Tô Dạ công tử." Tô Dạ bọn người không khỏi chuyển mắt nhìn lại, nhìn thấy lại chính là tại Hàn Kỳ bọn người. Nhìn thấy Hàn Kỳ bọn người lúc Tô Dạ nháy nháy mắt, hàng Kỳ cô nương, ngài đây là Chúng ta đợi người đặc địa trở ở bên ngoài Tô Dạ công tử, mới vừa nghe nghe Tô Dạ công tử bọn người tựa hồ lần đầu tới đến Minh đô quận. Hoàn cảnh nơi này đối các vị mà nói, nghĩ đến có chút lạ lắm, nếu như không ngại, không bằng tới ta cổ đạo học viện trước ở tạm mấy ngày như thế nào?" Hàng Kỳ nở nụ cười xinh đẹp. "Tô Dạ nghe vậy, ngẩn người, cùng Văn Thiên quân đối mắt nhìn nhau. Văn Tiên quân trong lòng tự nhiên là một vạn cái nghĩ đáp ứng, cái này, cái này vừa vặn rất tốt." "Ý tứ? Không có gì không có ý tứ, học viện chúng ta thế, nhưng là mười phần hoang nên Tô Dạ công tử loại thiên tài này Hàn Kỳ Ôn hòa nói: "Đúng vậy a, đúng a." Học viện khác Thiên Tài cũng là lập tức phụ họa, bọn hắn đối Tô Dạ thế nhưng là có mưu đồ. Tô Dạ nhìn thấy Văn Thiên Quân lòng có đáp ứng ý tứ, tự nhiên sẽ không từ tuyệt, đã như vậy, vậy làm phiền các vị. Thật sự là quá tốt, Tô Dạ công tử theo chúng ta lên xe đi." Hàng Kỳ mặt giãn ra cười nói: "Tô Dạ, ngươi đây thật là giúp ta đại ân a." Văn Thiên Quân trong lòng vừa mừng vừa sợ, ai có thể nghĩ tới Tô Dạ liền đến một vòng hứa phủ, đã mắt liền kết bạn nhiều người như vậy. Mâu chốt nhất chính là Những người này nguyện ý chủ động để Tô giả tiến về trong học viện, nói cho cùng, hay là bởi vì Tô Dạ nhân cách mị lực a? Tô giả hai mắt nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy chính là một con to lớn tuyết lang kéo xe, cái này tuyết lang làm linh thú, uy phong lẫm liệt, thực lực nói ít có cấu nguyên cảnh để bắt trọng chi cao. Tô Dạ thầm than học viện này thiên tài thật đúng là xa xỉ, dùng loại này linh thú kéo xe. "Mời." Hàng kỳ phất tay mời đồng thời, nhắc nhở, "Chư vị cẩn thận một chút, đầu này tuyết lang linh trí không cao, tính táo bạo, ngày bình thường nhìn thấy người xa lạ, bao nhiêu sẽ có chút hung ác, các vị không cần chấp nhặt với nó." Liên xếp như chúng ta Cái này Tuyết Lang cũng làm không được thời khắc tu thuận. Chúng ta hiểu rõ." Văn Tiên còn nói. Hàng Kỳ bao nhiêu vẫn là có chút không yên lòng, dự định tự mình nhìn xem, thế nhưng là rất nhanh, nàng liền phát hiện cảnh tượng khó tin. Tuyết Lang phản phất phát hiện bảo bối đồng dạng, vậy mà ngồi xổm dưới đất, như chó con một dạng lẻ lửễu, mặt mũi tràn đầy lấy lòng ý vị, mà lấy lòng mục tiêu chính là Tô dạng. Thời khắc này nó, nhu thuận không được. Hàng Kỳ bọn người cứng họng, hoàn toàn nhìn mắt chớp váng, cái này, đây là có chuyện gì? Tuyết Lang lúc nào, như thế cùng người thân cận. Mâu chốt nhất chính là, Tuyết Lang đây rõ ràng là một bộ lấy lòng bộ dạng. Cái này cho dù là bọn hắn, ngày bình thường cũng quả quyết làm không được những này. Tô giả nhìn thấy Tuyết Lang như thế, nhịn không được cười lên, biết là mình vạn tuyệt thú hồn thể lên hiệu quả, sờ sờ đầu của đối phương. Tuyết Lang vui vẻ tại nguyên chỗ chuyển hai vòng, hương phấn nhảy cẫng không thôi. Một bên người càng là nhìn kinh ngạc đến ngây người đôi mắt, Tuyết Lang tính tình có tốt như vậy sao? Bọn hắn vô ý tức sờ sờ tuyết đầu sói, nhưng Tuyết Lang rất nhanh liền ngao ô một tiếng, khôi phục lại trước đó sói bản chất, một mặt hùng thần ác sát. Cái này, tất cả mọi người không rõ rõ là chuyện gì xảy ra. Chúng ta, chúng ta đi thôi. Hàn Kỳ giờ khóc trợn cười. Đợi đến tất cả mọi người sau khi lên xe, chỉ Huy lên Tuyết Lang. Thế nhưng là Tuyết Lang lại là rất thẳng thắn, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất không núp núc. Không đi. Quy một chương 194, cái gì gọi là thiên tài? Chương 194, cái gì gọi là thiên tài? Đây là có chuyện gì? Văn Tiên Quân kinh ngạc lên tiếng. Hàng Kỳ sơ sơ đầu, ta cũng không biết, học viện chúng ta đối cái này Tuyết Lang chuyên môn thuần hóa qua, chỉ cần một huyết xáo, nó liền sẽ nghe hiểu được lời nói, lập tức dẫn chúng ta trở lại trong học viện. Nhưng ngươi rồi ta đã thổi qua huyết xáo. Nàng không tin tà, lại ngay cả thổi vài tiếng, kết quả Tuyết Lang vẫn là không núp núc. Tô Dạ biết là chuyện gì xảy ra. Mình cái này vạn tuyệt thú hồn thể tại linh thú mà nói mị lực thực tế quá lớn, hiện tại Tuyết Lang cách mình gần như vậy, thưởng thụ còn đến không kịp đâu, sao lại muốn rời đi? Hắn trong lúc nhất thời bật cười liên tục, chỉ có thể đi tới Tuyết Lang bên người, một lần nữa nhu nhu đầu, tại nó bên thai nói mấy câu. Tuyết Lang nghe tới Tô Dạ mệnh lệnh, lập tức tức nhảy dựng lên, vèo một tiếng ngựa không dừng vó chạy như bay. Cái này nhìn một đám người càng là cứng họng, con mắt đều mắt tròn tròn. Tô Dạ công tử, ngài, ngài vừa rồi đối Tuyết Lang làm cái gì? Một ít học viên hiếu không thôi mà hỏi. Tô Dạ ôn hòa nói ra, Tại hạ trước kia đối Tuyết Lang cũng coi như có chút hiểu rõ, cho nên biết được một chút nó tập tính cùng yêu thích. Thì ra là thế. Mọi người đều là một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nguyên lai like là chuyện như vậy, chắc không được. Nhưng chỉ có Hàn Kỳ nhìn xem Tô Dạ, trong lòng trầm tư. Thật chỉ là đơn giản như vậy sao? Coi như lại hiểu rõ một con linh thú yêu thích cùng tập tính, cho dù là lại tinh luyện tuần thú sư, cũng được trải qua cùng linh thú ở giữa thời gian nhất định rèn luyện, mới có thể để linh thú từ từ tin cậy ngươi, hiểu rõ ngươi. Linh thú linh trí không cao, đối với nhân loại sẽ có thiên nhiên đề phòng trong lòng. Nhưng Tô Dạ đâu? lại có thể ngay lập tức để linh thú đối nó sinh ra ỷ lại trong lòng. Dựa theo hắn lý giải, toàn bộ Minh đô quật, có thể làm đến những này tuần thú sư cũng có thể đến được trên đầu ngón tay. Mấu chốt nhất chính là, hiện tại đi nhìn cái này Tuyết Lang, chạy như bay quả thực cùng uống thuốc, các nàng chưa bao giờ thấy qua cái này Tuyết Lang ra sức như vậy qua. Tô Dạ trên thân đến cùng ẩn chứa bao nhiêu bí mật, nàng đối Tô Dạ là càng thêm cảm thấy hứng thú. Tâm lư ngày sau, Tuyết Lang kéo xe, xuyên qua con đường, dừng lại tại một tòa cự đại phủ đệ trước đó. Tòa phủ này xung quanh người đi đường đông đảo, tất cả đều là võ giả, nhìn một cái, miệng tạp bồn nào. Không ít bày quầy bán hàng làm ăn võ giả ở chỗ này chỗ nào cũng có. Tô giả liếc nhìn mà đi, nhìn thấy trên tòa phù đệ treo một chương đại bài tử, chính viết cổ đạo học viện bốn chữ. "Tốt, đến." Hàng Kỳ mặt giãn ra cười nói, "Tô giả bọn người lần lượt xuống dưới." Hàng Kỳ đem Tuyết Lang trên thân buộc dây thường lấy đi, nu nu Tuyết Lang thân thể, đi theo phong sư muội, trở lại thú trong nội việc đi. Tuyết Lang lại là nửa điểm đều không để ý đến ý tứ, trực tiếp ngoắc ngoắc cái đuôi, đặt mông phóng tới Tô Dạ, đi theo tại Tô Dạ phía sau cái mông. Hàn Kỳ làm sao kéo đều kéo không trở lại, để một các sư huynh đệ tất cả đều dở khóc dở cười không bằng trước hết như vậy đi, đem Tô Dạ công tử thu xếp tốt lại nói. Hàng Kỳ suy nghĩ một lát sau nói, học viên khác cũng chỉ có thể như vậy đáp ứng, cái này Tuyết Lang tại trong học viện thế nhưng là chân quý đâu, ai cũng không có biện pháp. Một đám người lần lượt tiến vào học viện, không ít người đối Hàn Kỳ bọn người chào hỏi, có thể nhìn ra được Hàn Kỳ bọn người ở trong học viện hy vọng. Rất nhiều người cũng là nhìn về phía Tô Dạ, không biết Tô giả mấy người tới từ nơi nào. Chính là tiến vào học viện không lâu, một khuôn mặt thanh niên tuấn tú nam tử, dẫn đám người đi tới Hàn trước mặt. "Ký Nhi, lần này tiến về hứa phụ, kết quả?" "Hả? Những người này là ai?" Thanh niên nam tử này nhìn thấy Hàn Kỳ cùng Tô Dạ đi gần như thế lúc, trong lúc nhất thời nhíu những, những mày, lúc đầu vẻ mặt ôn hòa biểu lộ, đột nhiên biến đến vô cùng khó chịu. Hàn Kỳ nhìn thấy thanh niên nam tử lúc, đồng dạng có chút xấu hổ, Chớ giơ cao sư hình, vị này là Tô Dạ công tử, đến từ Lăng Hỏa quận kiếm đạo thiên tài, tại Hứa phủ bên trong lúc, từng chỉ điểm ta rất nhiều. Ta dự định đem Tô Dạ công tử bỏ người, tạm thời dàn xếp tại học viện chúng ta bên trong. Chớ giơ cao nghe nói như thế, lập tức biểu lộ trở nên cực kỳ không vui, Kỷ Nhi, đem bọn hắn toàn đuổi đi đi. Vì cái gì? Hàn Kỳ ngẩng người, thân phận của ngươi bây giờ là vị hôn thê của ta. Ta không hy vọng ngươi cùng nam nhân khác có quá nhiều lưu tới." Chớ Giơ Cao trầm giọng nói. Hàng Kỳ lông mày nhíu lên, lập tức quát lớn, "Chớ Giơ Cao sư huynh, ta tôn trọng ngươi mới gọi ngươi một câu sư minh, hôn sự của chúng ta chỉ là bập cha chú người một câu nói đùa mà thôi. Còn xin ngươi đừng coi là thật, ta nhưng chưa hề nói qua muốn làm thê tử của ngươi, mà lại ta cũng không phải vị hôn thê của ngươi." Chớ Giơ Cao sắc mặt càng thêm khó chịu, chẳng lẽ ta còn không bằng như thế một cái đến từ Long Hòa quận địa phương nhỏ cái gì ra thiên tài không thành? Ta Chớ Giơ Cao tại cổ đại học viện xếp hạng thứ 3, điểm nào không xứng với ngươi?" Hàn Kỳ thở dài, Trở giơ cao thực tế quá làm cho nàng thất vọng. Tô Dạ nhìn chớ giơ cao, cũng là nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này chớ giơ cao không khỏi cũng quá cẩn thận mất đi. Chớ giơ cao sư huynh, ta hiện tại không có thời gian, còn xin nhường đường đi. Hàn Kỳ su mặt. Chớ giơ cao há sẽ như thế từ bỏ ý đồ, mắt thấy Hàn Kỳ có chút tức giận, rứt khoát đem đầu mâu trực tiếp chuyển hướng Tô Dạ, trầm giọng nói, tên của người gọi Tô Dạ. Ừm, không sai. Tô Dạ nhún nhún vai. Thứ thời, cách Hàn Kỳ xa một chút, ngươi không xứng với nàng. Đã đến Từ Long Hỏa quận loại địa phương nhỏ này, liền có chút đến từ địa phương tự mình hiểu lấy. Trở Dư Cao mà không biểu tình nói: Hàng Kỳ thần sắc cứng lại, Trở Dư Cao, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tô Dạ là Long Hỏa quận thiên tài, là khách quý của ta." Trở Dư Cao ha ha cùng tiếu: "Thiên tài? Đầu năm nay ai đều có thể được xưng là thiên tài sao? Ở trước mặt ta xưng thiên tài? Ta ngược lại là muốn nhìn, hắn có hay không cái này phân lượng." Nói xong lúc, Trở Dư Cao tại chỗ đem khí tức triển khai, mệnh huyết cảnh đệ tâm trọng. Trở Dư Cao sư vinh nổi giận: "Nhắc tới cũng đúng vậy à, người nào dám ở Trở Cao sư huynh trước mặt tự xưng thiên tài, đây không phải nói đùa sao?" "Ha, ha lần này lại có trò hay nhìn." Cái này Tô Dạ cũng vậy, lai lịch không rõ, xuất thân địa phương nhỏ, người nào cũng dám tiếp xúc. Lần này nhìn xem tiểu tử này kết thúc như thế nào. Chớ giơ cao hiện tại khí tức Bức Bạch, trực tiếp nhằm vào Tô Dạ, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, tại khí tức của hắn Bức Bạch phía dưới, Tô Dạ cái này cái gọi là thiên tài, có thể kiên trì bao lâu thời gian. Địa phương nhỏ thiên tài hắn thấy nhiều, là có như vậy mấy cái bản trải, nhưng mà đi tới Minh Đô quận loại này đại võ đại, liền phải ngoan ngoan thân phục. Hàng Kỳ bây giờ cũng là có chút khẩn trương, tuy là kiếm đạo tài, nhưng thực lực tựa chỉ có mệnh huyện cảnh đệ nhất trọng cao khí tức gáp phía dưới, Đối phương ha có thể bình nhiên vô sự. Chớ dơ Cao cũng là liếm môi một cái, muốn nhìn một chút Tô Dạ như thế nào bị trỏ mẹo, cũng để cho biết đối phương cùng mình tuyệt đối trên lệnh. Nhưng là Tô Dạ lại là dơ lên khỏe miệng, nhẹ nhàng cười một tiếng. Mệnh huyết cảnh đệ tâm trọng. Cái này Chớ Dư Cao, tựa hồ có chút quá không coi hắn là chuyện đi, Quy một chương 195, không có phát ra ánh sáng cực phẩm linh khí. Chương 195, không có phát ra ánh sáng cực phẩm linh khí. Tô Dạ liền vui tươi hơn hở nhìn xem Chớ Dư Cao một mặt dương dương đắc ý dùng khí tức áp bức mình, một mặt phong khinh vân đạm, phần lạnh nhạt. Mạnh Huệ Cảnh Đệ tạm trọng dùng khí tức gáp chế hắn cái này, Mạnh Huệ Cảnh Đệ tứ trọng. Nói đùa cái gì? Tô Dạ bình tĩnh như thường, một mực như thế, nhìn Trớ dơ Cao biểu lộ rốt cục có chút động dung. Chuyện gì xảy ra? Khí tức của hắn vậy mà không có cách nào cho Tô Dạ tạo thành bất luận cái gì áp lực. Cái này Long Hỏa Quận xuất thân tiểu tử có chút môn đạo. Tiểu tử? Trên người ngươi ngược lại là có chút môn đạo. Nhưng xem ra ngươi vẫn còn không biết rõ nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn đạo lý này, như thế nói đến, là muốn cùng ta đối nghịch đến cùng? Trớ Giơ Cao lạnh lùng nói. Tô Dạ lười nói, "Đầu tiên, ta cùng Hàn Kỳ không có quan hệ gì." Nếu như ngươi thật thích hàng Kỳ, không phải dùng loại phương thức này, hàng Kỳ thật thích ngươi, ngươi đoạt cũng đoạt không đi, dùng loại này ngu xuẩn phương thức, sẽ chỉ làm người khác càng chán cái ngươi. Còn có, cùng ngươi đối nghịch. Ta thật không có cái kia thời gian rỗi. Chớ giơ cao nghe tới Tô giảm như thế trầm chọc nói chuyện cùng hắn, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Hàng Kỳ sự tình đã để hắn đủ nỗi nóng, tiểu tử này cũng dám nhìn không nổi chính mình. Trở giơ cao âm trầm bật cười, tốt tốt tốt, Tô giả đúng không, ta ghi nhớ ngươi, còn nhiều thời gian, chúng ta đi nhìn. Hắn tay lên, trực tiếp dẫn đám người rời đi nơi đây. Tô Dạ nhún Hắn cũng là đủ khổ cực, đến Cổ Đạo học viện ký túc mấy ngày, đều có thể chọc cái này việc sự tình. Nhìn xem chớ dơ cao rời đi phương hướng, Hàng Kỳ ít nhiều có chút tự trách, Tô Dạ công tử, thực tế là thật có lỗi. Người làm quý khách, vậy mà để người gặp loại chuyện này. Tô Dạ chậm rãi nói ra, không có gì, dù sao ta cũng tại Cổ Đạo học viện lưu không được mấy ngày. Chớ dơ cao sự tình hắn thật đúng là không có để ở trong lòng. Nhắc tới cũng là, nghe tới Tô Dạ căn bản không có ý định ở trong học viện lưu thêm, Hàn Kỳ không khỏi mấy phần thất lạc. Rất nhanh liền che giấu hết thảy, xinh đẹp cười nói, Tô Dạ công tử Ngài Yên tâm, ở trong học viện, cái này chớ giơ cao còn không dám làm ông, có ta ở đây, hắn không dám đem ngài như thế nào. Ngài đi theo ta đi. Tô Dạ gật đầu, cùng đám người cùng một chỗ, tại hàng Kỳ dẫn đầu hạ, cấp tốc tiến vào học viện nội bộ. Hàng Kỳ rất mong đem Tô Dạ thu xếp tốt, một đám người liền nơi này cư ở lại. Có định tứ chỗ, Văn Thiên Quân xem như nhẹ nhàng tựa ra, nếu không thật tại mình Đô quận trôi dạt khắp nơi, muốn tìm được tuần phủ đại nhân, không biết muốn ngày tháng năm nào. Tô Dạ, ta cái này liền dự định khởi hành, tiến đến tìm tuần phủ đại nhân. Văn Thiên Quân tìm tới Tô Dạ, trực tiếp đưa ra. Tô Dạ nói ra, ta cùng văn đại nhân cùng một chỗ đi. Không cần, tiến đến tìm tuần Phụ đại nhân sự tình, ta một người đi là đủ. Bên ta mới trên đường, đã tìm những học viên kia nghe qua tuần Phụ đại nhân phù lệ. Nói thật ra, có thể hay không nhìn thấy tuần Phụ lớn người vẫn là ẩn số, ta mặc dù cũng là hoàng triều quan viên, nhưng nói cho cùng chỉ là cái không có ý nghĩa tiểu quan, tại tuần Phụ trước mặt đại nhân, thực tế quá hèn mọn. Tuần Phụ đại nhân không gặp ta, ta một điểm biện pháp đều không có. Văn Tiên quân đắng chát cười nói, "Tô dạ nhìn Văn Tiên có kế hoạch khác, liền cũng không có cản trở." Tối hôm đó, Văn Tiên quân liền từ cổ đạo trong học viện đi, tiến đến tuần phủ phủ Đệ. Tô Dạ thì là tại cổ đạo trong học viện Tinh Tâm Thánh Tu, đem diệt thần quyết, lại thêm tinh tiến một phen. Ngày thứ hai, hàng Kỳ thật sớm liền cùng mấy cái học viên buổi sáng cửa. Tô giả công tử, ở trong học viện ở, nhưng còn quân thuộc. Hàng Kỳ nở nụ cười xinh đẹp. Tô Dạ Nhu Hòa nói ra, đã tạ Hàn cô nương vài niệm, cổ đạo học viện hoàn cảnh không sai, so với chúng ta Long Hỏa quận mạnh hơn không ít. Tô Dạ nói đây là lời nói thật. Long Hỏa quận linh khí 10 phần mỏng manh, đến mức hắn cấu nguyên cảm được bao nhiêu, vào mệnh lúc, lập tức liền có rõ ràng quận hoàn nơi đây nghĩ chế tạo ra cung cảnh cường thực tế quá khó cũng liền tiên khai rừng rậm này, địa phương làm tự nhiên cánh rừng là ngoại lệ. Bây giờ đến xem, cũng trách không được những thiên tài kêu người tài ba hạ người căn bản khinh thường Long Hỏa quận nơi đây, sát thực tu luyện hoàn cảnh trên lệnh cách xa. Như thế liền tốt, nói đến, không biết Tô Dạ công tử có thể cân nhắc tham gia vấn Kiếm hội. Hàng Ký hỏi. Tô Dạ nghe đây, sờ sờ cái cảm, nói ra, nếu như có thể mà nói, tại hạ đối cái này Vân Kiếm hội, sát thực cảm thấy rất hứng thú. Thức Tình Đan, hắn phải lấy xuống. Kia thật đúng là quá tốt, Tô Dạ công tử, Vân Kiếm hội báo danh đã mở ra. Chúng ta bây giờ liền có thể tiến đến báo danh, lấy Tô công tử kiếm đạo tiêu chuẩn. Tiến về vấn Kiếm hội, tất nhiên sẽ rực rỡ hào quang." Hàng Kỳ nói. Mấy cái được chứng kiến Tô Dạ tiêu chuẩn thiên tài kỳ thật cũng rất là tò mò, lấy Tô Dạ kiếm đạo tiêu chuẩn thật tiến về vấn Kiếm hội, sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Tô Dạ cười nói, rực rỡ hào quang không dám nhận, "Ta lần này tiến về vấn Kiếm hội, đối với nó no kiếm đạo của hắn thiên tài hết sức cảm thấy hứng thú, so sánh phía dưới, muốn nhìn một chút của mình kiếm đạo, đến cùng có thể hay không trèo lên được nơi thanh nhã." Tô công tử thực tế quá khiêm tốn, nói đến, "Trên lệch thời gian không nhiều, chúng ta cái này liền lên đường thôi." Hàn Kỳ nói. Tô Dạ đồng thời không dị nghị Hắn mục tiêu cuối cùng nhất là tiến về Thiên Bắc Học viện Tôn viện. Không qua đường đồ xa xôi, hắn hiện tại ngay cả Minh Đô quận đều không có thăm dò rõ ràng, đồng thời không nhất thời vội vã. Một đoàn người cấp tốc khởi hành. Tại vừa khởi hành thời điểm, một đám người liền liền ngừng lại. Chỉ nhìn phía trước đám người vây tụ, không biết xảy ra chuyện gì. Hàng Kỳ cũng rất là tò mò, thò đầu ra nhìn nhìn lại, không khỏi hỏi, nơi này xảy ra chuyện gì? Hàn sư muội, ngài không biết sao? Nghe nói Liêu đại nhân đạt được một viên cực phẩm linh khí, bây giờ lại bởi vì Minh phát ra ánh sáng sự tình nước đầu. Một mực bốn phía tìm mấy cái Minh Văn đại sư, đều củ lại kết quả. Cái này không tiến đến tìm bên trên chúng ta Cổ Đạo Học viện Lam Ngung Đại sư sao?" Một học viên cười giải thích nói. Hàng Kỳ hôm qua chỉ lo lĩnh hội Tô giả giáo kiếm thuật của nàng, dù là một đêm trôi qua, nàng cũng như cũ cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, đối với mấy cái này ngược lại là vẫn chưa quá coi ra gì. "Liêu đại nhân." Hàng Kỳ bây giờ nghe tới, đôi mắt bên trong lóe ra kinh ngạc, rất nhanh, hắn liền nhìn thấy trong đám người ương, một màu lam khoan bảo tại thân nam tử trung niên. Nam tử mắt ương trước mắt, khi thế bức người, trung bình khí tức như ẩn như hiện, rõ ràng là đã đạt tới Huyền Cung cảnh cao nhân. Quả nhiên là đại nhân. Hắn loại này cao nhân vậy mà đích thân tới chúng ta cổ đạo học viện. Hàng Kỳ môi đỏ khẽ nhếch. Liêu đại nhân là ai? Tô giả Hiếu Kỳ hỏi. Hàng Kỳ nhuyễn miệng cười, "Tô giả công tử có chỗ không biết, bất quá tuần phủ đại nhân địa vị, ngài nên rõ ràng. Ân, nghe đồn tuần phủ đại nhân trưởng quản 12 quận, quan cư tứ phẩm, địa vị vô cùng chi cao." Tô giả nói, "Tứ phẩm chức quan, đây chính là khá kinh người, toàn bộ hoàng triều mới bao nhiêu tứ phẩm chức quan." Nói đến, vị này đại nhân cùng tuần phủ đại nhân có quan hệ gì sao? Tô Dạ Hiếu Kỳ? "Kia quan hệ như lớn, tuần phủ đại nhân thần long thủ bất kiến vĩ, cả ngày vất vả các phương sự vụ." Bình thường thời điểm, người bên ngoài muốn gặp đều không thể gặp, cho nên có thể leo lên trên nó người bên cạnh, cũng đã là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Mà vị này Liêu đại nhân, chính là tuần phủ bên người đại nhân thân vệ, quan cư lục phẩm. Là thiếu có thể tại tuần phủ trước mặt đại nhân trên muộn vào được người. Hàn Kỳ Ôn Lưu nói, Quy một chương 196, ta có thể nếm thử một hạ. Chương 196, ta có thể nếm thử một hạ. Tô giả ngay đây, lông mày bước lên, lập tức sinh ra mấy phần hứng thú. Cái này Liêu đại nhân, lại còn có như thế lai lịch. Ngày bình thường, Liêu đại nhân cơ hồ chính là tuần phủ đại nhân mật nuôi. Tuy nói nó là lục phẩm chức quan, nhưng vô luận đến nơi nào, cho dù là quan ngũ phẩm viên đều phải cho nó mặt mũi. Hàng Kỳ vừa cười vừa nói: "Tô giả nghe đây, tự nhiên hiểu rõ. Liêu lớn người đại biểu chính là tuần phủ, ai dám không nể mặt hắn? Không biết nhà ta là Mông đại sư, có thể hay không trợ giúp Liêu đại nhân đem cái này cực phẩm linh khí cho khai qua Mấy cái học viên lo lắng nói, bên cạnh cũng thỉnh thoảng có người nghị luận lên. Cùng lúc đó, một đoàn người cũng chú ý tới Tô Dạ. Là hắn? Đám người này chính là từ chớ giơ cao cầm đầu, nhìn thấy Tô Dạ lúc, hắn còn có thể trấn định tự nhiên. Nhưng nhìn thấy Tô Dạ lại cùng Hàn Kỳ trịu gần như vậy, hắn liền không cách nào giữ vững tỉnh táo xuống tới. Ra hỏa này, Tô Dạ tự nhiên cũng chú ý tới chớ dơ cao, bất quá căn bản không có coi ra gì. Hắn định thần nhìn lại, chỉ thấy trung ương chỗ, đông đảo nhân vật có mặt mũi nơi này hội tụ. Trừ Liêu lão người bên ngoài, còn lại nghĩ đến đều là cổ đạo học viện trưởng lao cao nhân nhân vật, ở đây đối Liêu đại nhân một mặt cười làm lành, hào hào chiêu đãi. Liêu đại nhân đối với mấy cái này cười làm lành lịnh nọ đồng thời không có hứng thú, hắn chim một đôi mắt, toàn đặt ở cách đó không xa dâu cá chê trên người lão giả. Cái này dâu cá chê lão giả tay cầm đủ loại khai quang vật liệu. Nhằm ngay trên mặt bàn một thanh mini linh kiếm, cấp tốc hạ thủ. Lão giả này dùng khai quang thủ pháp 10 phần quỷ dị. Bất quá Tô giả vẫn là nhìn ra được, đây là một môn so ra mà nói tương đối vụng về khai quang thủ pháp, cần tại mặt trời trói trang trên cao, linh khí bảng bạc chi tiến hành khai quang, xác suất thành công sẽ cao hơn một chút. Cũng chính bởi vì vậy, đối phương mới lựa chọn tại bên ngoài khai quang minh văn, mà không phải nhỏ hẹp tiên tính chi địa. Khắp xung quanh, có một môn tiểu hình trận pháp, là dùng đến ngăn trở trùng quanh âm, lấy bảo trì bản thân đầy đủ thanh tĩnh. Cái này dâu cá trên lão giả hiển nhiên chính là làm ông, giờ phút này nó mở dưới ánh sáng, hết sức chăm chú. Không dám, có một chút chậm trễ. Tô Dạ thì là vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt đặt ở cái này Mai Mini trên linh kiếm. Kiếm chủng. Tô Dạ trong lòng nói nhỏ, kiếm chủng là một cái phi thường hiếm thấy linh kiếm loại hình. Bình thường kiếm chủng chân chính chỗ tốt là dùng đến bồi dưỡng, nếu như đem kiếm trùng bồi dưỡng, kiếm chủng sẽ giống như hạt giống nở hoa, phát dục trưởng thành. Làm cực phẩm linh khí, kiếm chủng thậm chí khả năng bồi dưỡng thành càng thêm trí cao vô thượng địa linh khí, lại xương địa bảo. Mà trừ cái đó ra, kiếm trùng còn có một loại hiếm có người biết hiệu quả, chính là trợ giúp ôn dưỡng môi dưỡng bản mệnh linh khí. Nếu như ta có thể đạt được kiếm chủng, như vậy Cực Vũ kiếm quyết rất có thể nhanh chóng tu luyện tới tầng thứ 3." Tô Dạ trong lòng âm thầm nghĩ tới. "Đây là cực phẩm linh kiếm loại a, có thể ngộ nhưng không thể cầu." Trong lòng của hắn khát vọng chi đồng lúc, Lam Mông lại là đại hãn chạy rộng, trong lúc biểu lộ sinh ra mấy phần kinh hoàng. Thủ pháp đều xuất hiện mấy phần vấn đề. Lập tức, linh kiếm loại bên trong đột nhiên buộc phát ra một đạo năng lệ lực lượng, để Lam Mông cấp tốc lui ra phía sau, dần dần triển lộ ra nụ cười khổ sở. Thất bại. Một đám vây xem học viên thấy thế, đều biết kết quả. Lam Mông có chút thất lạc lại cũng chỉ có thể đem kiếm trùng phụ trả lại, Liêu đại nhân, tha thứ Lao phu bất lực, cái này mai kiếm trùng bên trong, Minh Văn trưởng hơn 4000 nói, lấy Lao phu năng lực, nhiều nhất chỉ có thể mở đường hơn 2000 nói, mà lại kiếm trùng bên trong lần chứa nguyên thủy nhất kiếm chi linh lực. Lao phu Minh Văn tiêu chuẩn, thực tế là một bên cổ đạo học viện trưởng lão cao tầng thấy thế, không khỏi là thở dài, khó như vậy phải một lần có thể cùng Liêu đại nhân đàm giao tình cơ hội, cứ như vậy cho bỏ lỡ. Liêu đại nhân nhìn u ám không ánh sáng kiếm trùng, ít nhiều có chút thất vọng, ai, ta đi khắp minh đô quận lớn địa phương nhỏ, tìm Minh Văn sư không giới trong cái, đều đối kiếm này loại vô kế khả thi. Thật chẳng lẽ không ai có thể giúp kiếm này loại khai con sao? Nói xong, Liêu đại nhân lắc đầu nói, "Thôi được, các người đã bất lực, ta cũng không bắt buộc, trước hết cáo tử." Liêu đại nhân xin dừng bước, "Đã ngài đến, chúng ta cổ đạo học viện nếu như không tận tình địa chủ hữu nghị, thực tế không thể nào nói nổi, không bằng ngài ở thêm mấy ngày." Một cổ đạo học viện trưởng lão cấp tốc đứng ra, tu vi nhưng cũng là đạt tới huyền cung cảnh chi cao, hiển nhiên tại cổ đạo trong học viện địa vị khá cao. Bất quá Liêu đại nhân nhưng nửa điểm đều không bán mặt mũi, gọn gàng dứt khoát mà nói, "Không cần, ta còn có chuyện quan trọng mang theo." Quý viện đã không có biện pháp giúp ta giải quyết những vấn đề này, ta cũng liền không ở thêm. Cái này, một đám người ám cảm giác tiếc hận, đối phương mắt thấy kiếm trùng khai quang không thành, căn bản không để ý tới bọn hắn a. Liêu đại nhân nói đi là đi, căn bản không làm lưu lại. Nhưng chính là lúc này, một thanh âm đột nhiên trên vào, không biết, ta có thể hay không thử một chút, trợ giúp kiếm này loại khai quang. Lời này rơi xuống, để toàn bộ chảng diện đều yên lặng lại. Nguyên bản nghị luận đám người, toàn bộ đưa ánh mắt bỏ vào cách đó không xa trên người một người. Cái này người nói chuyện, chính là Tô Dạ. Tô Dạ, ngươi? Hàn Kỳ hoàn toàn mắt trợn tròn. Nàng Vạn Vạn Nghị không ra Tô Dạ lại đột nhiên đụng tới một câu nói như vậy. "Ngươi phải vì ta kiếm này loại khai quang, tiểu gia hỏa, nhà ngươi sư phó đều làm không được, ngươi cũng không cần thêm phiền." Liêu đại nhân có chút không vui đạo. "Liêu đại nhân, ở trong đó có chút hiểu lầm, người này không phải đồ đệ của ta." Lam Mông sợ Liêu đại nhân hiểu lầm, vội vàng giải thích nói. "Còn lại cổ đạo học viện trưởng lão vô không nghi hoặc, Tô Dạ là ai, từ nơi nào xuất hiện, không có người biết." Liêu đại nhân xin bất giận, "Tô giả là bằng hữu của ta, có chút không hiểu quy củ, mong rằng ngài thứ lỗi." "Tô Dạ công tử, mau trở lại." Hanky đắng chát cười nói. Tô Dạ đây rốt cuộc muốn làm gì, đầu rốt cũng không đến nỗi làm ra như thế ngu xuẩn sự tình đi. Tô Dạ lại là căn bản không có bỏ qua ý tứ, Liêu đại nhân, tại hạ cũng không phải là cổ đạo học viện người, ta làm thế nào cũng cùng cổ đạo học viện không quan hệ, bất quá ta xác thực đối Minh Văn Khai Quang có mấy phần kiến giải, nếu như Liêu đại nhân thật buồn rầu kiếm này loại không người nào có thể trợ giúp khai quang, ta có lẽ có thể thử một chút. Liêu lớn người nhất thời vui vẻ, ngươi tiểu tử này, thật đúng là có ý tứ. Ngươi cũng đã biết, bao nhiêu cấp bậc đại sư Minh Văn cao thủ đều không thể làm được trợ kiếm này loại khai quang, ngươi nói có thể làm đến Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Ba Thành. Tô giả suy nghĩ một lát, nói, cái này nắm chắc không nhiều. Nhưng mà Liêu đại nhân nghe đến nơi này, lại là lông mày dựng thẳng lên, suy nghĩ thật lâu, nói ra, tốt, ta cho ngươi cơ hội. Nói xong lời này, hắn liền có chút hối hận. Dù sao một tên ma đầu tiểu tử, lại lai lịch không rõ, còn không phải cổ đạo học viện người, muốn nói có thể giúp hắn giải quyết cái này cực phẩm linh khí khai quang, ai có thể tin? Hắn thật đúng là có điểm cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Bất quá đã lời nói nói ra, hắn cũng liền lười thu hồi, dứt khoát nói thẳng, nơi này là khai quang kiếm này loại minh văn vật liệu. Quy một chương 197 tô giả thất bại rồi chương 197 tô giả thất bại rồi nhìn thấy liêu đại nhân đáp ứng tô dạng cổ đạo học viện một đám người toàn bộ hoàng hồn trong lúc nhất thời lo lắng và phần không biết như thế nào cho phải cái này tô dạ từ nơi nào xuất hiện bọn hắn căn bản không biết những này không phải mấu chốt thật gây ra rủi ro đến lúc đó Liêu đại nhân sợ là còn cho là bọn họ cổ đạo học viện tiêu khiển tại đó liền đem tội trách cứ bọn hắn trên đầu bọn hắn cổ đạo học viện liền phải ăn cái này ngậm bù hòn đến lúc đó tìm ai nói rõ lýê đi mới một mực đối kiện lưu đại nhân định mà không thôi trưởng lao tức giận quá lớn Hàn Phong, người này là con gái của ngươi Hàn Kỳ mang tới, ngươi nói cho ta một chút chuyện gì xảy ra. Hàn Phong hiện tại cũng là nhức đầu không thôi, nữ nhi của hắn bình thường nhu thuận lanh lợi vô cùng, từ nhỏ đến lớn đều không thế nào để hắn thao quá tâm, bây giờ làm thế nào ra như thế ngu xuẩn sự tình, giúp Liêu đại nhân khai quang minh văn kia là nói đùa sao? Đại trưởng lão xin mớt giận, ta cái này liền đem Kỳ Nhi đi tìm đến hỏi cho ra nhé. Hàn Phong hướng phía Hàn Kỳ vây vây tay. Hàn Kỳ hiện tại chỉ có thể đi tới cha mình bên người. Kỳ Nhi, người làm sao người nào đều hướng trong học viện mang a? Hàn Phong ngưng lông mày không chuyện. Hàn Phi hiện tại cũng là bối rối như thế dạ. Một đi ngang qua đến, Tô Dạ không hề giống là như vậy lô mãng người, làm sao lại làm ra việc như thế? Đây chính là đem nàng cho hại thảm á. Nhưng hiện tại nói cái gì đều mượn, Liêu đại nhân đã đáp ứng, bọn hắn ngăn lại đều ngăn lại không được. Hàn Phong, thật muốn xảy ra sự tình, chính ngươi nhìn xem xử lý đi." Đại trưởng lao tức giận nói. chớ dơ cao ở một bên vui chế giễu, cái này Hàn Kỳ đối với mình bỏ mặc, lại dễ tin người khác, hiện tại xảy ra sự tình, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút đối phương kết thúc như thế nào. Còn có cái này Tô Dạ, thật sự là không biết sống chết. Hắn có thể minh bạch đối phương nghĩ tại Liêu trước mặt đại nhân biểu hiện dục vọng cùng ý nghĩ, bất quá, không có cái năng lực kia lại chủ động định nọ biểu hiện, thế nhưng là rất dễ dàng luốt mông ngựa đập tới vó ngựa đi lên. Lại nhìn Tô Dạ bên này, đi tới khai quang trước sân khấu, lại là vẫn chưa sốt ruột tiến hành mình văn khai quang. Ngươi làm sao còn chưa động thủ? Liêu đại nhân nhíu như mày, có mấy phần không vui nói. Tô Dạ gai gãi đầu, cái kia, Liêu đại nhân, thủ lao một chuyện gì, còn chưa nói xong đi. Liêu đại nhân nghe đến nơi này, đầu tiên là sững sờ, đột nhiên là vui nở nụ cười, ngươi tiểu tử này, ngược lại là có ý tứ. Ta men nay không thiếu người cái gì? Nếu như ngươi khai quang thất bại, ta cái gì cũng sẽ không cho ngươi, nhưng nếu như ngươi vì kiếm này loại khai quang thành công, ta quả quyết sẽ không để cho ngươi làm công công. Muốn cái gì, cứ mở miệng chính là. Tô giả nghe nói như thế, nếp mép miệng, nếu như ta thật khai quang thất bại, quả quyết sẽ không hướng phía Liêu đại nhân lấy thứ gì, nếu như ta khai quang thành công, như vậy kiếm này loại, ta muốn mượn dùng một tháng. Một tháng? Men Liêu nhíu nhíu lông mày, thôi giải, 20 ngày đi. Tốt, vậy liền 20 ngày. Tô giả dù sao cũng không có ý định mượn 30 ngày, nói 30 ngày, chỉ là vì nâng lên thẻ đánh bạc, lấy tốt của kẻ mặc cả thôi. Nói xong lúc, hắn mới đi hướng mới Lam Ngâm dùng khai quang đại. Lam Ngâm không thể không khiến mở thân hình, thầm than Tô Dạ thật sự là tuổi còn trẻ không biết trời cao đất rộng. Tô Dạ cũng không để ý tới những người khác ánh mắt, cấp tốc độc thủ. Tự phẩm linh khí muốn khai quang cũng không dễ dàng, nhưng lục không bền lòng lao ra từ năm đó phát ra ánh sáng bà bối, so cực phẩm linh khí càng thêm trân trọng, cũng nhiều hơn nhiều. Duy nhất để Tô Dạ không tự tin, chính là lại dựa vào truyền thừa ký ức, hắn cũng bèn vẹn chỉ là lần đầu tiên khai quang minh văn, kết quả như thế nào, rất khó nói. Bất quá Tô Dạ đối ngộ tính của mình có tuyệt đối tự tin. Nộ tính của hắn được trời ái, Khai quang minh văn vật liệu đã chuẩn bị đầy đủ, Tô giả thủ pháp triển khai. Một cái mắt, Tô Dạ tay phi tốc mà lăng lệ, không có bất kỳ cái gì hơn một cái dư động tác, hành động ra, nhanh như thiểm điện. Cảm giác còn có thể. Tô Dạ trong lòng thỉ thảo. Nộ tính của hắn, có thể điều khiển lục không bền lòng truyền thừa ký ức, khiến cho lần thứ nhất, động tác của hắn liền có thể làm đến cực hạn thành thạo. Đây là cái gì thủ pháp? Lam Mông ở một bên nhìn trận mắt hốt muội. Hắn là giữa các hàng người, tự nhiên rõ ràng Tô Dạ thủ pháp đến cùng cao siêu đến mức nào. Tô Dạ hết sức chăm chú, đủ loại vật liệu, cất đặt không cùng vị trí, làm được khác biệt tác dụng một mạch mà thành, trong đáy mắt nguyên bản ảm đạm vô quang kiếm trùng, liền có khai quang hiệu quả xu thế. Nhưng mà rất nhanh, Tô Dạ liền trở nên lớn mồ hôi chảy ròng, sắc mặt bảy bệnh ra một chút ưng trọng. Không được. Tô Dạ nhẹ nhàng lui ra phía sau, tối hậu quan đầu minh văn khai quang càng phát ra phức tạp, khiến cho hắn tại kinh nghiệm không thành thục tình huống dưới, cộng thêm kiếm trùng bài xích, đột nhiên lui ra phía sau mấy bước. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, trợn khóc trợn cười mà nói, thất bại. Nhìn thấy một màn như thế, chớ giơ cao cười mà ra, tự rước lấy đục. Lần này hắn thật đúng là muốn nhìn Tô Dạ kết thúc như thế nào. Cổ học viện người cũng là sinh lòng tuyệt vọng. Bọn hắn liền biết cái này Tô Dạ căn bản không đáng tin cậy, đối phương nơi nào là cái gì Minh Văn sư a quả thực là cố ý đến hại bọn hắn Cổ Đạo học viện. Liêu đại nhân, có thể hay không lại cho ta hai lần cơ hội? Tô Dạ vẫn chưa sốt ruột, mà là quay đầu nhìn về phía Liêu đại nhân. Liêu đại nhân, kẻ này cùng chúng ta Cổ Đạo học viện không quan hệ à, chúng ta căn bản không biết kẻ này. Ta cảm thấy ngài nhất thiết phải không nên tin kẻ này, cũng đừng lại cho nó cơ hội, trực tiếp đem nó đuổi ra học viện. Đại trưởng lao dưới tình thế cấp bách, Phi Tốc đứng dậy, trầm giọng nói. Hàn Kỳ hiện tại là khe khẽ thở dài, nàng là cứu không được Tô Dạ. đại nhân chìm tư tưởng không thôi vẫn chưa sốt ruột có kết luận, mà là nhìn chằm chằm Tô Dạ, ngươi còn muốn hai lần cơ hội. Tiểu tử, ngươi là đang tiêu khiển ta sao? Tô Dạ nói ra, Liêu Đại Nhân nếu như hiểu rõ Minh Văn phát ra ánh sáng lời nói, liền nên biết được, Minh Văn khai quang, lợi hại hơn nữa Minh Văn sư, cũng rất khó cam đoan một lần đi phải không? Lam Mông đại sư cũng chỉ khai quang một lần mà thôi. Liêu Đại Nhân thản nhiên nói, bởi vì Lam Mông đại sư không có nắm chắc lần thứ hai thành công. Tô Dạ nói, Liêu Đại Nhân nhìn chằm chằm nhìn không chuyển mắt, cho nên, ngươi liền có rồi. Ta có. Tô Dạ thần sắc kiên định. Liêu Lại Nhân rơi vào trầm tư. Hắn cũng không muốn cho Tô giả cơ hội lần này, bởi vì Tô giả thấy thế nào, đều giống như giả danh lựa bị đến. Liêu đại nhân. Lúc này, một người lại là từ bên cạnh đứng dậy. Người nói chuyện cũng không phải là người khác, mà là trước đây vì Liêu đại nhân khai quang kiếm trùng Lam Ông. Lam Ông. Liêu đại nhân hiếu kỳ mà nói, người muốn nói gì sao? Ta đề nghị, cho vị tiểu hữu này một cơ hội. Lam Ông trầm tư sau một hồi, chém đinh chặt sát đạo. Lam Ông, người làm gì? Cổ đạo học viện người gấp. Lam Ông lại là ngưng trọng không thôi mà nói, vị tiểu hữu này vừa rồi mình văn khai quang thủ đoạn, tại lão phu phía trên mà lại lời nói không giả, Minh Văn sư, một lần xác thực rất khó đi phải thông. Hắn cũng không biết mình đánh cược đúng hay không, nhưng hắn biết, nếu như mình không đứng ra, sẽ hối hận cả đời. Tô giả mới khai quang thủ pháp, hắn chỉ ở lúc tuổi còn trẻ du lịch ngoại giới lúc, gặp qua một vị siêu cấp Minh Văn sư dùng qua một lần. Hắn có thể nhìn thấy, lại cả đời đều không thể học được tinh túy trong đó. Quy một chương 198, tận một cắt khả năng, lôi kéo hắn. Chương 198, tận một cắt khả năng, lôi kéo hắn. Liêu đại nhân nghe tới la ông, mới trở nên mấy phần vẻ mặt ôn hòa, "Tốt, tiểu Dạ Hỏa, ta liền cho ngươi thêm hai lần cơ hội." Hào hào nắm chặt đi. Nghe đến nơi này, cổ đạo học viện trưởng lão muốn khóc tâm đều có, làm sao Lam Ngung cũng đi theo hồ đồ. Cái này muốn thật sự ra chuyện, nhưng như thế nào cho phải. Tô giả nhìn thoáng qua Lam Ngung, bộc lộ cảm kích. Lam Ngung cũng hướng phía Tô Dạ thiện ý cười cười, cho cổ vũ. Tô Dạ tâm như chỉ thủy, vẫn chưa có gì bối rối. Lần thứ nhất thất bại, là tại hắn chuyện trong dữ liệu, chỉ cần còn có cơ hội thứ hai, hết thể thuận tiện. Tô giả dương lên khóe miệng, hắn đối với mình, tuyệt không chất vấn. Đón lấy Liêu đại nhân cho khai quang vật liệu, hắn lại một lần nữa tiến vào vừa rồi khai quang minh văn trạng thái bên trong. Mới tại sau cùng trình tự sát thực ra chút được rẽ, là ta lần thứ nhất khai quang cực phẩm linh khí chưa quen thuộc dẫn đến. Xem nhẹ một chút cực kỳ trọng yếu trình tự, bất quá lần này, sẽ không. Tô giả thủ pháp lại một lần nữa lôi đình triển khai, giống như phích lực tiềm điện, cẩn thận tỉ mỉ. Lam ông nhìn hai mắt kinh diễm, không biết là ảo giác hay là sao. Hắn rõ ràng cảm giác được Tô giả thủ pháp so với lần thứ nhất còn muốn càng cường hắn hơn, thậm chí hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Không có khả năng. Rõ ràng chỉ là hai lần khác biệt mà thôi, Tô Dạ tiến bộ sao sẽ to lớn như thế, hoàn toàn tưởng như hai người. Tô Dạ tiến vào trạng thái của mình bên trong, Đủ loại vật liệu kết đặt, hoàn mỹ vô khuyết. 1000 đạo minh văn, hoàn mỹ mở ra. 2000 nói, 3000 đạo. 4000 nói, toàn bộ hoàn mỹ mở ra. Mấu chốt nhất chính là còn lại một chút minh văn. Đây là kiếm chủng làm cực phẩm linh khí bài xích cường liệt nhất thời khắc. Mới, Tô Dạ chính là thất bại ở nơi này, nhưng lần này, kinh nghiệm của hắn càng thêm lão đạo, khai quang thời điểm, trực tiếp thần hồn rót vào, đánh vào kiếm chủng bên trong. Minh văn khai quang, không chỉ muốn rượi vào thủ pháp, còn muốn rượi vào thần hồn. Chỉ có thần hồn Vương mới có thể trấn áp một chút cường linh khí bên trong bài xích. Chỉ bất quá muốn có thần hồn thực tế quá khó. Phổ thông minh văn sư, chiếu cố minh văn cộng thêm tu vị đều rất khó, càng đừng đề cập tu thành thần hồn. Đây là thần hồn. Những người khác không hay biết cảm giác, chỉ có cùng Tô Dạ khoảng cách phân cao thấp, thực lực mạnh mẽ Liêu đại nhân cảm ứng rõ rõ ràng ràng. Trẻ tuổi như vậy liền có thần hồn. Liêu đại nhân hít một hơi thật sâu, không biết Tô Dạ đến cùng là phương nào thiên tài, hắn biết rõ có thể tại cái này cái trẻ tuổi tu thành thần hồn thiên tài hàng người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dựa vào thần hồn trấn áp, hiệu quả tự nhiên không giống bắt đầu. Kiếm trùng bài xích đã hoàn toàn bị Tô trấn phục số dưới, trở nên dần dần bình ổn. Lập tức, kiếm trùng đột nhiên lấp lánh lên lộng lẫy ánh sáng lóa mắt màu, chiếu rọi bốn phía, rồi hồi toàn bộ không gian, để một đám người đều nhìn chói mắt thời điểm, cũng không quên hướng phía kiếm trùng nhìn lại. Cái này, xảy ra chuyện gì? Hẳn là, hẳn là, rất nhiều người đều nghĩ đến một loại khả năng, chỉ là không thể nào tiếp thu được thôi. Tô giả hiện tại cầm lấy kiếm chủng, đưa đến Liêu trước mặt đại nhân. "Liêu đại nhân, 4.321 đạo minh văn đã bị ta toàn bộ mở ra, không một bỏ sót, ngươi kiểm tra xuống đi." Tô Dạ bật cười lớn. "Liêu đại nhân giờ phút này, hít vào một hơi, Tựa hồ còn có chút không thể nào tiếp thu được trước mặt hiện thực, kinh ngạc nhìn chằm chằm Tô Dạ đưa đến trước mặt hắn kiếm trùng. Tay hắn đều đang run rẩy. Vì cái này kiếm chủng, hắn tốn hao bao lâu thời gian, hao phí bao nhiêu tinh lực. Bao nhiêu minh văn sư đối lại thúc thủ vô sách, bây giờ lại bị Tô Dạ cho thành công khai quang. Tốt, tốt, tốt. Liêu đại nhân nuốt ve kiếm trùng, cảm thụ được kiếm trùng bên trên khí tức tinh người, thoải mái cười to, "Tiểu Giang Hỏa, ngươi tên là gì?" "Vãn bối Tô Dạ." Tô Dạ trấn nói. "Tốt, Tô giả, ta ghi nhớ ngươi. Về sau có chỗ cần hỗ trợ, có thể tiến về tuần phủ đại nhân phủ để tìm ta." Liêu đại nhân sờ sờ cái cảm Rất là mừng rỡ. Nghe nói như thế, một đám cổ đạo học viện người đều nhìn mốc. Bọn hắn phí hết tâm tư đều không có cách nào lấy lòng Liêu Đại Nhân, bây giờ lại đối tô dạ nhà ra nói loại lời này. Mấy câu nói đó nhìn như đơn giản, nhưng bọn hắn là hao hết chắc chở, đều không thể thành công a Hàng kỳ đồng dạng cứng họng, sự tình đến bây giờ còn cảm thấy mình cũng giống như nằm mơ. Sao lại thế? Chớ dơ cao nắm chặt xong quyền Hắn mới vừa rồi còn dự định nhìn tô dạ cho cười, chỉ trước mắt, tô dạ vậy mà khai quang thành công rồi. Giá hỏa này là làm sao làm được? Liêu đại nhân. Kỳ thật Tô giả tiểu hữu tại Hoa hơn người, chúng ta Cổ Đạo học viện quan sát hồi lâu, chỉ là không nghĩ tới nó lại có như vậy tài Hoa. Thực tế là để Liêu đại nhân chê cười. Đại trưởng lão đánh cùng ha ha, cấp tốc đứng dậy. Tô giả khỏe miệng cô cấp động, cái này Cổ Đạo học viện trưởng lão mặt ra thật đúng là dày a, mới đầu đem mình đẩy xa xa, sợ mình cùng Cổ Đạo học viện liên lụy bên trên quan hệ thế nào. Hiện tại tốt, mình thành công vì Liêu đại nhân khai quang, trực tiếp đổi giọng, tựa hồ mình cùng Cổ Đạo học viện có cái gì tốt đẹp quan hệ như. Tô Dạ cũng lười giải thích. Liêu đại nhân thông minh, sao lại nhìn không ra những này? không để ý tí nào sẽ đại trưởng lão, cười đối mặt Tô Dạ, đã ta đã đáp ứng ngươi, liền tuyệt không nuở lời, kiếm này loại, ta sẽ mượn dùng ngươi 20 ngày. 20 ngày, ta sẽ đích thân đến cổ đạo học viện lấy. Đà tạ Liêu đại nhân. Tô giả đón lấy kiếm chủng, mừng rỡ trong lòng. Liêu đại nhân sướng cười thoải mái, đột nhiên rời đi. Liêu đại nhân, không bằng nhiều tại chúng ta cổ đạo học viện ở thêm mấy ngày. Đại trưởng lão cấp tốc đưa tiễn. Không cần, sau 20 ngày ta còn sẽ tới tìm Tô giả tiểu hữu. Liêu đại nhân phất tay nói. Nghe nói như thế, cổ đạo học viện người cũng đừng không cách nào tử, chỉ có thể đưa mắt nhìn Liêu đại nhân rời đi. Đợi về lúc, đại trưởng lão nhìn lại Tô giả biểu lộ, lập tức trở nên không giống với. Tô giả tiểu hữu, lão phu chính là cổ đạo học viện đại trưởng lão, Nghiêm Chấn Đông. Đại trưởng lão cười tủm tỉm nói, rất là hoa ái bộ dáng. Nghiêm trưởng lão? Tô giả nói. Nghiêm Chấn Đông chắp tay mỉm cười, "Tô giả tiểu hữu, không biết có thể cảm thấy hứng thú gia nhập chúng ta cổ đạo học viện." "Chúng ta cổ đạo học viện?" Tô giả nghe đây, không hề nghi ngợi, thản nhiên nói, "Đa tạ Nghiêm trưởng lão hảo ý, ta nhớ không lầm, bắt đầu cổ đạo học viện tựa hồ không muốn cùng ta nhắc lên quan hệ thế nào bộ dáng. Nghiêm Chấn bị Tô Dạ nói như thế lên, ít nhiều có chút xấu hổ kia cũng là hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Tô giả tiểu hữu yên tâm, thiên phú của ngươi có lẽ không đủ tư cách gia nhập học viện chúng ta, bất quá ngươi minh văn thiên phú có thể xứng đỉnh tiệm, học viện chúng ta sẽ dành cho ngươi nhất điều kiện tốt. Vạn đối tạm thời còn vô gia nhập thế lực khác ý nghĩ, tha thứ khó tổng mệnh. Bất quá bởi vì Hàn Kỳ cô nương mời, tại hạ sẽ ở trong học viện lưu đủ 20 ngày, sau 20 ngày, ta liền sẽ rời đi. Tô giả bình tĩnh nói ra, Hàn Kỳ cô nương, chúng ta lên đường đi. Rất rõ ràng, hắn lưu tại cổ đạo học viện, chỉ là nhìn Hàn Kỳ mặt mũi mà thôi. Hàn Kỳ nghe đây, nhẹ nhàng gật đầu. Trong lúc nhất thời Cố ít người lại nhìn về phía Hàn Kỳ, ánh mắt liền không giống. Hàn Kỳ tiểu cô nương này ánh mắt vậy mà như thế chi cao, vậy mà ngay từ đầu liền nhìn ra Tô Dạ không giống bình thường chỗ. Hàn Phong hiện tại cũng là lần có mặt mũi, thật sâu nhìn Hàn Kỳ một chút, bờ môi khinh động, dù chỉ có Hàn Kỳ có thể nghe được thanh âm phân phó nói, hết tất cả khả năng, lôi kéo nơi này người. Quy một chương 199, chúng ta cổ đạo học viện không có thèm. Chương 199, chúng ta cổ đạo học viện không có thèm. Hàn Kỳ hiện tại là gương mặt xinh đẹp đỏ, như thế chuyển biến, để trong lòng nàng mừng rỡ và phấn. Nàng biết mình ý của thân cũng biết lôi kéo Tô Dạ là tất nhiên, một nhân tài như vậy, nếu như bị thế lực khác cướp đi, vậy liền thực tế quá đáng tiếc. Hàng Kỳ trong lòng hiểu rõ, đáp ứng về sau, liền hướng phía Tô Dạ mà đi. Chớ giơ cao nắm chặt song quyển, nhìn thấy một màn như thế, càng là trong lòng tức hỗn hẹn. "Chúng ta đi thôi." Tô Dạ cũng không muốn lưu lại quá lâu, vừa rồi cự tuyệt những này cổ đạo học viện cao nhân, lưu ở nơi đây tự hồ cũng không có ý nghĩa gì. Nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, Nghiêm trấn Đông ít nhiều có chút không vui, vuốt vuốt tròng râu, "Tiểu tử này, vậy mà cự tuyệt lão phu." Hắn là thật không biết đối với người bình thường mà nói gia nhập cổ đạo học viện là một kiện cỡ nào đáng giá kiêu ngạo sự tình a các vị, đối cái này Tô Dạnh như thế nào nhìn? Đại trưởng lão, ta cảm thấy kẻ này không khỏi quá mức tâm cao khí ngạo một chút. Chúng ta cổ đạo học viện rất ít chủ động thu người, ta thừa nhận hắn tại Minh Văn bên trên có mấy phần năng lực, nhưng thế giới này, nói cho cùng vẫn là năm đấm là đạo lý quyết định. Nó thiên phú nếu là bình thường, chúng ta cũng không cần thiết quá quá coi trọng. Chớ dơ cao đứng dậy, không vui nói. Còn lại cao tầng nghe vậy, nhao nhao nhẹ gật đầu, cảm thấy Chớ giơ cao nói có mấy phần đạo lý. Tiểu tử này là có chút quá không coi ai ra gì một chút. Chúng ta tuy nói mới đầu cùng hắn xa lánh, nhưng kia cũng là thế cục bức bách, cuối cùng đã chủ động lôi kéo tại nó, hắn thật đúng là để cao bản thân. Nếu như chỉ là Minh Văn sư, chúng ta cổ đạo học viện cũng không phải là cỡ nào hiếu có. Thiên Phú mới làm mỗ chốt. Có mấy cái cao tần nói, ta nghe mới Hàn Kỳ nói cái này Tô Dạ là đến từ Long Hòa Quận, đã như vậy, Thiên Tư Phương diện tựa hồ còn chờ khảo lượng, hắn cự tuyệt chúng ta, chúng ta cũng không cần thiết quá mức coi hắn là chuyện. Đại trưởng lao đối với Tô Dạ cự tuyệt mình, sắc thực cũng có chút không vui, nhẹ gật Phú mới làm chốt. Chớ giơ cao nghe đến nơi này, nhếch miệng lên, đúng chỉ là sẽ minh văn khai quang, nhưng không có tác dụng gì. La Ngông lại là thần sắc không vui, nâng lông mày nói, "Các vị, cái này tôi giải lại không tốt, cũng là trợ giúp Liêu đại nhân khai quang kiếm trùng, nói thật ra, nó nguyện ý lưu tại học viện chúng ta 20 ngày, cũng là xem ở hàng khí trên mặt mũi. Nếu như nó hiện tại liền đi, đến lúc đó Liêu đại nhân không đến chúng ta cổ đạo học viện, chúng ta liền vô duyên vô cớ thiếu một lần cùng Liêu đại nhân cơ hội tiếp xúc. Dường như loại này minh văn sư, cảnh giới võ đạo hơn phân nửa cao không đi nơi nào. Nó đã cự tuyệt, chúng ta cổ đạo học viện cũng không có. Bất quá La Ngông nói có đạo lý." Tiểu tử này để Liêu đại nhân như thế vui vẻ, cái này trong vòng 20 ngày, chúng ta phải là coi hắn là quý khách chiêu đái Nghiêm Trấn Đông nói. Cùng lúc đó, Tô Dạ cùng Hàn Kỳ bọn người đã rời đi cổ đạo học viện. Trên đường đi, những học viên này đối Tô Dạ càng là hiếu kỳ và phần hỏi lung tung này kia, mấy người đã mở ra điều kiện, hy vọng để Tô Dạ vì bọn họ khai quang minh văn. Bất quá đều bị Tô Dạ từng cái khiển cự, hắn hiện tại muốn khai quang cũng là khai quang cao dài trở lên linh khí, không phải thực tế không có gì luyện tập hiệu quả. "Tô Dạ công tử, chuyện hôm nay, thực tế thật xin lỗi. Học viện chúng ta cao tầng lúc ấy xa lánh ngươi, thực tế là thật có lỗi." Hàn Kỳ chịu nhận lỗi đạo. "Không cần, ta không có quá coi ra gì." Tô Dạ thản nhiên nói. "Kia có quan hệ gia nhập chúng ta Cổ Đạo Học viện một chuyện." Hàng Kỳ thử nói. Tô giả vẫn như cũ lắc đầu. Mặc dù hắn đồng thời không để ý, nhưng chuyện khi đó, sát thực dẫn đến hắn cùng Cổ Đạo Học viện sẽ không sinh ra cái gì quá sâu liên quan. Hàng Kỳ ít nhiều có chút thất lạc, chợt nói ra, "Chúng ta lên xe đi." Tuyết Lang đã đi theo Tô giả phía sau cái mông một đường, nó rất tình nguyện vì Tô giả cống hiến sức lực, tại Tô giả tiếu dung phía dưới, hấp tập mình cắn dây thường đặt ở trên cổ, từ từ hướng phía trước chạy. Tiến về vấn kiếm hội lộ trình hơi xa một chút, chọn vẹn hai ngày. Hai ngày sau, một đoàn người đi tới một tòa thành thị trước đó. Tòa thành thị này chi lớn, để tô dạ rất là kinh ngạc. Trước thành có hai tòa cự nhân pho tượng, uy vũ sừng nghiêm, trấn giữ trọng binh tuần tra, đem thành thị vây kín không kẽ hở. Nơi này chính là chúng ta Minh Đô quận tam đại chủ thành một trong, Long Nam thành. Hàng Kỳ Ôn Nhu giải thích nói, nơi này mới là võ giả thiên đường a. Đỗ dạ thuần thức không thôi, còn không có tiến vào, liền đã cảm ứng được xung quanh võ giả như mây. Cường giả đường, hình dung chính là loại này bộ dạng đi. Xe ngựa tới đất, đông đảo thủ vệ cấp tốc ngăn lại. Đưa ra thân phận. Thủ vệ quát. Hàng Kỳ vội vàng đem cổ đạo học viện học viên thân phận đưa ra ra, cái này mới được cho đi tiến vào trong thành. Làm sao thủ vệ nghiêm như thế? Tô giả kinh ngạc không thôi. Không có cách, Minh Đô quận thiên sát yêu tộc thế lực mạnh mẽ, mà lại cực kỳ không an phận. Nhất là khoảng thời gian này, nghe đồn cổ yêu tộc đối Minh Đô quận xung quanh quận thủ hạ thủ, để tuần phủ đại nhân vất vả và vạn phần. Tam đại chủ là Minh Đô quận lực lượng, tuyệt không thể cổ yêu tộc lúc vắng mà vào, đến chỗ này người, nhất định phải đưa ra thân phận. Như quả không ngoài bảy ra thân phận, liền phải tiếp nhận nghiêm khắc kiểm tra, để tránh bị cổ yêu tộc xâm nhập. Hàn Kỳ Nhu hòa nói: "Tô Dạ nghe đây, hồi tưởng lại Long Hỏa quận tình trạng." Như thế nói đến, Long Hỏa quận tình huống, có thể hay không cùng cái này Thiên Sát yêu tộc có quan hệ. Trong lòng của hắn ngờ vực vô căn cứ, xe ngựa đã tiến vào trong thành. Vẫn chưa bao lâu, xe ngựa liền đình chỉ hành xử. Nơi này chính là Huyền Kiếm môn. Hàng Kỳ nở nụ cười xinh đẹp. "Tô Dạ bọn người cấp tốc xuống xe ngựa. Lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy, là một tòa liên miên mấy trăm rậm viên, trong trang viên có cao vút trong mây phòng, cảnh sắc yêu mỹ tú lệ. Trang viên trước, liền có mấy huyền kiếm môn đệ tử, nhìn thấy Tô Dạ bọn người lúc, mở miệng nói ra, nguyên lai là huyền kiếm môn Hàn Kỳ cô đường, xem ra là tới đây báo danh tham gia ta huyền kiếm môn vấn kiếm hội a. Không sai, vị huynh đệ kia, thỉnh cầu dẫn đường đi." Hàng Kỳ nói. Mỹ nữ nói chuyện lúc nào đều có tác dụng, huyền kiếm môn đệ tử hiển nhiên 10 phần nguyện ý phía trước dẫn đường, bất quá nhiều lúc, một đoàn người liền đi tới trang viên nội bộ. Một mảnh đại không trống đất, đám người vây tụ tập ở đây, lộ vẻ vô cùng náo nhiệt. "Các vị trưởng lão, cổ đạo học viện người đến." Huyền kiếm môn đệ tử tiến lên nói. Mấy cái trưởng lão nhao nhao gật đầu. Các vị cổ đạo học viện bằng hữu, trước ở phụ cận đây làm sơ chờ đi. Hàng Kỳ tự nhiên không có ý kiến, hôm nay là vấn kiếm hội báo danh này, dù nhưng đã không phải là ngày đầu tiên, nhưng nhân số cũng sẽ không thiếu. Tô giả hiện tại quan sát bốn phía, nhìn thấy không ít tuổi trẻ thiên tài đều đủ tụ tập ở đây, đều gánh vác lợi kiếm, xem ra trên kiếm đạo tạo nghệ, tất cả đều không thấp. Tô giả cũng không nhận ra Minh Đô quận thế lực khắp nơi, tại trong đám người đều thấp không nói. Bất quá rất nhanh, hắn liền thấy một người, là hắn. Tô Dạ ngưng lông mày không chuyện. Người này, chính là cùng hắn từng có nghị lễ Hoa Phủ Hoa Thanh Mây. Hoa Thanh Mây cũng nhìn thấy Tô Dạ. Đợi đến nhìn thấy Tô Dạ lúc, Hoa Thanh Mây biểu lộ lẽ lên lạnh lùng, nhưng rất nhanh, nó khỏe miệng liền lên hất lên. "Tô Dạ, ngươi cũng tới tham gia vấn Kiếm hội?" Hoa Thanh Mây cười lạnh nói. "Thế nào, cùng ngươi có quan hệ sao?" Tô Dạ thản nhiên nói. Hoa Thanh Mây ha ha cười nói, "Vân Kiếm hội cũng không phải cái gì thối cá nát tôm đều có thể tham gia, Tô Dạ, ngươi tại Long Hỏa quận bên trong có chút năng lực ta thừa nhận. Bất quá nơi này là Minh Đô quận tiên hạng, ta hy vọng ngươi có thể thông qua báo danh khảo hạch, cầm tới Vân Kiếm lệnh, bằng không, vậy coi như quá không có ý nghĩa." "Nói hết à?" Tô lười biếng nói. Nói xong liền cái kia mát mẻ cái kia lợi đi, ta không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm. Nghe nói như thế, Hoa Thanh Vân khí tê cả ra đầu, gia hỏa này dám như thế không nhìn mình. Tốt, rất tốt. Hoa Thanh Mây cười nhạt mà ra, tại Minh Đô quận, hắn sẽ để cho Tô giả biết sự lợi hại của hắn. Hắn trở lại trong đội ngũ của mình. Giày Long, Hảo Hảo Phát Huy, ngươi hôm nay làm sự tình chỉ có một việc, đó chính là để tiểu tử này biết cái gì gọi là thiên tài chân chính. Hoa Thanh Mây mặt không biểu tình, đối trong đội ngũ, một thanh niên trắng hắn nói, Quy 1 chương 200, bọn hắn chỉ có thể tranh tứ nhị. Chương 200 Bọn hắn chỉ có thể tranh thứ nhỉ tên là tôn Giải Long Nam tử tại trong đội ngũ hiển nhiên rất có uy vọng bị hoa thanh mây đủ kiểu quan trọng giờ phút này nghe tới hoa thanh mây tôn Giải Long dơ lên khỏe miệng nói ra thiếu chủ ta biết tô giả cùng hoa thanh mây một màn bị rất nhiều người nhìn ở trong mắt giá hỏa này là ai cũng dám đắc tội hoa thiếu chủ cổ đạo học viện lúc nào ra đến lớn gan như vậy bao tiền mặt hàng không ít người vui lòng chế dễ trong mắt bọn hắn tô giả cùng hoa thanh mây bốịch kia nhưng có là nếm mùi đau khổ hàng ký nhìn thấy tô giả cùng hoaan mây có màu lúc cũng là mặt mũi tràn đầy tinhạc Không biết Tô giả làm sao liền cùng Hoa Thanh Mây làm đúng rồi. Như thế khúc nhạc dạo ngắn, vẫn chưa gây nên quá lớn văn động. Ngược lại là theo thời gian trôi qua, trước tới tham gia báo danh võ giả càng ngày càng nhiều, đều là tới từ thế lực khắp nơi bên trong. Trên lệnh thời gian không nhiều. Một huyền kiếm môn trưởng lão chậm chạp đứng dậy, "Các vị, đến đây đăng ký một xuống thân phận đi. Ta phải nhắc nhở một chút các vị, tuổi tác vượt qua 25 tuổi người, không có thể tham gia vấn kiếm hội. Chúng ta nơi này có chuyên môn khảo thí tuổi tắc công cụ, còn hy vọng các vị không muốn đầu cơ trục lợi, đục nước béo cỏ. Nói xong về sau, thế lực khắp nơi võ giả nhau nhau phóng ra bước chân, tiến đến đăng ký báo danh. Huyền kiếm môn đối cái này Vân kiếm hội hiển nhiên vô cùng quan trọng, vẹn vẹn bố trí ở này trưởng lão đều năm chắc 10 vị nhiều, tại bốn phía trấn giữ sông nghiêm, để phòng chỗ sơ suất. Trương Vũ, đến từ Minh Vân phủ, báo danh tham gia vấn kiếm hội. Khảo thí tuổi tác. 21 tuổi. Thông qua, tại phía trước chờ đợi đợi chút nữa báo danh khảo hạch đi. Từ sông, đến từ trời qua núi. Những võ giả này đến từ thế lực khắp nơi, tuổi tác đều tại chừng 20 tuổi, lớn nhất cũng không có vượt qua 25, cơ hồ đều hiểu rõ quy củ. Cổ đại học viện vẫn chưa sắp xếp thái hậu, rất nhanh liền đến phiên Tô Dạ bọn người. Ta gọi hàng Kỳ, đến từ Sư Đạo học viện, qua khảo nghiệm tuổi tác đi. Huyền kiếm môn trưởng lão nói. Hàng Kỳ đi tới khảo thí tuổi tác dùng gốc cây trước, linh lực rót vào trong đó, rất nhanh, kết quả liền đã công bố. 22 tuổi, thông qua. Cuối cùng, đi tới Tô Dạ. Tại hạ họ Tô tên đêm, Tô Dạ nói. Ngươi cũng tới từ Sư Đạo học viện đúng không? Huyền kiếm môn trưởng lão hỏi. Tô Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, tại hạ chỉ là hộ tống Cổ đại học viện đội ngũ mà đến, đồng thời không có nghĩa là Cổ đại học viện, một giới tán tu mà thôi. Ủa Huyền Kiếm môn trưởng lão hơi kinh ngạc. Tán tu võ giả rất ít, bất quá Huyền Kiếm môn quy củ bên trên đồng thời không có cự tuyệt tán tu võ giả trước tới tham gia. Hàng Kỳ nhìn thấy Tô Dạ vẫn chưa đại biểu cổ đạo học viện, ít nhiều có chút thất lạc. Qua khảo nghiệm buổi tập đi. Huyền Kiếm môn trưởng lão lại nói, Tô giả đi tới gốc cây trước, phi tốc khảo thí. Nhìn thấy kết quả, Huyền Kiếm môn trưởng lão có chút giật mình, 19 tuổi. Cái gì? Mới 19 tuổi? Không ít người vì đó kinh ngạc, nhất là Hàn Kỳ bọn người, các nàng vốn cho rằng Tô Dạ tiến vào mệnh cảnh, nói ít cùng tuổi bọn họ không sai biệt lắm. Không nghĩ tới Tô Dạ so với bọn hắn trẻ tuổi nhiều như vậy con trẻ như vậy liền tới tham gia vấn kiếm hội, cảnh giới võ đạo đủ không? Rất nhiều người vì đó nghị luận. Huyền kiếm môn trưởng lão đồng dạng kinh ngạc, cái này đến báo danh, nhưng căn bản không có 20 tuổi một chút. Tô Dạ là đầu một cái. Đi qua đi. Huyền kiếm môn trưởng lão kinh ngạc thì kinh ngạc, phất tay háo ra hiệu Tô Dạ thông qua. Sau đó đăng ký, chỉ là vấn đề thời gian, đại khái hơn một canh giờ, đăng ký liền đã kết thúc. Có mấy chục người hội tụ ở đây, từng cái khí tức đều không kém. Trong đó, đang có Hoa Thanh Mây mới chô đối thoại Tôn Giải Long. Tô Dạ tự nhiên chú ý tại trong mắt, cái này Tôn Giải Long nhìn một cái, Cảnh giới võ đạo không thua gì hắn, mà lại trừ cái đó ra, trong đám người còn có mấy cái khó giải quyết nhân vật. Điều này cũng làm cho Tô giả Âm thầm cảm khái, xem ra Minh Đô quận quả nhiên tiên tài hơn người người đông đảo. Muốn tham gia chúng ta Huyền Kiếm môn tổ chức vấn kiếm hội cũng không dễ dàng, chúng ta tổ chức vấn kiếm hội cũng là có điều kiện. Các vị nên có nghe thấy, muốn tham gia, liền phải cầm tới vấn kiếm lệnh, mà cầm tới vấn kiếm lệnh, liền phải thông qua 12 kiếm con rối trận. Một người đàn ông tuổi trung niên, từ Huyền Kiếm môn trong đám người đi ra, bộ pháp bình tĩnh ý mắng. là Huyền môn Lâm kiếm Bay đại sư. Hàn khí kinh diễm không thôi. Lâm Kiếm Bay Tô Dạ hiếu kỳ hỏi, Lâm Kiếm Bay ở lúc tuổi còn trẻ liền tiếng tăm lừng lẫy, nó kinh tài tuyệt diễm, kiếm thuật siêu quần. Đã sớm danh dương minh đô quật, không nghĩ tới hôm nay đúng là nó chủ trì. Hàng Kỳ mừng rỡ nói, "Tô giả nhìn ra được, cái này Lâm Kiếm Bay danh khí không nhỏ, xung quanh không ít tuổi trẻ võ giả đối mặt tại nó, khuôn mặt bên trong đều bao hàm sùng bái." Lâm Kiếm Bay tới đến trong đám người, chấn định tự nhiên, chỉ chỉ phía trước, "Cái này chính là 12 kiếm con dối trận." Đám người nhìn lại, phát hiện chẳng biết lúc nào, 12 tòa cầm kiếm con rối, bị nhắc tới, tất đặt không cùng vị trí, tạo thành một cái một cái huyền diệu trận pháp các vị nhưng không nên coi thường cái này 12 kiếm con dối trận, cái này 12 cái kiếm con rối sẽ tại toàn phương vị khảo nghiệm các vị kiếm thuật cùng thực lực. Nếu như thực lực cùng kiếm thuật hai loại một dạng không tốt, đều sẽ bị 12 tòa kiếm con rối đào thải. Cuối cùng thông qua người, chúng ta mấy vị trưởng lão sẽ lấy các vị thông qua thời gian ký sảo để phán đoán chấm điểm." Lâm kiếm bay chậm rãi mà nói, thành tích chắc được người sẽ cầm tới đẳng cấp khác nhau vấn kiếm lệnh, tại vấn kiếm hội lúc bắt đầu, đẳng cấp khác nhau vấn kiếm lệnh có khác biệt ưu thế. Nghe nói như thế, không ít người đã kích động. Tạ tới trước, một thanh niên thiên tài đã không nhịn được, tay cầm trường kiếm, bước vào trong trận pháp. 12 cái kiếm con rối lập tức triển khai hành động, tại 12 cái phương vị khác nhau, cùng nhau hướng phía thanh niên thiên tài của tới. Thanh niên thiên tài lập tức đem chính mình thủ đoạn nhau náo đánh ra, ngược lại là có mấy phần năng lực. Bất quá rất nhanh, 12 cái kiếm con rối liền đem nó bao bọc vây quanh, chỉ là ngắn ngủi một lát, liền đem nó đánh tan trên mặt đất. Cùng võ, thất bại. Thanh niên này thiên tài lộ vẻ 10 phần không cam lòng, không nghĩ tới 12 kiếm con rối trận lợi hại như thế, có chút muốn đạo. Không ít tài thân sắc chợt nên ngưng trọng lên. Hấp thụ lên cái nhân dao hắn, lập tức lại có người đứng dậy. Bất quá trước ba cái đều là cuối cùng đều là thất bại, mãi cho đến người thứ tư đứng ra, gây nên không nhỏ nghị luận. Là Minh Vân phủ Hoàng Sơ thiếu, người này 3 tuổi học kiếm, là Minh Vân phủ kiếm đạo đệ nhất nhân. Không ít người nghị luận. Mà cùng lúc đó, không ai chú ý đến, cách đó không xa, hai tên nữ tử, lạng yên không một tiếng động đi ngang qua. Nếu như Tô giả lực chú ý không có đặt ở 12 kiếm con rối lên, tất nhiên sẽ chú ý tới hai người này. Các nàng chính là nó tại Long Hỏa quận Thấy qua, Mộc Linh đại sư, cùng cô nhạn thái nữ. Cô nhạn, như thế nào, có hung thu hay không nhìn xem. Mộc đại sư thanh không linh dễ nghe. Cô nhạn thánh nữ đôi mắt nhìn phía xa, coi không vừa mắt, kỳ thật ta đối vấn kiếm hội cũng không đáp lại hy vọng. Minh Đô quận có lẽ sẽ có so ta lợi hại hơn kiếm đạo thiên tài, nhưng nói cho cùng, cùng ta chiến lệnh cũng cực kỳ bé nhỏ. Ta một mực không hiểu lão tổ gây nên, đều làm không được sự tình, coi như bảy một màn như thế vấn kiếm hội, thật liền có thể tìm ra làm được sự kiện kia nhi người sao? Việc này vốn chính là một trận đánh cược, dù sao chúng ta huyền kiếm môn đối này cũng vô kế khả thi. Mộc Linh đại sư nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt nhìn nơi xa, ta ngược lại là thật cảm thấy hứng thú. Ngươi phá vỡ 12 kiếm con rối trận ghi chép là 6 cái hô hấp, không biết có người có thể phá người ghi chép không có. Cô nhạn thánh nữ một đôi đôi mắt thâm thúy bao hàm tự tin nói, chỉ cần ta ghi chép còn còn tại đó, bọn hắn cũng chỉ có thể cố gắng tranh cái thứ hai. TheS, các bạn đọc, ta là Dạ Vân Đầu, đề cử một cái tiểu thuyết miễn phí áp, ủng hộ tiểu thuyết Nakuat, nghe sách, số không quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Mọi ngày chú ý hệ chặt công chúng hảo, Đa Tous E đủ các bạn đọc nhanh chú ý tới tới đi, Quy 1 chương 201, không có ai so ta lợi hại hơn. Chương 201, không có ai so ta lợi hại hơn. Mộc đại sư từ trước lạnh lùng Bất quá nghe cô nhạn thánh nữ, vẫn là lộ ra một tia dịu dàng tiêu dung. Lời này từ cô nhạn thánh nữ đến nói lời, như vậy liền có tuyệt đối phân lượng. Không sai, đám người này chỉ có thể cân nhắc tranh đoạn hạ thứ 2 đi chép. "Tốt, đã ngươi đối cái này, báo danh khảo hạch không có hứng thú, chúng ta liền đi đi thôi." Mộc Linh đại sư nói. Cô nhạn thánh nữ vào lúc này lại là dừng lại bước chân, "Ồ, làm sao rồi?" Mộc Linh đại sư nghi ngờ nói. "Không có gì, nhìn thấy một người quen." Cô nhạn thánh nữ nói. "Là hắn." Mộc Linh đại sư cũng nhìn thấy cách đó không xa. Bọn hắn ánh mắt tụ tập, chính là Tô Dạ. Cái này cuồng vọng tiểu gia hỏa cũng đã đến rồi sao, ta còn tưởng rằng hắn sẽ một mực lưu tại Long Hỏa của đâu. Mộng Linh đại sư không nóng không đợi đạo, lưu lại xem một chút đi. Cô nạn thánh nữ trở nên không đổi dối. Tô Dạ đồng thời chưa phát hiện Mộng Linh đại sư cùng cô nạn thánh nữ, ánh mắt đặt ở cách đó không xa Hoàng Sơn khiếu trên thân. Hoàng Sơn khiếu hiện tại nắm chắc lần vết xe đổ, cùng 12 kiếm con rối trong trận, như cá gặp nước, tiêu sái vật phần. Lại thêm nó bản thân hùng có đủ thực lực, đã liên tục phá 12 kiếm con rối trận 6 cái con rối, còn lại 6 cái, tại nó mà nói cũng là áp lực không lớn do dạng một mực nhìn không chuyến mắt, hiện tại đối cái này 12 kiếm con dối trận, cũng có nhất định hiểu rõ. Cái này 12 cái kiếm con rối, cùng loại với kiếm thị, bất quá nhưng không có kiếm thị như vậy linh hoạt thần thể cùng cường đại kiếm thuật kỳ ảo. Nhưng 12 cái cộng lại, cũng là có thể cho người ta chế tạo ra phiền thoái không nhỏ ra. Muốn thủ thắng, nhất định phải phân biệt phá giải 12 cái kiếm khôi lỗi mỗi một bộ kiếm pháp, đánh bên trong một cái kiếm con rối trong thân thể ương hoa mai một lần, coi như phá vỡ một cái kiếm con dối. Bất quá xem ra dễ dàng, kỳ thực gian nan. Nếu như không có siêu nhiên kiếm thuật trong đó, Tại 12 cái kiếm con rối bên trong, sẽ bị những này kiếm con rối lăng lệ kiếm pháp hấp chế đến không cách nào thở dốc. Trước đây không lâu thất bại những thiên tài kia, liền có thể nhìn ra được những thứ này. Hoàng Sơn Khiếu kiếm thuật thiên phú vẫn phải có, tại 12 kiếm con rối trong trận chọn vẹn đợi 400 cái hô hấp thời gian, cơ bản đã đem những khôi lỗi này đường lối hiểu rõ thấu triệt. Còn lại 6 cái kiếm con rối tại nó mà nói đã hình bất thành ý hiếp, Hoàng Sơn Khiếu lại tốn hao mấy chục cái hô hấp công phù, đem cái này 6 cái kiếm con rối hoàn toàn phá giải ra đến. Bên cạnh Đảo Huyền kiếm môn trưởng lão lẫn nhau nhìn một chút, tựa hồ không phải đặc biệt hài lòng. Thời gian trung tốn hao 460 cái hô hấp, kiếm thuật kỹ xảo quá phức tạp, không đủ tinh giản. Ta cho 3 phần, đồng dạng 3 phần. Ta cũng vậy, 3 phần. Những này huyền kiếm môn trưởng lão phân biệt cho đáp án. Cuối cùng, Từ Lâm kiếm bay thẳng như nói, "Hoàng tiểu hữu, chúc mừng ngươi thông qua 12 kiếm con dối trợ, đây là Vân kiếm lệnh." Hoàng Sơn khiếu đón lấy vấn kiếm lệnh, xem xét chỉ là cổ phát màu trắng, không khỏi nhịu như mày, tựa hồ có chút bất mãn. "Vân kiếm lệnh, phân màu trắng, màu đỏ, cùng tử kim màu sắc, màu trắng là kém nhất một loại. Tiếp xuống, để ta tới đi." Từng cái kiếm đạo tiên tài ngo ngoe phân biệt đứng ra ngoài. Sau đó, liên liên đến quần hùng loạn vũ thời điểm, những thiên tài này từng cái đại chiến thần huy, đều đem tự thân kiếm thuật tiêu chuẩn phát huy vô cùng nhuuyễn. Hoàng Sơn thiếu chỉ là bắt đầu, về sau, 12 kiếm con rối trận ghi chép lần lượt đổi mới. Tô Dạ cũng không thể không thừa nhận, Minh Đô quận thiên tài đông đảo, đã có thiên tài, chỉ dùng hơn 100 cái hô hấp, liền thông qua 12 kiếm con rối trận. Ta tới đi. Lúc này, một nam tử từ trong đám người, cất bước phóng ra, là Tôn Trường Long. Tô cũng chú ý tới, người nói chuyện là Hoa Thanh Mây bên cạnh Tôn Trường Long. Tôn Trường Long là hoa phụ đệ nhất thiên tài. Nghe nói bị Hoa phủ bồi dưỡng nhiều năm, tuổi nhỏ thời điểm liền đã cho thấy cực cao kiếm đạo thiên phú, lần này nó trước tới thăm ra. Đoán chừng hôm nay báo danh, đầu danh ai cũng đừng nghĩ cùng nó tranh á tử kim vấn kiếm lệnh, chỉ sợ muốn bị nó chiếm được. Không ít tiên tài vẻ mặt nghiêm túc, Tôn Trường lòng nết miệng lên, cất bước cấp tốc, đi tới 12 kiếm con rối trong trận. Tay hắn nắm một thanh lục sắc linh kiếm, khí tức ngoại phóng, hách nhưng đã đạt tới mệnh nguyệt cảnh đệ tứ trọng. Thật là lợi hại. Một đám người vì đó kinh hô. 12 kiếm con rối trong trận kiếm con rối đã chen mà tới, hướng Tôn Trường lòng tới. Để các ngươi thật dài ta du lịch hàng kiếm pháp đi. Tôn Trường Long kiếm thuật phi tốc chiền hai, một kiếm trực tiếp xuyên qua một con con rối trên thân thể Hoa Mai, một con khôi lỗi kiếm pháp còn không tới kịp thi trở ra, liền đã bị nó lấy thế xét đánh lôi đình hóa giải đi tới. Thật nhanh. Chúng người thất kinh, Tôn Trường Long kiếm quả là nhanh mắt thường bắt giữ không rõ ràng. Cái này cũng chưa hết, Tôn Trường Long thân pháp phi tốc, kiếm pháp càng là cùng thân pháp hoàn mỹ hợp nhất, bốn phía cực nhanh, mỗi một kiếm đều như chuẩn chuẩn trượt nước, nhưng lại cứng cáp hữu lực. Cuộc, 52 cái hô hấp qua đi, Tôn Trường Long kiếm đã kết thúc công việc. 12 cái kiếm côn rối, toàn bộ dừng lại tại nguyên chỗ, đã bị Tôn Trường Long hoàn mỹ phá giải. Lúc này mới bao lâu? Một đám người trợn mắt hốt hoồm, cứng họng. Tôn Trường Long, 52 cái hô hấp, kiếm pháp xảo trá, bất quá nhưng lại một chút ỉ lại thân pháp nhân tố ở bên trong. Ta cho 7 phần, ta cho 6 phần đi, ta cho 8 phần." Lâm Kiếm bay cuối cùng nói ra, "Tôn Trường Long, lấy thành tích của ngươi, đủ để lấy được màu đỏ Vân Kiếm lệnh. Nếu như không có lại so với ngươi còn mạnh hơn người, Tử Kim vấn Kiếm lệnh liền liền từ ngươi chỗ được. Nếu như ta có thể được đến Tử Kim vấn Kiếm khiến liền tốt. Hàn Kỳ thuần thức không thôi. Cái này Tử Kim Vân Kiếm khiến có gì chỗ tốt?" Tô Dạ kinh ngạc nói. Ta nghe nói nếu như đạt được tử kim vấn kiếm lệnh, coi như lại tiếp sau đó vân kiếm hội bên trong phát huy lại kém, cũng có tư cách tìm tập được huyền kiếm môn một môn đỉnh cấp kiếm đạo công pháp. Cụ thể tác dụng, ta còn không biết, nhưng có thể học được huyền kiếm môn kiếm pháp, đủ để cho rất nhiều người điên cuồng. Hàng Kỳ nói, một bên cổ đạo học viện thiên tài bùi ngồi mãi thôi, vân kiếm hội hết thẻ sẽ cấp cho 8 cái tử kim vấn kiếm lệnh. Trong đó 5 ngày báo danh thời gian, để cho 5 tên ngày đó báo danh khảo hạch thứ nhất lấy được một viên, 5 ngày liền cấp cho năm ai. Còn lại 3 cái, thì từ cô nhạn thành nữ, còn có minh đô quận tam đại kiếm đạo tài vô điều kiện lấy được. Mỗi một mai đều giá trị liên thành. Chúng ta loại nhân vật này nghĩ muốn lấy được thực tế quá khó. Tô giả nghe đây, âm thầm nở đủ cười. Cái này Huyền kiếm môn là nói rõ cầm tử kim vân kiếm khiến hấp dẫn người đâu, chân chính có thể thu được tử kim vân kiếm khiến người ai còn quan tâm Huyền kiếm môn công pháp. Mấu chốt là tử kim vân kiếm khiến những tác dụng khác. Huyền kiếm môn đã sắp đặt tử kim vân kiếm lệnh, nhất định có tác dụng ý chỗ. Lâm Tiền Bối, theo ý ta, cái này tử kim vấn kiếm khiến đã có thể cấp cho cho ta. Cùng lúc đó, Tôn Trường long lên, tự tin nói, dù sao ngài cũng có thể nhìn thấy, hôm nay báo danh khảo hạch bằng hữu bên trong, tựa hồ cũng không có ai kiêm phá. So ta càng lợi hại hơn đi quy 1 chương 202 tô dạng bắt đầu chương 202 tô dạng bắt đầu Lâm kiếm bay lại là thoải mái cười một tiếng tôn tiểu Hữu không nên gấp gáp, hết thể liên lặng chờ kết quả cuối cùng quy củ vẫn là phải kéo dài chỉ cần không có kết thúc hết thả đều có thể có thể tôn trường Long có mấy phần không vui bất quá huyền kiếm môn bên trong hắn không dám dương ai thôi liền nhiều chờ một lát dù sao hắn cũng không thấy phải đang ngồi những người này bên trong sẽ có người kỹ thuật mạnh hơn hắn hoaanh mâ bây giờ thấy tôn trường Long thành tích về sau đồng dạng và cười Tôn Trường Long phát huy ổn định, thậm chí so bình thường còn muốn càng thêm chắc tuyệt một chút. Ánh mắt của hắn đặt ở cách đó không xa Tô Dạ bên trên, hướng về phía trước hai bước, suy vừa cười vừa nói, "Tô Dạ, hiện tại ngươi có thể nhìn đến rồi. Thấy cái gì rồi?" Tô Dạ nghi hoặc hỏi. "Nhìn thấy, cái gì mới gọi là thiên tài chân chính sao?" Hoa Thanh Mây hùng tận nói. Nha! Tô Dạ chỉ là đơn giản một chữ trả lời." Hoa Thanh Mây ngay đây, khí nổi cơn xanh, hắn nghĩ muốn nhìn thấy chính là Tô Dạ tại phát hiện Tôn Trường Long lúc, loại kia ngư vọng, loại kia rung động cùng mình. Dù sao, Tôn Trường Long biểu hiện, sắp thực có 102 toàn trường. Có thể lấy 100 cái hô hấp thời gian xông qua 12 kiếm con dối trận, đã đủ để tiếu ngạo quân hùng, nhưng Tôn Trường Long lại là đủ để đem thời gian này thu nhỏ lại một nửa. Đồng thời, Tôn Trường Long chính là hắn dưới trướng. Tô Dạ hẳn là nhận biết đến thân phận của mình địa vị, nó hẳn là sợ hãi, cảm thấy bất lực. Nhưng bây giờ, đối phương đây là biểu tình gì? Trang, tiếp tục trang. Hoa Thanh trong mây trầm nói nhỏ. Trong mắt hắn, Tô Dạ cũng chỉ có thể tại nãy sẽ ra vẻ trấn định. Tô Dạ căn bản không có thời gian để ý tới Hoa Thanh Mây, hắn đang nghiên cứu, quan sát cái này 12 kiếm con rối trận đủ loại. Tôn Trường Long chắc tuyệt thành tích, cho rất nhiều người áp lực vô hình, dù sao, tất cả mọi người muốn lấy phải Tử Kim vấn Kiếm lệnh, lấy chứng minh thiên phú của mình tiêu chuẩn. Tôn Trường Long về sau, khác có mấy người tiến lên nếm thử, bất quá kết quả lại là vô cùng tán nhẫn. Coi như những thiên tài này từng cái tiến lên, cũng không có người có thể đạt tới Tôn Trường Long cao độ, thậm chí, liên tiếp gần Tôn Trường Long đều làm không được. Nhất chắc tuyệt, cũng chỉ là hơn 100 cái hô hấp, cùng Tôn Trường Long chênh lệnh rất xa. Quá khó. Tôn Trường Long qua khung bố, hơn 50 cái hô hấp xông qua 12 kiếm con rối trận, hắn đến cùng là như thế nào làm được? Bất đồng kiếm thuật thiên phú Thật chiến lệ có lớn như vậy sao? Rất nhiều thiên tài vì đó thổn thức cảm khái. Mãi cho đến, một cái che mặt thanh niên từ trong đám người đi ra. Nhìn thấy cái này che mặt thanh niên lúc, rất nhiều người cũng không để ý, chỉ rất là hiếu kỳ nó thân phận thôi. Che mặt thanh niên đi tới 12 kiếm con rối trong trận, không có nhiều lời, cấp tốc triển khai thủ pháp. Tô giả mới đầu cũng không để ý, thế nhưng là nhìn thấy che mặt thanh niên xuất kiếm lúc, trong ánh mắt của hắn thêm ra mấy phần hào hứng. Cái này che mặt thanh niên có ý đồ. Đi. Che mặt thanh niên cầm một cây bằng kiếm, đợi đến đoàn kiếm nơi đây lúc, này đoàn kiếm đột nhiên hóa thành trùng điệp lấp loé quá ảnh một .10, 10, kiếm pháp nhanh mà tinh chuẩn, chỉ là trong khoảnh khắc công phu, hai cái kiếm con rối liền đã bại ngược lại che mặt thanh niên giơ kiếm. Cái gì? Thật nên kiếm, người này là ai? Mọi người không khỏi là dần mình, không nghĩ tới cái này vẫn kiếm hội còn có hắc mã. Cái này che mặt thanh niên xuất hiện, lại là kinh diễm đến rất nhiều người, để không ít người đều hít vào một hơi, ánh mắt không cách nào chuyển mở. Tôn Trường Long đồng dạng cầm nắm đấm, cảm ứng được một tia uy hiếp, người này là ai? Che mặt thanh niên kiếm tại con rối bên trong múa, hoàn toàn đem kiếm chơi thành một loại nghệ thuật, một cái khối lỗi, hai cái con rối, ba cái, năm cái 10 cái. Bất quá 20 cái hô hấp, 10 cái con rối đã bại ngã xuống. Cái này nhìn Hoa Thanh Mây cùng Tôn Trường lòng vô không thất sắc. Cái gì? 12 cái con rối, toàn bộ trong khoảng thời gian ngắn, bại đổ vào che mặt tay của Thanh niên hạ. Toàn Trường Nghiên tĩnh. bởi vì che mặt thanh niên tốn hao thời gian, thình lình so Tôn Trường lòng, còn muốn càng ngắn một chút. Trâm Hải Phong, hoa tốn thời gian, 23 hô hấp, kiếm thuật kỹ xảo hoàn mỹ. Ta cho 9 phần, ta cho 8 phần, 8 phần. Những này vẫn kiếm hội trưởng lão, không khỏi là cho che mặt thanh niên cao độ đánh giá. Lâm kiếm bay bật cười lớn, thẩm công tử Tuy nói ngươi từ trước địa thấp, bất quá đã đi tới ta huyền kiếm môn, cũng không cần phải che giấu đi." Trầm Hải Phong nét miệng lên, một tay lấy mạng che mặt lấy xuống. Nhìn thấy Trầm Hải Phong bộ dáng lúc, một bên người vây xem đều rung động bộc lộ. "Là Trầm Hải Phong Thẩm công tử? Hắn vậy mà đến, thật không nghĩ tới." Hàn Kỳ trên mặt kinh ngạc, "Vậy mà là Thẩm công tử? Thẩm công tử là ai?" Rất nhiều học viên không rõ. Hàng Kỳ đắng chát cười nói, "Các ngươi chưa nghe nói qua Thẩm công tử cũng rất bình thường, nhưng Thẩm công tử sư phó, các ngươi hẳn phải biết." "Ai?" 30 năm trước, tay cột kiếm ma, trấn huyền cơ. Hàn nói, "Cái gì?" Trấn Huyền Cơ, không ít học viên rõ ràng nghe nói qua cái này lại danh. Hàng ký nói ra, Trấn Huyền Cơ năm đó kiếm thuật, thậm chí có thể cùng lầm Kiếm Bay tiền bối phân cao thấp, mà lại ẩn ẩn thắng chi. Nghe đồn nó tại 10 năm trước thu một vị công tử, liền chính là Thẩm công tử, bất quá Thẩm công tử lịch tới làm việc địa thấp, không tranh không đoạt, không nghi tới, nó cũng tới. Mà lại kiếm thuật lực áp tôn Trường Long. Hiện tại biểu lộ khó chịu nhất vẫn là Tôn Trường Long, hắn tràn đầy tự tin cảm thấy mình ổn đoạt thứ nhất, bây giờ lại bị cái này đột nhiên giết ra đến hắc mã, danh tiếng. Trầm trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, thu hồi lại kiếm, trở lại trong đám người. Lần này kết cục cũng đã trước thầm công tử nhất định có thể lấy được tử kim vấn kiếm kiến thầm công tử đều xuất thủ hôm nay cái này mai tử kim vấn kiếm lệnh làm sao cũng sẽ không chạy đi thành tích này chỉ sợ rất khó bị người siêu Việt nên chúng ta hàng kỳ bọn người kích động bọn hắn hiện tại ngược lại là không có áp lực biết rõ không có khả năng siêu Việt coi như luyện tập cũng tốt trong lúc nhất thời cổ đạo học viện mấy cái học viên chia nhau tiến lên nếm thử kết quả lại là vô cùng tàn nhẫn vẹn vẹn chỉ có hàn kỳ cùng một học viên miễn cưỡng lấy được 3 phần thu hoạch được màut trắng vân kiếm lệnh kiếm pháp của ta còn kém rất xa tô giảông tử Ngươi muốn khi nào đi khiêu chiến? Hàn Kỳ trở về về sau, thở dài, ánh mắt dần dần đặt ở Tô Dạ trên thân, hiếu kỳ hỏi. Tô Dạ mắt nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền cũng không tiếp tục làm nhiều dừng lại, cất bước nói ra, ta hiện tại liền đi. Hắn đứng dậy tiến đến, tiến vào 12 kiếm con rối trong trận. Bước tiến của hắn rất nhẹ, cũng rất bình tĩnh. Tô Dạ ra sân, vẫn chưa gây nên quá nhiều chú ý, dù sao tại rất nhiều người mà nói, hắn chỉ là hộ tống cổ đạo học viện mà đến, một cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật mà thôi. Cự tiểu số đối Tô Dạ có chú ý nên cũng chỉ có Hàn Kỳ bọn người, cùng Hậu Phương lớn, kia không có người biết được Ngọc Linh đại sư, cùng cô nhạn thánh nữ. Tô giả hiện tại đã tiến vào trong kiếm trận. 12 cái kiếm con dối, đã khởi động, đồng thời xuất thủ, uy 1 chương 203, hắn kinh khủng nhất địa phương. Chương 204, hắn kinh khủng nhất địa phương. Tô giả vẫn chưa sốt ruột, dùng mới cấu tứ chiêu kia. Trong lòng của hắn đang yên lặng suy nghĩ, nếu như chiêu này dùng đến, hết thể sẽ trong phút chốc kết thúc. Được rồi. Tô giả khe khẽ lắc đầu, chiêu này tuy nói rất sớm đã cấu tứ mà ra, mà dù sao chưa hề hoàn thiện, không thích hợp lấy ra cho lợi dụng kiếm chủng, đem ta cực vũ kiếm quyết tiến thêm một bước, chiêu này mới tính hoàn toàn hoàn thiện. Nghĩ như vậy, Tô giả mới ánh mắt nhìn về phía đã cuốn tới, cùng mình gần trong gang tấc 12 kiếm con rối. Tô giả công tử đang làm gì? Hàng Kỳ hiện tại đã lo lắng bất phần. 12 kiếm con rối đã gần ngay trước mắt, Tô Dạ lại còn thờ ơ, hắn đang suy nghĩ gì? Tô Dạ sẽ không nhìn không ra, cái này 12 kiếm con rối trận chỗ lợi hại, nhất định phải phải nghĩ biện pháp từng cái từng cái đánh tan. Nếu quả thật để nó vây công tới, như vậy, phiền phức coi như lớn. Nhưng là, Tô Dạ lại là nhẹ nhàng giơ lên khóe miệng, nở nụ cười. Hắn giở phút này, mới không nhanh không chậm từ hư giữa không trùng, rút ra một kiếm. Sơ hở, nhiều lắm. Tô giả ánh mắt ngưng tụ phía trước, nhất chuyển không chuyển. 12 kiếm con rối, sát thực khó giải quyết, 12 cái kiếm con rối bổ sung lẫn nhau đủ, kiếm pháp cấp có sự khác biệt. 12 cái liên hợp lại cùng nhau, chỉ có dùng khủng bố để hình dung. Bất quá, với hắn mà nói, con rối cuối cùng chỉ là con dối. Như vậy, một kiếm đủ để. Đế cung bạn cổ tuyệt học, cực vũ kiếm quyết. Tô Dạ kiếm động. Chỉ một thoáng, chân khí ngược. Một kiếm, phá vật pháp. Tô Dạ kiếm phi tốc chuyển động. Hóa thành vô số đạo hoa mắt kiếm khí, những này kiếm khí tứ ngực ra, lúc này tràn ngập bản trướng. Đây là kiếm pháp gì? Toàn trường vì đó kinh hãi, bởi vì vì mắt thường của bọn họ đã bắt giữ không rõ ràng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chỉ có thể dùng một đôi mắt nhìn tròng trọc vào phía trước, muốn xem ở kiếm khí này tứ ngược chính giữa, kết quả đến cùng là cái gì. Lâm kiếm bay, huyền kiếm môn trưởng lão, lúc đầu đối Tô Dạ cũng không đáp lại cái gì hi vọng. Tại bọn hắn mà nói, khi Trầm Hải Phong xuất hiện ngay lập tức, kết cục liền đã chú định. Chỉ đến bây giờ, bọn hắn mới đôi mắt trợ to, hơi chú ý một chút Tô giả. Chính là cái này hơi một chút chú ý Cuối cùng, đã hiện ra ở mỗi người trong tầm mắt. Kiếm khí cuối cùng tiêu tán, 12 kiếm con rối trong trận chẳng cảnh xuất hiện tại mỗi người trong tầm mắt. Đợi đến thấy rõ ràng trước mặt chàng cảnh lúc, mỗi người đều cảm thấy mình muốn ngạt thở, tràng diện trở nên, một cây kim rơi xuống, đều có thể nghe được rõ rõ ràng. ràng. Coi là 12 kiếm con rối trong trận 12 cái kiếm con rối, thình lình, toàn bộ dừng lại tại nguyên chỗ. Một kiếm, chỉ dùng một kiếm, 12 kiếm con dối trận, toàn quân bị diệt. Cái này, đến cùng phải là chuyện kinh khủng cỡ nào? Tô kiếm, một lần nữa giấu kín vào hư không bên trong, không thấy bóng dáng. Lâm Thiên Bối Có thể tuyên bố kết quả sao? Tô Dạ nhìn thấy một đám trưởng lao đến bây giờ đều nhìn cứng họng, mỉm cười hỏi. Những này huyền kiếm môn trưởng lão, chỉ đến giờ phút này phương mới hồi phục tinh thần lại, cả kinh nói, "So, Tô dạng. 5 cái hô hấp thông qua. Năm cái hô hấp. Tất cả mọi người ồ ngực nuốt ngụm nước miếng, khó mà che giấu mình trong nội tâm rung động. 5 cái hô hấp, đây là khái niệm gì? Tôn Trường Long 50 cái hô hấp đã đủ để có không 2 toàn trưởng, nhưng Tô dạng, lại là đem cái tốc độ này, lại hướng phía trước kéo kéo một phát, mà lại trên nghịch là gấp 10. Giã này, đến cùng là thần thánh phương nào? Mỗi trong lòng của mỗi người đều bồi hồi một vấn đề như vậy Tôn trường Long hiện tại hoàn toàn định tại nguyên chỗ không lúc ích tựa như cứng đở. lại nhìn hoa thanh mây đồng dạng là thân thể run dậy hoàn toàn bị tô dạ thành tích dọa cho không biết phải nói gì hắn nhớ lại lúc ấy tô giả đối với hắn bỏ mặc lúc ấy hắn coi là tô dạ chỉ là giả vờ giả vịt nhưng bây giờ đến xem hắn rõ ràng tựa như là một cái khiêu lương tiểu xửu cầm hạt gạo đi tại tạioy trước mặt sinh huy quả thực buồn cười giống như là một trời cười tôạ hoa thanh mây cầm nó đấm ánh mắt bên trong ngậm lấy hận ý mặt trời ngược lại là kia Trần Hải Phòng tại sau khi kinh ngạc Vậy mà nở nụ cười, xem ra sư phó nói rất đúng, kiếm pháp của ta còn kém rất xa. Vừa rồi một kiếm kia, khi thật là khủng bố. Nếu như là ta, ta có thể đỡ được à? Trong lòng của hắn môn tự vẫn lòng, kết quả cuối cùng lại là để người thở dài. Tô Dạ, 10 phần. 10 phần. 10 phần. Tất cả trưởng lão, cho nhất trí đánh giá, không có ngoại lệ. Lâm Kiếm bay buổi ngồi mai thôi, Tô Dạ tiểu hữu, cái này mai tử kim vấn kiếm lệnh, chính là ngươi. Vấn kiếm hội mở ra thời điểm, ngươi lấy cái này mai tử kim vấn kiếm khiến tới tham gia là được, trừ cái đó ra, Tô Dạ tiểu hữu nếu như không ngại, Chúng ta huyền kiếm môn phi thường hoàn nên Tô Dạ tiểu hữu ở nơi này. Dù sao vấn kiếm hội mở ra đã đồng thời vô bao lâu thời gian. Hắn lấy ra một viên tử kim vấn kiếm lệnh, đưa tới Tô Dạ trong tay. Nếu như hắn nhớ không lầm, Tô Dạ vẫn chưa gia nhập cổ đạo học viện bên trong, như vậy, hắn làm ra như thế mời, đồng thời vô vấn đề. Tô Dạ tự nhiên không có chút nào trần chờ đo lấy. Ta ân Lâm Tiền bối hảo ý, và nói cùng cổ đạo học viện ước hẹn, cũng không nhọc đến phiền huyền kiếm môn. Tô Dạ nhu hòa nói. Hắn đón lấy tử kim vấn kiếm lệnh, trở lại nhà mình trong nội ngũ. Tô Dạ công tử, Hàn Kim một đoàn người đến bây giờ còn không thể từ trong kinh hải đi ra. Bọn hắn có thể tưởng tượng đến Tô giả kiếm pháp tất nhiên cao siêu, nhưng là bây giờ đến xem, Tô giả kỹ thuật như có lẽ đã không thể chỉ dùng cao siêu để hình dung. Cùng lúc đó, âm thanh nghị luận lộn xộn số lên, rất nhiều người lực chú ý hoàn toàn đặt ở Tô Dạ trên thân. Điều tra. Một đám mang theo nhà mình thiên tài tới tham gia vấn kiếm hội thế lực khắp nơi lão giả, đều nhìn thấy những thứ này. Nhất định phải đem cái này Tô Dạ điều tra rõ ràng, Huyền kiếm môn vừa rồi đã phát ra mời, mặc dù kẻ này tự tuyệt, nhưng Huyền kiếm môn sẽ không dễ dàng bỏ qua, tất nhiên sẽ ý nghĩ nghĩ cách để Tô Dạ tiến vào Huyền kiếm môn bên trong. Như thế kiếm đạo thiên tài Nếu như rơi xuống thế lực khác bên trong, thực tế quá đáng tiếc. Bất kể như thế nào, có một cái rất mấu chốt tin tức. Người trẻ tuổi này, lấy tán tu thân phận báo danh vấn kiếm hội, liền đại biểu, nó không có gia nhập bất kỳ thế lực nào bên trong. Một đám người, thấp giọng lẫn nhau nghị luận. Nơi xa, Mộc Linh đại sư cùng cô nạn thánh nữ, đồng dạng nhìn xem một màn như thế. Mộc Linh đại sư đôi mắt thâm thúy, khỏe miệng phát họa ra duyên dáng đường cong, "Tiểu nhạn, không nghĩ tới sao? Hắn sẽ đạt tới giống như ngươi ghi chép." Cô nạn thánh nữ đồng dạng tại rung động qua đi, mặt giãn ra nhẹ giọng nở nụ cười. "Xem ra, hắn đồng thời không chỉ là ngoài miệng cuồng vọng tự đại." Cô nhận thánh nữ đôi mắt trầm thủy, lần này vẫn kiếm hội, trở nên lại ý tứ. Năm cái hô hấp, khó có thể tin. Bất quá, hắn kinh khủng nhất địa phương, còn không phải cái này năm cái hô hấp a? Không phải cái này năm cái hô hấp, kia lại là cái gì? Mộc Linh đại sư đột nhiên tò mò hỏi. Cô nhận thánh nữ, còn quan sát được tô dạ trên thân, che giấu càng sâu độ vật không thành. Quy 1 chương 204, cùng chung hoàn nạn, mới là huynh đệ. Chương 204, cùng chung hoàn nạn, mới là huynh đệ. Cô nhận thánh nữ đôi mắt nhìn, nói ra, sư thúc, hẳn còn nhớ đi, cái này toạ tại lần trước chúng ta nhìn thấy lúc Nó vẫn chỉ là mệnh huyết cảnh đệ nhất trọng đi. Mộc Linh đại sư nghe đây, nhớ lại, ân. Là, không sai. Mới ta còn thực sự không để ý kẻ này cảnh giới võ đạo, bất quá, nhìn ngũ khí tức kia, chuyện không chỉ chỉ là mệnh huyết cảnh đệ nhất trọng. Hắn hiện tại đã đạt tới mệnh huyết cảnh đệ tứ trọng." Cô nhận thánh nữ nói. Mới, nàng một mực chú ý Tô Dạ. "Cái gì?" Mộc Linh đại sư đồng tử co giật lại. Cô nhận thánh nữ cười một tiếng, "Sư thúc nhận thức đến đi, cái này chân chính kinh khủng địa phương đi. Nếu như ta nhớ không lầm, kẻ này cùng chúng ta lần trước tách ra, cũng bèn bèn chỉ là chừng một tháng thời gian đi." Chừng một tháng thời gian, thông mệnh huyết cảnh đệ nhất trọng, đã tới mệnh huyết cảnh đệ tứ trọng. Mộc Linh đại sư biểu lộ khó mà bình tĩnh trở lại. Nếu như là dựa vào một chút không ra gì thủ đoạn tấn cấp đến mệnh huyết cảnh đệ tứ trọng, như vậy Tô Dạ mới tuyệt không có khả năng, lấy một kiếm chi ý lực, quét ngang 12 kiếm con dối trận. Có lẽ, hắn có thể làm vấn kiếm hội, mang đến một chút để người mong đợi sát thái a. Mộc Linh đại sư cảm khái nói. Ai biết, nhưng hắn hiện tại còn tạm thời làm không được. Cô thánh nữ lẩm nói, hắn mới chỉ là cho thấy nó kiếm pháp cao thâm mặt chỗ, nhưng nếu như hắn không hề bảo lưu gì, thật bàn về thực lực, hắn hiện tại cùng ta còn có khoảng cách nhất định, càng đừng đề cập mình đô quận mặt khác hai cái kiếm đạo thiên tài, kia không thể vượt qua đại sơn. Kia hai tên ra hòa a. Mộc Linh đại sư trợ khóc trợ cười nói, đã rất nhiều người đều không có trông cậy và có thể siêu càng hai người bọn họ. Liền ngay cả ta cũng giống như vậy. Cô nhận thánh nữ lầu bầu nói, bất kể như thế nào, sư thúc, người này đáng giá lôi kéo, nếu như có thể gia nhập chúng ta huyền kiếm môn, chúng ta huyền kiếm môn tất nhiên sẽ như hổ thêm cánh. Mộc Linh đại sư thần sắc trọng, đây đương nhiên là tự nhiên, xem ra ta phải kéo xuống một chút mặt mũi. Báo danh khảo hạch, chính thức kết thúc. Một đám người lượt rời đi. Mà Tô Dạ thì là hộ tống cổ đạo học viện học viên. Chính là rời đi thời điểm, Tô Dạ nhìn thấy cách đó không xa cô nhạn thánh nữ. Cô nhạn thánh nữ, đồng dạng nhìn xem Tô Dạ. Hai người đối mắt nhìn nhau, Tô Dạ chỉ là nhàn nhạt hướng phía nó nhẹ gật đầu. Tô Dạ, cái này cô nhạn thánh nữ ga hiếm là màu gì? Tại Tô Dạ trên bờ vai ngủ say thật lâu chư Phi khoái miệng nhếch miệng hỏi. Tô Dạ nói ra, ngươi làm sao không ngủ rồi? Đây không phải, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp. Chư Phi khoái ngay thẳng trả lời. Tô âm thầm cười mắng, con lợn này thật đúng là có thể, ngày thường tại trên bả vai mình trừ ngủ chính là ngủ chỉ cần vừa nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp, liền muốn hỏi đối phương cái hiếm là màu gì. Ngươi liền không sợ bị phát hiện, nàng đem ngươi đánh chết. Lần trước nguyện truyện thuốc lá ngươi còn không có theo đạo bơ sửa vấn. Tô Dạ trợ khóc trợ cười nói: "Có chút sợ, bất quá." "Cái này cái gì cô nhạn thánh nữ, nàng nghe không hiểu thổ ngữ." Ta dáng giúp người vật vô hại, nàng không biết là ta muốn nhìn, còn tưởng rằng là ngươi muốn nhìn. Trư Phi khoé nết miệng rất cười vui vẻ, tựa hồ tại vì trí tuệ của mình thông minh mà đã trí. Tô Dạ khẽ miệng cô quát động: "Ngươi thì hay lắm, cái này toàn nức để ta có. Không có cửa đâu. Ngươi không là nam nhân." Trư Phi khoái nghe răng trợn mắt nói: "Ta làm sao không là nam nhân rồi? Tô Dạ tức giận: "Nếu như ngươi là nam nhân làm sao lại đối với nữ nhân cái yếm không có hứng thú?" Chư Phi khoái trợn phì phò nói, tựa hồ bởi vì Tô Dạ không nói cho hắn cô nhạn thánh nữ cái yếu mà phẫn nộ. Tô Dạ không có trả lời. Cái này, nói như thế nào đây? Hắn chẳng lẽ mỗi lần sau khi xem xong đều muốn nói cho con lợn này mục tiêu cái yếu màu sắc? Đương nhiên, hắn triển khai vô cực thánh hòa đồng, bình thường đều là mang theo quan sát, dò xét, xâm nhập hiểu rõ đối phương suy nghĩ đi nhìn, can nhiệm. Tuyệt đối không có. Ân, không có. Nếu không ngươi gia nhập Huyền Kiếm môn đi, Chư Phi Khoái thậm chí nước bọn đều muốn chảy ra. Vì cái gì? Tô Dạ hỏi. Bởi vì nơi này mỹ nữ nhiều." Khéo nói nhanh. Cổ đạo học viện mỹ nữ cũng không biết, ngươi làm sao không nghĩ để ta gia nhập Cổ đạo học viện?" Tô Dạ hiếu kỳ đạo. Chư Phi Khoái trầm tư một hồi lâu, nói như thế nào đây, nơi này nữ nhân chất lượng tốt. Tô giả hận không thể đem con lợn này đầu cái mở. xem thật kỹ một chút đối phương cái này hài to mặt lớn bên trong đến cùng trang đều là thứ gì. "Đúng, Tô Dạ, ta gần nhất mới lĩnh ngộ mộ một cái chiêu số." Trư Phi Khoái tại Tô Dạ trên bờ vai nhẹ tới nhẹ lui. Muốn hay không hôm nào ta cho ngươi thi triển một chút. Ngươi lĩnh ngộ chiêu thức gì? Tô Dạ ngẩn người, ta làm sao không biết. Trư Phi khoái lầm bẩm lấy nói, ngươi không biết nhiều, ta tại ngươi trên bờ vai ngủ, ngủ ngủ liền ngộ ra đến. Sau đó có thời gian ta liền đối vỏ cây già luyện, hiện tại cảm giác luyện không sai biệt lắm, ta cho chiêu này mệnh danh là Ngẫm tưởng thành thật tay. Ngẫm tưởng thành thật tay. Tô Dạ một mặt kinh ngạc, cái này tên là gì, có hiệu quả gì sao? Hiệu quả kia nhưng lớn, chỉ cần thủ đoạn này vừa thi triển, lập tức liền có thể đem người khác quần áo nháy mắt xé nát. Một cái thời gian nháy mắt, ta luyện lô hỏa thuần thành, mấy vị cảnh cao thủ đều chưa hẳn phản ứng tới. Chư Phi khoé nói đến đây, hưng phấn lẩm bẩm kêu lên. Nếu như là nữ nhân cá hiếm, nó một nháy mắt nhảy dựng lên thi triển, cảm giác kia, ngẫm lại đều sẽ cảm giác phải tuyệt không thể tả. Tô giả nhìn xem Chư Phi khoái kia nụ cười bị uội, liền biết vì cái gì thủ đoạn này, vì cái gì gọi mộng tưởng thành thật tay. Hôm nào, có thể thử một chút. Tô giả sờ sờ cái cầm, cho dạng này đáp lại. Lúc này, một đám người đã một lần nữa trở lại trên xe ngựa. Trên đường trở về, những học viên này đối Tô Dạ thỉnh giáo càng thêm nóng chúng cùng ngay thẳng, nói đùa nhìn thấy Tô Dạ tại báo danh sát hoạch tới biểu hiện, ai còn có thể phủ nhận đối phương năng lực. Dạng này một cái kinh tài tuyệt diễm kiếm đạo thiên tài, nếu như không cho tình giáo, đó mới là ngớ ngẩn một kiện. Cứ như vậy, một đường tính, đám người trở lại cổ đạo học viện bên trong. Trở lại cổ đạo học viện, Tô Dạ lập tức trở về đến chỗ ở của mình bên trong. Cũng chính là khi trở về, Tô Dạ lại là thần sắc cứng lại, biểu lộ trở nên càng thêm khó chịu. Bởi vì, hắn trong chỗ, viên hàng bọn người, thình lình đều là vết thương trống chết, một số người trên thân treo rõ ràng thương thế, yên lặng nơi này dượng thương. Tô Dạ, ngươi trở về. Viên Hằng nhìn thấy Tô Dạ Lộ ra nụ cười miễn cưỡng càng, hắn mặc dù che giấu rất tốt, nhưng Tô Dạ vẫn là nhìn ra được, cho dù là Viên Hằng, trên thân cũng có được mấy chỗ vết thương. Tô Dạ vẻ mặt nghiêm túc, "Viên hàng đội trưởng, chuyện gì xảy ra?" Tô Dạ, "Hắn, bọn hắn cổ đạo học viện khinh người quá đáng." Mấy cái đội viên nghiến răng nghiến lợi. "Trương Sâm, các ngươi im miệng." Tô Dạ, "Chúng ta không có việc gì." Viên Hằng ôn hòa nói, "Tô Dạ sao lại quan sát không ra kỳ quặc, Viên hàng đội trưởng, ngươi là huynh đệ của ta, từ ngươi ta cùng chung hoàn nạn ngày đó, ta liền cho là như vậy." Nếu như huynh đệ của ngươi có một ngày vết thương đầy người đứng ở trước mặt ngươi, ngươi sẽ cười một tiếng chi sao?" Viễn Hằng nghe đây, toàn thân run lên, hắn tự nhiên sẽ không. "Huynh đệ? Cái gì là huynh đệ? Cùng chung hoàn nạn mới là huynh đệ, Quy một chương 205 đều là dắp rửi, ta thực sự nói thật. Chương 205 đều là dắp rửi, ta thực sự nói thật." Viễn Hằng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nói ra, "Tô dạng, ta và ngươi nói, ngươi tuyệt đối không được xúc động." Tô Dạ nói ra, Viễn Hằng đội trưởng mới nói, "Ngươi sau khi đi, chúng ta ngay tại cổ đạo học viện bên trong đợi. Lúc đầu chỉ là muốn đợi ngươi trở về." cơ thể đều có mạnh khỏe. chỉ là không có nghĩ đến, kia chớ giơ cao dẫn một đám người đi tới chúng ta nơi này. Viên Hằng thở dài, "Chớ giơ cao." Tô Dạ vẻ mặt nghiêm túc, một bên Hàn Kỳ cũng là thân thể khẽ run lên. Viên Hằng nói ra, "Chớ giơ cao mới đầu đến chúng ta nơi này, một mặt cười ha hả, nói muốn mời chúng ta tham quan cổ đạo học viện, chúng ta mới đầu thấy nó đồng thời vô ác ý, liền chưa cự tuyệt nó hảo tâm. Chỉ là thật chờ tham quan thời điểm lại mới phát hiện, cái này chớ giơ cao căn bản không có ý tốt. Bọn hắn trên đường đi đối với chúng ta trầm trọc khiêu khích, các loại nói móc, căn bản liền không có coi chúng ta là người nhìn." Mấy cái đội viên tức giận nói, viên Hàng Than khổ nói, ta tự nhiên là nhịn được, bất quá dưới đáy đội viên tại cái này châm trọc khiêu khích phía dưới, tự nhiên là khó mà không chế ở tâm tình của mình. Mấy cái đội viên tự nhiên ngăn không được nổi giận, muốn động thủ. Kia chớ giơ cao trợ, vốn là những này, mắt thấy những đội viên này động thủ, lúc này xuất thủ đem bọn hắn giáo hơn một trận. Tô giả đội trưởng cũng trách ta nhóm vô năng, mấy cái cộng lại đều không phải là đối thủ của bọn họ. Những đội viên này cắn răng nói, Tô Dạ biết, đây là chớ giơ cao cố ý. cao chính là nghĩ tìm hắn gây phiền phức, giả ý mời viên hàng bọn người. Trước lấy ngôn ngữ công kích, đợi ngày khác bên người những người này chủ động động thủ, chớ dơ cao lại phản kích, hết thảy đương nhiên. Coi như hắn trở về lại như thế nào, là người đứng bên cạnh hắn động thủ trước, hắn không chối nói rõ lý lẽ, chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Chớ dơ cao, là tại hướng hắn tuyên chiến, nói cho hắn, đối mới là cái này học viện nhân vật chính. Viên hàng đội trưởng, ngài vết thương trên người đâu? Tô Dạ hỏi. Hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng hiểu hắn người sẽ rõ ràng. Hắn càng là bình tĩnh, trong lòng của hắn thiêu đốt lửa giận liền càng thêm nghiêm trọng. Ta tự nhiên không nhìn nổi huynh đệ của ta ăn thiệt thòi, cũng động thủ. Chỉ là, ta cùng kia chớ giơ cao có chút chiến lực, không có đấu qua được hắn." Viên Hằng nói. Tô giả nghe đây, cười cười, "Viên Hằng đội trưởng, điểm này ta giống như ngươi, ta cũng không nhìn nổi huynh đệ của ta ăn thiệt tỏi." Nói xong, Tô giả trực tiếp quay người rời đi. "Tô Dạ, ngươi đi làm cái gì?" Viên Hằng cả kinh nói, "Ngươi ngàn vạn phải tỉnh táo a, cái tiệc chớ giơ cao tại cổ đạo học viện bên trong là địa đầu xạ, bây giờ chúng ta ăn nhờ ở đậu, ăn chút thiệt tỏi không có gì." Ta nhóm thương thế trên người đều không nghiêm trọng, hơi khôi phục lại liền tốt. Nói xong, hắn trừng mắt liếc đội viên khác. Những đội viên này cũng liền khuỵu, "Tô Dạ đội trưởng, Chúng ta không có việc gì, đều là chút thương nhỏ. Viên Hằng không hy vọng bọn họ sự tình liên lụy đến Tô Dạ, dù sao chớ giờ cao là cổ đạo học viện người, làm lớn chuyện tại bọn hắn mà nói, cuối cùng không tốt. Vết thương nhỏ. Vết thương đầy người từng đống là chút thương nhỏ sao? Ngay thường luận bản sẽ dẫn đến thành cái bộ dáng này ạ. Tô Dạ con mắt mang theo sắc lạnh. Hàng Kỳ lúc đầu nghĩ lên trước khuyên giải, có thể nhìn đến Tô Dạ trong mắt lạnh như băng lúc, nàng lập tức bị hù dụ trở về. Nàng chưa bao giờ thấy qua Tô Dạ phẫn nộ bộ dáng, lại không nghĩ rằng đáng sợ như thế. Bây giờ Tô Dạ giống như là một con ngủ say mãnh thú, rốt cục bị chạm tới ranh giới cuối cùng. Giận mà thức tỉnh. Thế nhưng là, Viên Hằng còn muốn quyết giải. Yên tâm, ta từ có chừng mực. Viên Hằng đội trưởng, là ta đem các ngươi đưa đến Cổ Đạo học viện, ta đem các ngươi an an ổn ổn mang đến, liền phải đem các ngươi an an ổn ổn mang đi ra ngoài. Nếu như trong lúc đó xuất hiện cái gì được rẽ kia liền là trách nhiệm của ta. Tô giả mặt không biểu tình xoay người, đã tâm ý đã quyết. Chớ giơ cao. Gia Hỏa này, cuối cùng đem mình chọc giận. Như Viên Hằng lời nói, Chớ giơ cao là Cổ Đạo học viện địa lâu xạ, nhưng hắn hiện tại có Liêu đại nhân cái này thượng phương bảo kiếm tại. Địa lâu xạ, lại như thế nào? Tô Dạ đã rời đi. Tô Dạ công tử. Hàng Kỳ lo lắng cùng hướng Tô Dạ sau lưng, chỉ hy vọng Tô Dạ có thể tỉnh táo. Tô Dạ nhìn thấy Hàn Kỳ đi theo mà đến, hỏi, "Chớ dơ cao ở nơi đó?" Hàng Kỳ vốn là nghĩ khuyên Tô Dạ, nhưng là nhìn lấy Tô Dạ kia phẫn nộ hai mắt, trong lúc nhất thời vậy mà không chế không nổi nói, "Tại, tại cái hướng kia." Tô Dạ trực tiếp tiến đến, không đến bao lâu, liền đi tới Hàn Kỳ chỉ vị trí. Hắn vừa tới, liền thấy một thân ảnh dẫn mấy người, nên ngang đi tại giữa đường. "Chớ giờ cao." Tô nhìn người nọ lúc, thanh âm băng lãnh, gào to, "Là Tô Dạ huynh đệ a." Chớ giơ cao nhìn thấy Tô Dạ cùng Hàn Kỳ lại đi cùng một chỗ, phẫn nộ rời khỏi, bất quá rất nhanh, hắn liền liền cười ha ha, nhìn ngươi hôm nay cảm xúc, giống như không phải nhiều vui vẻ bộ dạng a. Tô Dạ nhìn thấy Chớ giơ cao trương dương cười to bộ dáng, biểu lộ rét lạnh đến cực hạn, "Chớ giơ cao, huynh đệ của ta, là ngươi đánh." "Ai nha, Tô Dạ huynh đệ, lời này ngươi coi như hiểu lầm. Rõ ràng là huynh đệ của ngươi ra tay trước a, ngươi làm sao ngược lại trước trách tội đến trên đầu ta nữa nha. Ta những huynh đệ này đều là bị động phản kích mà thôi, là ngươi những huynh đệ kia vô năng, không có cái năng lực kia còn muốn xuất thủ giáo huấn người khác, cuối cùng bị nhân giáo huấn." chách không được người khác đúng hay không. Tô Dạ nghe đây, Đồng dạng nở nụ cười. Chỉ là cái này cười, là phẫn nộ cười, nếu như ngươi không đối bọn hắn sự tình trước khiêu khích, ta nghĩ, bọn hắn tự hồ cũng sẽ không ra tay đi. Sao có thể nói là khiêu khích đâu? Tô Dạ huynh đệ, ngươi cái này liền hiểu lầm ta. Ta chỉ là nói một cái lời nói thật, một cái lời nói thật mà thôi. Trở giơ cao nhếch miệng trương dương nở nụ cười, ta nói với bọn họ, Long Hỏa quận là địa phương nhỏ, nơi đó xuất thân người đều chưa thấy qua cái gì việc đời. Trở giơ cao, ngươi muốn làm gì? Hàn Kỳ cũng tức giận nói. Trở giơ cao không để ý tí nào Hàn con vừa cười vừa nói, "Ta có nói, Long Hỏa quận thiên tài đều là cái gì cẩu thí thiên tài, căn bản không coi là gì. Còn có bọn hắn những này Long Hỏa quận xuất thân người, đều bao lớn tuổi tác, còn mới chỉ là cấu nguyên cảnh cảnh giới, có phải là Long Hỏa quận bên kia căn bản không có gì bên trên được mặt bàn bồi dưỡng phương thức cùng năng lực a?" Nói xong lời này, chớ dơ cao thoải mái cười ha hả. "Tô dạ đúng là một cái không sai Minh văn sư, nhưng rất đáng tiếc, Minh văn sư chú định chỉ là Minh văn sư, lấy lòng Liêu đại nhân lại như thế nào, tại cũng không đủ năng lực điều kiện tiên quyết. Tại cổ đạo học viện, có cũng được mà không có cũng không sao." Hắn, khiêu khích lại như thế nào? Ta nói sai sao? Ta nói đều là câu câu lời nói thật đúng hay không, ca huynh đệ?" Chớ giơ cao nói xong, cười càng vui vẻ hơn. Còn lại đi theo Chớ giơ cao người, cũng là cười không ngậm mồm bảo được. "Chớ giơ cao đại ca nói không sai a, đúng là chuyện như vậy. Long Hỏa quận vốn chính là địa phương nhỏ, những này Long Hỏa quận xuất thân gia hỏa, sát thực liền không có thấy qua việc đời, không có năng lực gì nha. Cuối cùng không trả chứng từ sao, đều bị chúng ta giáo hấn từng cái đàng hoàng vô cùng." Một đám người đều vì này cất tiếng cười to. Chớ giơ cao tựa hồ cười đã nghiền, nhếch miệng sâm nhiên nhìn về phía Tô Dạ, "Thế nào, Tô Dạ huynh đệ, ngươi nhìn Ta mới vừa nói những lời này, nơi nào nói sai lầm rồi sao? Đều là lời nói thật, đúng không? Quy một chương 206, Chiến chớ dơ cao. Chương 206, Chiến chớ dơ cao. Tô giả nghe chớ dơ cao, một thời gian cũng là nở nụ cười. Chớ dơ cao, xem ra ngươi đối với mình xuất thân tại mình đô quận, cảm thấy rất kiêu ngạo, rất tự tin à. Tô giả một đôi trong mắt, biến đến mức dị thường bình tĩnh nhìn chớ giơ cao. Chớ giơ cao nghe đây, nhàn nhạt hồi đáp, ha ha, không phải ngươi cho rằng đâu. Xuất thân loại vật này, ngươi cải biến cũng được, ngươi thực chất bên trong ti tiện cùng nhỏ yếu, ngươi đồng dạng cải biến không được tiếp nhận hiện tại sự thật, mới là ngươi chuyện nên làm. Tốt, rất tốt." Tô giả hồi đáp, "Đã như vậy, ngày mai, ngươi ta một trận thiến. Đã ngươi nói qua Long Hỏa quận xuất thân người đều là phế vật, kia không có ý tứ, ta cũng xuất thân Long Hỏa quận. Ta còn thực sự thật tò mò, ta cái này, đến cùng có tính không phế vật." Chớ Dơ cao lập tức liền nở nụ cười. Hắn cùng một đám người bên cạnh lẫn nhau thoải mái cười to, trong tiếng cười tràn ngập cao tứ vô kỳ đạt. Gia hỏa này còn thật sự có ý tứ. Đã xuất thân tại địa phương nhỏ, vậy liền hảo hảo thành thật một chút, chớ vọng tưởng bộc lộ tài năng. Lại còn thật muốn làm một chút chuyện ngu xuẩn. Trở giơ cao đại ca, lại một cái khiêu chiến ngươi người đầu. Trở giơ cao đối câu nói này, trả lời càng cấp tốc, "Tốt, ngày mai, ta tại ta cổ đạo học viện thiên hành đài bên trên chờ ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể đúng hạn trình diện, không muốn khi nhuyễn chân Tô A. Hắn trở chính là Tô Dạ câu nói này. Hắn khiêu khích, nhục mạng, vì chính là chọc giận Tô Dạ lửa giận trong lòng. Tới lúc đó, Tô Dạ đầu tiên khiêu chiến mình, coi như hắn hung hăng giáo huấn đối phương dừng lại lại như thế nào. Học viện tiền bối sẽ không trách tự chết mình, chỉ sẽ cảm thấy là Tô Dạ không biết lượng sức mà thôi. Đương nhiên, hắn mới vừa nói những lời kia đúng là từ đáy lòng. Chỉ là một cái Long Hỏa quận xuất thân địa phương nhỏ, ánh mắt thiện cận nhân vật, tại Long Hỏa quận bên trong qua đủ chúa đất nghiệt, đi tới cổ đạo học viện còn tưởng rằng là nhà mình sao. Chớ dơ cao liếm môi một cái, Tô Dạ, ta chờ người a. Nói xong về sau, Chớ dơ cao vung tay háo, cùng đám người cười to rời đi. Tô Dạ công tử, ngài, ngài làm sao như thế xúc động a? Hàng Kỳ thở dài. Nàng đối Tô Dạ kiếm pháp càng tự tin, dù sao Tô Dạ tại vấn kiếm hội báo danh sát hoạch tới biểu hiện, nàng nhìn rõ ràng. Nhưng là đối phương cảnh giới võ đạo, lẽ ra không tính quá cao. Phải biết, Long Hỏa quận nơi đó, cho dù là mạnh như viên hàng làm đội trưởng cũng mới chỉ là mệnh nguyệt cảnh đệ tam trọng mà thôi. Cho dù là viên Hằng, cùng chớ dơ cao giao thủ cũng là bị trà đạp phần. Đó là bởi vì chớ giờ cao có được cổ đạo học viện nhất cao thâm mặt chắc công pháp và võ kỹ. Tô Dạ vẫn chỉ là người đội phó, cảnh giới võ đạo lại có thể cao bao nhiêu? Phải biết, Tô Dạ còn rất trẻ. Cảnh giới võ đạo bên trên, như hành câu chiến lệnh, lại thêm chớ giờ cao có được các phương diện cao cấp võ kỹ. Đơn vòng kiếm đạo là căn bản không có cách nào bù đắp a. công tử, ta hiện tại liền cùng chớ giờ cao nói, đi lấy tiêu tràng tỷ đấu này. Hàn Kỳ cắn môi, sợ hắn xẻ ra chuyện. Tô Dạ hỏi Vậy, vậy cũng không phải. Hàng Kỳ lắc đầu, nàng hiện tại đối chớ giờ cao rất thất vọng, lo lắng chớ giờ cao làm cái gì? Kia hủy bỏ giao đấu làm cái gì? Tô Dạ bình tĩnh rơi lời nói, nhẹ nhóm rời đi. Hàng Kỳ giật mình tại nguyên chỗ, Tô Dạ đây là có chuyện gì, chẳng lẽ, gia hỏa này còn rất có tự tin không thành. Trong lúc nhất thời, Tô giả muốn khiêu chiến chớ giờ cao tin tức, cấp tốc như lôi điện chuyển ra, không ít cổ đạo học viện người cũng nghe được tin tức này, trong lúc nhất thời đối này vô cùng cảm thấy hứng thú. Một đêm thời gian, có thể nói nhanh chóng. Cái này đêm tối vừa qua, cổ đạo học viện hành trước sân khấu. Liên đã vây xem đông đảo cổ đạo học viện học viên, dự định nhìn xem trận này náo nhiệt lên. Chớ giở cao sư minh thế nhưng là rất ít xuất thủ, bất quá nó tại chúng ta cổ đạo học viện bên trong hiện tại chiến tích, hẳn là một mực rất khó có người đánh vỡ đi. Chớ giở cao sư huynh cảnh giới võ đạo đã đạt tới mệnh huyết cảnh đệ tam trọng, lại còn thật có ngu xuẩn mặt hàng dám khiêu chiến tại nó. Hắc hắc, cái này tôi dạ sợ không phải đầu hư mất, khiêu chiến Chớ giở cao sư huynh. Nhận nghị triển khai, vẫn chưa bao lâu, một thân ảnh tay áo đi tới, thân ảnh tiêu sái, xuất lẫm đáng người, là Chớ giở cao sư huynh. Chớ giở cao sư huynh đến. Nhìn thấy Chớ giở cao đến, Không ít cổ đạo học viện học viên phát ra sùng bái thanh âm. Dù sao chớ giờ cao tại cổ đạo học viện bên trong, thế nhưng là tiếng tâm lừng lẫy tồn tại. Chớ giờ cao sớm đi tới, nhiếp nhẹ lên, liền đứng tại thiên hành trước sân khấu, Làng lặng chờ. Tô Dạ làm sao còn chưa tới? Thời gian còn chưa tới, bất quá nhìn ra được, Hán tựa hồ không có chớ giờ cao sư minh như vậy có tự tin á đến muộn như vậy, đoán chừng là tại chuẩn bị đi. Thời gian vẫn chưa quá lâu, Tô Dạ rốt cục xuất hiện. Đợi đến Tô Dạ xuất hiện lúc, đồng gây nên rất nhiều đạo nghị luận, rất nhiều người nhao nhao để mở con đường, lấy khiến cho Tô Dạ có thể thông suốt đi tới trên lôi đài. Tô Dạ Trở giơ cao nhìn thấy Tô Dạ đến lúc, liếm môi một cái. Cái này Tô Dạ lại còn thực có can đảm tới. Hắc hắc, đến chết vẫn sĩ diện tôi, mình biết mình không phải chớ giơ cao sư huynh đối thủ. Còn không phải muốn khiêu chiến, còn nhất định phải đến chỗ này cùng chớ giơ cao sư huynh đánh. Quả thực muốn chết. Nếu như ta là hắn, liền hào hào học biết là người. Không có năng lực gì, liền thiếu đi ý đồ trương dương danh tiếng. Đông đảo học viên cười nhạo không thôi. Mà Thiên hành đại chỗ cao, lầu các phía trên, mấy cái cổ đạo học viện trưởng lão cũng đang nhìn nơi đây. Hai tiểu tử này là thế nào tranh đấu? Đại trưởng lão nghiêm trấn Đông nhìn phía dưới, chậm nói: ta nghe nói là Tô Dạ chủ động chọn trước chiến chớ giơ cao." Một trưởng lão nói, "Mâu thuẫn sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra, khẳng định có chỗ nguyên nhân. Trớ giơ cao đứa bé này tâm quá cao, không coi ai ra gì tính tình lúc nào đều đổi không được. Hơn phân nửa là nó trước tìm phiến phức, Tô Dạ mới phản kích." Ra. Nghiêm Chấn Đông trầm giải đạo. Một ít trưởng lão hiển nhiên biết nội mạc, nói ra, "Cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là cái này Tô Dạ trước đưa ra khiêu chiến, hắn là Minh Văn sư, Minh Văn kĩ xảo rất cao siêu tà thừa nhận. Nhưng là cảnh giới chỉ sợ cùng Trớ giơ cao kém không biết bao xa, đây là võ đạo phú bên trên không có cách nào quyết định sự tình." Dù vậy còn muốn mình tìm phiền toái, cái kia cũng trách không được người khác. Đúng vậy à, trách không được người khác. Nghiêm Trấn Đông cũng cười đi quản, dù sao chúng ta cũng vô pháp lấy lòng Liêu đại nhân, cái này Tô giả Minh Văn khí xảo lại cao, cũng không cần thiết quá tận lực đi rút ngắn tại nó quan hệ. Ngay tại lúc đó, Chớ Giơ Cao đứng tại thiên hành trên đài, nhìn xem Tô giả tướng bước một đứng tại trước mặt mình. "Tô giả, nói thật, ta còn thực sự có chút bội phục đảm lượng của ngươi, dám khiêu chiến ta người, cũng không nhiều." Nghiêm Chấn Đông nói. Tô Dạ gánh vác lấy tay, khiêu chiến ngươi. Ngươi đem mình nhìn quá cao." Chớ Giơ Cao cười ha ha. Ngươi thật đúng là người không biết không sợ a cũng được, cũng như ngươi loại này hết ngồi đáy giếng nói cái gì đều không có chút ý nghĩa nào. Xem ra ta nói không sai, xuất thân long hỏa quận loại địa phương nhỏ này người, xác thực đều là rác rưởi. Quy 1 chương 207, Tô giả khủng bố. Chương 207, Tô giả khủng bố. Hiện ở đây, liền để ngươi biết một chút chúng ta trình lại đi. Chớ giơ cao khí tức, đột nhiên ngoại phóng mà ra. Mệnh huyệt cảnh đệ tâm trọng, Chết đệ hiện ra. Đây cũng là hắn lấy làm tự hào địa phương, cảnh giới của hắn muốn so ngang nhau tụi tất người, mạnh hơn rất rất nhiều. Ngươi hẳn là may mắn, đối phó ngươi Ta sẽ không, có cái gì lưu tình chỗ. Chớ dơ cao âm trầm nợn nụ cười, rất nhiều người cũng vì đó cảm khái, chớ giơ cao mệnh huyết cảnh đệ tam trọng cảnh giới, khi khí tức ngoại phóng lúc, cho người áp lực thực tế quá mạnh. Nó đích xác đã vượt qua cùng dai rất nhiều, rất nhiều. Chớ dơ cao không tiếp tục làm bất luận cái gì ngừng, chỉ một thoáng, hướng phía Tô Dạ càn quét mà đi. Cũng chính là tại lúc này, Tô Dạ, Đồng Dạ, triển khai khí tức của mình. Mệnh huyết cảnh bàng bạc khí lưu chỉ một thoáng càn quét ra, dòng sông cuốn lên, chỉ một thoáng bao trùm toàn trường. Cũng cùng lúc đó, hoàn toàn vượt trên chớ cao kia có thể tự hào cảnh giới hoàn toàn, không phải một cái cấp bậc. Giờ khác này, toàn trường im lặng, cùng yên tĩnh. Bởi vì Tô giả cảnh giới, hách nhưng đã đạt tới mệnh huyết cảnh đệ tứ trọng. Cái, cái gì? Chớ giơ cao bị hủ về sau vừa lui, lúc đầu áp thụ thủ đoạn, cũng là bị hắn cưỡng ép thu hồi lại. Hắn nhìn lại Tô giả ánh mắt, tràn ngập kinh ngạc cùng nghi hoặc, tràn ngập trùng điệp rung động cùng không hiểu. Làm sao có thể? Chớ giơ cao đồng tử đột nhiên run lại. Không chỉ là một mình hắn có mang vấn đề như vậy, tất cả mọi người đều là như thế. Thế nào, làm sao lại? Cái này Tô Dạ cảnh giới, so chớ giơ cao đại ca còn muốn cao đã tới mệnh nguyệt cảnh đệ tứ trọng. Mệnh nguyệt cảnh đệ tứ trọng, Hán, hắn mới bao nhiêu lớn? Rất nhiều học viên đều nuốt ngụm nước miếng. Trong đám người Hàn Kỳ hoàn toàn nhìn ốc. Nàng chỉ đến bây giờ đều cảm thấy mình có phải là nhìn lầm, nhưng sự thật sắc thực bày ở trước mặt, Tô Dạ cảnh giới, không cách nào lại làm chất vấn. Hán, hắn mới 19 tuổi đi. Hàn Kỳ hồi tưởng lại lúc ấy khảo hạch. Chớ giờ cao 23 tuổi đạt tới mệnh nguyệt cảnh đệ tam trọng, đã có thể xưng đỉnh tiêm, đủ để bại vị minh đô quận nhất tài lực kê. Nhưng Tô Dạ, 19 tuổi mệnh nguyệt cảnh trọng. Đây là một cái như thế nào khái niệm? Tiểu từ này. Cùng lúc đó, lâu các bên trên quan sát đây hết thể các trưởng lão, đồng dạng là trong lòng nhắc lên kinh đào hải lãng. Nghiêm chấn đông cơ hồ không thể rời đi hai mắt của mình, kinh ngạc nói, ra hỏa này, tại minh văn kỹ nghệ bên trên có cao như thế thành tựu thì thôi, thực lực cảnh giới vậy mà cũng cao như thế sao. Quá khủng bố, hắn làm sao làm được, phân tâm nhị dụng, sẽ chỉ dẫn đến cả hai đều không thể gồm nhiều mặt. Nhưng, nhưng cái này. Một đám trưởng lão hiện tại nhìn lại tô dạ ánh mắt, đã hoàn toàn không giống. Nghiêm chấn đông biểu lộ có chút nặng nghề, hắn đột nhiên có loại dự cảm cảm giác mình giống như bỏ lỡ một cái rất trọng yếu cơ hội, cơ hội lần này bỏ lỡ về sau, đem sẽ không còn có lần thứ hai. Trước thấy kết quả, Nghiêm Chấn Đông hít một hơi thật sâu. Bây giờ chẳng diện, đã hoàn toàn quy chuyển. Tô giả bình tĩnh, đi hướng chớ dơ cao. Hắn đang cười, chỉ bất quá nụ cười này tại chớ giờ cao trong mắt xem ra lại càng thêm sâu sợ hãi của hắn. Ngươi thật giống như đang sợ. Tô Dạ chậm rãi nói. Chớ dơ cao đích sắc đang sợ, tại Tô giả khí thế hạ, hắn vậy mà không biết như thế nào xuất thủ. Vừa rồi ngươi không phải muốn nói cho ta biết, làm xuất thân long hỏa của ta, cùng ngươi trên lệch ở nơi nào sao? Tô Dạ chậm rãi lên. Hắn tiến lên trước một bước, chớ dơ cao lui ra phía sau một bước. Ngươi không phải nói, long hỏa quận xuất thân tất cả mọi người đều là rác rời sao? Tô Dạ tiếp lấy Hàn Khí bước người mà hỏi. Mãi cho đến lui không thể lui thời điểm, chớ giơ cao rốt cực tức giận quát, tiểu tử, coi như ngươi tiến vào mệnh huyết cảnh đệ tứ trọng lại như thế nào, ngươi căn bản không có tại mình đâu quận đỉnh cấp công pháp và võ kỹ, an ta một chiêu loạn phong chỉ. Đúng, chính là chuyện như vậy, Tô Dạ căn bản không có đỉnh tiêm công pháp và võ kỹ, một cảnh giới lại như thế nào? Hắn đã động thủ. Thế nhưng là, ngay tại hắn động thủ trước đó, hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng của mình lạnh lẽo. Hắn mới phát hiện, một thanh kiếm đã lơ lửng tại sau lưng của hắn, trực chỉ hắn. Cái này, chính là Tô giả hư không kiếm thuật. Chỉ cần Tô giả nghĩ, một kiếm là đủ tùy thời đem hắn đánh chết. Toàn trường ngắt thở. Một chiêu? Không, thậm chí một chiêu đều không có. Chớ giờ cao thân thể đều giò mềm, hắn biết, hắn bại, bại rất triệt đề. Quá yếu, Sinh tồn ở nhà ấm bên trong đóa hoa, căn bản ngay cả cơ bản nhất chiến đấu khíức giác đều không có. Tô giả lập đầu, hắn cũng sẽ không lưu tình, một chưởng hung hăng đập vào chớ giờ cao trên thân thể, khiến cho chớ cao cả người đều bay ngược mà ra. Thối Hòa Trưởng một trường này sẽ thẩm thấu chớ giơ cao nội bộ, làm đối phương nằm ở trên giường mấy tháng, đều chưa hẳn khôi phục lại được. Như vậy trừng phạt, cũng coi như chớ giơ cao trừng phạt đúng tội đi. Chớ giơ cao. Nghiêm trấn Đông bọn người nhảy xuống tới, xem xét chớ giơ cao thương thế. Ngươi không phải nói, long hỏa của người đều là rác rưởi sao? Tô Dạ ngữ khí trầm thấp. Đại trưởng lão, người này, người này làm tổn thương ta. Chớ giơ cao gầm hét lên, nội tâm không cam lòng. chịu đựng đi. Nghiêm Chấn sắc mặt tâm trầm chuyến hôm nay náo thành tình cảnh như vậy, đến cùng vì nguyên nhân gì, không dùng ta nói. Chính ngươi so với ai khác đều muốn rõ ràng ghi nhớ, về sau không muốn trêu chọc hắn nữa, cái này Tô Dạ, ngươi đắc tội không nổi." Chớ dơ cao toàn thân giơ lên, không nghĩ tới ngay cả Nghiêm Chấn Đông đều nói như thế. Hắn chỉ đến bây giờ phương mới ý thức tới, hắn đến cùng đắc tội một tồn tại ra sao? Nhưng mà, đem Chớ dơ cao đánh tan, lại không thể bình tức Tô Dạ lừa giận. Hắn ánh mắt đảo mắt toàn bộ cổ đạo học viện, tất cả học viên, chợt băng lánh mà nói, "Ta biết trong các ngươi có rất nhiều người ý nghĩ, cùng Chớ dơ cao đồng dạng. Đã như vậy, ta đã không còn gì để nói, ta Tô Dạ hôm nay liền đứng ở chỗ này, tiếp nhận các ngươi cổ học viện tất cả thiên tài khiêu chiến." Tất cả thiên tài Đơn giản bổ chữ, lại giống như lôi âm, quần quần chuyển ra. Nghe đến nơi này, cách đó không xa vây xem viên hàng bọn người, trong nội tâm chỉ có cảm động. Cùng Tô giả tiếp xúc lâu như vậy, bọn hắn há lại không biết Tô Dạ là người. Tô Dạ bình thường đồng thời không có như vậy chột dương, nếu như là nó mình ăn một ít thiệt ngầm, Tô giả rất có thể cười một tiếng chi, cho dù là bị người trêu chọc, cũng sẽ không nháo đến loại tình trạng này. Tô giả nháo đến bước này, là bởi vì bọn hắn bị thương. Huynh đệ thủ thương, Tô Dạ phẫn nộ, đã không cách nào ngăn lại. Hiện tại, ai còn dám nói Long Hỏa quận người là rắc rưởi. Tô Dạ chỉ dựa vào một người, bảo vệ toàn bộ Long Hỏa quận tôn nghiêm. Giờ khắc này, tiến tính ý mắng. Cổ Đạo học viện nhiều người như vậy, lại không một người dám lại đứng ra cùng Tô Dạ tranh phong. Thậm chí ngay cả một chiêu đều không dùng liền hoàn mỹ đánh tan chớ giờ cao, dạng này một cái nguy nga như núi tồn tại, ai còn có thể dung chuyện. Tô Dạ mắt thấy không có người đáp lại, liền cũng không tiếp tục hùng hộ dọa người, bình tĩnh rời đi. Chỉ tới Tô Dạ rời sân hồi lâu, đám người phương mới phản ứng được. Nghiêm Chấn Đông nhìn qua Tô Dạ rời đi phương hướng, hít một hơi thật sâu, cơ hồ không có chút gì do dự cùng suy nghĩ, lập tức làm ra quyết định, nghĩ hết tất cả biện pháp, đem hắn kéo vào chúng ta Cổ Đạo học viện, còn có, đem hẳn Kỳ đi tìm đến. Ta muốn biết nàng đối Tô Dạ hiểu bao nhiêu. Quy 1 chương 208, nghĩ lôi kéo Tô Dạ, mượn a. Chương 208, nghĩ lôi kéo Tô Dạ, mượn a. Hàn Phong sau lưng Nghiêm trấn Đông đứng, ngay vậy, lập tức đem Hàn Kỳ triều đi qua. Hàn Kỳ không biết mấy cái trưởng lão tìm nàng là ý gì, cung kính nói, các vị trưởng lão. Nghiêm Chấn Đông thần sắc chỉnh trọng nói, Hàn Kỳ, đem lôi cùng Tô Dạ nhận biết quá trình, cùng ngươi đối nàng hiểu rõ, đều nói rõ ràng. Hàn Kỳ mắt thấy là đại trưởng lão hỏi thăm, tự nhiên không nói nhảm, lúc này đem Tô nhận biết quá trình nói ra. Ngay đó Tô Dạ công tử, phá giải kia phi ương kiếm thị, Cơ hồ tất cả đều là một chiêu. Kỳ thật ta cũng là hôm nay mới biết nó đã đạt tới mệnh nguyệt cảnh đệ tứ trọng, mới đầu ta còn tưởng rằng hắn chỉ là kiếm đạo bản lĩnh mạnh mà thôi. Hiện tại đến xem, thực tế là ta quá trong khe cửa nhìn người. Hanky đằng chắc cười nói, mới đầu nàng cảm thấy nàng cùng Tô Dạ khoảng cách rất gần, dù là nàng nhiều lần thỉnh giáo tại đối phương, nàng cũng như cũ cảm thấy, làm cổ đạo học viện học viên, nàng vẫn là có nhất định ưu thế. Chỉ đến bây giờ nàng mới phát hiện, nàng cùng Tô Dạ, tựa hồ căn bản không phải người của một thế giới. Phi Hưng kiếm thị ta vẫn là có nhất định hiểu rõ, 36 bộ thủ đoạn Cơ hồ mỗi một bộ kiếm pháp đều chỉ dùng một chiêu phá giải, lúc này mới khủng bố. Hàn Phong cảm khái. Nghiêm Chấn Đông đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngươi mấy ngày trước đây rời đi học viện, là đi tham gia vấn kiếm hội đi mới đúng. Tô Dạ đâu? Hắn cũng là theo chân các ngươi cùng đi tham gia vấn kiếm hội rồi. Ân. Hàn Kỳ gật đầu. Kết quả như thế nào? Nghiêm Chấn Đông lập tức hỏi thăm, rất là sốt ruột. Hàn Kỳ hít một hơi thật sâu, đem sự tình chân tướng nói cái rõ ràng, cũng đem Tô Dạ tại vấn kiếm hội bên trên biểu hiện, rằng cái minh bạch. Nghe tới Hàn Kỳ từ đầu nói đến đuôi, một đám người đều trầm mặc lại. Cái này, đến lúc này Bọn hắn đã không biết muốn thế nào mở miệng. Bởi vì vì tất cả mọi người hối hận, bọn hắn biết mình bỏ lỡ cái gì. Năm cái hô hấp thông qua 12 kiếm con rối trận, lấy được Tử Kim vấn kiếm lệnh. Nghiêm Chấn Đông tự giễu nở nụ cười, chúng ta đến cùng bỏ lỡ một cái như thế nào thiên tài à? Đại trưởng lão, chúng ta cũng không cần thiết như vậy tự trách, thiên tài còn nhiều a. Một cái lúc ấy đồng thời không thế nào để mắt Tô Dạ trưởng lão nói. Ngâm miệng, thiên tài còn nhiều, rất nhiều. Người tại học viện chúng ta bên trong tìm một cái có thể tới tan tác trời mới ra ngoài. Nghiêm Chấn Đông ngưng lông mày quát lớn, nếu như lúc ấy ánh mắt của chúng ta có thể hơi tốt một chút. Đối nó hơi tốt một chút. Nói không chừng Tô Dạ tham gia vấn kiếm hội lúc, liền sẽ không là lấy danh nghĩa cá nhân, mà là bằng vào chúng ta cổ đạo học viện danh nghĩa, tới lúc đó, chúng ta cổ đạo học viện có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt, các ngươi hãy có thể nghĩ qua. Phải biết, lấy danh nghĩa cá nhân cùng lấy cổ đạo học viện danh nghĩa tham gia vấn kiếm hội, tại Tô giả mà nói là không có gì khác biệt. Cũng là bởi vì bọn hắn lúc ấy vội đoán quyết định, căn bản không có coi Tô giả là chuyện, đối nó bỏ mặc, hoàn toàn không có để ở trong lòng, mới đưa đến hôm nay hiện trạng. Đại trưởng lão, nếu không chúng ta bây giờ liền đi lôi kéo Tô Dạ, chỉ cần đối nó tốt một chút, chúng ta cơ hội còn là rất lớn a. Một trưởng lão nói: "Muật, đã muật a." Nghiêm Chấn Đông thở dài, "Cái này Tô Dạ tại Vấn Kiếm hội bên trên phát huy như thế chắc tuyệt, chỉ cần thế lực khác không lốc, đối Tô giả tất nhiên sẽ ném cảnh ô lưu. Chỉ sợ Viện kiếm môn đều sẽ không bỏ qua một cái tốt đẹp như vậy cơ hội. Mà chúng ta đây, chúng ta đối Tô giả nhiều lần nhìn chi không lên, bây giờ muốn lại lôi kéo, đã khó như lên trời. Vậy, vậy làm sao bây giờ là tốt?" Các trưởng lao khác do hỏi. Nghiêm Chấn Đông lắc đầu thở dài, "Chúng ta cổ đạo học viện dù sao không phải Minh Đô quận siêu nhất lưu thế lực, có thể xuất ra điều kiện ra sao liền lấy ra điều kiện ra sao đi. Không tiếc bất cứ giá nào." cơ khả năng để Tô giả tiến vào học viện chúng ta bên trong. Một đám trưởng lão nghe đến nơi này đều gật đầu. Bọn hắn biết, nếu như bây giờ còn đối Tô Dạ mang theo nghĩa khác, như vậy liền là thật ngu xuẩn. Giang này một thiên tài gia nhập cái kia thế lực, cái kia thế lực đều là tranh cấp giành giật đi mốn. Còn có, Nghiêm Chấn Đông nhíu nhíu lông mày, Hàn Kỳ a. Á Hàn Kỳ ngẩn ra một chút. Tần khả năng phát huy ưu thế của mình đi, có thể tiếp cận tiểu gia hòa này, ngươi tương lai chỗ tốt vô cùng. Nghiêm Đông nhìn thật sâu một chút Hàn Kỳ, thâm ý sâu sắc đạo. Tô Dạ một lần nữa trở lại trong chỗ. Với hắn mà nói, yên lặng chờ sau 20 ngày. Hắn liền sẽ rời đi cổ đạo học viện. Hiện ở đây, hắn dự định lợi dụng kiếm trùng, đem mình cực vũ kiếm quyết làm ra tăng lên, thực lực tiến thêm một bước mới được. Hắn trong lòng mình vô cùng rõ ràng, Mệnh Huyết cảnh đệ tứ trọng rất mạnh. Nhưng Minh Đô quận thiên tài bố xuất, kia cô nhạn thánh nữ cảnh giới võ đạo, hắn lúc ấy lấy mạng huyết cảnh đệ tứ trọng cảnh giới, tiến hành thân hồn xem xét, vậy mà đều khó mà phân tích chuẩn xác. Không có gì bất ngờ xảy ra, cô nữ cảnh giới, nhiên tại trở lên, chí tới Mệnh Đô bên trong, tất nhiên còn có thể cô thánh nữ tan tác tồn tại. Vẫn kiếm hội lần này đường không phải tốt như vậy qua, muốn lấy phải thức tình đan, hắn còn phải thêm chút sức mới được. Đúng là hắn dự định lợi dụng kiếm trùng bồi dưỡng tự thân thời điểm, Tô Dạ cảm ứng được một đạo khí tức quen thuộc. Hắn không khỏi đi tới bên ngoài, kinh ngạc nói, "Văn đại nhân, Văn tiên quân đã trở về." Viên hằng mấy người cũng là vô cùng kinh ngạc, "Vô không vấn đạo, văn đại nhân, kết quả như thế nào? Nhìn thấy tuần phụ đại nhân sao?" Văn Thiên quân trên mặt mỏi mệt, trên mặt có mấy phần vết vặn, nghe tới đám người lời nói, chỉ có thể là khe khẽ khẽ lắc đầu. "Văn, văn đại nhân không thấy tuần phụ đại nhân." Viên hằng hỏi Văn Tiên Quân đắng chắc nói, dường như ta loại này thất phẩm quan viên, từ trước đều là lệ thuộc trực tiếp lục phẩm quan viên, có chuyện gì cũng chỉ có thể báo lên tới lục phẩm quan viên nơi đó. Bây giờ lại là vọt mấy cái đẳng cấp, đi tìm tuần phủ đại nhân, làm sao có thể? Tại tuần phủ đại nhân trong mắt, ta chỉ là một cái không có ý nghĩa con tôm nhỏ thôi. Còn không thấy người, liền bị tuần phủ đại nhân trước phủ cao thủ cho hoành ra. Tô giả thấy thế, cũng không biết như thế nào an ủi, chỉ là trong lúc nhất thời hồi tưởng lại Liêu đại nhân. Cái này, một đám người nghe đây, không khỏi thở dài. Văn Tiên vốn là bao hàm đấu trí, muốn tại Minh Đô quận báo cáo cung văn, đại chiến huynh đỗ. Hiện tại như thế vấp phải chấp trở, cũng đành phải nói, các vị cũng trách ta vô năng, xem ra chúng ta chỉ có thể một lần nữa trở lại Long Hoạ quận bên trong. Văn đại nhân không muốn lục trí, dù là ngài cả một đời đợi tại Long Hoạ quận, chúng ta cũng cùng ngài cả một đời." Viên Hằng lập tức nói. "Viên Hằng, ta có lỗi với ngươi a." Văn Tiên Quân thở dài. Viên Hằng liền nói, "Văn đại nhân, ngươi đây là nơi nào?" Văn Tiên Quân ít nhiều có chút nhõng túng, sau đó nhìn về phía Tô Dạ, "Tô Dạ tiểu hữu, lấy thiên tư của ngươi, tới chỗ đó cũng sẽ không mai một. Ta lại không được." Lưu tại Minh Đô quận bên trong cũng không có ý nghĩa, ngày mai ta liền dự định trở lại Long Hỏa quận bên trong. Văn đại nhân kỳ thật không cần đi vội vã như vậy." Tô giả nói, "Ta cũng không muốn đi vội vã như vậy, chỉ là lưu tại Minh Đô quận bên trong tại ta mà nói cũng không có ý nghĩa gì, ta chỉ hận không được đến mình nên được đồ vật, cũng hận hứa Mạc Phong cái kia lòng tham không đáy ra họa." Văn Thiên Quân khuôn mặt bên trên tràn ngập sự không cam lòng tâm. Tô giả trầm tư một lát sau nói, "Ý của ta là, nếu như lưu mấy ngày, có lẽ sự tình sẽ có chuyển cơ." GS3V3 Quy 1 chương 209, Lưu đại nhân đến đến. Chương 209, Lưu đại nhân đến đến. Văn Thiên Quân một mặt mờ mịt, không biết Tô Dạ đến cùng ý gì, còn có chuyện cơ. Văn đại nhân có thể ở chỗ này, chờ lâu bên trên mười mấy ngày, lại đi cũng không muộn." Tô Dạ chậm rãi nói. "Văn Thiên Quân người, không biết Tô Dạ ý gì." Tô Dạ cũng không có quá nhiều giải thích. Văn Thiên Quân tại Long Hỏa quận bên trong lúc, đối với hắn đủ kiểu chiếu cố, phần ân tình này hắn nhớ tính tưởng. Chuyện cho tới bây giờ, đến Văn Thiên Quân nghèo túng thời điểm, hắn không có đạo lý không giúp đối phương. Chỉ là Liêu đại nhân kia quan, muốn qua cũng không dễ dàng. Đến cùng có thể thành công hay không, hiện tại hoàn toàn là một ẩn số. Tô Dạ trở lại trong chỗ tiếp tục bắt đầu mình tu luyện, chỉ để lại ngạc nhiên đáng người. Lúc này, Tô Dạ nhìn trong tay cực phẩm kiếm chủng, trong lòng lẫn ẩn chờ mong. Cực Vũ kiếm quyết tiền tam trọng, đệ nhất trọng, linh lực luân lưu. Về sau, mở thể nội kiếm linh cung. Đệ nhị trọng, phối hợp kiếm linh cung, lấy thận tẩy luyện bản mệnh linh kiếm, có thể đem bản mệnh linh kiếm vi lực làm ra to lớn tăng lên. Đệ tam trọng, phối hợp kiếm linh cung, lấy thị xương tẩy luyện, chiết để đem bản mệnh linh kiếm cùng thân thể hòa làm một thể, lấy thôi động hướng nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Sau khi thành công, bản mệnh linh kiếm uy lực sẽ còn lại làm ra to lớn tăng lên. Nhưng là Thời này cũng không tốt vượt qua, đến một bước này, đơn thuần ngộ tính đã không cách nào mang đến bất luận cái gì tăng lên có ích, nhất định phải trải qua quanh năm suốt tháng tu hành mới có thể. Chỉ bất quá, dù là đã tẩy luyện ôn dưỡng lâu như vậy bản mệnh linh kiếm, đệ nhị trọng muốn vượt qua đệ tam trọng, còn là rất khó làm được. Nếu như ta có thể tu luyện tới cực vũ kiếm quyết đệ tam trọng, hiện tại ta dù là vượt cấp đối chiến mệnh huyết cảnh đệ ngũ trọng, đều có nắm chắc một kiếm đánh tan. Tô Dạ lẩm bẩm bộ kiếm thuần này, có thể nói là vạn phần bố. Bắt đầu đi. Tô Dạ thì thào nói nhỏ, tư phẩm kiếm chủng, tại sự thao khống của Hàn phía dưới, chỉ một thoáng tiến vào thể nội. Tô Dạ chỉ cảm thấy một cỗ thiêu đốt cảm giác tràn vào trong lòng, hắn tại kiên trì, tại nhẫn lại. Chỉ trước mắt, số ngày trôi qua. Tô giả một mực tại khổ tu bên trong, cũng chính là cái này mấy ngày, cổ đạo học viện trưởng lão cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới đây. Phát hiện Tô Dạ vậy mà bế quan khổ tu, một đám trưởng lão có chút bất đắc dĩ, lại là muốn lôi kéo, đều lôi kéo không được. Tô giả tự nhiên cảm ứng được ngoại giới những này cổ đạo học viện trưởng lão, chỉ là cũng không để ý tới thôi. Hắn có thể minh bạch những này học viện trưởng lão chán ý tứ, nhưng hắn hiện tại đã sớm đối cổ đạo học viện không đáp lại hảo cảm gì. Lúc ấy lựa chọn bế quan, kỳ thật cũng là vì để tránh cho những này thôi. Kiếm này loại quả nhiên là một kiện thánh vật, có này trợ rút, ta cảm giác ta cực vũ kiếm quyết tăng lên có thể xương phi tốc. Tô Dạ không buông tha bất luận cái gì một tia cơ hội. Thời gian tiếp tục chuyển rời. Cảm giác cảnh giới võ đạo muốn đột phá. Cực vũ kiếm quyết làm công pháp tu hành, công pháp thôi động, Tô Dạ cảnh giới tự nhiên cũng lại cấp tốc tăng lên. Một ngày, hai ngày, năm ngày. Rốt cục, Tô giả cảnh giới võ đạo còn như nước chảy phá, chỉ một thoáng, tiến vào mệnh huyết ngũ trọng. Đợi đến vào mệnh huyết ngũ trọng, Tô cũng là lộ ra tiểu dung bất quá rất nhanh, hắn liền than khổ nói, cái này cực vũ kiếm quyết vẫn là rất khó mà tu luyện, ta cảnh giới võ đạo đều đã tiến vào mệnh huyết cảnh đệ ngũ trọng, cực vũ kiếm quyết còn kẹt tại tầng thứ 3 trước đó, bất quá còn tốt, cực vũ kiếm quyết hiện tại tầng thứ 2 đã thôi động đến đỉnh phong. Kiếm pháp của ta uy lực lại tăng lên không ít. Hắn vung tay lên, kiếm trùng đã từ thể nội lấy ra ngoài. Bấm đốt ngón tay thời gian, 20 ngày đã đến. Tô Dạ lẩm bẩm nói, Liêu đại nhân cũng đã nhanh đến đi. Nhắc Tào Tháo, Tào tháo đến. Tô Dạ thần hồn tản ra, đã cảm ứng được đến từ Liêu đại nhân khí tức. Liêu đại nhân Một đám cổ đạo học viện trưởng lao vốn là tại đây đợi Tô Dạ xuất quan, bây giờ thấy Liêu đại nhân đến mang, lập tức là không đúng, không người bài kiến, để bày tỏ tôn kính. Liêu đại nhân. Văn Thiên Quân mấy người cũng ở chỗ này, nhìn thấy Liêu đại nhân thời điểm, thần sắc khẽ giật mình. Bọn hắn đối Liêu đại nhân tự nhiên vẫn là rất rõ ràng. Hiểu rõ đối phương chính là tuần phụ trước mặt đại nhân hùng nhân, nếu như có thể cùng đối phương kết giao với, như vậy hắn nhìn thấy tuần phụ đại nhân sát suất cùng năng lực liền lớn rất nhiều nhiều. Văn một thật sâu, vội vàng cũng tới trước đại nhân, tại hạ là Long Hỏa quận quan mộ Liêu đại nhân đã hồi lâu. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này có thể gặp một lần. Ồ, oh. Lang Hỏa quận quan viên, có chút tấn tượng. Liêu đại nhân nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền không còn cảm thấy hứng thú. Văn Tiên quân mắt nhìn đối phương căn bản đối với mình xa cách, một mặt đắng chát tiểu dung, biết mình căn bản nhập không được đối phương pháp nhãn. Tô giả đâu? Liêu đại nhân nghi hoặc hỏi. Tô giả ở bên trong chính bế quan tu luyện đâu? Mấy cái cổ đạo học viện trưởng lao rối rít nói. Liêu đại nhân, Tô giả lúc này đã đi ra, nhìn thấy Liêu đại nhân lúc, mỉm cười. Liêu đại nhân đối mặt Tô Dạ, đồng dạng nở nụ cười, Tô Dạ tiểu hữu, định thời kỳ đã đến kiếm trùng, có thể giao còn trở lại đi. Tô giả tự nhiên sẽ không chần trở, đem kiếm trùng lấy ra, đưa đến Liêu đại nhân trong tay. Văn Tiên quân một người, coi trọng đến, Tô giả cùng Liêu đại nhân rất là quen thuộc bộ dáng. Chí ít Liêu đại nhân tới nơi đây, chỉ có nhìn thấy Tô Dạ lúc, mới triển lộ tiêu dung. Tô giả lúc nào? Ân, đã giao dịch đã đạt thành, ta liền không lưu lại, xin cáo từ trước. Men Liêu nói đi là đi, lôi lệ phong hành, căn bản không có dừng lại. Liêu đại nhân còn xin chờ một chút. Tô Dạ bỗng nhiên nói. Men Liêu nghi hoặc không thôi, vốn cho rằng cổ đạo học viện những trưởng lão này sẽ đối với hắn làm chút giữ lại. Dù vậy hắn cũng sẽ không nhiều làm dừng lại, thế nhưng là Tô Dạ lại đầu tiên tìm tới hắn. Cái này khiến Liêu đại nhân nghi hoặc không thôi, Tô Dạ tiểu hữu có chuyện gì sao? Văn Đối nghĩ mời Liêu đại nhân giúp một chuyện. Tô Dạ nói, "Liêu đại nhân sở sở cái cằm, ta tại sao phải giúp ngươi bận địu?" Tô Dạ nhìn thấy Liêu đại nhân từ chối chắc chắn như thế, cũng không có ngoài ý muốn, dù sao loại nhân vật này, nghĩ mời nó hỗ trợ người, thực tế rất rất nhiều. Văn Đối tự nhiên sẽ không để cho Liêu đại nhân giúp không bận địu. Tô Dạ chậm rãi nói, "Có ý tứ, nói nghe một chút, muốn ta giúp thế nào?" Liêu đại nhân đứng chấp tay. Vị này Văn đại nhân Vừa rồi đã làm qua tự giới thiệu, ngài hẳn là rõ ràng. Nó tại Long Hỏa quận bên trong, chỉnh đốn phản loạn thế lực, thậm chí trục lui cổ yêu xâm nhập, hiện tại còn Long Hỏa quận một mảnh an bình. Vốn nên là một cái công lớn, không sai đi. Tô giả nói. "Ừm, không sai." Liêu đại nhân nói. Tô Dạ trầm giọng nói, nhưng Văn đại nhân báo cáo hứa Mạc Phong hứa đại nhất lúc, hứa đại nhân lại muốn đem này công lao nướt vào, thậm chí ác luôn tương hướng, Văn đại nhân không mận ý, liền tiến về đại nhân chỗ báo cáo, cái này cũng không sai, đúng không? Liệu lớn người nói, "Ừm, cũng không sai." Nhưng là, thấy tuần phủ đại nhân khó như lên trời. Còn chưa vào cửa, liền đã bị khu chạy ra. Cho nên, ta nghĩ mời Liêu đại nhân giúp đỡ chút." Tô giả ánh mắt kiên định. Quy 1 chương 210, đăng ký Minh Văn sư thân phận." "Chương 210, đăng ký Minh Văn sư thân phận." Nghe nói như thế, Văn Thiên Quân chỉ có cảm động. Nhìn ra được, Tô giả là có thể tại Liêu trước mặt đại nhân chen mồn vào được, chỉ bất quá quan hệ của hai người, còn không có tốt đến loại kia Liêu đại nhân có thể tùy tâm sở dụng trợ giúp nó tình trạng. Nhưng Tô giả, vẫn như cũ vì hắn đứng ra giải oan, có thể thấy được Tô Dạ tri trọng tình trọng nghĩa. Liêu đại nhân nghe tới Tô Dạ, vẫn chưa làm nhiều trầm tư, "Chuyện của các ngươi Ta không hiểu rõ lắm, Hứa Mặc Phong không thuộc quyền quản lý của ta, chuyện của hắn, ta cũng không nghĩ quản. Về phấn Văn Thiên Quân muốn thấy Tuần phủ đại nhân, ta xác thực có thể giúp được một tay, nhưng Tô Dạ, ngươi biết điều này có ý vị gì sao?" Tô Dạ nói ra, Liêu đại nhân thỉnh giảng. Liêu đại nhân đứng chấp tay, "Ta tại Tuần phủ trước mặt đại nhân là chen mồn vào được, nhưng Tuần phủ đại nhân một ngày trăm công ngàn việc, đừng nói là chút chuyện nhỏ này, liền xem như hiện tại hắn Văn Thiên Quân, thậm chí là Hứa Mặc Phong chết rồi, sự tình đều chưa hẳn có thể kinh động được Tuần phủ đại nhân. Hiện tại nói với ta chỉ là chút chuyện nhỏ như vậy muốn gặp Tuần phủ đại nhân, cảm thấy khả năng sao?" Văn Thiên Quân nghe đây, vẻ mặt cứng lại, không nghĩ tới khó khăn như thế. Tô giả lại là thông dong chấn định, Liêu đại nhân chỉ cần có thể hỗ trợ, muốn cái gì, Văn Bối ổn thỏa dốc hết toàn lực. Dốc hết toàn lực. Men Liêu ha ha nở nụ cười, Tô Dạ, ngươi thật đúng là dám nói lời này. Phong tới trước kia, ta là quả quyết sẽ không đáp ứng ngươi, bất quá ngươi giúp ta khai quang kiếm này loại, ta đối với ngươi coi như có hảo cảm hơn. Cho ngươi một cơ hội. Ngay đây, Tô giả lập tức lộ ra nét mừng. Liêu đại nhân nói như thế, đại biểu sự tình còn có cơ hội. Men Liêu rãi mà nói, trên người ngươi duy nhất có thể để cho ta nhìn được, cũng chỉ có Minh Văn Khai Quang. Ta cần 10 cái khai quang sau cao giai linh khí, một kiện khai quang sau cực phẩm linh khí. Chỉ cần ngươi có thể cho ta đem tới tay, đưa đến tuần phủ đại nhân phụ thượng, đến lúc đó, ta sẽ cho các ngươi một lần thấy tuần phụ đại nhân cơ hội. Đương nhiên, tuần phủ đại nhân đến ngọn nguồn có thể hay không thấy ngài, hoặc là tuần phủ đại nhân đến ngọn nguồn ngày đó có hay không tại phụ thượng, ta liền không bảo đảm. Hết thảy đều nhìn vận mệnh của các ngươi. Tô Dạ nghe đây, nói ra, cái này không có vấn đề, chỉ cần Liêu đại nhân cho ta đầy đủ linh khí, ta liền có thể vì Liêu đại nhân khai quang. Linh khí sự tình ta cũng mặc kệ, ngươi tự nghĩ biện pháp. Liêu đại nhân không nóng không đổi đạo. Tô Dạ nghe vậy, thần sắc khẽ giận mình, không cho hắn linh khí, hắn đi đâu làm tới 10 cái cao giai linh khí, cũng một kiện cực phẩm linh khí đi. Đây cũng không phải là một bút nhỏ giá tiền a." Liêu đại nhân chậm rãi nói ra, "Tô Dạ, cơ hội cho ngươi, có thể thành công hay không, liền toàn nhìn ngươi năng lực của mình." Nói xong, Liêu đại nhân phất tay háo rời đi, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Cái này khiến Tô Dạ trầm tư vận phần, không biết như thế nào cho phải. "Văn đại nhân, chúng ta hợp lực góp một gót, trên thân gia sản toàn bộ góp lại, kiếm đủ đủ mua 10 cái vì phát ra ánh sáng cao giai linh khí nên có." duy trì có khó khăn chính là cái này không có phát ra ánh sáng cực phẩm linh khí, cái này không có phát ra ánh sáng cực phẩm linh khí, thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu." Viên Hằng nói. "Văn Tiên quân thở dài, Tô Dạ, thực tế là quá làm cho ngươi hao tâm tổ trí, nếu không, cứ định như vậy đi." Tô Dạ mỉm cười nói, "Văn đại nhân, ta Tô Dạ làm việc từ trước đều là đến nơi đến chốn, như là đã quyết định muốn giúp ngài, phiền phức mặt trời, ta cũng sẽ không bỏ rơi." "Tô Dạ công tử, nếu như ngài cần linh khí, ta ngược lại là có một cái biện pháp tốt có thể cho ngươi." Lúc này, một nhân thân hình đứng ra, lại chính là trước kia trợ rút qua Tô giả Minh Văn sư, Lam Ông. Nhìn thấy Lam Ông đứng ra, Tô Dạ nửa ngậm kinh ngạc nói: "Lam Ông đại sư, xin hỏi ngài có gì cao chiêu sao?" Lam Ông nói ra: "Kỳ thật cũng không tính là gì cao chiêu, chỉ là bởi vì Tô giả tiểu hữu đi tới Minh Đô quận thời gian không dài, đối Minh Đô quận đồng thời không hiểu rõ. Một tại Minh Đô quận bên trong làm tới cao dài linh khí cùng cực phẩm linh khí xác thực không dễ, nhưng tại chúng ta Minh Văn sư mà nói, một chút giản dị biện pháp vẫn phải có." Thì như nói, "Minh Văn "Minh Văn điện. Tô Dạ kinh ngạc hỏi. Lam Ngông vừa cười vừa nói: "Đúng." Chính là Minh Văn Điện, Minh Văn Điện có được toàn bộ Minh Đô quận nhất toàn diện Minh Văn sư, tất cả thế lực Minh Văn sư đều có thể tiến về Minh Văn Điện tiến hành đăng ký. Đăng ký qua đi, Minh Văn sư liền có thể tại Minh Văn Điện phụ cận tiến hành bày quầy bán hàng, có sẵn khai quang linh khí Minh Văn. Ồ, kia khai quang linh khí Minh Văn, luôn luôn muốn có chỗ của ta. Tô Dạ dò hỏi. Kia là đương nhiên, Minh Văn trong điện chỉ có một loại tiền tệ, đó chính là Minh Thạch. Muốn đồ muốn khai quang Minh Văn võ giả, sẽ thông qua các loại phương pháp cùng bảo vật, hướng Minh Văn Minh Thạch. Từ đó lợi dụng những lại Minh Thạch cùng những cái kia Minh sư tiến hành giao dịch. Lâm Mông nuốt ve sợi râu, Minh Văn sư đạt được mình sau đá, thì có thể tại Minh Văn trong điện hối đoái đủ loại linh khí, cùng Minh Văn chi pháp, thậm chí là còn lại phức tạp bảo vận. Có thể nói, Minh Văn điện có một thành bộ hệ thống, đối khắp cả Minh Đô quận Minh Văn sư mà nói, đều là một mảnh bảo địa. Còn có loại địa phương này. Tô Dạ một mặt kinh ngạc. Minh Đô quận không hổ là trung nguyên khu vực, đất rộng của nhiều a. Nếu là thật sự có loại địa phương này, kia làm ông đại sư, tại hạ liền việc này không nên chậm trễ, tiến về nơi đây. Tô Dạ nhận được tin tức, tự nhiên không có chần chừ. Tô Dạ tiểu Hữu, ta dẫn đường cho ngươi đi. Vừa vận ta cũng muốn đi trước Minh Văn Điện một chuyến. Lam Ngung cười ha hà nói, "Tô Dạ nhẹ gật đầu, "Làm phiền Lam Ngung đại sư." "Không sao cả." Lam Ngung cười một tiếng. Với hắn mà nói, hiện tại tiếp xúc nhiều hơn Tô Dạ, đối toàn bộ cổ đạo học viện đều có rất nhiều chỗ tốt. Tô giả vẫn chưa chần chờ, Trấn An Văn Thiên Quân cùng Viên Hàng vài câu, liền lập tức cùng Lam Ngung cùng một chỗ khởi hành. Nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, Nghiêm Trấn Đông đuổi nối mãi thôi, hiện tại cũng chỉ hy vọng thông qua Lam Ngung trưởng lão, cùng Tô giả nhiều hơn rút ngắn quan hệ. Tại Lam Ngung dẫn đầu hàng, vẻn vẹn một ngày, Tô liền cùng lúc nào tới đến mặt khác một tòa trong thành lớn. Nơi này chính là Minh Văn Điện." Lam Ngung Hỏa Ái dễ gần nói. Tô giả nhìn xem to lớn cung điện, cùng chung quanh lưu thông đám người, chột thức không thôi. "Cái này Minh Văn Điện trông trong ngoài ngoài người thực tế là có thể sưng hại lượng a. Không ít người đến chỗ này, đều là vì tìm kiếm Minh Văn sư, trợ giúp lực khí. Về phần Minh Văn sư số lượng, tương đối hơi ít, là tại cố định đường đi chỗ. Lam Ngung dẫn Tô giả một đường tiến lên, tiến bảo Minh Văn Điện chỗ sâu. Một đi ngang qua đi, có thể nhìn thấy không ít Minh Văn sư tại cùng khách nhân trò kẻ mà cả, còn có một chút Minh Văn sư bên đường đã hiện ra cấp cao Minh Văn thủ pháp. Lam đại sư Rất nhanh, Tô giả cùng Lam Ngung tiến vào đại điện bên trong, một thân mang Minh Văn Điện đạo bảo lão giả tiến lên đón đến, "Khách quý ít gặp à, ngươi đã hồi lâu không đến ta Minh Văn Điện đi. Vị này là ngươi đồ đệ sao?" Lam Ngung một mặt xấu hổ, "Cái này dĩ nhiên không phải, vị tiểu hữu này cũng là một vị Minh Văn sư, mà lại kính nghệ không giới ta. Ta trước tới nơi đây, là trợ giúp hắn đăng ký Minh Văn sư thân phận." "Nha? Thì ra là thế, trẻ tuổi như vậy Minh Văn sư cũng không thấy nhiều, kia đi theo ta đi." Đạo bảo này lão giả chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua Tô giả, vẫn chưa quá coi ra gì. Trong mắt hắn, Lam Ngung nói Tô Dạ kính nghệ không kém hắn chỉ là lời khách sáo mà thôi. Dù sao còn trẻ như vậy Minh Văn sư, kỹ nghệ không tại phía dưới, làm sao có thể quy một chương 211, bắt đầu bày quẻ bán hàng. Chương 211, bắt đầu bày quẻ bán hàng. Tại Đạo Bảo lão giả dẫn đầu hạ, Tô giả cùng Lam Ngung đi tới đăng ký trước sân khấu. Lam Ngung đại sư, lần này đến đây, dự định tại ta Minh Văn điện lưu lại mấy ngày." Đạo Bảo Lao giả vừa cười vừa nói. Tại trong mắt của hắn, Lam Ngung vẫn là càng quan trọng một điểm. Lam Ngung ôn hòa nói ra, để lớn sư cười, "Lần này ta đến đây, là dự định khiêu chiến một chút khai quang cao giai linh khí, cho nên ta ở thêm mấy ngày." Ồ, oh. Lam Mông đại sư lại có đột phá này. Xem ra ta muốn tại người đăng ký thẻ bên trên lại làm một chút cải biến." Lớn sư cười nói. Lam Mông chắp tay nói, "Làm phiền." Lớn sư phất phắt tay, "Cái này có cái gì làm phiền, nói đến, vị tiểu hữu này đã muốn đăng ký, Lam Mông đại sư cũng biết quý củ, trước hết để nó thông qua một chút chúng ta Minh Văn điện cơ sở khảo hạch đi." Tô giả gật đầu nói, "Không có vấn đề. Chúng ta Minh Văn điện cơ sở khảo hạch không khó, bởi vì Minh Văn sư khai quang rất phức tạp, chúng ta Minh Văn điện cũng, cũng không đủ thời gian, suy tính nó Minh Văn tiêu chuẩn đến cùng cao bao nhiêu?" Chúng ta chỉ cần nguyên là một cái chân chính minh văn sư là đủ. Cho nên, cái này mai không có phát ra ánh sáng Dây dai linh khí, có thể trong thời gian ngắn vì đó khai quang, chính là tiêu chuẩn. Lớn sư đang khi nói chuyện, đẩy ra một kiện đê dai linh khí. Tô Dạ vẫn chưa có bất kỳ dây dưa dài rỗng, nắm lên này Dây dai linh khí, liền lôi đỉnh triển khai minh văn phát ra ánh sáng thủ pháp. Vật liệu liền để ở một bên, khai quang một kiện Dây dai linh khí với hắn mà nói lại cực kỳ đơn giản, chỉ là hời hợt mấy lần, liền bị hắn hoàn toàn giải quyết. Tốt. Tô Dạ đem đã rực rỡ hẳn lên, chói lọi linh khí, một lần nữa đặt ở lão sư trước mặt. Luẫn sư không khỏi có chút nho nhỏ giận mình, vừa cười vừa nói, xem ra vị tiểu hữu này cơ sở công rất là cao minh a, không biết tiểu hữu tên kêu cái gì, ta muốn giúp người đăng ký một chút. Tô Dạ, cũng phải nói rõ một chút mình am hiểu khai quang phương diện nào linh khí, cùng phát ra ánh sáng phạm vi, đều là tại này loại đẳng cấp. Tô Dạ nghe vậy, nghĩ nghĩ, tuần tự mà nói, ta đồng thời không có đặc biệt am hiểu khai quang cái kia một lĩnh vực linh khí, cơ hồ bất luận cái gì linh khí ta đều có thể bắt đầu. Về phần phát ra ánh sáng phạm vi đều là loại kia đẳng cấp sao? Cao giai linh khí cùng cực phẩm linh khí đi. Nghe nói như thế, lớn sư bỗng dưng khẽ giật mình, đầu tiên là nhìn Tô Dạ, lại nhìn Lam Ông. "Lam Ông đại sư, ngươi không phải dẫn người tới nói đùa ta a?" Lớn sư trở nên mặt không biểu tình. "Lam Ông nhu nhu cái mũi, lớn sư, điểm này, Tô Dạ tiểu hữu thật đúng là không cùng ngài nói đùa. Lam Ông đại sư, ngươi vẫn là không muốn cùng ta đùa kiểu này. Vậy sẽ chỉ để ta cảm thấy ngươi đang tiêu khinh ta. Vị này Tô Dạ tiểu hữu quả thật có chút năng lực, nhưng ngươi nói nó có khai quang cực phẩm linh khí bản lĩnh, ta là quả quyết không tin." Lớn sư nhíu mày lại, "Được rồi, nói nhảm ta cũng không muốn nhiều lời, đây là Minh Vân Hệ." có thể đại biểu ngươi minh thân phận của văn sư. Tiếp xuống cụ thể có thể tại minh văn trong điện lẫn vào như thế nào, vậy liền nhìn ngươi bản lãnh của mình. Lam Mông nhìn thấy lớn sư có chút tức giận, cùng Tô giả liếc nhau. Tô Dạ vẫn chưa qua giải thích thêm, đón lấy cái này minh văn thẻ, liền hướng phía lớn sư nhẹ gật đầu, cùng Lam Mông cùng rời đi. Lam Mông trên đường giở khóc giở cười mà nói, Tô giả tiểu hữu, ngươi cũng đừng để ý lớn sư không tin, cũng tỉnh, có thể hiểu. Ta biết, nói đến, tại minh văn trong điện bày quầy hàng, bình thường đều muốn có cái gì chú ý địa phương. Tô Dạ hỏi. Lam Mông nói ra, cơ bản cũng là đem mình hiểu lĩnh vực Tại quầy hàng bên trên viết rõ ràng, sẽ có khách đến đây lợi dụng Minh Thạch cùng Tô giả Tiểu Hữu ngươi tiến hành giao dịch. Tô giả ngay đây, trong lòng có nhất định hiểu rõ. Dọn quay gia vị địa phương liền ở phụ cận đây. Trong ngoài tổng cộng có 3 con phố, càng hướng bên trong đường đi, càng là một chút kỹ nghệ cao siêu Minh Văn sư, trái lại, bên ngoài đường đi thì là một chút sơ cấp Minh Văn sư địa vực. Ta sẽ tiến về ta trước đó cố định quầy hàng, Tô giả Tiểu Hữu, ngươi liền tại phụ cận chi một chỗ quầy hàng đi. Nếu có cần, có thể tùy thời gọi ta. Lam Ngung giảng đạo, tin tưởng lấy ngươi Minh Văn khí quả quyết sẽ không long đong. Tô Dạ nói ra, Đa Tạ Lam Ngâm đại sư, hắn đưa mắt nhìn Lam Ngâm rời đi. Chậc, mình cũng bắt đầu. Kệ bên này xác thực đều là minh văn sư, mà lại như Lam Ngâm lời nói, tận đều là giống nhau kỹ nghệ thủ đoạn không kém minh văn sư. Nhìn một cái, quay hàng bên trên đều treo một tấm bảng, trên bảng hiệu viết lấy bọn hắn khai quang minh văn phàm chủ. Nhưng khai quang cao giai linh khí, năm thành trở lên năm chắc, thu minh thạch 100 khối. Nhưng khai quang cao giai linh khí, năm chắc 6 thành, thu minh thạch 120 khối. Nhưng hai quang cực phẩm linh khí, ba thành chắc, chỉ hạn 4000 đạo một chút cực phẩm linh khí, thành công thu minh 300 khối. Công khai đi giá Một chút Minh Văn thủ đoạn cao siêu người, trước gian hàng sẽ đứng có thật dài một loạt khách nhân, xếp hàng khai quang. Tô giả mắt thấy ở đây, cũng là vận sức chờ phát động, không ngừng lại. Con đường này đều là một chút cao giai Minh Văn sư, cho nên quầy hàng đầy đủ, Tô giả chỉ là tùy tiện tìm cái vị trí, liền trực tiếp chi một chỗ quầy hàng. Ồ, lại có mới người đến. Không ít khuôn mặt giá rua Minh Văn sư nhìn thấy một cái trẻ tuổi như vậy Minh Văn sư đến đây chi tiêu quầy hàng, không khỏi là quăng tới ánh mắt tò mò. Dù sao, con trẻ như vậy Minh Văn sư thế nhưng là rất hiếm thấy. Trẻ tuổi như vậy, là dương tiên kỳ sao? Bất quá ta nhớ được Dương Thiên Kỳ Minh Văn Kỹ xảo tựa hồ chỉ có thể khai quang trung giai linh khí đi. Dù vậy, cũng đủ để được xương tụng Minh Văn thiên tài. Dĩ nhiên không phải Dương Thiên Kỳ, Dương Thiên Kỳ ta gặp qua, tiểu tử này không tên không họ, có phải là đi sai chỗ, học đồ cấp bậc Minh Văn sư, thế nhưng là không, có tư cách tới đây. Hơn phân nửa là một chút loẻ người nhân vật đi, cảm thấy ở đây càng được hoan nghênh một chút. Nhưng lại không biết khách nhân tới nơi này đều là một chút hai to mặt lớn nhân vật, phần lớn là chạy khai quang cao giai linh đến. Tô đồng thời không để ý ánh mắt của người khác, chỉ là hời hợt lấy ra một tờ bảng hiệu, tại trên bảng hiệu viết xuống một hàng chữ lớn khai quang cao giai linh khí, năm chắc 10 thành, thu minh thạch 100 khối. Khai quang cực phẩm linh khí, năm chắc 7 thành, thu minh thạch 300 khối. Thất bại hết thảy không muốn minh thạch. Kỳ thật Tô Dạ cảm thấy, hắn có tự tin 10 thành năm chắc mở cực phẩm linh khí. Phải biết, giống như là Liêu đại nhân cho cực phẩm kiếm chủng, loại kia hơn 4000 đạo minh văn cực phẩm linh khí là cực kỳ hiếm thấy. Đa số cực phẩm linh khí, hắn đều có thể hoàn mỹ điều khiển, chỉ bất quá cân nhắc đến phô trương quá mức nguy nhân, hắn vẫn là đem chắc viết hơi thấp một chút. Nhưng dù vậy, tại trong mắt tất cả mọi người, hắn vẫn là quá kê một chút. Không ít minh sư khi nhìn đến Tô Dạ chi tiêu trương này quẩy hàng lúc, đều là nhịn không được phốc phốc nở đủ cười. Tiểu gia hỏa này, thật đúng là có ý tứ. Xem ra thật là loại người đến a, dược phẩm linh khí 6 thành trở lên nắm chắc khai quang. Hắn đem mình làm cái gì rồi? Tiểu tử này là đến khôi hài sao? Người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là càng ngày càng táo bạo. Quy một chương 212, không người hỏi thăm. Chương 212, không người hỏi thăm. Tô Dạ liền phong dong như vậy bày quẩy bán hàng hoàn tất, ung dung ngồi xuống ghế. Những ngày Minh Văn sư vẫn chưa quá coi Tô Dạ là chuyện, chỉ cảm thấy Tô Dạ chính là một chuyện cười. Tôi trò chuyện vài câu, liền đặt ở một bên. Tô Dạ thì là nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng chờ đợi. Cái này nhất đẳng, chính là mấy cái giờ. Cái này khiến Tô Dạ ẩn ẩn nhíu mày lại, hắn nhất giá kỳ thật tướng đối với người khác mà nói đã thấp ra rất nhiều, kỳ thật cân nhắc đến chính là mình ở trên con đường này không có gì danh vọng. Lấy thân phận như vậy, nếu như chào giá quá cao, rất dễ dàng hoàn toàn ngược lại. Thế nhưng là hắn phát hiện cái này chào giá thấp còn chưa đủ, bởi vì làm căn bản không ai tin tưởng mình. Không ít người đều là trước tới nơi đây nhìn lên một cái, chỉ lắc đi, hiển nhiên không cảm thấy, hắn có thể làm được như quẩy hàng bên trên viết. Không ai nguyện ý sống tốn thời gian, mà lại khai quang minh văn đều là có nguy hiểm, nếu như thất bại, rất có thể dẫn đến linh khí bị hao tổn, đây là không người nào nguyện ý nhìn thấy sự tình. Tô Dạ cũng không có cách nào để người khác tin tưởng mình, chỉ có thể như vậy yên lặng chờ đợi. Cái này nhất đặng, chính là đến trạm vạng tối thời điểm. Hắn quay hàng, không người hỏi thăm. Tô Dạ công tử, sinh ý như thế nào a? Lúc này, Lam Mông mặt đỏ lên từ đằng xa mà đến, hiện nhiên là hôm nay làm ăn khá khẩm, thắng lợi trở về. Tô Dạ thấy thế, lại là nhẹ nhàng gật đầu, một ngày đều không có khai trương. Cái này Lam Mông hoàn toàn không có nghĩ tới những thứ này, an ủi, "Tô dạ tiểu hữu, có thể là người mới đến nguyên nhân đi, ngày mai liền sẽ không như thế. Tô dạ cũng chỉ có thể như thế an ủi mình." Cái này một ngày trôi qua, ngày thứ hai rất mau tới đến. Đáng tiếc, vẫn như cũ không người đến đây. Không ít Minh Văn sư nhìn thấy Tô dạ quẫn bách trần cảnh, đều vui vẻ lên. Trước đó liền có mấy cái trẻ tuổi Minh Văn sư làm qua như thế buồn cười sự tình, không nghĩ tới còn có người sẽ làm như vậy. Nhưng không có người sẽ ngốc đến dùng linh khí của mình đến đây mạo hiểm, vạn nhất vỡ vụt, ai tổ thất. Nói đến, gió đại sư thân phận vẫn là tốt. Hắc hắc và phong đại sư chúng ta liền đừng so, nó 30 tuổi liền đã đạt tới cảnh giới như thế minh văn tiêu chuẩn, có thể nói là minh văn trong sư đoàn thiên tài đứng đầu. 4000 minh văn một chút cực phẩm linh khí, hắn đều có 3 thành nắm chắc khai quang. Nó trước gian hàng môn đình nữ thị, cũng rất bình thường. Tô Dạ vẫn như cũ chờ đợi, cái này nhất đẳng, lại là một ngày trôi qua, vẫn không có cái gì người tới. Tô Dạ cũng biết, mình cái này quá trẻ tuổi thân phận, hiện tại hoàn toàn trở thành gánh vác, căn bản không có người tin tưởng mình. Hắn không có cách nào, tiếp tục chờ. Ngày thứ 3, không có người tới. Ngày thứ 4, vẫn không có người nào. Mãi cho đến ngày thứ 5, Rốt cục có một cái lao giả, thỏ đầu ra nhìn đi tới Tô Dạ trước mặt. "Ngươi có thể khai quan cực phẩm linh khí." Lao giả này tính tình tựa hồ có chút không tốt, xuất hiện lúc vẻ mặt nghiêm túc, biểu lộ không vui nói. "Có thể, trên bảng hiệu viết đâu?" Tô giả nói. "Ta không tin bảng hiệu, ta chỉ hỏi ngươi, ta cái này có một kiện 3000 minh văn cực phẩm linh khí, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Nếu như thất bại, ngươi làm sao bồi thường ta?" Lao giả Hàn khí bước người nói. Tô giả nghe đây, tò mò hỏi, "3000 minh văn cực phẩm linh khí, ngươi làm sao không đi vị kia gió lớn sư chỗ nào? Ta cùng hắn có thù." Lão giả không vui nói là Dương tông chủ, Thiên Hỏa tông Dương tông chủ. Dương tông chủ lại tới, nghe đồn năm đó Dương tông chủ đắc tội qua gió lớn sư, mà gió đại sư hy vọng phụ cận minh văn sư ai không cho hắn mấy phần mặt muối. Dương tông chủ linh khí, cơ hồ không ai vì đó khai quang. Bất quá nó tìm tới tiểu gia hòa này, không khỏi cũng có chút trời cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đi. Kia lại trách được ai? Gió lớn sư mặc dù chỉ là cái minh văn sư, nhưng nó lại là xuất thân linh thiên môn, thân phận địa vị đều tại kia đặt vào, có chút tính tình cũng rất bình thường. Dương tông chủ cũng là bạo tính tình, một lần linh khí khai quang thất bại, hai người nơi nào có thể hợp. Dương tông chủ nhìn xem Tô Gia chầm giọng nói, cái này do tuyệt cách sẽ cái minh văn khai quang, cũng không biết mình là ai. Lão phu mỗi lần vì linh khí của mình khai quang, đều phải nhìn xem sắc mặt hắn. Có này đem lão phu cực phẩm linh khí khai quang mờ nát, ngay cả cho lão phu một câu nói xin lỗi đều không nói. Thật đem mình làm thiên vương lão tử rồi. Nói xong lúc, Dương Tông chủ nhìn Tô Dạ, "Được rồi, nhìn ngươi cái này hỏi lung tung này kia, cũng không giống là có thể khai quang cực phẩm linh khí bộ dáng, cáo tử." Dương Tông chủ chấm đã, "Ta khi nào nói qua, ta không thể vì ngươi cái này cực phẩm linh khí khai quang." Tô Dạ không nóng không đổ đạo. Vậy nếu như cực phẩm linh khí vỡ vụt, ngươi nói thế nào? Dương Tông chủ quát, nếu như thất bại, ta cũng không trách ngươi, nhưng cực phẩm linh khí vỡ vụt, cũng nên cho lão phu một cái thuyết pháp đi. Cái này cực phẩm linh khí vỡ vụt, ta bồi ngươi cái có sẵn." Tô Dạ lười biếng nói. "Tốt, ta muốn chính là ngươi câu nói này, tới đi." Dương Tông chủ lúc này đem cực phẩm linh khí bay ở Tô Dạ trước mặt, vật liệu chờ một chút, nó biết quý củ, toàn bộ chuẩn bị đầy đủ tại đây. Tô Dạ nhìn đây, không có bất kỳ cái gì nói nhảm trực tiếp bắt đầu minh văn khai quang. Cái này Tô Dạ thật đúng là dám tiếp Dương Tông chủ cực phẩm linh khí. Ha ha ha, đây là diễn kịch diễn chính mình cũng tin tớ rồi. Dương Tông chủ cực phẩm linh khí cũng không phải tốt như vậy tiếp, tiểu tử này thật đem cực phẩm linh khí làm vỡ hỗn, hắn lấy cái gì bồi? Không ít Minh Văn sư không có gì việc, đều vui một bên vây xem chế giễu. Tô giả hết sức chăm chú, dung nhập trong đó, cẩn thận tỉ mỉ, thủ pháp phi tốc. Dương Tông chủ đối Tô Dạ cũng không có đáp lại cái gì hy vọng quá lớn, hắn chỉ là thực tế không đường có thể đi. Nhưng là bây giờ nhìn xem Tô giả thủ pháp, lại là nao nao. Hiện tại Tô Dạ đã từng có khai quang cực phẩm linh khí kinh nghiệm. Kia cực phẩm kiếm trùng chọn vẹn hơn 4000 đạo Minh Văn, mà trước mặt cái này linh khí lại vẫn chỉ là hơn 3000 đạo minh văn. Tại Tô Dạ mà nói, tự nhiên không có áp lực gì, nghĩ muốn giải quyết, có thể nói nhẹ nhõm. Tô Dạ một mạch mà thành, bất quá thời gian nửa nén hương xuống tới, tại Tô Dạ trong tay cực phẩm linh khí liền đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tuất, tuất. Dương tông chủ nhìn thấy như vậy biến hóa, đã là cười không ngầm mồm bảo được. Bởi vì Tô Dạ đây là thành công dấu hiệu a. Mở. Tô Dạ tay một nắm, cực phẩm linh khí bên trên lập tức buộc phát ra lượng lẫy quang huy chói mắt. Khí tức bên ngoài tán, cực phẩm linh khí mắt chỗ, để mỗi người đều thấy rõ ràng lại có quầy hàng đem cực phẩm linh khí khai quang, là do tuyệt cách đại sư, vẫn là Minh Diệu đại sư. Không ít Minh Văn đại sư chuyển mắt xem ra, lại là cuối cùng đưa ánh mắt bỏ vào tô dạ trên thân. Cái gì? Như thế nào là hắn? Tất cả Minh Văn sư đều ánh mắt kinh hãi. Tô dạ sắp mở quang sau cực phẩm linh khí đưa đến Dương Tông chủ trong tay, "Tốt, khai quang thành công. Minh thạch 300 khối." "Tốt, quá tốt." Dương Tông chủ thoải mái cười to, "300 khối? Quá tiện nghi, kia họ phong muốn 500 khối, lão phu ta cũng cho ngươi khối, về sau ta ngay tại nơi này khai quang Minh Văn, tiểu tử, ngươi tên là gì?" "Ta gọi tô dạ." Tô Dạ cười đáp lại, có người cho nhiều, hắn đương nhiên không ngại. Lão phu Dương chạy về hướng đông, "Ta ghi nhớ ngươi, lần sau ta còn tới." Dương chạy về hướng đông đem 500 khối minh thạch lưu lại, thật vui vẻ rời đi. Dương chạy về hướng đông rời đi, "Để không ít người đều vào lúc này, chú ý hướng Tô Dạ, Quy 1 chương 213, giữa chúng ta 2 tuần 1. Chương 213, giữa chúng ta 2 tuần 1. Có cái thứ nhất, liền liền có cái thứ hai." Dù sao, vừa rồi không ít người đều nhìn rõ ràng, Tô Dạ là thành công đem một viên cực phẩm linh khí khai qua ra. Phải biết, đây chính là cực phẩm linh khí a, mà lại Dương chạy về hướng đông đó là cái gì tính tình. Nếu như phát ra ánh sáng không rất hoàn mỹ, hơi có tí vết, Dương chạy về hướng đông đều quả quyết sẽ không từ bỏ ý đồ, bây giờ đối phương như thế hài lòng, đại biểu cho Tô giả quả quyết có nó đặc biệt bản lĩnh chỗ. Trong lúc nhất thời, không ít tại các nơi Minh Văn đại sư trước chờ đợi khách nhân, có mấy cái tuần hướng Tô giả. Vị tiểu hữu này, ta chỗ này có một kiện cao dài linh khí, cần khai quang. Ta chỗ này cũng có một kiện cao giai linh khí. Tô Dạ thấy thế, nụ cười. Hắn tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt, hết thảy đáp ứng. Trong lúc nhất thời, liên tục khai quang bốn kiện cao giai linh khí, không cần tốn nhiều sức, toàn bộ thành công, không một thất bại. Cao như thế xác xuất thành công, hấp dẫn càng ngày càng nhiều khách nhân, khiến cho không ít người đều hướng phía Tô Dạ nơi này là qua. "Ta khai quang cao giai linh khí, ta muốn khai quang cực phẩm linh khí." Chỉ trước mắt, Tô Dạ người ở đây càng ngày càng nhiều, một truyền 10, 10 truyền trăm, Tô Dạ tại toàn bộ đường đi đều trở nên tiếng tăm lẫy. Tất cả mọi người biết, mảnh này đường đi thêm ra một cái tuổi trẻ minh văn sư, mà cái này cái trẻ tuổi minh văn sư, khai quang linh khí năm chắc vô cùng chi cao, tự xuất thủ đến bây giờ, Từ chưa thất bại qua một lần, vô luận là cao giai linh khí vẫn là cực phẩm linh khí, nó đều hạ bút thành văn, đồng thời hiệu suất chi cao, có thể siêu kinh người. Cái này tự nhiên khiến cho càng ngày càng người hướng phía Tô Dạ nơi này là qua. Mà Tô giả Minh Thạch cũng là lấy bay tốc độ nhanh tăng trưởng. Không ít Minh Văn sư nhìn ở trong mắt, tất cả đều mặt lộ vẻ đăm chất. Bọn hắn mới đầu còn xem thường Tô Dạ, ai biết tên yêu nghiệt này đến cùng là từ đâu đụng tới, vậy mà Minh Văn thủ đoạn cao như thế. Bây giờ đến xem, nó đơn thuần bên trên tạm nghệ, thậm chí không thua gì gió tuyết cách. Chí ít hiện tại đơn thuần nhìn nó trước mặt môn đỉnh nữ thị, đã hoàn toàn không thua bởi gió tuyệt cách. Những này đến đây khai quang minh văn người, đều không phải người ngu, Tô giả khai quang sát suất cao như thế, ai cũng sẽ không treo cổ tại gió tuyệt cách một nhà. Rốt cục, ba ngày quá khứ, Tô giả một hơi góp nhặt hơn hai vạn minh thạch, thu hoạch nổi bật. Lam ông đi tới lúc, nghe tới Tô giả chiến quả, giật mình không ngầm miệng được, chật cười nói, "Tô giả tiểu hữu, ngươi quả nhiên lợi hại á lão phu bội phục bội phục." Lam ông đại sư, hiện tại khi đem đến, người ta cùng một chỗ trước đi xem một chút những này minh thạch, đều có thể mua được cái gì đi." Tô Dạ nói. "Ha ha, tốt, tiểu hữu đi theo ta." Lam Mông đối Tô Dạ càng thêm tôn kính. Bây giờ Tô Dạ lấy được thành tựu như thế, chí ít trong mắt hắn xem ra, ánh mắt của hắn vẫn chưa nhìn lầm. Lúc ấy lựa chọn giao hảo tại Tô Dạ, cũng là một kiện cực kỳ lựa chọn chính xác. Hai người một đường tiến vào Minh Văn Điện bên trong. Tại đi tới lúc, lớn sư chính tiếp đãi một người khách. Người này, chính là gió Tuyệt cách. Gió lớn sư quả nhiên lợi hại à, ngắn như vậy ngắn mấy ngày, liền kiếm được hơn 2 vạn khối Minh Thạch. Vội phục vội phục. Lớn sư cười lấy lòng tại mặt. Gió tuyết cách mười phần hưởng thụ, bất quá quay người lúc, liền thấy Tô Dạ. Khi thấy Tô Dạ cùng Lam Mông đại lúc Gió Tuyệt Cách kêu lên một tiếng đau đớn, phất tay háo rời đi, một câu cũng không nói. "Là các ngươi?" Lớn sư Nghi hoặc đứng dậy, "Lam Mông đại sư, ngươi Hỏa Phong đại sư náo mâu thuẫn gì sao?" "Không có, việc này nói đến có mấy lời giải." Lam Mông biết Gió Tuyệt Cách sinh khí nguyên nhân gì, vẫn chưa qua giải thích thêm, Lớn sư, ta cùng Tô Dạ tiểu hữu dự định mua một chút linh khí, không biết có thể phía trước dẫn đường." Tô Dạ cũng không để ý Gió Tuyệt Cách sự tình, đồng dạng là hoàn gia, rất bình thường. "Lam Mông đại sư nên biết, chúng ta Minh Văn Điện linh giá cả đi. Lẽ ra ngươi những ngày qua kiếm Minh Văn?" mua một kiện cực phẩm linh khí nên rất không có khả năng đi, về phần cao giai linh khí, tại Lam Ngâm đại sư mà nói, tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Lớn sư nói, Lam Ngâm gãi gãi đầu, thứ không dám rầu riễn, lần này muốn mua linh khí, nhưng thật ra là Tô Dạ tiểu hữu. Hắn muốn mua linh khí. Lớn sư nhìn Tô Dạ, ngươi đừng nói với ta, hắn mấy ngày nay kiếm được cái gì minh thạch, coi như kiếm được một chút minh thạch, cách mua đệ giai linh khí, cũng có chút khoảng cách đi. Tô Dạ vẫn chưa qua giải thích thêm, trực tiếp đem một viên linh giới xuất ra, bỏ vào lão sư trước mặt. Lão sư có thể kiểm lại một chút. Tô Dạ nói. Lão sư nhìn kỹ, Đổng tử co rụt lại, cái gì? Hơn 2 vạn khối Minh Thạch, đây đều là người kiếm. Hắn có thể vững tin, Tô Dạ trước đây căn bản chưa từng tới Minh Văn Điện, càng đừng đề cập nó có thủ đoạn gì kiếm lấy Minh Thạch. Không sai. Tô giả nói. Lớn sư toàn thân run lên, quả thực không thể tin được mình chỗ nghe yêu cầu, Tô Dạ đây rốt cuộc là làm sao làm được? Thật sự là gặp quỷ. Lớn sư trong lòng mọi loại nghi hoặc, hiện tại nhìn về phía Tô Dạ, cũng là không tốt quá mức bất tín, nói ra, tốt, tôi đi. Đã như vậy, hai vị đi theo ta. Tô Dạ đi theo lãnh sư sau lưng, hai người cùng đi đến Minh Văn trong điện bộ một nhà nội thất bên trong. Cái này trong nội thất, trưng bày đủ loại linh khí, có thể xưng hài lượng. Nhìn một cái, Tô Dạ đều có chút hoa mắt. Thật nhiều linh khí. Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Đều là chút không có phát ra ánh sáng linh khí, chẳng qua ở Tô Dạ mà nói, đều không trọng yếu. Tô Dạ tiểu hữu, cao giai linh khí phổ biến giá cả, 5000 đến 8000 minh thạch ở giữa. Cực phẩm linh khí giá cả thì là phổ biến tại chừng 2 bạn. Người xem một chút, muốn lựa chọn cái gì? Lớn sư sinh lòng ngạc ước. Tô Dạ hiện tại kiếm được minh thạch, đủ để mua một kiện cực phẩm linh khí. Tô Dạ lại là vô cùng bất mãn. Bởi vì hắn hiện tại minh rễ đã vốn không đủ tiêu xài a. Tiêu Liêu đại nhân chọn vẹn muốn 10 cái cao giai linh khí, cũng một kiện cực phẩm linh khí, hắn hiện tại Minh Thạch còn mua không được thứ gì. Mua trước 4 kiện cao giai linh khí đi. Tô giả đầu tiên chọn lựa 4 kiện, hơn 2 vạn Minh Thạch một nháy mắt tiêu xài ra ngoài. 4 kiện cao giai linh khí tới tay, Tô Dạ biết còn phải lại 7 quảy bán hàng kiếm lấy Minh Thạch, lại trở lại bày quầy bán hàng trên đường phố. Chính là khi trở về, trời đã dần dần sáng lên, Tô giả cảm nhận được một chút dị dạng. Không ít Minh Văn sư đều nhìn về hắn, mặt lộ vẻ đồng tình. Tô Dạ không biết xảy ra chuyện gì, mới đầu đồng thời không để ý, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn mới phát hiện, hắn trước dán hàng Vậy mà lại trở nên không có người nào. Cũng không phải không người hỏi thăm, nhưng cũng là giải giác mấy người, chỉ là đến đây hỏi một chút cao giai linh khí khai quang, thậm chí có mấy người trước tới nơi đây còn nhau vài vòng, nghĩ hồi lâu, vẫn là từ bỏ xuống tới. Cái này khiến Tô giả một trận không hiểu, mấy ngày trước đây còn người như thủy triều, hôm nay tức liền có điều biến hóa, cũng không đến nỗi như thế mới đúng. Tô giả trầm tư thời điểm, một đạo thân ảnh quen thuộc lần nữa đến đây, chính là Dương chạy về hướng Đông. "Tô giả tiểu hữu, ta lại tới, lần này là ta còn muốn cho ngươi giúp ta khai quang một kiện cực phẩm linh khí." Dương chạy về hướng Đông niết niết miệng, sau đó nhìn một phía. Nên miệng, những người này thật đúng là không có tiền đồ, đứng đội nhanh như vậy. Đứng đội? Dương Tông chủ biết chút ít cái gì sao? Tô giả nghi hoặc không hiểu. Dương chạy về hướng đông nháy, nháy mắt, "Tiểu tử ngươi sẽ không phải còn không biết đi. Ta không biết, ta trước đó tiến đến trong điện." Tô Dạ nói. Dương chạy về hướng đông sủi cười lên, "Cái này do tuyệt cách thật đúng là cái tiểu nhân a, chuyên môn chờ ngươi đi về sau nói lời này." Hắn nói cái gì? Tô Dạ hỏi. Dương chạy về hướng đông lui bay, "Hiện tại đã sớm truyền ra, cái này gió tuyệt cách trực tiếp tỏ thái độ, ai dám lại đến ngươi cái này khai quang minh văn, về sau liền không tiếp người này đi thác." Tô Dạ Long mày dần dần ngưng tụ lại. Cái này do tuyệt cách thật đúng là đủ có thể à đây là muốn hướng mình tuyên chiến sao? Quy 1 chương 214, Nữ ma đầu, Tuyết linh thánh nữ. Chương 214, Nữ ma đầu, Tuyết linh thánh nữ. Hắn vẫn là đánh giá thấp nhân tính. Kỳ thật hắn biết, hắn cùng Phong Tuyệt Ly sớm tối đạt được hiện cạnh tranh, dù sao đồng hành là hoàng gia, nhưng hắn không nghĩ tới, cái này Phong Tuyệt Ly cẩn thận như vậy mắt, mới bất quá mấy ngày mà thôi liền trực tiếp đem nói được loại trình độ này. Dương chạy về hướng Đông bay, nhất miệng nở cười, có thể nói ra những lời này, cũng liền Phong Tuyệt Ly làm được. Hắn nghi cô lập ngươi. Để ngươi không có ý thác có thể tiếp. Tô Dạ tiểu tử, lão phu đối ngươi thế nhưng là tương đương trung thành. Chỉ cần ngươi ở lại nơi này một ngày, lão phu liền tuyệt đối tìm ngươi, ngươi định làm như thế nào? Tô Dạ đối với Dương chạy về hướng đông vẫn rất có hảo cảm. Cái này Dương chạy về hướng đông cố nhiên tùy tiện, tính tình chẳng ra sao cả, nhưng chỉ ít vì người chính trực, một là một, hai là hai, không, có nhiều như vậy tâm kế. Tô Dạ trầm tư nói ra, đa tạ tiền bối ủng hộ, chỉ là ta cảm thấy rất kỳ quái. Cảm thấy kỳ quái? Nơi nào kỳ quái? Dương chạy về hướng đông kinh ngạc hỏi. Ta tự giác ta minh văn thủ đoạn không kém gì phong tiền Vì sao Phong Tuyệt Ly một câu, tất cả mọi người lựa chọn Phong Tuyệt Ly mà không phải ta. Tô giả hiếu kỳ hỏi. Dương chạy về hướng đông nết miệng cười nói, ngươi cái này liền không hiểu đi, Phong Tuyệt Ly như thế nào đi nữa, cũng là Minh Văn Điện lão bài Minh Văn sư, mà ngươi đây, ngươi tại Minh Văn Điện mới đến, coi như ngươi giai đoạn trước biểu hiện kinh diễm, nhưng mà ai biết ngươi có phải hay không vận khí cho phép, ai biết ngươi có thể tại Minh Văn Điện nghỉ ngơi bao lâu. So sánh với nhau, Phong Tuyệt Ly nói ra lời như vậy, tuyệt đại đa số người, tự nhiên cũng đều lựa chọn Phong Tuyệt Ly. Tô Dạ nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Nhắc tới cũng là Đây cũng là ta hỏi ngươi định làm như thế nào nguyên Nhân, nếu như ngươi không nghĩ cách Minh Văn Điện tối này, ngươi chỉ sợ nửa bước khó đi." Dương chạy về hướng Đông lắc đầu nói. Tô giả niết miệng lên, Dương tiền ngối, bất kỳ cái gì tiểu thủ đoạn, tại thời gian trước mặt, đều đem không cách nào ẩn thân ẩn trốn. Dương chạy về hướng Đông sờ sờ cái cằm, nhìn thấy Tô Dạ vậy mà như thế chấn định, không khỏi lắc đầu. Nếu như là hắn cái này bảo tính tình, đã sớm cùng Dương chạy về hướng Đông làm. Tô giả thật đúng là bảo trì bình thản. Trong mắt hắn, bị động như thế, rất dễ dàng thua thiệt. Hắn cố nhiên hữu tâm trợ giúp Tô Dạ, bất quá cái này chung quy là Tô sự tình. Hắn cũng không tốt quá nhúng tay, nói ra, "Tota, ngươi có chính ngươi phương thức xử lý là được, nói đến, trợ giúp lão phu, đem cái này cực phẩm linh khí khai quang một cái đi." "Không có vấn đề." Tô Dạ thủ pháp nhanh chóng, một kiện cực phẩm linh khí liền tại hắn thủ đoạn phía dưới, cấp tốc khai quang thành công, hoàn mỹ không một tí vết. "Hắc hắc, không sai, muốn chính là loại hiệu suất này." "Tô Dạ, lão phu nhìn ngươi rất thuận mắt, có gì cần, tùy thời có thể nói với ta." Dương chạy về hướng đông đón lấy cực phẩm linh khí, yêu đi. Tô Dạ gật, gật đầu, đưa mắt nhìn đối phương đi. Tô Dạ lại thành công khai quang một kiện cực phẩm linh khí. Anh thêm món này, Tô Dạ tổng cộng khai quang 8 cái cực phẩm linh khí đi, xác suất thành công đến bây giờ còn là 10 thành, không một thất bại. Gió lớn sư gần nhất khai quang 12 kiện cực phẩm linh khí, thất bại 2 cái, linh khí vỡ vụn 1 kiện, thành công 9 kiện. Không ít người trong lòng đã ẩn ẩn dao động, chỉ bất quá do dự phía dưới, vẫn là lựa chọn phong Tuyệt Ly. Đám mắt lại là số ngày trôi qua. Tô Dạ từ trước đó môn đình ngự thị, trở nên chỉ có mỗi ngày chỉ có vụn vặt lẻ tẻ mấy người trình diện. Điều này cũng làm cho phong Tuyệt tại khai quang minh văn thời điểm, lên, triển lộ ra mấy phần lạnh cuối cùng chỉ là phụ dung sớm nợ tối tàn thường hè mà thôi, nghĩ dung chuyển địa vị của mình, còn kém xa lắm một chút. So sánh nhân khí, hắn tại Minh Văn điện vùng này, không có người có thể dung chuyển. Mà Tô Dạ thì là chấn định tự nhiên, tựa hồ căn bản không có bị ngoại giới nhân tố cho quấy nhiễu được, từ đầu đến cuối, đều duy trì hoàn toàn như trước đây như một xuân phong. Điều này cũng làm cho rất nhiều người vì đó kinh ngạc, không biết Tô Dạ là bởi vì gì bảo trì như thế ung dung. Tô Dạ đích xác không nắm này. Hắn nói qua, hết thảy không coi là gì tiểu thủ đoạn, cũng sẽ ở thời gian trước mặt không cách nào ẩn thân ẩn trốn, cũng không phải là trò đùa lời nói, mà là thật. Thời gian sẽ hiển hiện hết đây. Hắn khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, La Mông có chuyện gì không có việc gì đều sẽ tới đến hắn nơi này, cùng hắn nghiên cứu thảo luận minh văn kỹ nghệ. Nói là nghiên cứu thảo luận, kỹ thật chẳng bằng nói là thị giáo. Bất quá Tô Dạ không nghĩ để La Mông không có mặt mũi, vẫn luôn là lấy đồng hành giao lưu tư thái cùng La Mông nghiên cứu thảo luận, trong lúc đó, chỉ điểm La Mông không ít khai quang kỳ xảo. Điều này cũng làm cho La Mông được kích lợi vô cùng, lúc đầu nó khai quang cực phẩm linh khí năm chắc căn bản không cao, bây giờ tại Tô Dạ chỉ điểm, đã ẩn, ẩn tăng lên không ít thành công xác suất. La Mông tự nhiên đối Tô Dạ vô cùng cảm kích, để Tô Dạ bên người đi tới không ít nó chung thực hộ khách. Cứ như vậy, 3 ngày lại trôi qua mà đi. Tô Dạ lại thành công một kiện cực phẩm linh khí. Tính đến cái này, số đêm đã khai quang 12 kiện cực phẩm linh khí, không có một lần thất bại, càng không có vỡ vụ linh khí tình huống phát sinh xuất hiện. Xác suất một mực là 10 thành. Do lớn sư khai quang 22 kiện cực phẩm linh khí, chỉ thành công 15 kiện. Trước đó do lớn sư khai quang 12 kiện cực phẩm linh khí lúc, cũng mới thành công 9 kiện. Trước đó rất nhiều người còn tưởng rằng Tô Dạ thành công chỉ là vấn đề vật khí. Nhưng bây giờ so sánh phía dưới, lập tức phân cao thấp. Phong Tuyệt Ly xác xuất thành công cùng Tô giả có chênh lệch rõ ràng. Đã từ từ có một số người bắt đầu tiến về Tô Dạ quầy hàng. Số lượng mặc dù chỉ là cực ít một bộ phận, nhưng là đã có tuyệt đối cải thiện. Phong Tuyệt Ly tự nhiên phát giác được những này, tự nhiên khó nén tức giận, lập tức lại một lần nữa thả ra ngôn thoại: "Tất cả tiếp cận Tô Dạ nơi đó, về sau đừng đến hắn quầy hàng." Không ít ý đồ khai quang minh văn võ giả, trở ngại linh khí quý giá, lại thêm đối Tô giả sát thực không đủ tin tưởng, chỉ có thể lại lựa chọn Phong Tuyệt Ly. Cứ như vậy, thời gian lại qua một ngày. Một ngày này, một cô gái trẻ tuổi, bước nhanh mà đến, đi tới lúc gây nên không ít người hoành động. Là Tuyết Linh thánh nữ. Tuyết Linh thánh nữ vậy mà đến nơi này, tên ma đầu này thế nhưng là khách quý ít gã. Nghe đồn Tuyết Linh thánh nữ cùng Cô Nạn thánh nữ nổi danh, Cô Nạn thánh nữ không linh văn tĩnh, Tuyết Linh thánh nữ lại là sảo trá khó chơi. Hai người còn là tử đối đầu. Tuyết Linh thánh nữ khuôn mặt xinh đẹp, toàn thân khắp nơi đều lộ ra mị hoặc, chắp tay tiêu xài đến, nhanh chân tiến lên, không có bất kỳ cái gì nữ tử nhà nhăn nhăn nhỏ, đi tới lúc, trực tiếp chạy đến phong Tuyệt Ly vị trí. Không ít người ánh mắt đều đã tụ tập hướng nơi đây, dù là Tô Dạ, cũng nhìn nhiều mấy lần, không cách nào phủ nhận. Tuyết Linh thánh nữ sinh đúng là thiên tiểu bách mỹ. Dù là nơi đây đều là một chút nhân vật có mặt mũi, nhìn thấy lúc đó, như cũ khó mà rời hai mắt, nó rung mạo, đồng thời không thua gì cô nhạn thánh nữ. "Gió lớn sư, cái này cực phẩm linh khí, ta muốn ngươi giúp ta khai quàng một chút." Tuyết Linh thánh nữ chọn lựa đầu tiên Phong Tuyệt Ly, mặt giãn ra cười nói, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đều để người khó mà quên. Phong Tuyệt Ly nghe đây, con mắt nhìn xem Tuyết Linh thánh nữ trong thần sắc, hiện lên một tia thâm lam, lập tức biểu lộ lãnh đạo, "Không có vấn đề. Cái này cực phẩm linh khí, hắn phải đánh ra 10 10 tinh lực mới được." Suy nghĩ rồi thôi, Phong Tuyệt Ly cấp tốc thao tay, đảo mắt, chính là một canh giờ. Một canh giờ trôi qua, kết quả dần dần công bố, Phong Tuyệt Ly khuôn mặt bên trên lóe ra mấy phần vui sướng, cái này cực phẩm linh khí, sắp khai quang thành công. Nhưng chính là đến cái này thời điểm mấu chốt nhất, này cực phẩm linh khí bên trong, sắp thực một cố kháng cự lực phi tốc càng quét ra, để Phong Tuyệt Ly nhẹ tay nhẹ lắc một cái, này cực phẩm linh khí, cứ như vậy phá vỡ đi ra. Quy một chương 215, cô nhạn thánh nữ Diêu Kỳ. Chương 215, cô nhạn thánh Kỳ. Phong đồng tử co rút lại, quả thực bị giật nảy mình. Trang diện cứ như vậy trở nên yên tĩnh không thôi xuống tới. Phong điệt ly trong lòng thầm mắng Hoàng Bét. Người khác linh khí có thể nát, nhưng đến từ Tuyết Linh Thánh nữ lại là ngàn vạn không được ra cái này, Tuyết Linh Thánh nữ bối cảnh kinh người không nói, người cũng là tương đương phiến phức. Nếu như có thể giúp nó đem này cực phẩm linh khí khai quang thành công, quả quyết có thể đạt được Tuyết Linh Thánh nữ vui vẻ, như thế mỹ nhân, ai không muốn chiếm được nó phương tâm. Hắn vừa rồi rõ ràng đã liền muốn thành công, hết lần này tới lần khác không nghĩ tới, xuất hiện loại này đỡ rẽ. Linh khí vỡ vụ. Đây là do lớn sư khoảng thời gian này, lần thứ 2 linh khí vỡ vụt đi. Không ít người trong lòng nghĩ như vậy. Đối phương tuyệt ly trong lòng từ đầu đến cuối kìm nén một cú khí, đã ẩn ẩn có buộc phát ý tứ. Phong Tuyệt Ly uy hiếp tất cả khách hàng thời điểm, những võ giả này trong lòng sao lại không có chút không tình nguyện? Có thể xuất ra cao giai linh khí người, lại có bao nhiêu là hạ người bình thường? Chỉ là trở ngại Phong Tuyệt Ly hy vọng, tất cả mọi người vẫn chưa quá coi ra gì, nhưng không có nghĩa là trong lòng bọn họ không có khúc mắc. Mà theo thời gian chuyển dời, nhìn thấy Phong Tuyệt Ly thất bại sát suất, lại nhìn thấy Tô giả sát xuất thành công lúc, bọn hắn khúc mắc càng lúc càng lớn. Kỳ thật trước đó Phong Tuyệt cũng có vơ vụn linh khí án lệ, chỉ là mọi người không có người để ý, bây giờ lại là bị vô phóng đại hóa. Tuyết Linh thánh nữ bây giờ thấy linh khí của mình lại bị khai quang vỡ vụt, lập tức sắc mặt đổi biến, không vui nói: do lớn xưa, linh khí của ta vỡ vụt, ngươi muốn làm sao tính?" "Tuyết Linh cô nương, ta quy củ của nơi này tất cả mọi người rõ ràng, không có người nào có thể cam đoan cực phẩm linh khí khai quang sẽ hoàn toàn ổn định, thất bại cũng là có xác suất. Nếu như vỡ vụt, ta chỗ này không dành cho bất luận cái gì bồi thường." Phong Tuyệt Ly đồng dạng sắc mặt lúng túng nói. Tuyết Linh thánh nữ hiển nhiên là cái bạo tính tình, có thể chịu được loại này ủy khuất. "Không cho bồi thường? Không cho bồi thường ngươi bày cái gì quái hàng?" Tuyết Linh thánh nữ nổi giận nói: Phong Tuyệt Ly biểu lộ khó xử, đối với loại này khó chơi nhân vật, kỳ thật hắn là rất muốn bồi thường. Nhưng nếu như trước phá cái này hắn lệ, những người khác làm sao bây giờ? Thật phải bồi thường cực phẩm linh khí, hắn phải kiếm bao nhiêu mới đủ rồi. Đây là quý củ, nếu như Tuyết Linh cô nương cảm thấy phong mỗ kỹ thuật không đủ, có thể mời cao minh khác. Phong Tuyệt Ly thẳng nhiên nói, ta phong mỗ tự hỏi tại con đường này, khai quang thủ đoạn đã là cao nhất. Nếu như ta khai quang thất bại, khiến người khác, tựa hồ cũng không có khả năng kia có thể làm được tốt nhất. H -h phong Tuyệt Ly, ngươi không khỏi quá đẻ cao bản thân đi, tốt một cái ngươi thủ đoạn là cao nhất rồi. Tô Dạ Tiểu Hữu cùng ta khai quang cực phẩm linh khí đến bây giờ, một lần đều không có thất bại qua, vỡ vụn sự tình càng đừng đề cập, ngươi trưởng nào thì thành khai quang thủ đoạn cao nhất rồi." Một đạo chế giễu thanh âm từ bên cạnh chuyển đến, lại chính là vừa vận muốn tìm Tô Dạ khai quang linh khí Dương chạy về hướng Đông. Dương thúc thúc. Tuyết Linh Thánh Nữ nhìn thấy Dương chạy về hướng Đông lúc, con mắt tỏa sáng thần quang, mặt giãn ra mà cười, hiển nhiên cùng Dương chạy về hướng Đông quan hệ rất tốt. "Tiểu đầu, ngươi minh văn cũng không tìm người, tìm ra này khai khí, cũng chẳng trách người khác." Dương chạy về hướng Đông lườm nói. Tuyết môi Vậy ta có thể làm sao nha, bên ngoài đều nói cái này Phong Tuyệt Ly khai quang thủ đoạn tối cao, chẳng lẽ nơi đây còn có càng hơn nó người? Tại sao không có? Tô Dạ tiểu hữu khai quang thủ đoạn, coi như so nó cao nhiều. Dương chạy về hướng Đông Âm thanh lạnh lùng nói, "Tô Dạ, Dương thúc thúc nhanh mang ta đi nhìn xem, ta lần này thế nhưng là từ cổ yêu tộc nơi đó cấp tới hai quyển cực phẩm linh khí, nói thế nào cũng được khai quang một kiện mới được." Tuyết Linh thánh nữ không cam tâm nói, Phong Tuyệt Ly thất bại để nàng tâm tình rất khó chịu. Cái này nghe Phong Tuyệt Ly biểu lộ âm trầm, "Cái này Tô Dạ, bất quá là vận khí tốt một chút mà thôi." Tuyệt Linh thánh nữ, cho ngươi một câu lời khuyên, nếu như ngươi đi Tô Dạ nơi đó, về sau, nhưng liền không thể đến chỗ của ta lại tiến hành linh khí khai quang. Tuyệt Linh thánh nữ từ trước đều là loại kia ăn mềm không ăn cứng chủ, không đến ngươi nơi này khai quang liền không lại ngươi cái này khai quang, hù dọa được hay. Phong Tuyệt Ly toàn thân run lên, khí thân thể đều tại phát run lên. Tuyệt Linh thánh nữ cùng Dương chạy về hướng đông cùng một chỗ, đi tới Tô Dạ trước người. Hả? Còn trẻ như vậy? Tuyệt Linh thánh nữ trên mặt kinh ngạc, rương thúc thúc, không có gạt ta đi, còn trẻ như vậy Minh sư, có thể khai quang cái gì linh khí ra? Dương chạy về hướng Đông cười hát hắc nói, "Ta ngay từ đầu cũng cảm thấy Tô Dạ tiểu hữu trẻ tuổi như vậy không đáng tin cậy, nhưng về sau mới phát hiện, trẻ tuổi lại có cái gì? Tô Dạ tiểu hữu, xác thực có cái kia bản lĩnh tại." "Ồ, vậy thì tốt, Dương thúc thúc, ta liền tin ngươi một lần." Tuyết Linh thánh nữ trên giới dò xét một chút Tô Dạ, rày cũng không tính kém, không phải loại kia tiểu bỉ kiệm, cũng không tệ lắm. "Tô Dạ công tử, ta hỏi ngươi, nếu như linh khí của tán ác, ngươi phải làm sao?" Bồi ngươi một cái. Tô Dạ nghe tới Tuyết Linh nữ, giở khóc giở cười qua đi, hời hợt hồi đáp. Hắn hiện tại có Minh Thạch nơi tay, không phải không tường nổi. "Thật sảng khoái, ta chỉ thích như vậy." Tuyết Linh thánh nữ đem một kiện cực phẩm linh khí lấy ra, trực tiếp đưa đến Tô Dạ trước mặt. Tô Dạ không có dây dưa dài dòng, thủ đoạn phi tốc, nửa nén hương thời gian qua đi, một kiện tỏa ra hào quang mới tinh linh khí đã đưa đến Tuyết Linh thánh nữ trong tay. Cái này nhìn Tuyết Linh thánh nữ đều hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, không thể tin được cặp mắt của mình, ngươi cũng quá nhanh đi, cái này liền thành công rồi. Tuyết Linh cô nương đem Minh Thạch lấy ra đi, Tô Dạ cũng không nói nhảm, trực tiếp yêu cầu Minh Thạch. nữ đầu tiên là sửng lập tức kêu gời lên. Tô thật đúng là có ý tứ, người khác cướp gì lấy lòng nàng? Tô Dạ lại là chấn định tự nhiên, không có nửa điểm cùng nàng rút ngắn quan hệ ý tứ, nói lời quả thực không muốn lại ngay thẳng. Tuyết Linh thánh nữ yếu ớt thở dài, ta phát hiện ta đối với người đột nhiên có chút cảm thấy hứng thú, còn trẻ như vậy Minh Văn sư, kỹ thuật còn tốt như vậy, Minh Đô quận trước kia không có người nhân vật này, có ý tứ, có ý tứ. Đây là Minh Thạch. Tuyết Linh thánh nữ nở nụ cười xinh đẹp, ta tại cổ yêu tộc nơi đó có thể đoạt được không ít linh khí, Tô Dạ công tử, ta sẽ còn lại đến. Nói xong lúc, Tuyết Linh nữ hướng phía Tô Dạ mắt, kia mỹ lệ hai mắt có điện đồng dạng, nhìn Tô Dạ cảm thấy toàn thân tê, tê Tuyết Linh thánh nữ thật vui vẻ đi. Trong miệng còn khẽ hát nhi, mừng rỡ không thôi. Tiểu nha đầu này chính là như vậy, người càng xa lấy nàng, nàng ngược lại càng thân cận ngươi. Dương chạy về hướng đông cười ha ha nói, "Tô giả tiểu hữu, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, tiểu nha đầu này nhưng rất ít cùng người vước bị nhãn." "Tô giả ít nhiều có chút bất đắc dĩ, bất quá cũng chưa quá coi ra gì." Một màn như thế, tự nhiên bị những người khác nhìn ở trong mắt. "Tô giả, lại thành công một kiện. Đây là bao nhiêu kiện, tạm thời còn không có một lần thất bại." Rất nhiều võ giả nhìn thấy một màn như thế, trong lòng đã bắt đầu kịch liệt dao động. Rất nhanh, lập tức lại có người làm ra quyết định, hướng phía Tô Dạ bên này đi tới. Tô Dạ năng lực đã không thể nghi ngờ. Tô giả đại sư, ta cũng muốn khai quang một kiện linh khí, thỉnh cầu ngươi giúp đỡ chút. Tô giả đại sư, ta chỗ này cũng có một kiện. Rất nhiều người cấp tốc tiến lên, nguyên bản sau lưng Phong Tuyệt Ly sắp xếp đội ngũ thật dài, hiện tại có một bộ phận đã nhìn về phía Tô Dạ. Tô giả tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt, triển khai thủ đoạn, minh văn khai quang một mạch mà thành. Thời gian một ngày phi tốc trôi qua, một ngày này, Tô Dạ chọn vẹn kiếm được hơn 1 vạn khối minh thạch, thu hoạch nội bẩn. Một ngày mới, lại một lần nữa bắt đầu. Phong Tuyệt Ly dòng người bên cạnh lượng vẫn như cũ đông đảo, không thể lay động, bất quá không cách nào chất vấn là Số đêm đã từ nó trong tay cướp tới rất nhiều. Cái này khiến Phong Tuyệt Ly biểu lộ càng thêm khó xử. Tô giả đối Phong Tuyệt Ly tâm tình gì căn bản không có hứng thú, bởi vì hắn biết, phát sinh đây hết thảy là tất nhiên. Ngay tại Tô Dạ khai quang minh văn thời điểm, đám người lại một lần nữa huyên động lên. A, là cô nhạn thánh nữ. Cô nhạn thánh nữ đến rồi. Hôm qua Tuyết Linh thánh nữ vừa tới đến, hôm nay lại là cô nhạn thánh nữ, gần nhất đây là xảy ra chuyện gì sao? Cô nhạn thánh nữ dung mạo cùng Tuyết Linh thánh nữ so sánh, thật sự là mỗi người mỗi vẻ à, một cái phong tình vặn chủng, một cái băng tuyết vô thượng. Rất nhiều người ánh mắt tung ra mà đi. Một đạo tại tươi đẹp dưới ánh mặt trời, chói lọi nữ tử, văng tuyết vô song, đạp lập mà tới. Nàng khuynh quốc khuynh thành, vô luận từ chỗ nào nhìn, khuôn mặt đều như vậy làm cho lòng người bên trong khó mà tự kềm chế say mê. Cô nhạn thánh nữ đi tới lúc, vốn là muốn muốn đi trực tiếp tìm Phong Tuyệt Ly, dù sao không hề nghi ngờ, Phong Tuyệt Ly là minh văn điện cấp bậc cao nhất minh văn sư. Nhưng chính là lúc này, Tô Dạ đại sư, ta muốn khai quang minh văn. Tô Dạ. Cô nhạn thánh nữ thần sắc mang theo kinh ngạc, cái tên này, nàng tự nhiên vẫn là nhớ tính tưởng. Tìm Tô khai quang minh văn, là cùng tên sao? Quy 1 chương 216, ta cùng Tô Dạ đều vượt qua. Người đây. Chương 216, ta cùng Tô Dạ đều hôm qua, người đây. Nàng vô ý thức cảm thấy là nghe lầm, dù sao ở trong mắt nàng, Tô Dạ là một cái võ đạo kiêm kiếm đạo thiên tài, luyện khí minh văn. Nói thế nào đối phương cũng rất không có khả năng tiến vào phương diện này. Nàng vẫn chưa quá coi ra gì, dự định trực tiếp tiến đến tìm Phong Tuyết Ly. Thế nhưng là, còn không có phóng ra bước chân, lại một thanh âm chuyển ra. "Tô Dạ đại sư, ta chỗ này có một kiện cực phẩm linh khí cần khai quang, cần dùng gấp." Lần này, cô nhạn thánh nữ là nghe rõ ràng, chính là nghĩ phủ nhận cũng khó khăn. "Tô Dạ." Cô nhạn thánh nữ đủ kiêu kỳ Nàng cảm thấy là cùng tên nguyên nhân, dù vậy, nàng con rất là hiếu kỳ thuận phương hướng của thanh em nhìn lại, chỉ thấy mọi người bẩy chen tại quầy hàng trước đó, chen nhau chen lớn. Đi xem một chút. Cô nhận thánh nữ rất nhanh quyết định. Có lẽ là bởi vì thân phận nàng đặc thú nguyên nhân, những nơi đi qua, không ít người nhau nhau để mở con đường, khiến cho cô nhận thánh nữ rất nhanh, liền thấy quầy hàng bên trong thanh niên. Chính là nhìn thấy, nàng liền đồng tử co rút lại, bởi vì nàng trong đám người, nhìn thấy, chính là nàng chỗ nhận biết Tô Dạ. Tô Dạ. nữ kinh hô mà ra, miệng mở ra, tiên diễm động lòng người. Tô Dạ tự nhiên cũng cảm ứng được cô thánh nữ Hắn chính đang nhanh chóng khai quang minh văn, phân tâm nhị dụng, mỉm cười, cô nhạn cô nương. Ngươi sẽ còn khai quang minh văn. Đây chính là cực phẩm linh khí a. Cô nhạn thánh nữ đôi mắt trợ to. Tô Dạ động tác trong tay dần ngừng lại, chợt, một kiện mới tinh cực phẩm linh khí liên đặt ở trên mặt bàn. Thấy cảnh này lúc, hết thể đáp tán đều đã sáng tỏ. Không có có đồ vật gì so bày ra tại trước mặt cực phẩm linh khí, càng thêm thu hút sự chú ý của người khác, càng thêm cô sức thuyết phục. Tô có được khai quang minh văn thủ đoạn. Cô nhạn cô nương làm sơ chờ đợi. Tô đồng thời không cùng cô thánh nữ mở cửa sau ý tứ, trong mắt hắn Vẫn là trước đem những này xếp hạng người trong tay linh khí khai quang kết thúc, mới trọng yếu hơn. Cô nhận thánh nữ yếu ớt thở dài, Tô Dạ thật đúng là, nàng tới chỗ đó người khác đều là cướp tranh nhau lấy lòng với nàng, Tô Dạ lại đem nàng gạt sang một bên. Cô nhận thánh nữ trong lòng có chút phiền muộn, nhưng càng là như thế, nàng ngược lại càng thêm muốn nhìn thấu Tô Dạ, nhìn xem ra hỏa này trên thân đến cùng còn có bao nhiêu bản lĩnh. Tô Dạ hoàn toàn tiến vào trạng thái bên trong, phản phất sự xuất hiện của nàng chỉ là khách qua đường đồng dạng, ở sau đó, mỗi người xuất hiện chỗ xuất ra linh khí, Tô Dạ đều sẽ hoàn mỹ khai quang. Lại một đi ngang qua đi sát suất thành công hoàn toàn có thể siêu hoàn mỹ, không một thất bại. Cái này khiến cô nhận thánh nữ đồng tử co rúm lại, nhìn càng phát ra trong lòng tin hãi. Nàng đi ngược chiều Quang Minh Văn Phương diện này vẫn là có nhất định hiểu rõ, rất rõ ràng liền xem như lợi hại Minh Văn sư, như phong tiện Lì, khai quang linh khí cũng quả quyết làm không được cao như thế hiệu suất cùng cao sát suất thành công. Thế nhưng là Tô Dạ lại là có thể làm được lắm chút. Trước mặt hải lượng đáng người, đã đại biểu Tô Dạ bản lĩnh. Rốt cục, xếp tới cô nhận thánh nữ. Cô thánh nữ suy nghĩ sâu xa hồi lâu. Nàng cảm thấy, tìm Tô Dạ khai quang Minh Văn, có lẽ cũng là một cái lựa chọn tốt. Cô nhạn cô nương, ngươi cũng muốn khai quang minh văn sao?" Tô Dạ cười nói, "Không có thể khai quang minh văn, liền không thể tìm ngươi sao?" Cô nhạn thánh nữ yếu đất nói, "Có thể, nếu như là thời gian khác, ta rất tình nguyện cùng cô nhạn cô nương giao lưu, bất quá bây giờ, chỉ sợ chỉ có thể để cô nhạn cô nương thất vọng." Tô giả lắc đầu. Cô nhạn thánh nữ là người băng tuyết vô song, không thích lời nói, cũng không thích sinh khí. Nhưng bây giờ lại là khí hàm răng trực dương dương, nhìn xem Tô Dạ cái này không hiểu phong tình bộ dáng, nàng chỉ có thể nhẹ thở hắt ra, "Ta là tới khai quang minh văn. Linh khí đâu?" Tô Dạ hỏi. Cô nhạn thánh nữ tử trong ngực lấy ra một thanh linh kiếm. "Hào kiếm." Tô giả kinh ngạc mà ra. Cô nhạn thánh nữ nói ra, "Đây là ta tử cổ yêu tộc trong tay đoạt đoạt lại cực phẩm linh khí, tổng cộng hơn 5000 đạo minh văn trong đó, bình thường minh văn sư căn bản là không có cách vì đó khai quang. Dù là phong tuyệt ly đại sư, nắm chắc nghĩ đến cũng sẽ không vượt qua hai thành. Thậm chí có vỡ vụ linh khí khả năng, Tô giả công tử, người có bao nhiêu nắm chắc?" "Hơn 4000 đạo minh văn." Tô Dạ nhỏ dần mình. Cùng Liêu đại nhân xuất ra cực phẩm kiếm trùng một cái cấp bậc linh khí thế nhưng là không thấy nhiều. Những người khác cũng là thầm giận mình. Ngạy nói cô nhạn thánh nữ cũng rất nhiều thế lực cường giả cùng tiên tài cùng một chỗ tiến đến phục kích cổ yêu tộc, lần này chứa đầy mà qua. Không nghĩ tới ngay cả hơn 4000 đạo minh văn linh kiếm đều đưa đến tay. Thanh bảo kiếm này chính là kiếm tu yêu nhất ta. Cô nhạn thánh nữ muốn tham gia vấn kiếm hội, có được kiếm này, nếu như khai quang, có thể nói như hổ thêm cánh. Đông đạo võ giả ngược lại hút miệng khí lạnh, nhìn thấy này bảo kiếm lúc, trên mặt không khỏi là toát ra ao ước thần sắc. Cực phẩm linh khí cũng có khoảng cách. Hơn 4000 đạo minh văn cực phẩm linh khí có thể nói là cực phẩm linh khí bên trong cực phẩm. Tô Dạ trầm tư một lát, nói ra, nắm chắc có năm thành Ta không tiếp xúc qua loại này số lượng cực phẩm linh khí, đương nhiên, nhiều nhất chỉ là thất bại, linh khí vỡ vụn khả năng cơ hội là số 0. Rất nhiều minh văn sư nhất chuyện buồn dầu chính là một sai lầm, dẫn đến linh khí vỡ vụn. Bất quá là năm đó lục không bền lòng người nào. Nó có được cường hãn nhất khai quang thủ đoạn, tại linh khí vỡ vụn phương diện, nó có biện pháp có thể đem nhưng có thể giảm xuống trở về không? Năm thành năm chắc thành công, linh khí vỡ vụn khả năng là không. Cô nhận thánh nữ không thể tin được. Nhưng Tô Dạ thủ đoạn nàng vừa rồi nhìn rõ ràng, tự nhiên không hề nghi ngờ, tốt, không có vấn đề. Nàng nhưng lại không biết, Tô Dạ chỉ là khiêm tốn thuyết pháp mà thôi. Hắn hiện tại khai quang hơn 4000 đạo minh văn cực phẩm linh khí, năm chắc thật đúng là không chỉ năm thành. Tô Dạ công tử, người trước giúp người ta khai quang cái này linh khí đi. Ngay tại cô nhạn thánh nữ nói xong lúc, một đạo mềm mại đáng yêu thanh âm từ nơi không xa mà tới. Điều này làm cho đám người hít vào một hơi, chỉ lo chú ý cô nhạn thánh nữ, lại không người nhìn thấy cái này nữ ma đầu, cái gì thời gian đến? Nàng này chính là trước kia tới qua một lần Tuyết Linh thánh nữ, cùng cô nhạn thánh nữ đứng chung một chỗ lúc, hoàn toàn thành hai đạo tịnh lệ phong cảnh, chỉ bất quá phong cách lại là hoàn toàn khác biệt, để người mắt đều không thể rời đi. Tuyet Linh thánh nữ xuất hiện lúc, nhìn cũng chưa từng nhìn cô nhạn thánh nữ một chút, nũng nịu mà nói: "Ta cùng Cổ Yêu tộc các chiến, bị thương rất nghiêm trọng, cũng nhận được một viên hơn 4000 đạo minh văn cực phẩm linh khí, Tô Dạ công tử liền giúp ta khai quan đi." Cô nhạn thánh nữ thần sắc lăng lệ, vẻ giận dữ hiện ra: Tuyết Linh, ngươi có hay không tới trước tới sau? Tại sao không có tới trước tới sau a? Ta hôm qua liền tới bái kiến Tô Dạ công tử." Tô Dạ công tử đối với người ta thế, nhưng là ôn nhu đâu, ngược lại là người, không biết từ nơi nào xuất hiện, ngươi mới không hiểu được cái gì gọi là tới trước tới sau đi." Tuyết linh thánh nữ cười khanh khách nói: "Cô thánh nữ khí toàn thân phát run. Băng Linh nói ra, ngươi nói như vậy, mấy tháng trước, ta liền cùng Tô Dạ công tử nhận biết nữa nha. Nhận biết thì sao ha, ngươi cùng hắn ấp ấp ôm một cái sao? Ngươi cùng hắn tiếp nhận hôn sao? Ngươi cùng hắn xong tu sao? Tuyết Linh thánh nữ cười đùa nói. Cô nhạn thánh nữ quát, Phó Tuyết Linh, chú ý lời nói của ngươi. Ta có cái gì chú ý, ta cùng Tô Dạ công tử hồi qua, hôm qua, còn xong tu qua. Ngươi nói ai tới trước tới sau, ta nhìn ngươi rõ ràng là nghĩ trước chen chân một bước. Tuyết Linh thánh nữ nhe răng trợn mắt. Quy 1 chương 217, hai nữ tranh Tô dạ. Chương 217, hai nữ tranh Tô dạ. Cô nhạn thánh đây. Lông mày nhíu lên, nhìn về phía Tô Dạ. Tô giả khỏe miệng nhếch lên, cái này Tuyết Linh thánh nữ thật đúng là dám lên tiếng a, hắn lần này thật sự là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch. Chắc không được một bên người niệm nó là nữ ma đầu, ba chữ này thật đúng là không phải trắng rồi. Hôm qua còn tốt, hôm nay thấy cô nhạn thánh nữ, cái này Tuyết Linh thánh nữ cùng uống thuốc, hoàn toàn trở nên không chút kiến kỵ. Một bên võ giả đều cho là thật. Cái gì? Tô giả đại sư vậy mà cùng nữ ma đầu này có như thế quan hệ? Không thể tưởng tượng nổi, có thể từ không ai có thể hạng ở này nữ ma đầu. Tô Dạ đại sư vậy mà có thể làm được loại trình độ này? Không ít người mặt lộ vẻ há hốc. Tô Dạ vẫn chưa qua giải thích thêm, lúc này, làm nhiều giải thích cũng là vô dụng, còn không bằng trầm mặc tốt. Cô nhận thánh nữ là người thông minh, nàng rất rõ ràng Tô Dạ là hạng người gì, vô cùng rõ ràng Tuyết Linh thánh nữ là hạng người gì. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Cô nhận thánh nữ mặt không biểu tình nào. Tuyết Linh thánh nữ âm thầm xem trọng Tô giả một chút, muốn đổi những người khác, tại nàng như thế ngôn ngữ phía dưới, đã sớm định không ngừng tâm, hoặc là giải thích, hoặc là ấp đúng không biết giải thích như thế nào. Tô Dạ lại là trấn định tự nhiên, căn bản không có ý định giải thích. Trấn định như thế, cô nhận thánh nữ tự nhiên đủ để nhìn ra mánh khoé Hiểu rõ nàng đang nói láo, Tuyết Linh thánh nữ trong lòng bực bội, âm thầm 시 mắng Tô Dạ không cùng hợp tác với mình, nũng nịu nhẹ nói, người muốn tin hay không, Tô Dạ công tử, ta ra 1000 khối Minh Thạch, ta trước khai quang. Ta ra 2000." Cô Nhạn thánh nữ hiển nhiên không chịu vừa, lúc này quát, "Ta ra 2500." Tuyết Linh thánh nữ đồng dạng theo sát nói, một bên người hoàn toàn nhìn mắt cho tròn. Nghe đồn là thật à, cô Nhạn thánh nữ cùng Tuyết Linh thánh nữ quả thật có mâu thuẫn, mà lại mâu thuẫn còn không nhỏ bộ dáng. Không ít người hào đố kỵ, có thể để cho Minh Đô quận hai con tiếng tăm lừng lẫy hoa vì một cái người tranh giành tình nhân cố điển tô dạ có thể làm được đi. Bây giờ, hai nữ nhân ở đây tranh có thể nói là ngươi chết ta sống, một bước cũng không lường. Thời gian trước mắt, giá cả liền đã tiêu thăng đến 5000 nhiều. Cô nhạn thánh nữ cùng Tuyết Linh thánh nữ đều đã đến thực hạ, dù sao ai minh thạch cũng không có nhiều như vậy, chỉ là hai người ai cũng không chịu nhượng cho, vẫn tại một chút xíu đi lên thêm. Cô nhạn, ta ra 5.300 minh thạch, ta nhìn đã không có nhiều như vậy minh thạch đi, đừng ngượng chống lấy. Phó Tuyết Linh từng bước ép sát. Không có minh thạch có thể đổi, ta ra 5400. Ngược lại là ngươi, ta nghe nói vì đạt được thanh linh khí này, ngươi tốn hao không ít đại giới đi. Hiện tại ngươi còn có bao nhiêu gia sản có thể đổi Minh Thạch? Cô nhạn thánh nữ đồng dạng một bước cũng không lường. Ai nói nhà ta khi không đủ rồi? Ta ra 5500 Minh Thạch. Phó Tuyết Linh hung tận nói. 5600. Tô Dạ ở bên nhìn lắc đầu, mắt thấy hai nữ nhân này đã tranh đầu rơi máu chảy, sơn cùng tùy tận, liền dựa vào một hơi chống đỡ, biết lại không đứng ra đã không thích hợp. Hai vị cô nương. Tô Dạ lung túng nói. Tô Dạ, ngươi tuyển ai? Cô nhạn thánh nữ cùng Phó Tuyết Linh cơ hồ cùng một thời gian chuyện hướng Tô Dạ, ánh mắt sáng rực, có chút khí cấp bại phối nói. Tô Dạ trong lúc nhất thời đau đầu. Cái này khiến hắn lựa chọn ai? Lựa chọn ai cũng phải đắc tội một phương khác, hắn lại không phải là đông đúc, ta có thể không chọn sao?" Tô Dạ hỏi. "Không được." Cô Nhạn Thánh Nữ cùng Tuyết Linh Thánh Nữ vẫn như cũ trăm miệng một lời. "Tô giả nhu nhai, vậy được rồi, hai vị, ta cũng cho hai người các ngươi lựa chọn. Hoặc là, các người đều đừng tại ta chỗ này khai quang, dù sao hai vị đằng sau còn có rất nhiều khách nhân trở lấy." Cô Nhạn Thánh Nữ cùng Phó Tuyết Linh ngay đây, bao nhiêu tỉnh táo một chút. Các nàng vào xem lấy mình tranh đoạt, lại là không muốn đem Tô Dạ cho làm phát bực. Đối phương hiện ở đây ý rất rõ ràng, lại tranh. Lại tranh yêu đi đâu đi đâu đi. Ta cũng không lung chiều hai người, Các nàng tới đây là muốn khai quang minh văn, đây mới là mấu chốt, tay không mà về, ai nguyện ý?" Tô Dạ thản nhiên nói, "Hoặc là, hai vị liền đem linh khí phóng tới ta cái này, tại ba ngày sau, tiến về cổ đạo học viện tới tìm ta lấy. Như thế nào? Ngay cả cái lựa chọn, hai vị chọn một đi." Phó Tuyết Linh cùng cô nhạn thánh nữ không khỏi là lâm vào trong suy nghĩ. "Ai dù, Tô giả tiểu bà bối, ngươi muốn cùng người ta đơn độc gặp mặt ngươi cứ việc nói thẳng à một đoạn thời gian không cùng ngươi đơn độc ở chung, có phải là lại nghĩ người ta rồi?" "Ha, ha, ha cái này linh khí ta liền lưu ngươi nơi này đi." Phó Tuyết Linh cười một tiếng, hiện nhiên là làm lựa chọn thứ hai. Lập tức, nàng một bộ thắng lợi bộ dáng nhìn về phía cô nhạn thánh nữ, đừng đề cập nhiều vui vẻ. Cô nhạn thánh nữ tâm trung khí phẫn, cũng muốn nói những lời gì lấy lại danh dự, chỉ là trong đầu chuyển mấy vòng, vẫn là làm không được như Phó Tuyết Linh một dạng không kiêng nghệ gì như thế. Tô giả công tử, sau 10 ngày, chúng ta cùng một chỗ cùng tham khảo kiếm đạo. Cô nhạn thánh nữ đem kiếm lưu lại, tiêu sái rời đi. Phó Tuyết Linh nghe răng trợn mắt, nhìn xem cô thánh nữ lưu tình, nhìn chằm chằm Tô giả, cùng với nàng quan hệ thế nào? Ta cùng ngươi quan hệ thế nào, liên cùng với nàng quan hệ thế nào? Tô Dạ giả đơn giản trả lời: Cái này còn tạm được. Phó Tuyết Linh tự giác mình không có thua, đồng dạng vui vẻ rời đi. Như thế trong cảnh, tự nhiên cũng bị không ít người nhìn ở trong mắt. Nhìn thấy cô nhạn thánh nữ cùng Tuyết Linh thánh nữ như thế tiếng tâm lừng lẫy, đồng dạng đều lựa chọn Tô Dạng, không ít người trong lòng đã làm ra quyết định. Rất nhiều người lại một lần nữa nhìn về phía Tô Dạ ấm áp. Đến mức so sánh phía dưới, Tô Dạ trước gian hàng người, đã có thể cùng Phong Tuyệt Ly cân sức năng tài. Mà lại cái này xu thế, còn lại hướng phía Tô Dạ bên này khuynh đảo. Một ngày trôi qua, lại một ngày, dần dần, Phong Tuyệt người bên cạnh càng ngày càng ngất mà đương theo lấy chính là Tô Dạ người bên cạnh thì càng ngày càng nhiều. Cái này khiến Phong Tuyệt Ly càng thêm tuyệt vọng, hắn thậm chí đã bắt đầu giữ lại, vẫn như trước không làm nên chuyện gì. "Các vị chờ một chút, ta giảm xuống minh thạch giá cả. Khai quang cực phẩm linh khí, ta giá cả hạ thấp 300 khối, cao dài linh khí 100 khối." Phong Tuyệt Ly cắn răng hô. Nhưng mà, tất cả mọi người không tiếp tục để ý Phong Tuyệt Ly. "Gió lớn sư, chúng ta cảm thấy vẫn là Tô Dạ bên kia so sánh tốt một chút, ngài vẫn là khiến người khác tại người cái này khai quan đi." Phong Tuyệt Ly trước gian hàng rốt cục trở nên nhân số lắc đắc không có mấy. Ngược lại là Tô Dạ vị trí, do người đông đảo đã không cách nào ức chế. Phong Tuyệt Ly triệt để tuyệt vọng xuống tới, vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Tô giả căn bản không nhìn Phong Tuyệt Ly, cũng không có chú ý tới Phong Tuyệt Ly nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Với hắn mà nói, đây hết thể chỉ là tất nhiên. Phong Tuyệt Ly từ thứ ngay từ đầu nói ra hai chọn một thời điểm, nó liền đã thua. Bởi vì hắn đem bản thân quá coi ra gì, căn bản quên lòng người. Mỗi người đều là có tỷ khí, tuyệt sẽ không bị người khác nắm mũi dẫn đi, cũng sẽ không bị người khác uy hiếp, mà vẫn như cũ thờ ơ. Chỉ là tại bắt đầu, mọi người bởi vì Phong Tuyệt Ly hy vọng, giận mà không dám nói gì. Thế nhưng lại không có nghĩa là Phong Tuyệt Ly là cái kia duy nhất. Khi nó không còn là cái kia duy nhất thời điểm, Phong Tuyệt Ly liền tất thua không thể nghi ngờ. Quy một chương 218, Hắc Hưng hai cánh. Chương 218, Hắc Hưng hai cánh. Nhưng mà Phong Tuyệt Ly lại từ đầu đến cuối không có ý thức được những này. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới bại rối tinh rối mù. Bây giờ Phong Tuyệt Ly lẻ loi hưu quạng ngồi trên đế, nhìn xem Tô Dạ trước mặt hải lượng dòng người, lên cơn giận dữ. Rất nhiều minh văn sư đều không ngại chế giễu, dù sao năm đó Phong Tuyệt thực phong quang vô hạ, bây giờ biến thành cái bộ dạng này, thực tế là tương phản to lớn. Phong Tuyệt Ly hận không thể đem tô dạ chém thành muốn mạnh, trong mắt hắn, là tô dạ dẫn đến hắn biến thành bộ dạng như thế. Tô dạ, Phong Tuyệt Ly lửa giận thiêu đốt cầm nắm đấm. Tô dạ căn bản nhìn cũng không nhìn Phong Tuyệt Ly một chút, với hắn mà nói, Phong Tuyệt Ly như thế nào với hắn không quan hệ. Ngược lại là hôm nay thu hoạch nổi bật, tròn vẹn hơn 5 vạn minh thạch tới sổ. Tất cả mọi người không phải là đồng đốc, hắn chào giá không có Phong Tuyệt Ly cao, đối đãi người, đối đãi làm việc cũng xa so với Phong Tuyệt càng thêm tốt. Thời gian dần dà, mọi người lựa chọn hắn cũng là chuyện đương nhiên. Để tô trong lòng hay là vô cùng vui vẻ. 5 vạn minh thạch tới sổ, lại thêm trước đó kiếm, điều này lại biểu, hắn đã có hối đoán liêu đại nhân điều kiện, 10 cái cao giai linh khí, một kiện cực phẩm linh khí tiền vốn. Thậm chí, còn có thể còn lại không ít, vì chính hắn, chọn lựa một kiện tiện tay cực phẩm linh khí tới. Là thời điểm rời đi. Tô giả nói ra, "Lam Ông, ta muốn trở về, từ nay về sau, liền từ ngươi để thay thế ta quay hàng đi." Lam Ông cả kinh nói, "Tô Dạ công tử muốn rời khỏi rồi?" "Ừm, không sai." Tô Dạ cười nói, "Lam Ông có chút xấu hổ mà nói, có thể để ta tiếp nhận Tô Dạ công tử ngải quầy hàng, ta chỉ sợ thiếu xa tư cai." Ha ha. Lâm Mông đại sư không muốn khiếm tốn, lấy người bây giờ tiêu chuẩn cùng Bản lĩnh, khai quang cực phẩm linh khí, đều đã có không nhỏ năm chắc. Muốn tới cùng nơi này đỉnh Tiêm Minh văn sư, cũng không kém bao nhiêu. Tiếp nhận ta quải hàng, đã dư xài. Tô Dạ vừa cười vừa nói, Lâm Mông trong lòng kích động. Tô giả đối với hắn, thực tế là có ân tình lớn a. Phải biết, hắn sở dĩ tiến bộ như thế nhanh chóng, kỳ thật chính là ở chỗ cùng Tô Dạ giao lưu. Kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái gì giao lưu? Rõ ràng là Tô Dạ đơn phương chỉ điểm hắn. Bởi vì Tô Dạ chỉ điểm, hắn phương mới có thể ngay cả khai quang cực phẩm khí đều nắm chắc thêm ra không ít, trực tiếp nhảy lên trở thành con đường này đỉnh tiêm minh văn sư. Lại thêm Tô Dạ rời đi, hắn tới thay thế Tô Dạ quay hàng, Tô Dạ trước đây những khách cũ kia đều từ hắn tới đón. Đến cùng có thể kiếm bao nhiêu minh hạch, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Tô Dạ công tử, thực tế là rất đa tạ ngươi. Lam Ngung hít một hơi thật sâu, phát ra từ phế phủ cảm kích nói, "Lam Ngung đại sư khách khí, lúc trước nếu như không phải ngươi vì ta nói chuyện, có thể Liêu đại nhân cũng chưa chắc tin tưởng tại ta. Ân tình này, ta một mực đều ghi tạc trong lòng." Tô Dạ khẽ cười nói, "Lam Ngung lại là lão đầu." Hắn lúc ấy chỉ là ra ngoài trực rắc một câu, so sánh Tô Dạ hiện đang cho hắn, thực tế là chênh lệnh rất xa Từ nay về sau cái này quẩy hàng liền từ Lam Ngung đại sư ngài tiếp nhận đi, tại hạ trước hết cáo tử Tô Dạ vừa chấp tay, phất tay áo rời đi. Trong mắt hắn, những khách cũ kia nguyện ý bỏ qua phong tuyệt ly lựa chọn hắn, từ đây không còn tiến về phong tuyệt ly nơi đó khai quang hắn tổng không thể không cấp những người này một chút xíu bàn giao. Chỉ điểm Lam Ngung, coi như một cái công đạo. Tô Dạ thong dong rời đi, đi tới Minh Văn điện bên trong. Rất nhanh, Tô Dạ liền gặp lại kia luật sư. Luật sư lại nhìn thấy Tô Dạ thời điểm đã không có mới đầu lạnh nhạt, lập tức cung kính cười ngây ngô nói, "Tô Dạ đại sư, ngài đến." Hắn hiện tại đối Tô giả là không muốn khách khí nữa, hắn nhưng là rất rõ ràng, Tô Dạ tại Minh Văn Điện hiện tại danh khí đến cùng như thế nào. Đối phương thế nhưng là đem Phong Tuyệt Ly đều cạnh tranh đến không người hỏi thăm tình trạng, phải là chuyện kinh khủng cỡ nào. Tô giả nói ra, lớn sư, mang ta đi nhìn xem linh khí đi." "Không có vấn đề." Lớn sư tự nhiên không có chần chờ, cấp tốc mang theo Tô giả tuyển chọn linh khí. Tô giả lại đến đến nội thất bên trong, phi tốc chọn lựa, trước đem cái này liêu lại nhân yêu cầu 10 cái cao giai linh khí, cùng một kiện cực phẩm linh khí chọn được tay. Về sau, Tô Dạ liền liền bắt đầu bốn phía chọn lựa tới. Không thể không nói, minh văn trong điện linh khí, sắc thực tương đương đầy đủ, bốn phía nhìn lại, có thể nhìn thấy không ít tinh phẩm linh khí ở trong đó. Linh kiếm, ta cũng không thiếu, phải tuyển một môn có thể phụ tá linh khí của ta mới có thể. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, tìm kiếm khắp nơi phía dưới, cũng không phải là tốn hao thời gian quá dài, Tô Dạ liền đưa ánh mắt đặt ở một cái màu đen hai cánh bên trên. Cái này cánh màu đen ngược lại để Tô Dạ lên mấy phần hào hứng, tò mò hỏi, lớn xưa, cái này cực phẩm linh khí là cái gì? Nay cực phẩm linh khí tên là đen bước hai cánh. Có thể để võ giả tạm thời có năng lực phi hành." Lớn sư Ôn Hoà nói. "Tạm thời? Tô giả Nghi hỏi hỏi, thời gian không dài ạ?" "Kia là đương nhiên, này đen bước hai cánh đối linh lực yêu cầu từ cao. Cho dù là Lao phu đã đạt tới mệnh huyệt cảnh đệ lục trọng, cái này đen bước hai cánh, lão phu cũng nhiều nhất chỉ có thể phi hành ba cái hô hấp mà thôi. Lại là căn bản phi hành không được bao xa. Dù sao đạp không phi hành, cho dù là huyền công kích cao cao thủ, đều rất khó làm được." Lớn sư cười khổ nói. "Ba cái hô hấp?" Tô Dạ nhíu mày. "Nếu như luật sư làm mệnh cảnh đệ lục trọng, đều chỉ có thể kiên trì 3 cái hô hấp, hắn cũng sẽ không kiên trì quá dài. Bất quá trầm tư thời điểm, Tô Dạ vẫn còn có chút động tâm. Tuy nói chỉ có 3 cái hô hấp, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn còn có chút chỗ đại dụ. Bằng vào ta hiện tại năng lực, nếu như có thể phi hành, chính là như hổ thêm cánh. Tô Dạ âm thầm quyết định. Lớn sư, ta lại muốn một viên cái này cực phẩm linh khí. Tô Dạ nói. Cái này cực phẩm linh khí, minh văn số lượng là 4500 nói, Tô Dạ công tử, giá cả thế nhưng là không rẻ, tổng cộng nhu cầu 3 vạn minh thức khối đá có thể. Lão sư thuần tự đạo. Tô căn bản không để ý, vung tay nào. Ba vạn minh thạch đã đem ra. Lớn sư ngược lại hút miệng khí lạnh, Tô Dạ quả nhiên nhiều tiền lắm của, ba vạn minh thạch nói lấy ra liền lấy ra đến, có mấy người có thể làm được. Cái này đen bước hai cánh, liền trở về Tô Dạ đại sư ngài. Lớn sư liền vội vàng đem đen bước hai cánh lấy ra ngoài. Tô Dạ đón lấy đen bước hai cánh, liền cũng không có làm lưu lại, rời đi minh văn điện. Với hắn mà nói, khai quang đen bước hai cánh tự nhiên không thành vấn đề, trên đường liền có thể tùy tiện giải quyết. Về sau, Tô Dạ chính là trở lại cổ đạo học viện bên trong. Chính là trở lại cổ đạo học viện về sau, Tô Dạ trực tiếp tìm được Văn Chiến Quân. Tô Dạ tiểu Hữu Văn Thiên Quân nhìn thấy Tô Dạ trở về, vội vàng nên đón. Tô Dạ mỉm cười nói, "Văn đại nhân, lên đường đi." Văn Thiên Quân mừng người, "Tô Dạ tiểu hữu, nhiều như vậy linh khí, ngài chẳng lẽ đã toàn bộ đem tới tay rồi?" Tô Dạ nhìn thấy Văn Thiên Quân kinh ngạc bộ dáng, cũng tịnh không kỳ quái, nghĩ đến coi như Liêu đại nhân biểu lộ, cũng sẽ không cùng Văn Thiên Quân kém đi nơi nào đi. Tốc độ của hắn, đúng là nhanh hơn một chút. Quy một chương 219, muốn gặp tuần phủ đại nhân, không có cửa đâu. Chương 219, muốn gặp tuần phủ đại nhân, không có cửa đâu. Tô Dạ tiêu sái cười một tiếng, đã toàn bộ gấp đủ. Văn Thiên Quân kinh ngạc sau khi khó nén mũi sướng, quá tốt, thực tế quá tốt. Tô Dạ tiểu Hữu, thật sự là rất cảm tạng người, nếu như không phải người, ta tại Minh Đô quận không có cái gì chỗ dựa, thực tế không biết như thế nào cho phải. Tô giả thoải mái cười nói, văn đại nhân cùng ta còn khách khí làm gì? Văn Thiên Quân trọng trọng gật đầu, Tô giả là một người trọng tình trọng nghĩa, cùng nó khách khí, liền lộ vẻ giả muồm. Tốt, chúng ta đi. Văn Thiên Quân hít vào một hơi, lộ ra tiêu dung. Tô giả cùng Văn Thiên cùng một chỗ, đi cổ đạo học viện, tiến về Minh Đô quận tam đại chủ thành bên trong. Văn Tiên Quân biết tuần phủ phủ đệ vị trí, nó đã sớm vội vã không nhịn nổi muốn gặp được mình Đô quận tuần phủ, tự nhiên là việc này không nên chậm trễ, trực tiếp tiến về, không có bất kỳ chậm trệ. Hai người nhiều ngày đi đường, lại xuất hiện lúc, liền đã đi tới tuần phủ phủ đệ trước đó. Đợi đến đi tới lúc, Tô Dạ không khỏi cảm khái. Tòa phủ đệ này chi lớn, một chút căn bản không nhìn tới bờ, nói là phủ đệ, kỳ thật chẳng bằng nói là một tòa thành trì. Trước phủ đệ trấn giữ nghiêm nghiêm, có lưu trận binh. Tô Dạ nhìn một cái, những thủ vệ này bên trong, vậy mà đều là mệnh huyết cảnh cao thủ, thậm dân mình. Cũng trách không được Văn Tiên Quân bị khu chạy ra. Toa phủ đệ này ngay cả thủ vệ đều đã đạt tới mệnh huyết cảnh chi cao, Văn Thiên Quân chức quan cùng thực lực, tại những thủ vệ này trong mắt, thực tế là căn bản tính không được cái gì. Người đến người nào? Lúc này, một đám thủ vệ đã thấy Tô giả cùng Văn Thiên Quân, biểu lộ nghiêm túc, lúc này quát lên. Văn Thiên Quân liền vội vàng tiến lên cười lĩnh nói, "Mục huynh đệ, là ta." "Lại là ngươi?" Cái này mục họ lão giả nhìn thấy Văn Thiên Quân lúc, một mặt không kiên nhẫn, "Lần trước đã hoánh ngươi đi qua một lần, ngươi ra mặt làm sao như vậy "Có tới, ta lần này tới, là muốn tìm tuần phủ đại nhân." Văn Thiên Quân nói, "Lần trước ngươi cũng nói ngươi tìm tuần phủ đại nhân." Ta đã nói qua, tuần phủ đại nhân một ngày trăm công ngàn việc, chỉ bằng ngươi cái này hạt vương quan, như vậy cái dám lớn một chút sự tình, cũng phải lên báo tuần phủ đại nhân." Mục họ Lao giả lạnh hừ một tiếng, căn bản không có con mắt đi nhìn Văn Tiên Quân một chút. "Làm sao mù huynh đệ?" Lúc này, một đạo cười phóng đãng âm thanh từ nơi không xa chuyển đến. Văn Thiên Quân hướng phía phía trước nhìn lại, nhìn người tới lúc, đồng tử co rụt lại, "Là ngươi." Tô giả cũng là nhíu nhíu mày, bởi vì đến người, cũng không phải là người khác, thình lình chính là đem Văn Tiên không được so bước ở đây đến Hứa Mạc Phong. Hứa Mặc Phong xuất hiện ở đây, nhìn Văn Thiên Quân, tự hồ đồng thời không thế nào kinh ngạc bộ dáng, ngược lại sờ sờ cái cằm cười nói, "Ha ha, nguyên lai là Văn đại nhân, làm sao ngươi tới nơi này?" "Tiên Vân phủ đại nhân có chuyện gì sao?" Tô giả nhìn đến đây lúc, liền biết hết thể đều hằng biết. Chắc không được lần trước Văn Thiên Quân vào không được Tuần phủ phủ đệ, bởi vì cái này mục họ lão giả là Hứa Mặc Phong người. Cũng đúng. Văn Thiên Quân nghĩ đến Tuần phủ đại nhân phủ đệ, đi giải oan, Hứa Mặc Phong há sẽ nghĩ không ra. Nó sớm tại Văn Thiên Quân đi tới trước đó cùng mục họ lão giả bắt qua. Cũng chính bởi vì vậy, Văn Thiên Quân vội vội vàng vàng đi tới Tuần phủ đại nhân phủ đệ. Phương mới gặp vấp phải trắc trở, căn bản không thấy tuần phủ đại nhân người, liền trực tiếp bị khu trục ra. Văn Tiên Quân tự nhiên cũng không phải là đồng đốc, nhìn xem Hứa Mạc Phong, cắn răng nói, "Ta tới đây, tự nhiên là muốn gặp tuần phủ đại nhân." Hứa Mạc Phong ha ha cười nói, "Văn Tiên Quân, không phải ta nói ngươi a ngươi cũng đã biết, vượt cấp báo cáo, kia là đạo làm quan kiêng kỵ a ngươi hẳn là suy nghĩ thật kỹ, ngươi thân phận gì, một cái thấp phẩm quan viên muốn gặp tuần phủ đại nhân. Ngươi tệ rầm chiếu qua mình cái gì bộ dáng sao?" Hứa Mạc Phong nói chuyện hòa, nhưng trong lời nói lại khắp nơi lộ ra trăn trọc. Cùng đấu. Hứa Mạc Phong khịt mũi coi thường, muốn báo cáo tuần phủ Không có cửa đâu. Các vị, chúng ta lần này đến đây là muốn tìm Liêu đại nhân. Ta cùng Liêu đại nhân từng có ước định, ước định vào hôm nay gặp mặt, ta hy vọng các vị vẫn là thông báo một chút Liêu đại nhân tốt. Tô giả tỉnh táo như thường, đem Liêu đại nhân chuyển ra. Liêu đại nhân. Mục họ lão giả có chút chần trở, nhìn về phía Hứa Mặc Phong. Hứa Mặc Phong thần sắc cứng lại, nhìn chằm chằm Tô Dạ, cảm giác được Tô giả không giống như là nói đùa. Đối phương hai lần đến đây, có thể thật đúng là tìm được một chút dựa vào, nếu không không đến mức như thế. Bất quá Thửa Mạc Phong mặt không biểu tình mà nói, "Ngươi gọi Tô giả đúng không? Ta nói chuyện với Văn Thiên Quân, nơi nào có phần ngươi trên miệng?" Ngươi cùng Liêu đại nhân nhận biết được định cẩn thận. Ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi thân phận gì, Liêu đại nhân cũng là ngươi có thể chèo cao lên. Tô giả nghe đây, liền biết sự tình không ổn. Cái này hứa Mạc Phong, thật đúng là có cầm không sợ gì a? Mục họ lão giả nghe đây, cũng không chần chờ nữa, có nghe hay không? Còn không mau cút đi." Hứa Mạc Phong lạnh lùng mà cười, mặc dù không biết Tô Dạ nói đến cùng là thật dạ, nhưng chỉ cần không để hai người này đi vào, chuyện gì đều không có. Các ngươi còn chưa cút có phải là muốn để ta động thủ a? Mục họ lao già quát. Tô Dạ vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Văn Thiên Quân. Văn Thiên Quân trong lòng cũng vô cùng phẫn nộ, giận cắn răng quan. Hứa Mạc Phong, lại là Hứa Mạc Phong, hắn tại Long Hỏa quận đem mệnh đều kém chút góp đi vào, vì thế đổi lấy công tích, lại bị những kẻ gian nhân dám hại thành bộ dạng như thế, hắn có chịu cam tâm. Chúng ta đi thôi. Văn Thiên Quân đã nản lòng phách trí, hắn biết, lưu lại nữa cũng không có chút ý nghĩa nào. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ bên cạnh lên. Tô Dạ, làm sao ngươi tới? Thanh âm này cũng không phải là người khác, chính là Liêu đại nhân. Nhìn thấy Liêu đại nhân chẳng biết lúc nào đến chỗ này, Tô Dạ trong lòng vui mừng, "Liêu đại nhân, ta tìm ngài tìm thế, nhưng là rất vất vả a kém chút ngay cả ngài mặt liền bị thấy, liền muốn bị văng ra ngoài." "Chuyện gì xảy ra?" Men Liêu đi ngang qua nơi đây, còn mang theo một lão giả, nghe tới Tô Dạ chi ngôn, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Tô giả cười nhạo nói, "Tự nhiên là có nói chuyện một, ta vừa mới nói rất rõ ràng, cùng Liêu đại nhân ước định cẩn thận, muốn gặp một lần Liêu đại nhân." Kết quả, cửa đại nhân cùng vị này họ các hạ, tựa hồ không thế nào hoan nghênh ta bộ dáng, trực tiếp muốn đem ta đuổi đi. Ta ngược lại là không quan trọng, thu điểm vị quất có gì liền sợ đã khai quang tốt 10 cái cao giai linh khí, cũng một kiện cực phẩm linh khí không thể đúng hạn đưa đến Liêu trong tay đại nhân, đó chính là tội lỗi lớn. Nghe tới Tô Dạ, Hứa Mạc Phong cùng mục họ lao giả dừng một chút, chuyện gì xảy ra? Tô giả thật cùng Liêu đại nhân từng có giao định. Hơn nữa còn là liên liênụy đến 10 cái cao giai linh khí cùng một kiện cực phẩm linh khí giao dịch. Phải biết, Liêu đại nhân thiếu nhất liền là linh khí, hắn phải vì thủ hạ phân phối bảo vật, lấy tốt ứng chiến cổ yêu. Mục họ lão giả có chút bối rối, "Đội văn tiểu tử, ngươi đừng muốn nói hiếu nói vượn. 10 cái cao giai linh khí, một kiện cực phẩm linh khí, cho rằng ngươi là ai?" Yĩ Miệp Liêu lớn người nhất thời quát, "Mục cao, người là gan càng lúc càng lớn, muốn gặp ta người ngươi cũng dám tiến hành ngăn cản." Mục họ lão giả thân thể run lên, cảm thấy Men Liêu phẫn nộ. Men Liêu ánh mắt nhìn về phía Tô Dạ, có chút thật không dám tin từng nói, "Tô Dạ tiểu hữu, ngươi thật đem vật của ta muốn toàn sưu tập tới tay rồi." Hắn quả thật có chút không thể tin được, bởi vì hắn ngay từ đầu liền không có cảm thấy Tô Dạ có thể hoàn thành yêu cầu của hắn. Quy một chương 220, tuần phủ Giang Thiên Nam. Chương 220, tuần phủ Giang Thiên Nam. Tô Dạ nhẹ khẽ cười nói, "Vạn không có nhục sứ mệnh, tiền bối nhu khí, bối đã đủ số tập tới tay." Nói xong lúc, Su Nem đã xuất ra túi chữ vật, bỏ vào Men Liêu trước mặt. Men Liêu đón lấy túi chữ vật, nhìn kỹ, phát hiện trong đó linh khí xác thực như Tô Dạ lời nói đồng, dạng, một kiện không kém, mà lại chất lượng bên trên tuyệt không sai lầm, toàn bộ đều là tiến hành qua hoàn mỹ phát ra ánh sáng. Điều này làm cho Men Liêu kinh ngạc miệng mở ra, nhìn thật sâu một chút Tô Dạ, thực tế không biết tiểu gia hỏa này đến cùng ẩn chứa như thế nào năng lượng. Đối rõ ràng tuổi còn trẻ, có thể vì hắn khai quang cực phẩm kiếm trùng đã là tương đương khó được sự tình, không nghĩ tới bây giờ càng là giúp hắn sưu tập đến rất nhiều linh khí tới tay. Cái này nhưng tuyệt không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Cái này Tô Dạ, là một nhân tài. Hứa Mặc Phong ở một bên nhìn thật sự rõ ràng, trong lúc nhất thời trầm tư, lập tức rất nhanh nói, "Liêu đại nhân, việc này là lỗi của ta, không nghĩ tới Tô Dạ tiểu hữu vậy mà thật cùng ngài có ướp định." Men Liêu há lại không biết Hứa Mặc Phong cùng Văn Tiên Quân mâu thuẫn, trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc, không sao cả. Chợt, hắn lại nhìn về phía Tô Dạ, vui mừng nói, "Tô Dạ, ngươi làm không tệ, tốt, ta sẽ thực hiện hứa hẹn, mang ngươi cùng Văn Tiên Quân gặp một lần Tuần phủ đại nhân." Bất quá chuyện của các ngươi, Tuần phủ đại nhân đến ngọn phải chăng đáp ứng, ta cũng không biết. Nói dứt lời, Men Liêu ý vị thông trường nhìn Văn Thiên Quân, lại nhìn Hứa Mạc Phong. Hai cái này đoan gia tụ đầu ở đây, đến cùng ai càng chiếm phong, tự phong, tựu bất về hắn quản lý. Dù sao, hắn không cần thiết vô duyên vô cớ, vì chính mình gây thù hằn, Hứa Mạc Phong không phải một cái dễ trêu nhân vật. Văn Thiên Quân tự nhiên nhìn mặt mà nói chuyện, đủ để phân tích ra Men Liêu vẫn chưa dự định ống mạnh việc này, hắn cùng Hứa Mạc Phong đến tuần phủ trước mặt đại nhân, ai có thể càng chiếm được tuần phụ đại nhân vui vẻ, mới là mấu chốt. Đa tạ Liêu đại nhân. Tô Dạ nói cảm tạ, hắn biết, Liêu đại nhân giúp ở đây đã rất là khó được. Đi vào đi. Men phía trước dẫn đường. Dẫn lão giả bên cạnh cùng Tô Dạ bọn người tiến vào trong phủ. "Cha." Rất nhanh, một thanh niên nam tử cũng là cấp tốc tiến lên đón tới. Tô Dạ xem xét, cũng không phải là người khác, chính là Hứa con trai của Mạc phòng, Hứa Long Đủ. "Là người Hứa Long Đủ nhìn thấy Tô Dạ lúc, liền hận hàm răng trực dương dương. Tô Dạ đồng thời không kỳ quái Hứa Long Đủ xuất hiện, không để ý đến, ngược lại là đối tình huống chung quanh có chút cảm thấy hứng thú. Toàn bộ trong phủ người hầu tỉ nữ vô số, từng cái cảnh giới võ đạo không thấp, đủ để nhìn ra được tuần phủ đại nhân uy vọng. "Liêu đại nhân." Gặp qua Liêu đại nhân. Những người hầu này nhìn thấy Liêu đại nhân lúc, không gọi là cung kính bài tiễn, không phải thường khách khí. Men Liêu một đi ngang qua đi, nhau nhau gần đầu, lập tức dẫn Tô Dạ bọn người đi tới phủ đệ trong chính sảnh. Trong đại sảnh, giờ phút này đang đứng mấy hộ vệ. Những hộ vệ này, Tô Dạ vẹn vẹn thần hồn quét tới, cảnh giới võ đạo đều thâm bất khả trắc, mấy cái hắn căn bản nhìn không ra. Cái này khiến Tô Dạ hít vào một hơi, biết được những hộ vệ này cảnh giới, chỉ sợ đều không kém gì Mệnh Huyết Cảnh đỉnh phong, thậm chí người mạnh hơn mấy cái, đã đạt tới Cung cảnh. Đây cũng không phải là mấu chốt, mấu chốt là bị canh giữ ở chính giữa một người trung niên. Trung niên nhân này trên mặt mang theo một chút râu ria, mặt ủn giải Mại Kiếm bây giờ ngồi trên ghế, tựa hồ đang trầm nghị sự tình. Dù là không nói, cũng khiến người ta cảm thấy nó thân bên trên tán phát như có như không áp, cỗ uy áp này để Tô Dạ đều cảm giác được không có tới một cố linh ý. Tô Dạ biết, người này, hơn phân nửa chính là chỉ nghe tên không gặp kỳ nhân Tuần Phủ đại nhân. Nó cảnh giới võ đạo, tại Tô Dạ thần hồn quan sát hạ, giống như vạn trượng biển sâu, không cách nào thấy đấy, chỉ sợ còn tại các vị đang ngồi ở đây mỗi người phía trên. Tuần Phủ đại nhân. Men Liêu nhìn thấy nam từ lúc, cấp tốc cung kính nói. Trung niên nhân ngẩng đầu, nhìn Men Liêu, không nóng không vội mà nói: là nhỏ Liêu cùng Mạc Phong a, ta nghe nói các ngươi đến đây, là vì ta bài ưu giải nạn đến. Tuần phủ đại nhân, kia là đương nhiên, ta nghe nói ngài hiện tại đang vì bắt được một viễn cổ yêu tộc phát sầu, không phải sao? Ta mang đến ba vị tư lịch có phần gia tuần thú sư đến đây, ba vị này tuần thú sư đều viễn cổ thú ngữ rất có nghiên cứu, nghĩ đến tất nhiên có thể làm Liêu đại nhân ngài, hỏi ra hạ lập ra. Hứa Mạc Phong vội vàng tiến lên đón, khờ vừa cười vừa nói, các ngươi còn không mau gặp qua tuần phủ đại nhân. Hứa Mạc Phong sau lưng ba vị xem ra đức cao vọng lão giả không dám lố mãng, đội vàng tiến lên bái kiến. Tô Dạ thì là một mặt Không biết trong phủ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Viễn Cổ yêu tộc. Haha, ha, nhỏ Liêu ngươi đây. Giang Thiên Nam ánh mắt đặt ở Men Liêu trên thân. Men Liêu trên mặt xấu hổ, nói ra, ta cũng vì Tuần phủ đại nhân mang đến một vị hiểu thú ngữ Tuần Thú sư, chỉ bất quá, cái này Tuần Thú sư thực tế khó tìm, thuộc hạ chỉ tìm được một vị. Cái này đi theo Men Liêu lão giả bên cạnh, hiển nhiên chính là Men Liêu nói tới Tuần Thú sư. Men Liêu ít nhiều có chút không vui, cái này hứa hẹn phong vị lấy lòng Giang Thiên Nam, một hơi tìm đến ba vị, sắp thực đem hắn danh tiếng đều cho đè xuống. Giang Thiên Nam so sánh phía dưới, tự nhiên là nhìn hứa Mạc Phong càng thêm thuận mắt một chút, "Mạc Phong à, ngươi lần này làm không tệ, nếu như ngươi ba vị này thật hiểu được viễn cổ thủ ngữ, giúp ta hỏi ra đầu mối gì ra, bà tọa tất nhiên sẽ không lộ lớn ngươi, sẽ hảo hảo bàn thưởng ngươi." Tuần phủ đại nhân sao lại nói như vậy? Vì tuần phủ đại nhân bài ưu giải nạn, kia là thuộc hạ chỗ chức trách. Nói đến, thuộc hạ đang muốn hướng ngài báo cáo một chút có quan hệ cổ yêu tộc manh mối đâu." Hứa Mạc Phong nói. "Cổ yêu tộc manh mối?" Nói nghe một chút. Giang Thiên Nam cười ha hả nói, nhìn hứa Mạc Phong càng thêm thuận mắt. Hứa Mạc Phong hòa nói ra, "Là như vậy, Ta trước đây phát hiện cổ yêu tộc đối Long Hỏa quận chờ nhỏ quận thổ tiến hành tiến đánh, những này cổ yêu tộc bắt không được chúng ta Minh Đô quận, liền lựa chọn tiến về còn lại nhỏ quận thổ tiến hành tập kích. Ta cảm thấy nếu quả thật để cổ yêu tộc làm được những chuyện này, những cái kia nhỏ địa thế đều bị bọn hắn cầm xuống, rất có thể đối với chúng ta Minh Đô quận tạo thành vòng trong nguy công, tại chúng ta mà nói, chỉ sợ cực kỳ bất lợi. Văn Thiên Quân có chút ngồi không yên, cái này Hứa Mặc Phong muốn làm gì? Giang Thiên Nam thở dài, việc này ta biết một chút, chỉ là cũ nải binh lực tiếp viện, ngươi đã phát hiện, có thể hay không làm cái gì động tác? Hứa Mặc Phong niết miệng cười nói: Tuần phủ đại nhân yên tâm, ta đã an bài binh lực, đem Long Hỏa quận cổ yêu tộc đều rút lui, hiện tại Long Hỏa quận đã bình yên vô sự. Bất quá còn lại nhỏ quận thổ tai họa, ta liền không có cách nào nhúng tay. Dù sao thuộc hạ dưới chướng thế lực, chung quy có hạ. Giang Tiên Nam Khai mang cười to, vui vẻ ra mặt, tốt tốt tốt, Hứa Mạc Phong không nghĩ tới ngươi như thế có năng lực. Có thể bức lui Long Hỏa quận một nhà vực thổ cổ yêu binh lực đã tương đương khó được, ta sẽ phái người tiến đến xác nhận, nếu là thật, ta chắc chắn trùng điệp có thưởng. Nghe đây, lập tức mừng rỡ cười lại là ngồi không yên. Cái này Hứa Mạc Phong là muốn làm gì? là định đem công lao của hắn lấy một cầu tay không bắt sói, trực tiếp cho chiếm AQ 1 chương 221, Tuần phủ đại nhân nan đề. Chương 221, Tuần phủ đại nhân nan đề. Bởi vì chuyện này xác thực không có chứng cứ gì nói là hắn Văn Thiên quân lãnh đạo vẫn là Hứa Mặc Phong lãnh đạo. Giang Thiên Nam một ngày chăm công làm việc, nó sẽ chỉ thấy kết quả. Hứa Mặc Phong tiểu nói này, Giang Thiên Nam liền chỉ sẽ cảm thấy là nó làm, đến lúc đó đối nó luận công hành thường, hắn Văn Thiên quân cái gì cũng không chiếm được. Văn Thiên quân trong cơn tức giận, lập tức liền muốn đứng lên. Nhưng Tô Dạ lại là nhẹ nhàng khẽ tay, khống chế lại Văn Thiên lựa giận. Văn đại nhân, tỉnh táo. Tô Dạ thần hồn truyền âm. Nghe tới thần hồn của Tô Dạ truyền âm, Văn Tiên quân đồng tử co rú lại, không nghĩ tới Tô Dạ ngay lập tức chuyển âm bản lĩnh đều trượng khống. Hắn không có trưởng khống thần hồn, bất quá chuyển âm vẫn là làm được. "Tô Dạ, ngươi bảo ta làm sao tỉnh táo xuống tới a?" Văn Tiên quân lửa giận trong lòng thiêu đốt. "Văn đại nhân, coi như hiện tại ngươi đứng ra lại có thể thế nào?" Hứa Mặc Phong vì lấy lòng Tuần phủ đại nhân, rõ ràng làm đủ chuẩn bị. Ba cái tuần thú sư bảy ở đây, Tuần phủ đại nhân vui vẻ vô cùng. Hiện tại nó trong mắt chỉ có Hứa Mặc Phong, ngay cả Liêu đại nhân đều phải kém ba phần. Tô Dạ chậm nói ra, Hiện tại ngươi nói công lao này là ngươi, Hứa Mặc Phong nói là của hắn, ngươi cảm thấy Tuần phụ đại nhân sẽ tin vào ai? Văn Thiên Quân nghe đây, thân hình dừng lại, dần dần tỉnh táo lại. Quả thật là như thế, Hứa Mặc Phong đã dám đi nước cờ này, liền có nó niềm tin tuyệt đối ở bên trong. Văn Thiên Quân hiện đang tức giận rời khỏi, hắn lúc đầu là tới nơi này cáo Hứa Mặc Phong trạng, lại không nghĩ rằng Hứa Mặc Phong trước bị cắn ngược lại một cái, để hắn thế cục vô cùng bị động xuống tới. Nhìn thấy Văn Thiên Quân không có lên tiếng, Hứa chút ngoài ý muốn, ngược lại là hy có thể đứng ra lý luận, nếu quả thật như vậy, hắn tất thân bại Thật không nghĩ đến Văn Thiên Quân vậy mà thật ngồi ở. Hừ, tính ngươi tất thời. Hứa Mặc Phong trong lòng thầm nghĩ, cùng hắn đấu, ngươi cho rằng không đem công lao cho ta? Công lao này ta liền không đoạt tới được rồi. Hoang Đường, Hứa Long đủ tại một bên cười lạnh mà ra, hắn rất chờ mong nhìn thấy Tô Dạ kinh ngạc bộ dáng, hắn muốn để Tô Dạ biết, hai cha con bọn họ là nó tuyệt đối trêu chọc không được tồn tại. Vì tuần phủ đại nhân bài yêu giải nạn là chức trách của ta. Về sau tuần phủ đại nhân có cần dùng đến thuộc hạ địa phương, thuộc hạ tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực, không chối từ. Hứa Mạc Phong một mặt lạnh lùng Mạnh Liêu cũng là ẩn ẩn như mày, cái này hứa Mạc Phong rõ ràng là muốn đi Giang Thiên Nam bên người gót, kể từ đó, chỉ sợ ngay cả địa vị của hắn đều đủ để đi hiếp được. Giang Thiên Nam lại là vô cùng muốn dỡ, Lao phu bên người, thích nhất nhân tài, hứa Mạc Phong, để lão phu nhìn nhìn lại ngươi năng lực. Nhưng nhưng lấy làm việc cho ta, ta sẽ cho ngươi thêm quan thăng một cấp, đến lúc đó ngươi liền theo ta đi. Hứa Mạc Phong ngay đây, vội vàng không người bái tạ, biết hôm nay và cái tuần thú sư đưa đến đến quan trọng muốn tác dụng, nếu như có thể chiếm được Giang Thiên Nam vui vẻ, hết thảy đều xong rồi. Giang Thiên Nam chắp tay nói ra, Hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là lập tức cái kia viễn cổ yêu tộc, bắt đến nó hiện tại, từ đầu đến cuối nghe không hiểu nó ngôn ngữ, càng đừng đề cập hỏi ra cái gì hạ lạc ra. Mã Phong, Nhỏ Liêu, đi theo ta đi. Giang Thiên Nam trong mắt chỉ có hai người, nhiều nhất sẽ nhìn nhiều vài lần một bên tuần thư sư, đối với Tô Dạ cùng Văn Thiên Quân, nó từ đầu đến cuối đều không có nhìn nhiều. Tô Dạ cũng biết mình tại Giang Thiên Nam trước mặt lộ vẻ không có ý nghĩa, cũng không nóng nảy, rất hiếu kỳ cái này viễn cổ yêu tộc đến cùng là vì vì gì. Đang khi nói chuyện, Giang Thiên Nam đã dẫn đám người rời đi đại sảnh, trực tiếp tiến về trong phủ một mảnh to lớn trong trăm viên. Trang viên trấn giữ trọng binh, những trọng binh này cảnh giới tất cả đều không thấp, thậm chí xung quanh còn cố thủ có đại trận ở đây, có thể nhìn ra được toàn bộ phụ đệ coi trọng. Không khó suy đoán, trong trang viên tất nhiên có một cái khó lường tồn tại. Sự thật quả thật là như thế, vừa mới đến gần, So đêm đã cảm thấy một cố bàng bạc khí tức kinh người, dũng động ba động ra. Cố khí tức này, để Tô Dạ có loại cảm giác không rét mà run. Mở cửa đi, ta muốn gặp cái này viễn cổ yêu tộc." Giang Thiên Nam nói. "Vâng, tuần phủ đại nhân." Một bên thủ vệ đem đại môn mở ra. Kia cố khí tức cổ xưa càng là phun trào truyền Để không ít người đều lộ ra vẻ mặt không được tự nhiên. Tô giả tiến vào bên trong, nhìn thấy trong trang viên vây khốn cảnh tượng. Cái này rõ ràng là một con đủ có số to khoảng 10 trượng cự hạt, Này cự hạt răng nanh dữ tợn, toàn thân đều bị tỏa liên cột, lại phối hợp trận pháp trói buộc, khiến cho này cự hạt cố nhiên rất muốn thoát thân mà ra, nhưng cũng bị xiển xích buộc gắt gao, khó mà động đậy nửa phần. Cái này cự hạt sớm đã bỏ đi trong cự, nằm Dạp trên mặt đất toát thoát, nhìn xem mọi người đi tới, cũng tở Nay viên cổ cự hạt chính là cổ yêu tộc bên trong tộc cổ, bản tọa đã đi tìm rất nhiều tinh thông thú ngữ thuần thú đại sư. Từ đầu đến cuối không có cách nào cùng kỳ thành công câu thông bên trên. Giang Thiên Nam chắp tay nói, "Các vị, liền nhìn các ngươi thần thông. Vân Phủ đại sư, ngươi tới trước đi." Mạnh Liêu đoạt chiếm tiên cơ, không nghĩ để Hứa Mạc Phong trước ra danh tiếng, chỉ huy thủ hạ người. Cái này Vân Phù đại sư vội vàng tiến lên, ra mua khuôn mặt bên trên, triển lộ lấy ngưng trọng thần sắc. "Liêu đại nhân, Vân Phủ đại nhân, giao cho lão phu đi." Cái này Vân Phù đại sư bờ môi khẽ nhúc nhích, phát ra tiếng kêu chói tai, nhắm ngay này cử hạt, bắt đầu câu thông. Chỉ bất quá cái này trao đổi một hồi lâu, viễn cổ cử hạt căn bản cũng không nhìn hắn cái nào. Cái này khiến Mạnh Liêu biểu lộ trầm xuống. Kia Vân Phù đại sư cũng là vội vàng đổi lại một loại ngôn ngữ, cùng cái này viễn cổ cự hạt lại làm cầu thông. Đáng tiếc, vẫn là không có chút nào hiệu quả, viễn cổ cự hạt căn bản nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Đây cũng không phải là là viễn cổ cự hạt giả vợ như nghe không hiểu, mà là ngôn ngữ căn bản không khớp, người nơi này đều là người tài ba mới bối phận, có thể phân tích ra. Nếu như có thể nghe hiểu được, này viễn cổ cự hạt lại không tốt, cũng sẽ có điều ba động. Cái này, Vân Phủ đại sư liên tiếp đổi bốn loại ngôn ngữ, tất cả đều không làm được. Rơi vào đường cùng, Vân Phủ đại sư chỉ có thể đắng chặt quay đầu. Cái này, Liêu đại nhân, lão phu thực tế hết sức. Cái này chủng tộc viên cổ ngôn ngữ nhất là phức tạp, Lao phu nếm thử mấy loại cử hạt ngôn ngữ, thủy chung vẫn là câu thông không lên. Liêu đại nhân sắc mặt trầm xuống, biết sự tình không ổn, đáng tiếc, câu thông không lên, hắn cũng không thể cơ cậu. Hứa Mạc Phong nhìn thấy Mạnh Liêu an bài người không được, biết mình cơ hội đến, liền vội vàng tiến lên nói ra, "Tuần phủ đại nhân, thuộc hạ ba vị này, đối với viễn cổ thú ngữ cũng có chút nghiên cứu, để bọn hắn thử một chút đi." Giang Nam đối Mạnh Liêu rất trọng, mắt thấy nó tìm người tới căn bản vô dụng, rất là thất vọng, phất tay nào nói, "Tốt, Mạnh Phong, Nhìn xem ngươi người như thế nào đi. Cao Hồng, ngươi đi thử một chút đi. Hứa Mặc Phong trong lòng phải mái cười to, đem người một nhà dẫn ra ngoài. Mạnh Liêu đều đã thất bại, hắn cơ hội đến. Mạnh Liêu hiện tại là biểu lộ càng thêm khó xử, nếu quả thật để Hứa Mặc Phong thành, địa vị của hắn chỉ sợ cũng phải bị uy hiếp. Hai bên nhìn như bất động thanh sắc, thực tế đã ma sát ra to lớn hỏa hoa. Chỉ có Tô Dạ, nhìn xem này cự hạt, bình tĩnh như thường, ánh mắt bên trong tràn đầy quan sát chi ý, tựa hồ nhìn ra cái gì ra. Ma Tiên Cự hạt. Quy 1 chương 222, ta cũng là tuần thư sư. Chương 222, ta cũng là tuần thú sư. Loại này viễn cổ yêu tộc rất hiếm thấy. Cổ yêu tộc được xưng là cổ yêu tộc, kỳ thật cũng là thời kỳ cổ dư lưu lại yêu tộc. Mà viễn cổ yêu tộc, càng là cổ yêu tộc lịch sử phi thường lâu đời yêu thú. Loại này yêu thú cổ tịch bên trên đều không có ghi chép, càng đừng đề cập thăm dò rõ, rõ ràng nó ngôn ngữ. Cao Hồng hiển nhiên không cảm thấy như thế, nó tự tin sung mãn tiến lên, đi tới Ma Thiên Cự Hạt trước đó, há miệng, liền phát ra bộ dạng bén nhọn tiếng thê hoặc. đại sư hoàn toàn khác biệt. Bất quá đáng tiếc, Ma Thiên Cự Hạt nhưng cũng không có bất kỳ cái gì hồi âm, thậm chí liền nhìn Cao Hồng một chút đều không có. Điều này làm cho Cao Hồng ít nhiều có chút xấu hổ, mắt thấy môn này thú ngữ không thành, lập tức lại làm chuyển đổi, chỉ một thoáng, thay đổi trọn vẹn bốn loại bỏ cả loại thú ngữ. Chỉ tiếc, vẫn là một môn không thành, để Cao Hồng trên mặt xấu hổ, bao nhiêu có chút xấu hổ. "Tốt, Cao Hồng, ngươi hết sức, trở về đi." Hứa mặt Phong mắt thấy Cao Hồng không thành, cũng không có nắm đội, phất phắt tay, ra hiệu nó trở về. Cao Hồng nghe đây, chỉ có thể hậm hực trở về, mắt thấy không thể tại Giang thiên Nam bên người biểu hiện, trong lòng rất là phiền muộn. Không qua sông Thiên Nam đã tương đương hài lòng, dù sao thấy thế nào, Hứa Mặc Phong tìm đến cái này Tuần thú sư, kỹ nghệ đều tại Mạnh Liêu tìm phía trên. Dù sao, tại vừa rồi Vân Phủ đại sư đã hiện ra qua mấy loại thú ngữ về sau, cái này Cao hồng lại hiện ra mấy môn thú ngữ, có thể thấy được Cao hồng tại thuần thú phương diện năng lực, hoàn toàn cao hơn Vân Phù đại sư. Cái này Mạnh Liêu là tại bên cạnh mình an phận quá lâu sao? Mạnh Liêu cũng phát giác được nguy cơ, cái này Hứa Mặc Phong vậy mà chuẩn bị như thế chu đáo cùng đầy đủ, nó là đã sớm kế hoạch tốt muốn thông qua cơ hội này lấy lòng Giang Tiên Nam à. Phong hộ, ngươi đến." Hứa Mặc Phong nhạt vừa cười vừa nói. Cao Hồng không thành, hắn còn có hai tấm áp chủ bài. Cái này còn lại hai người, năng lực thế nhưng là một cái so một cái xuất chúng. Phong Hổ nghe tới hứa Mạc Phong, lang cởi đứng dậy, như mực gió xuốn nói, tuần phủ đại nhân giao cho ta là được. Nói xong lúc, một bước bước ra ngoài, đi tới Ma Thiên Cự hạt trước. Cùng trước đó Vân phủ đại sư, cùng Cao Hồng đồng dạng, nó lập tức triển khai mình am hiểu thú ngữ, phi tốc bắt đầu giao lưu. Chỉ tiếc, Ma Thiên Cự hạt vẫn là tốt thường ngày. Thở ơ. Tô Dạ ở bên nhìn nhẹ nhàng lắc đầu, mấy cái này tuần thú sư, ngược lại là có không ít năng lực, làm tuần thú sư có thể tinh thông nhiều như vậy thú ngữ đã phi thường khó được. Thế nhưng là, nói trắng ra, toàn bộ đều là loạn giao lưu, cây vốn không ai biết này mà Thiên Cự Hạt lai lịch, luôn ngỡ đều là lung tung tiện dụng, mỗi một cái dùng đến chính địa phương. Phong hộ năng lực sánh vai hồng còn mạnh hơn một chút, chỉ tiếc, mấy lần trao đổi đến, vẫn là không có bất luận cái gì thành công dấu hiệu. Ma Thiên Cự Hạt vẫn không có động dung. Cái này, Giang Thiên Nam vẻ mặt nghiêm túc, hướng Mạc Phong không khỏi nhìn về phía một tên sau cùng tuần thư sư, La Trầm đại sư, xem ra còn phải nhìn ngươi. La Trầm gánh vác lấy tay, trầm rãi mà nói, cái này tự hạt chính là viễn cổ yêu tộc, phải dùng viễn cổ thú ngữ, phương mới có thể cùng chi giao lưu phổ thông thú ngữ, về căn bản nghe không hiểu. Lao phu hiểu được một môn viễn cổ thú ngữ, liền đi thử một chút đi. Cái này, phong hổ buồn bực không thôi, chỉ có thể trở về, cho La Chìm nhường đường. Hứa Mặc Phong vừa cười vừa nói, Tuần phủ đại nhân, La Trầm đại sư, chính là toàn bộ Minh Đô quận đều nổi danh Tuần tu sư, nó hiểu được viễn cổ thú ngữ, nghĩ đến giao cho Hán, nhất định có thể thành. La Chìm cất bước tiến lên, đứng chắp tay, trong miệng phát ra một đạo kỳ diệu thanh âm. Thanh âm này, bang hữu lực, kinh lực phần, dường như bộ cảm thanh âm, nhưng lại tràn ngập cổ lão văn vị. Chính là này hô lên thời điểm, viễn cổ cự hạc Đột nhiên mở ra một đôi từ đầu đến cuối không có mở ra hai con ngươi. Một Song kinh khủng con mắt nhìn chằm chằm La Trầm, để Giang Thiên Nam, Hứa Mặc Phong đều lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Có hy vọng. Giang Thiên Nam thoải mái cười to. Hứa Mặc Phong cũng là trong lòng kích động không thôi, hắn vì mời cái này là trĩm tốn hao to lớn đại giới. La Trầm cũng là mừng rỡ trong lòng, vội vàng lại làm giao lưu. Nhưng mà, Ma Thiên Cự hạt lại chỉ là mới đầu ngầng đầu nhìn hắn một cái, liền không có bất kỳ lời nói nào, vô luận La Trầm lại thế nào giao lưu, đều không làm nên chuyện gì. Đây là có chuyện gì? Hứa Mặc Phong biểu lộ xuống, Giang Thiên Nam đồng dạng nhíu mày lại. Tô Dạ thì là ở bên nhìn bật cười liên tục. Người khác không biết, hắn vẫn là rất rõ ràng. Cái này La chìm thật có chút bản sự, vậy mà hiểu được một chút Viễn Cổ Thú Nữ, thế nhưng giới hạn trong hiểu được. Nó bắt đầu cùng Ma Thiên Cự Hạt giao lưu, chủ quan chính là chào hỏi đơn giản lời nói, những lời đơn giản Viễn Cổ Thú Nữ, Ma Thiên Cự Hạt tự nhiên nghe hiểu được, cho nên mở mắt ra. Đáng tiếc, La chìm tiếp xuống Viễn Cổ Thú Nữ, nói liền có chút rợ rợ ưng ưng. Nói cho cùng, chính là tứ bất tượng. Ma Thiên Cự Hạt nơi nào nghe hiểu được, tự nhiên không để ý tới La Trầm. La Trầm tốn sức miệng lưỡi, mắt thấy không có hiệu quả. Mặt mũi uất nhiều có chút không nhịn được, không khỏi nói: "Tuần phủ đại nhân, cái này Ma Thiên Cự Hạt, không phải nghe không hiểu ta, chỉ sợ là nó căn bản chính là chứa nghe không hiểu a." Giang Thiên Nam đứng chắp tay, kết hợp trước sau biến hóa, sát thực cũng cảm thấy La Trầm có mấy phần đạo lý. Hứa Mặc Phong theo sát lời nói: "Tuần phủ đại nhân, La chìm nói có đạo lý, ngài nghĩ thoảng thủy ma trời cự hạt đã mở to mắt, sau đó liền hờ hứng, hiển nhiên là căn bản không có lựa chọn qua cùng chúng ta giao lưu a. Đã như vậy, cái kia cũng không cần thiết giữ lại nó. Mấy người các ngươi, đem này cự hạt giết đi." Giang Thiên Nam cũng không phải là không quá quyết ngợi mắt thấy cái này ma thiên tự hạt không có gì giá trị lợi dụng, trực tiếp quyết định thật nhanh. Vâng. Mấy tên hộ vệ lập tức đứng dậy, dự định động thủ. Hứa Mặc Phong mắt thấy ở đây, nhẹ nhàng thở ra, bất kể như thế nào, tuy nói không hỏi ra manh mối, nhưng lần này hắn cũng là xử lý một kiện đại sự, Giang Thiên Nam sẽ không không ban tượng với hắn. Mắt thấy đông đảo hộ vệ dự định động thủ, Hứa Mặc Phong trong lòng đã trong bụng nở hoa, nhưng lúc này, Tô Dạ lại là đứng dậy nói ra, "Các vị chấm đã." Nghe tới Tô dạ, một đám người trên mặt mịt. Giang Nam đồng dạng kinh ngạc, đối với Tô Dạ, dạ này một vai căn bản không có chú ý trong mắt hắn, Tô chỉ là mạnh liêu tùy tùng mà thôi. Tô Dạ, ngươi làm gì? Mạnh Liêu một mặt kinh ngạc, không biết Tô Dạ lúc này xen vào làm cái gì. Đây cũng không phải là địa phương khác, là tuần phủ phủ đệ. Tô Dạ nói ra, tuần phủ đại nhân, cái này Ma Thiên Cự Hạt cũng không phải là thà chết chứ không chịu khuất phục, cũng không phải không nguyện ý cùng chúng ta giao lưu, mà là mới vị này là Trầm Đại sư, dùng ngôn ngựa không đối mà thôi. Tiểu tử, ngươi thứ gì, dám nói ta dùng ngôn ngựa không đúng? La Trầm lập tức ngồi không yên. Hứa Mạc Phong cũng là âm thanh lạnh lùng nói, Tô Dạ, nơi này cũng không phải địa phương khác, dùng không được tiểu tử ngươi dương ai. Ngươi hiểu cái gì? Dám nói La Trầm không hiểu thổ ngữ? Mạnh Liêu hiện tại đã hoảng, hắn nơi nào có thể nghĩ đến Tô giả đột nhiên phát đi lên. Tô Dạ lại là vô cùng bình tĩnh cười nói, "Tuần phủ đại nhân có chỗ không biết, tại hạ là Liêu đại nhân mời tới, đồng dạng cũng là một tuần thú sư." Quy một chương 223, cùng chung địch nhân, vượt ngoại thiên ma. Chương 223, cùng chung địch nhân, vượt ngoại thiên ma. Mạnh Liêu bây giờ muốn khóc tâm đều có, hắn nơi nào mời qua Tô Dạ a? Cái này Tô Dạ là muốn làm gì, là muốn hại chết hắn sao? Thế nhưng là hiện tại nói cái gì đều không dùng. Hắn nói chuyện Giang thiên Nam sẽ tin sao? Tô Dạ muốn đem hắn hủy, đem hắn triệt để hủy a? Giang Hoài này trong đầu đang suy nghĩ gì a? Tiểu tử, ngươi coi tuần thú sư là thành cái gì rồi? Ngươi cho rằng tuần thú sư là tùy tiện chơi đùa sao? Là Trầm quát lên. Giang Thiên Nam cũng là lông mày khóa lên, Tô Dạ sắc thực cảm giác giống như là đang nói đùa đồng dạng, nơi nào có còn trẻ như vậy tuần thú sư? Hứa Mặc Phong Đông bang hữu lực chỉ trích mà ra, Tô Dạ, ngươi muốn rõ ràng, tại tuần phủ trước mặt đại nhân là kết cục gì? Ngươi nói ngươi là tuần thú sư, xuất gia tin. Nhưng ngươi nói La Trầm đại sư ngôn ngữ không đúng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Có thể như thế chất vấn La Trầm đại sư. Mặc Phong một bộ quang minh lẫm liệt bộ dáng, Phàn Phất đứng tại chính nghĩa trên lập trường, lại tháo phạt Tô Dạ. Tô Dạ nghe đây, Đồng dạng nở nụ cười, "Ta nói không sai nha, hắn dùng viễn cổ thú ngữ vốn là rợ rợ ưng ưng, mấu chốt ngươi tiếng nói của mình dùng không đúng, còn nói là ma thiên cự hạt có vấn đề, vậy ta liền nhìn không được. Nếu như ma thiên cự hạt cứ như vậy bị giết, chẳng phải là cứ như vậy bạch bạch bị mất một cái manh ngôi?" Hắn thực sự nói thật. "La chìm nơi nào ngồi là vững, phẫn nộ quát, tiểu tử, lão phu tại thuần thú một đạo bên trên nghiên cứu nhiều năm như vậy, thì tính là cái gì? Dám nói lão phu thú ngữ có vấn đề? Ngươi đối cái này hạt hiểu bao nhiêu?" Có thể kêu đi ra nó tên đầy đủ sao?" Tô Dạ bình tĩnh hỏi. "Là chìm nào nào, muốn để hắn kêu đi ra cái này cự hạt danh tự, hắn xác thực làm không được. Nay chủng loại cổ yêu, cổ tịch bên trên đều không có, ai có thể nhận ra được?" Thu "Ta, đã ngươi không biết, ta liền cùng ngươi nói một chút." Tô Dạ chắp tay thẳng như nói, "Cái này cự hạt tên là Ma Thiên cự hạt, chính là viễn cổ cổ yêu tộc bên trong dị chủng, chủ loại vô cùng tơ thớt. Toàn thân đều là kịch độc, giáp sát dị thường kiên cố. Bình thường có thể càng tam giai khiêu chiến địch thủ, mà không rơi vào thế hạ phong. Trời sinh tính nóng nảy, nhưng lại tính nết thường thường xem thời cơ không đúng." làm bộ liền trốn, nghĩ phải bắt được khói như lên trời. Nghe tới Tô Dạ, một đám người ngẩn người, Tô Dạ vậy mà đối này mà Thiên Cự Hạt hiểu rõ như thế rõ ràng. Giang thiên Nam thân hình dừng lại, nghe Tô Dạ, rơi vào trong trầm tư. Người khác không biết, hắn vẫn là rất rõ ràng. Tô Dạ nói hắn khác không biết, nhưng có quan hệ Ma Thiên Cự Hạt tính nết, Tô Dạ nói hoàn mỹ vô khuyết, hoàn toàn chính xác. Nay Cự Hạt sát thực trời sinh tính nắc ngang, hắn vì bắt lấy nó, tốn hao không nhỏ công phu. Điểm này, không ai tuần thú sư nhìn ra được, Tô Dạ lại như thế nào biết được? Chẳng lẽ nó đối Ma Thiên Cự Hạt thật sự có nghiên cứu? Nói thật, vốn chính là ngươi thú ngữ có vấn đề à? Đương nhiên, có vấn đề không phải lỗi của ngươi, có vấn đề còn nói người khác có vấn đề. Đó chính là người sai." Tô Dạ nhún vai. Thanh này la chìm khí một ngụm lao huyết kém chút đều phun ra. Hứa mặt Phong ngược lại là vui nở nụ cười, "Tô giả, nếu như ngươi thật có cái năng lực kia, không ngại thử một lần, cái này so cái gì, đều có tác dụng. Ngươi bây giờ ăn không nói la chìm đại sư có vấn đề, ai biết ngươi có năng lực gì đâu." La chìm lập tức tiếp lời nói, "Đúng a, tiểu tử, ngươi chỉ nói có làm được cái gì?" Ta ngược lại là hiếu kỳ, ngươi nói ta viễn cổ thú ngữ có vấn đề? Ngươi có thủ đoạn là gì, có thể cùng cái này tự hạt câu thông lên." Tô Dạ cười cười, không có làm nhiều giải thích, cất bước tiến lên, đi tới Ma Thiên Cự Hạt trước. Một đám người con mắt toàn nhìn chằm chằm Ma Thiên Cự Hạt, nhìn không chuyển mắt. "Muốn chết?" Hứa Long Đủ cười nhạo mà ra. "Cái này Tô giả thật đúng là yêu làm náo động à, bất quá đáng tiếc, lần này nó tuyển sai chỗ, ở loại địa phương này làm náo động, không có ra tốt, thế nhưng là xảy ra đại sự." Tô Dạ tại đi tới Ma Thiên Cự Hạt bên cạnh lúc, đột nhiên mở ra Vạn Tuyệt Thú hồn thể. Khí tức truyền ra, để Ma Thiên Cự Hạt thân thể dừng lại, ánh mắt chuyển hướng Tô Dạ, lộ vẻ kinh ngạc. Nhìn thấy Tô giả ngay cả mở miệng đều không có mở miệng, liền để Ma Thiên Cự Hạt lớn như thế phản ứng, một đám người càng thêm kinh ngạc. Tô giả cười nói, "Ma Thiên Cự Hạt, nhân loại, người trên người có một cỗ rất kỳ diệu khí tức, để ta đối với ngươi có một chút mơ hồ hảo cảm." Ma Thiên Cự Hạt nói ra, "Vì cái gì?" Tô giả nghe tới Ma Thiên Cự Hạt nói như vậy, hồi tưởng lại Nguyệt Yên cùng chính mình nói, nhìn đến khí tức của mình, đối càng là cường đại cổ yêu càng hữu dục lời này, quả nhiên không sai. Ta và các ngươi yêu thú nhất tộc cũng coi như nguồn gốc rất sâu đi. Tô Dạ vẫn chưa qua giải thích thêm, rãi nói, "Tô ta, ta đối với ngươi đồng thời không ghét." Ngươi nghĩ muốn nói cùng cái gì đâu?" Ma Thiên Cự Hạt nhìn xem Tô Dạ, nhìn không chuyển mắt. Đây là nó thời gian dài như vậy tiếp xúc đến cái thứ nhất có thể cùng nó giao lưu bên trên nhân loại, tình mịch lâu như thế, nó xác thực nghị trò chuyện. Tô Dạ vẫn chưa sốt ruột đáp lời, mà là quay đầu nhìn về phía Giang Thiên Nam, "Tuần phủ đại nhân, ngài nghĩ từ cái này mà Thiên cũng tự hạt trong miệng đạt được cái gì?" Lúc này, trang diện đã hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người cũng nhìn ra được, Tô Dạ là thật có thể làm được cùng Ma Thiên Cự Hạt giao lưu à, mà lại đã câu thông bên trên. Bây giờ quay đầu chất hỏi, càng là lại chứng cứ vô cùng xác thực đại biểu. Giang Thiên Nam kích động sau khi Hưng phấn đáp lại nói, "Vị tiểu hữu này, tận khả năng bước ra ra một chút, có quan hệ của yêu tộc manh mối cùng bước kế tiếp kế hoạch ra. Không có vấn đề. Tô giả đơn giản đáp ứng. Mạnh Liêu hiện tại đã là kinh hỉ như điên, hắn vốn cho là hết thể để mượn, không nghĩ tới Tô Dạ vậy mà thật hiểu thú ngữ, hơn nữa còn cùng cái này mà Thiên cử hạt câu thông bên trên. Nếu như Tô giả thật có thể hỏi ra cái gì hạ là ra, tiêu địa vị của hắn liền càng thêm vững chắc, cái gì hứa Mạc Phong nghị trên chân? Không có cửa đâu. Hứa Mạc Phong hiện tại thì là hoàn toàn mắt trợn tròn, nắm chặt nắm đấm, hắn không thể muốn đem Tô chém thành Nếu như không có Tô giả, Hắn bây giờ nói không định luận công được thưởng. Tô giả nhìn về phía Ma Thiên Cự Hạt, vẫn chưa sốt ruột, bình tĩnh ngồi xuống, một bộ cùng lao bằng hữu trò chuyện bộ dáng. Ma Thiên Cự Hạt, nhân loại nơi này, nghĩ từ trong miệng của ngươi đạt được cổ yêu tộc manh mối cùng mục đích. Tô giả đơn giản sáng tỏ nói, ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi nói sao? Tiểu tử, ngươi đã cùng ta cổ yêu tộc nguồn gốc rất sâu, vì sao muốn trợ giúp nhân loại? Ma Thiên Cự Hạt trầm giọng nói, Tô giả lắc đầu, ta không phải trợ giúp nhân loại, mà là trợ giúp bị xâm phạm phía kia mà thôi. Nhân loại đối các ngươi cổ yêu tộc nhưng có bao nhiêu tổn thương? Các ngươi cổ yêu tộc lại là như thế nào xâm phạm nhân loại? Cùng so sánh, ta đương nhiên phải trợ giúp nhân loại. Hoang đường, chiến tranh một chuyện căn bản không có đúng với sai, chúng ta cổ yêu tộc hôm nay không xâm phạm nhân loại, đợi được nhân loại mạnh lên, sao lại không xâm phạm chúng ta? Ma thiên Cự Hạt hung tận nói. Tô giả thở dài, ngươi sai, sai rất thái quá, nhân loại cho tới bây giờ đều không phải yêu thú địch nhân, mà là yêu thú bằng hữu, yêu thú cùng người đều có cùng chung địch nhân, mà không phải lẫn nhau là địch. Nhân loại cùng yêu thú có cùng chung địch nhân? Có cái gì địch nhân? Ma thiên Cự Hạt nghi ngờ nói. Vực Ngoại Tiên Ma. Tô Dạ giả nói ra, ngươi biết Vực Ngoại Tiên Ma à? Quý 1 chương 224, Tô Dạ, ngươi lập công a. Chương 224, Tô Dạ, ngươi lập công a. Nghe tới Tô Dạ, Ma Thiên Cự Hạt đồng tử co rụt lại, đột nhiên cả kinh nói, "Tiểu tử, ngươi đến cùng là người phương nào? Ngươi làm sao lại biết vực ngoại thiên ma?" Tô Dạ cười cười, "Thật kỳ quái sao?" Nói thật, Ma Thiên Cự Hạt, nếu như là còn lại cổ yêu, ta tuyệt sẽ không nói với bọn họ vực ngoại thiên ma, bởi vì bọn hắn căn bản không có hiểu qua vực ngoại thiên ma thời đại, cũng căn bản tiếp xúc không đến. Bọn hắn không hiểu rõ không đến vực ngoại thiên ma thông báo, nói với bọn họ cũng không có chút ý nghĩa nào. Vực ngoại thiên ma thời đại quá xa xưa. Mà ngươi không giống, ngươi là viễn cổ yêu tộc, ngươi có lẽ sống sót thời đại không có xa xưa như vậy. Tiếp xúc không đến vượt ngoại thiên ma, nhưng truyền thừa của ngươi ký ức, tất nhiên biết được vực ngoại thiên ma, ta nói không sai chứ? Tô giả nói, "Không sai." Ma thiên Cự Hạt nhìn chằm chằm Tô Dạ, càng thêm nhìn không thấu đối phương. Có thể biết được vượt ngoại thiên ma người trẻ tuổi, thiếu niên này đến cùng là người phương nào? Vực ngoại thiên ma xác thực rất khủng bố, ta đây không cách nào phủ nhận, bất quá, vực ngoại thiên ma đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, bọn hắn đã không có khả năng lại xuất hiện ở cái thế giới này. Ma Tiên Cự Hạt lạnh lùng nói, Ngươi thật như vậy ngây thơ cho rằng sao? Tô giả lắc đầu, Vực Ngoại Thiên Ma bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện, chỉ là một cái vấn đề thời gian, nếu như ngươi thật có truyền thừa ký ức, liền hẳn phải biết Vực Ngoại Thiên Ma năm đó đem nhân loại bước đến trình độ nào. Nếu như nhân loại cùng cổ yêu tộc không đồng tâm hiệp lực, cái này giao diện, sớm muộn đều là Vực Ngoại Thiên Ma thiên hạ. Ngươi làm sao lại biết những này? Ngươi làm sao xác định Vực Ngoại Thiên Ma còn sẽ xuất hiện? Ma Thiên Cự hạ quách, tin hay không ở trong ngươi, ta không có cái gì chứng cứ để ngươi tin tưởng ta nói chính là thật. Ta chỉ là muốn để ngươi biết, nhân loại cùng cổ yêu tộc vốn cũng không nên là địch. Tô Dạ nói. Ma Thiên Cự hạp trầm mặc lại. "Thiếu niên, có lẽ ngươi nói là đúng. Nhân loại cùng yêu tộc vốn là không nên là địch." Ma Thiên Cự hạt thở dài. "Tô giả lộ ra thiếu dung, ngươi thật có ý nghĩ này cũng tốt, đến cho các ngươi cổ yêu tộc bất kế tiếp kế hoạch cùng mục đích cùng manh mối, muốn nói hay không, đều xem ngươi. Ta không nói, ngươi có thể cùng những người này giao nộp." Ma Thiên Cự hạt rất thông minh, nhìn ra được Tô giả cùng những nhân loại này quan hệ. Tô Dạ chắp tay nói, "Ta là nhân loại, nhưng ta cũng có một nhóm cổ yêu tộc bằng hữu, không phải vạn bất đắc dĩ, ta không muốn thương tổn cổ yêu tộc, cũng không nghĩ bức bách ngươi những này cổ yêu tộc chủng tộc khác làm cái gì." Ma Thiên Cự Hạt nghe tới Tô dạng, khịt một hơi thật sâu, ngưng trọng nói: "Nhân loại các ngươi vì phòng thủ Tam Đại Chủ Thành, cơ hồ điều động bảy thành binh lực, canh giữ ở đông nửa khu căn bản không có cao thủ gì đi. Phải cẩn thận nơi đó. Ta chỉ có thể cùng ngươi nói nhiều như vậy, nói quá nhiều, tại chúng ta cổ yêu tộc mà nói, tựu bất quá có lợi." Nghe nói như thế, Tô Dạ nặng nghề gật đầu. Hắn biết đạo, Ma trời Cự Hạt có thể làm đến loại trình độ này, đã phi thường đáng quý. Ma Thiên Cự Hạt nói như vậy, không sẽ cho nhân loại ăn thiệt tỏi, nhưng cũng sẽ không để cổ yêu tộc ăn thiệt tỏi, thuộc về điều hòa. Tô Dạ bởi vậy có thể nhìn ra được, Ma Thiên Cự Hạt trong nội tâm Đối vực ngoại thiên ma nhất tộc, là có chút hiểu rõ. Ngươi không nghĩ để ta thả ngươi đi sao?" Tô Dạ hỏi. Ma Thiên Cự hạt nợ nụ cười, "Thả ta đi. Ta tự nhiên nghĩ, bất quá ngươi quyết định không được những này, ta vẫn là nhìn ra được." Tô giả thở dài, "Thật có lỗi, ta bất lực. Không có gì, về sau có cơ hội, đánh lấy từ ta trong miệng đạt được tin tức phương thức, nhiều tới gặp thấy ta đi. Ta đối với ngươi rất hiếu quý, cũng muốn từ trên người ngươi người biết một chút có quan hệ vực ngoại thiên ma sự tình. Đối với cái kia thần bí đàn, truyền thừa của ta trong trí nhớ, biết được cũng không nhiều." Ma Thiên Cự hạt nói, "Tô Dạ nghe đây." Trọng trọng gật đầu. Cậu ưu tộc mặc dù hung ác, nhưng bản tâm cũng không xấu, bọn hắn cũng có được thuộc về mình đại nghĩa. Ngày sau, ta sẽ tìm cơ hội gặp ngươi, cùng ngươi kể ra vực ngoại thiên ma sự tình." Tô giả nói. Hắn đối vực ngoại thiên ma hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng ý ra, tóm lại có một cái cộng đồng chủ để người. Nói xong, Tô Dạ xoay người lại. "Cho chuyện hoàn tất rồi." Giang Thiên năng hỏi. Tô giả nhẹ gật đầu, đã cho chuyện hoàn tất, vừa rồi ta lợi dụng đe dọa phương thức hù dọa này mà thiên cư hạt, ma thiên cũng hạt có thể nhìn thấy xung quanh có người muốn giết nó, vì vậy cùng ta lộ ra một chút manh mối." Ồ, nói nghe một chút Giang Thiên Nam nói: "Tuần phủ đại nhân cân nhắc đến tam đại chủ thành phong thủ, điều động không ít binh lực ở đây, đông nửa khu phòng thủ 10 phần yếu kém đi, cổ yêu tộc mục tiêu kế tiếp chính là đông nửa khu." Tô giả nói: "Cái gì?" Giang Thiên Nam toàn thân khẽ giật mình. "Tô Dạ, ngươi ít đi ăn nói bừa bãi, ta nhìn ngươi chính là têo dẹt vô cớ ra tới đi." Tuần phủ đại nhân: "Tuyệt đối không được tin tưởng tiểu tử này, nói không chừng chính là tiểu tử này tự biên tự diễn một màn kịch a." Hứa Long Đủ trong lúc nhất thời ngồi không yên, giận dữ hét: "Hứa Mạc Phong tự nhiên là trấn định lại, cùng Hứa Long Đủ liền không giống." Nhà mình nhi tử cử động như vậy, để hứa Mạc Phong toàn thân khẽ run, run dậy, muốn trồi hừm lên, đã mượt. Giang Tiên Nam trầm giọng nói, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Không phải là đúng sai, ý của ngươi là ta không có cách nào phân biệt sao? Không phải là đúng sai, hắn vẫn là có phần phân biệt năng lực. Không nói trước Tô giả mới cùng Ma Thiên Cự Hạt giao lưu, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, không có làm bộ. Tiếp theo, Tô giả mới nói tới đông nửa khu sự tình, hoàn toàn là thật, hắn bởi vì nhìn thấy Cổ Yêu tộc cố ý đồ đối Tam đại chủ thành động thủ, cân nhắc đến Tam đại chủ thành tầm quan trọng, điều động đại lượng binh lực tiến về Tam đại chủ thành quanh thủ hộ. Về phần Đông Đa khu, phong thủ tự nhiên là sơ sẩy xuống tới. Tuần phủ đại nhân mất giận, ta cái này sẽ dạy quyền tử. Hứa Mạc Phong lập tức đứng ra, nhắm ngay Hứa Long Đủ chính là một bàn tay. Hứa Long Đủ hoàn toàn ngây ra như phong sững sờ tại chỗ, phụ thân hắn từ nhỏ đến lớn đều không có như vậy hung ác đánh qua hắn a. Một màn này nhìn Mạnh Liêu vô cùng hà giận. Cái này Hứa Mạc Phong muốn lấy thay mặt địa vị của hắn, hắn sao lại thư thái? Cũng may có Tô Dạ a. Trong lòng của hắn đã vô hạn cuồng hỉ, hoàn toàn không nghĩ tới Tô Dạ vậy mà có thể đứng ra, giúp hắn khổng lồ như vậy bận dữ. Hắn hiện tại thực tế không biết như thế nào cảm kích Tô giả. Chỉ cảm thấy nhìn xem tô dạ đều đủ tiểu thuận mắt, cùng đối phương nhận thức đến hiện tại, tiểu tử này cho mình kinh hỉ thực tế rất rất nhiều. Giống như tất cả đều là chuyện tốt. Tuần phủ đại nhân, đông nửa khu bên kia, chúng ta tựa hồ sát thực nằm vùng cao thủ không đủ. Nếu như cổ yêu tộc đột nhiên tới một cái điều động động mâu, chúng ta chỉ sợ rất dễ dàng ăn thiệt tỏi a đông nửa khu nơi đó mặc dù tài nguyên khan hiếm, nhưng một khi bị bọn hắn chiếm cư nơi đó địa lý ưu thế, chúng ta ba đại chủ thành liền tương đương bị người bao sủi cả ạ. Mãnh Liêu mở miệng nói ra. Có đạo lý, đông nửa khu lực lượng sát thực cần bổ sung. Tô Dạ, lần này ngươi lập công a. Giang Tiên Nam nhìn thật sâu một chút tô dạ, rất là hài lòng. Quy một chương 225, muốn thế nào báo đáp phần ân tình này? Chương 225, muốn thế nào báo đáp phần ân tình này? Tô Dạ mỉm cười nói, "Tuần phủ đại nhân khách khí. Tô Dạ tiểu hữu không có cách nào dùng ma trời cự hạt trong miệng đạt được càng nhiều tin tức sao?" Giang Thiên Nam hiếu kỳ hỏi. "Ma Thiên tự hạt tạm thời chỉ cùng ta nói nhiều như vậy. Ma Thiên tự hạt muốn điều kiện là mạng sống, vãn bối cảm thấy có thể lợi dụng điểm này, từ nó trong miệng đạt được càng nhiều tin tức." Nhưng bây giờ, đồng thời không nóng này, nghiệm chứng một chút sau 10 mấy ngày. Cái này cổ yêu tộc đối đông nửa khu chốn làm sự tình là thật hay giả lại nói? Tô giả nói, hắn nhưng thật ra là muốn giúp Ma Thiên Cự Hạt cầu tình. nếu như Ma Thiên Cự Hạt nói lời là thật, nghĩ như vậy biện pháp thả nó, cũng đồng thời không là chuyện không thể nào. Chí ít Ma Thiên Cự Hạt, có thể lý giải vực ngoại thiên ma mới thật sự là địch nhân chuyện này. Nói có đạo lý, việc này phải bàn bạc kỹ hơn. Nếu là như vậy, về sau ngươi còn nhiều hơn đến ta trong phủ đi đi." Giang Thiên Nam nhìn xem Tô Dạ, thiếu dung ôn hòa như gió. Hắn lời này rơi xuống, để Hứa Mặc Phong lộ ra ghen biểu lộ. Phải biết Giang Tiên Nam nói để Tô Dạ về sau nhiều đến nó trong phủ đi một chút, kia là cỡ nào chí cao vô thượng vì quang. Cái này vốn là nên là hắn nên được đãi ngộ a, bây giờ lại chuyển biến làm Tô Dạ. Hứa Long đều hiện tại cũng là mộng tại nguyệt chỗ, đến bây giờ đều không thể nào tiếp thu được đây hết thể quá trình cùng kết quả. Mạnh Liêu, Tô Dạ nếu là ngươi mang tới, ban thưởng Tô Dạ sự tình, liền giao cho ngươi." Giang Tiên Nam lưu hòa nói. Mạnh Liêu liền nói, "Không có vấn đề. Tô Dạ là hắn mang tới người, như thế nào làm náo động, hắn trên mặt cũng có ánh sáng a." Tô tay nói, phủ đại nhân, khen thưởng sự tình, vạn bối không uẩn." Vạn Bối bây giờ chỉ muốn muốn một cái công đạo mà thôi. Ồ, công đạo? Ngươi bị cái gì oan khuất không được sao?" Giang Thiên Nam tỏ mỏ hỏi. "Tôi dạ thần sắc nặng nghề, Tuần phủ đại nhân, sự tình là như vậy, Vạn Bối vốn là tới từ Long Hòa quận." Giang Thiên Nam nghe đây, càng thêm tò mò, bởi vì Hứa Mặc Phong mới cũng nói qua Long Hỏa quận. Hứa Mặc Phong hiện tại toàn thân lắc một cái, biểu lộ trở nên khó chịu. "Hắn biết, Tô Dạ là muốn nói gì." Hắn biến đến mức dị thường thần trương, hoàn toàn không cách nào tỉnh táo lại. "Tô Dạ nhưng không có quản Hứa Mặc Phong biểu tình gì, thần sắc lạnh lùng nói, sự tình chân tướng là như vậy. Tô Dạ tuần tử đem mình cùng Văn Thiên Quân tại Long Hỏa quận sự tỉnh, nói cái rõ ràng, đạo cho Giang Tiên Nam nghe. Văn Thiên Quân nghe tới Tô Dạ nói như thế, đồng dạng nắm tay nói ra, "Tuần phủ đại nhân, bình định Long Hỏa quận phản loạn, là ta cùng Tô Dạ tiểu hữu công lao, hạ quan vốn là nghĩ tiến về hứa Mạc Phong hứa đại nhân nơi đó báo cáo công lao, tuyệt không dám bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này, mà qué dày đến tuần phủ đại nhân. Nhưng hứa đại nhân lại muốn đem này công lao độc chiếm." Hạ quan tự nhiên không tình nguyện, liền nghĩ lấy đến ngài thượng gặp ngài một lần. Lại không muốn cái này hứa được cửa vệ, đối hạ quan gây khó khăn đủ đường. Hứa Mặc Phong nghe xong lời này, gấp liền nói: "Tuần phủ đại nhân, hắn đây là nói xấu." "Nói xấu à? Nghe hắn nói, Giang Tiên Nam phất tay nào nói: "Hắn kỳ thật ngay từ đầu cũng cảm thấy sự tình kỳ quặc, dù sao Hứa Mặc Phong lại thế nào có dự kiến trước, cũng không đến nỗi đi đem tay trấn phong tới Long Hỏa quận địa phương xa như vậy. Chỉ bất quá khi đó nhìn Hứa Mặc Phong rất vẻ bén, liền cũng không suy nghĩ nhiều." Văn Tiên Quân lạnh lùng nhìn Hứa Mặc Phong, lập tức nói: "Thật vất vả, đi tới Tuần phủ đại nhân ngài phụ lại không muốn cái này Hứa vậy mà xuất khẩu thành thơ, nói Long Hỏa yêu tộc là nó bình định. Hạ quan ngược lại là yêu kỳ, Hứa Mặc Ngươi lấy cái gì bình định? Ngươi hiểu rõ cổ yêu tộc lúc ấy tại ta Long Hỏa quận tỉnh chẳng sao? Ngươi có thể nói ra cái tuần tự ra sao? Hứa Mạc Phong ngáp đúng, đã không biết làm sao nói, chỉ có thể trong miệng độc lấy, nói xấu, Văn Tiên Quân, ngươi ngậm máu phụ người. Hứa Mạc Phong, ngươi nói không nên lời đi, ta có thể nói ra. Long Hỏa quận ngay lúc đó cổ yêu tộc chọn vẹn an bài 3000 binh lực, là ta cùng Tô Dạ liên thông các phái thế lực, nghĩ hết tất cả biện pháp đổi ra ngoài. Ngươi sắp xếp người? Ngươi có chứng cứ gì nói ngươi sắp xếp người đến ta Long Hỏa quận qua? có thể lấy ra được chứng cứ ra sao? Văn Tiên phẫn nộ gào thét: Hứa Mặc Phong toàn thân run lên, biết sự tình không ổn. Truy cứu tới, hắn căn bản không có đi qua Long Hoa quận, rất dễ dàng điều tra ra được. Hiện tại hướng gió đã không đúng, mới đầu Giang Thiên Nam căn bản sẽ không quan tâm Văn Thiên Quân một cái tiểu nhân vật, nhưng bây giờ lại là hoàn toàn không giống. Giang Thiên Nam đứng chắp tay, nghe tới Văn Thiên Quân cùng Tô Dạ nói hết thảy, nhíu nhíu lông mày, biểu lộn vô cùng nghiêm túc. Hứa Mặc Phong, bọn hắn nói nhưng là thật. Giang Thiên Nam mặt không biểu tình nào. Hứa Mặc Phong toàn thân khẽ run dậy, nhân, việc này tuyệt đối là Quân ngấm máu người a. Ngấm máu người? Làm sao cái phun nhân pháp? Hứa Mặc Ta tỉnh không để ý ngươi là có hay không muốn nuốt một mình văn thiên quân công lao, nhưng ta quan tâm là, nếu như ta kiểm chứng ra Long Họa quận ngươi căn bản không có đi qua, ngược lại tại ta chỗ này báo cáo sai công lao, đó là cái gì tội danh, ngươi hẳn là rất rõ ràng." Giang Thiên nam ngữ khí rất lạnh, hứa Mạc Phong thân thể phát lạnh, bờ môi đều run rẩy. "Mạnh Liêu, việc này liền giao an bài cho ngươi xuống dưới người điều tra, hảo hảo điều tra, Long Họa quận lúc ấy phát sinh tình huống cụ thể thế nào, cùng, hứa Mạc Phong đến cùng có chưa từng đi Long Họa quận." nam lạnh nói. Mạnh đã sớm nhìn hứa Mạc Phong không vừa mắt, bây giờ nghe lời này, lập tức vui vẻ nói: Không có vấn đề, tuần Phụ đại nhân, giao cho ta." Giang Thiên Nam nheo mắt lại nhìn chằm chằm Hứa Mạc Phong, "Hứa Mạc Phong, ngươi phải suy nghĩ kỹ, gạt ta, lửa gạt công lao là kết cục gì?" Hứa Mạc Phong thân thể lập tức tê liệt trên mặt đất. Hắn biết, sự tình giao cho Mạnh Liêu, tuyệt không có khả năng điệt. Mạnh Liêu sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tra ra cái tra ra manh mối ra. Hắn cũng tịnh không phải ngớ ngẩn, toàn thân sủi lơ trên mặt đất, cầu xin, "Tuần Phụ đại nhân, là ta bị ma quỷ ám ảnh, ta lúc ấy không nên rối gạt ngài à, là lỗi của ta. Ngài tha cho ta đi." Hắn biết, bị tra sau khi đi ra hạ tràng, là không cách nào tránh khỏi còn không bằng hiện tại sớm làm chiêu. Giang Thiên Nam thanh âm nếu như giương lạnh, "Tốt ngươi cái hứa Mạc Phong, quả nhiên dám gạt ta." Tuần phủ đại nhân, đều là ta không tốt, còn xin ngài mở một mặt lưới, ta chắc chắn cần trọng vì ngài hiệu lực." Hứa Mạc Phong nói. "Không cần, ta cũng không dám để người như ngươi tại mình Đô quận làm quan." Mạnh Liêu, đem ra hỏa này trước quan triệt hạ đến, dẹp vị bình dân đi." Giang Thiên Nam bình tĩnh nói. Hứa Mạc Phong bị hù sắc mặt trắng bệch, "Tuần phủ đại nhân, không muốn a. Mạnh Liêu cũng sẽ không lưu tình, Hứa Mạc Phong, còn đợi ở chỗ này làm gì, không lên." Hứa Mặc Phong biết đại thế đã mất, hắn đã hoàn toàn hối hận, nhưng bây giờ đã sớm mướt, chỉ có thể đứng dậy dẫn không cảm giác, giống như làm ác mộng một dạng Hứa Long Đủ rời đi. Không, đây không phải thật. Hứa Long Đủ không thể tin được, hắn nhưng là hứa con trai của Mạc Phong, là lục phẩm quan viên nhi tử. 3. Hứa Mặc Phong một bàn tay đập vào Hứa Long Đủ trên mặt. Đây là sự thực. Hứa Mặc Phong đã nhận rõ hiện thực, dẫn Hứa Long Đủ triệt để rời đi. Về phần nó đi theo mà đến 3 vị tuần thú sư, đều không có hộ tống một lên rời đi, sợ cùng nó nhắc lên nửa điểm quan hệ. Văn Tiên Quân hiện tại nước mắt tuôn đầy mặt, hoàn toàn không thể tin được hết thảy trước mắt là thật. Bụng hắn bên trong một ngụm khí, cuối cùng là có thể phát tiết. Là tô dạ, hết thể đều là tô dạ. Hắn muốn thế nào báo đáp phần ân tình này a